Trước 176, Đại lục Phú Hảo tụ hội. Mục mất tích, chuyện này đã tạo ra một chấn động không nhỏ trong thành mã lệ liên. Tuy rằng sau khi thời đại thượng cổ đã kết thúc, trên đại lục vạn năm trở lại đây đã không xuất hiện thần tích nào, nhưng thế lực của giáo đình vẫn trải khắp đại lục, ngoài lôi tư gia, cho dù lô địch tam thế có quốc gia mạnh như khải tắt cũng phải nể mặt giáo hoàng ba phần. Những bí mật của thượng cổ chúng thần còn để lại, Cùng với sự bỏ mạng của nghìn vạn tín đồ cuồng tín để ủng hộ nó, đây chính là vốn liếng để giáo đình ngạo thị trên đại lục Nhưng đại biểu của giáo đình ngày hôm nay là Mục bị mất tích, điều này giống như đang khiêu khích với giáo đình, nhất thời, phàm là những thế lực liên quan đến tôn giáo, đều bắt đầu chuẩn bị nên đón những trận cuồng phong sắp tới. Tuy thi thể của Mục nằm trong nhẫn ma pháp, nhưng sở thiên lại không rõ mình đã dẫn đến bao nhiêu phiền phức, sở đại thiếu ra bây giờ, còn đang giàu gì không yên. Tiêm lực của ba bác tát đã hao kiệt đang hôn mê chưa tỉnh, nợ ngờ giờ thì ngủ phì phì, mặc cho hô hoán thế nào cũng không chịu tỉnh, thoáng chốc, sở thiên mất đi hai người hộ vệ mạnh nhất bên mình. Vì an toàn, sở thiên để Anna A, cờ 47, hãn mã bên cạnh Chu Lệ Á, kết quả an toàn của sở đại thiếu gia chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm. Để trận đấu giá chết tiệt này mau trong kết thúc. Đây chính là nguyện vọng lớn nhất bây giờ của sở thiên. Trải qua mấy ngày mặt hồ phẳng lặng nhưng đáy hồ lại quần cuộn nổi sóng, nguyện vọng của sở thiên cuối cùng cũng đã thành hiện thực, các thương nhân sau khi tiêu diệt những kẻ không thuận mắt mình rồi, cuối cùng cũng nhớ ra mình đến đây để làm gì. Hôm nay, các phú hào đại lục đang ở trong vương cung của tư khoa đặc, bắt đầu thương lượng chuyện phát hành thủy tinh tạp có hạng ngạch cao hơn trước. Thương nhân là những người thực tế nhất, điều này có thể nhìn ra từ những vị trí của buổi tụ hội, những người trên người không đủ nghìn vạn kiếm tệ. Chỉ có thể nhìn từ xa về phía vương cung. Những người có hơn 100 triệu kim tệ, có tư cách đứng ở trên quảng trường ngoài đại điện để chờ đợi kết quả. Tiền có nhiều, nhưng địa vị lại không đủ, được cho phép ngồi một bên trong đại điện nghe. Nhưng không có tư cách phát biểu ý kiến. Chỉ có những nhân vật tài phú thực sự lân áp thiên hạ quyền thế khuynh đảo một phương, mới được mời đến bàn tròn trong đại điện ngồi. Cuối cùng những người được ngồi ở bên bàn tròn, chẳng lắc đắc được quá vài người. Sở thiên rất đắc ý, bởi vì hắn được ngồi tại bàn tròn, quét mắt nhìn tạp tắc nhị chỉ đủ tiêu chuẩn ngồi một bên để nghe, sở đại thiếu gian ở nụ cười hài lòng. Chư vị, mấy chục năm nay, chúng ta đều phát hiện những thủy tinh tạp cũ không được thuận tiện. Thác ni, người chủ trì đại hội, bắt đầu mở lời, sau hơn tiếng đồng hồ huyền thuyên nói về ý nghĩa của thủy tinh tạp mới rồi, thác ni cuối cùng đã khép miệng lại. Sai người mang lên một chiếc khay được che lên bằng vải đỏ. Đối với thủy tinh tạp mới, ta và Công hội Ma Pháp đã thương lượng, mời mọi người xem. Nói rồi, Thác Ni vén mảnh bài đỏ, lấy một thủy tinh tạp màu xanh lục nhạt nhỏ bằng lòng bàn tay từ chiếc khay lên. Đây là thủy tinh tạp màu xanh lục, hạng ngạch 100 vạn kim tệ, có lẽ cũng đủ để mọi người giao dịch rồi. Có vị nào có ý kiến gì không? Con bà nó, ngươi tạo cũng tạo xong hết rồi, mọi người còn có ý kiến gì nữa? Sở thiên cười lạnh mắng thầm Thác Ni. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, những tấm này sẽ giao cho công hội mà Pháp phát hành. Thác Ni nhẹ nhàng cười, để chiếc thủy tinh tạp màu xanh lục ấy vào trong khay, sau đó thần bí xoay đầu, nhìn mọi người ở bàn cho nói, ha ha, một thủy tinh tạp màu xanh này có thể khiến người khác hài lòng rồi. Nhưng mà đối với chư vị đây, e rằng còn chưa đủ nhỉ. Bậy hạ, ngài nói đúng. Thế cách ngồi đối diện với Thác Ni lên tiếng. Hạ ngạch 100 vạn kim tệ đối với người khác là đủ, nhưng với chư vị ngồi đây mà nói, 100 vạn có đáng là gì? Lẽ nào bệ hạ còn có một đề nghị tốt hơn sao? Bố Luân Đạt Trầm ngâm hỏi. Các vị là những người giàu nhất trên đại lục, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với một thủy tinh tạp chỉ có vài trăm vạn kim tệ. Thác ni lấy chiếc khay từ trong tay kẻ hầu, hơn nữa thủy tinh tạp màu xanh lục vẫn không thể xứng đại diện cho thân phận các vị ở đây. Chầm rãi nhìn mọi người một vòng. Thác Ni trầm giọng nói, cho nên, ta đã chuẩn bị cái này. Nói rồi, Thác Ni hai tay ngâng một thủy tinh tạp màu hồng nhạt lên. Tấm thủy tinh tạp này, là do hội trưởng công hội ma pháp đích thân chế tạo, toàn đại lục chỉ có 10 cái. 10 người trên bàn tròn liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười, chỉ có 10 thủy tinh tạp. Vậy nó không chỉ đại diện cho sự giàu có, mà còn là địa vị. Có một chiếc trong tay sẽ danh chính nôn thuận trở thành một trong những người giàu có nhất trên đại lục. Bất luận đi đến đâu, đối diện với ai, đều sẽ đón nhận được những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha ha ha, đề nghị của bệ hạ rất hay. Ta đồng ý. Thế cách bày tỏ thái độ đầu tiên, chỉ có chiếc thủy tinh tạp này mới xứng với thân phận của chúng ta. Suy nghĩ một lúc, bố Luân Đạt cũng rơ tay lên, bình tĩnh nói, ta cũng đồng ý. Ta đồng ý, ta đồng ý. Rất nhanh, 9 người đã đồng ý. Phất lạp địch nạc điện hạ Thác Nhi gọi Sở Thiên, Sở Thiên meo mắt cười, chiếc thủy tinh tạp này ngoài việc tượng trưng cho thân phận chúng ta ra, còn có lợi ích gì nữa không? Thân phận của mười đại phú hào, chỉ có thể đổi được một hư danh, điều này còn quá ít thì phải. Không sai, nó không chỉ là một cái hư danh. Thác Ni dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn Sở Thiên, nói, với thân phận của chư vị, có lẽ cũng sẽ không quan tâm đến hư danh ấy. Nói rồi, Thác Nhi tháo vương miện trên đầu xuống, Chỉ vào vương miện nói, với danh nghĩa quốc vương tư khoa đặc, những người có thủy tinh tạp màu hồng này, thương nhân và hàng hóa của họ có thể tự do đi qua tư khoa đặc, không cần phải giao nộp bất cứ loại thuế nào. Chín người khác đồng thời cao mày lại, vương quốc tư khoa đặc do có vị trí địa lý đặc biệt, khống chế gần một nửa thương lộ, đồng thời đánh thuế nặng với những thương nhân đi qua đây. Hôm nay Thác Ni lại bảo đảm mọi người không cần nộp thuế, vậy những người khác phải bỏ ra sự hồi báo gì? Chuyện được lấy tại full BN. Tề cách nhẹ lắp đầu, sau đó cười nói, nếu bệ hạ đã hào phóng như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa. Chủ nhân của hồng tập này, ở tiểu điếm của ta có thể ăn uống miễn phí bất cứ thứ gì. Bố khỉ, lũ kéo kiệt. Sở thiên chửi thầm một câu, tiểu điếm tề cách tuy là rất hào nhoáng, nhưng miễn phí bất cứ thứ gì cũng không phải là chuyện gì đáng tiền lắm. Bao gồm cả những thứ không ở trên quay hàng chứ. Một phú hào đống hỏi. Đương nhiên bao gồm tất. Tề Cách không hề do dự trả lời. Cũng hào phóng đấy. Sở Đại thiếu gia lập tức thay đổi cách nhìn về Tề Cách. Phải biết rằng trên quầy hàng của Tề Cách tiểu điếm chẳng qua chỉ là những món ăn rượu thịt xa xỉ, nhưng những thứ dưới quầy hàng chính là lượng súng ống đạn dược và độc phẩm lớn. Thoát nhìn, những người khác cũng đã lần lượt nói ra những lợi ích của họ, khi đến lượt Sở Thiên, Sở Đại thiếu gia cũng hiếm dịp hào phóng một lần. "Ai, ta không có thứ gì tốt." Cũng chỉ có một thứ gọi là thánh tế tự thủ hộ thôi. Nếu ai cần, thì mỗi năm ta sẽ tặng mọi người một ít vậy. Là cấp 9 sao? Một phu thương hội hỏi, thuốc của gia tộc Phất Lạp địch nạc phân ra các cấp khác nhau. Đây là chuyện ai ai cũng biết, giá chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 9 cũng là rất lớn. Là cấp 9. Sở thiên cười ha hả đáp, đồng thời thầm nghĩ, hắc hắc, thánh tế tự thủ hộ cũng sắp bị đào thải rồi, đợi địch áo nghiên cứu ra thuốc mới. Thứ giác rưỡi đó các ngươi muốn bao nhiêu, lão tử cho bấy nhiêu. Những người khác thì không biết thánh tế tự thủ hộ sắp thành phế thải, thế là dồn dập kinh ngạc nhìn về phía sở thiên, phải biết rằng, thứ người khác cho chỉ là tiền, còn của sở thiên lại là tính mạng. À, nếu như mọi người đã đồng ý chuyện hồng tập rồi, vậy sau này mời người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thác ni mỉm cười, nói ra mục đích cuối cùng khi phát hành hồng tạp. Chuyện đã đến bước này. Người khác cũng không có lý do phản đối, cứ như vậy, liên minh phú hào ngẩm thao túng nền kinh tế trên đại lục sau này đã thành lập. Ha ha, chiếc thủy tinh tạp này còn có một chức năng khác. Thác Nhi phát cho mỗi người một chiếc, sau đó nói, mời chư vị để tay trên mặt của hồng tạp đi. Sở thiên ngắm nghĩa vật tượng trưng cho đại phú hào đại lục trong tay, rồi theo lời của Thác Nhi, để tay lên đó, để thể hiện lòng tôn trọng với giáo đình. Trên mặt bên của hồng tạp có in ảnh thánh điện của giáo đình. Thác ni cười nói, còn mặt chính diện của nó sẽ có ảnh chân dung ma pháp của chư vị. Cứ như vậy, hồng tạp không thể bị phục chế, mỗi chiếc trong tay mỗi người, đều là độc nhất vô nhị. Một ánh sáng hồng đang chiếu vào tay sở thiên, tiếp theo đó, chân dung ảnh của sở thiên đã từ từ xuất hiện trên mặt hồng tạp phía dưới tay mình. Màu hồng nhạc, bốn góc vuông bước nhỏ bằng lòng bàn tay, chạm khắc những hoa văn tinh xảo theo quy luật. Thêm vào điện đường nghiêm trang ở mặt bên, còn có một chân dung ảnh phía dưới, bất trợn, một cảm giác hoang đường xuất hiện trong đầu sở thiên, khốn kiếp. Cái thứ này nhìn quen mắt quá. 15. buổi họp mặt đã kết thúc, các phú hào đã rời khỏi vườn cùng có điều, sở thiên và bố Luân Đạt bị Thác Ni giữ lại. Vậy hả, ngài có chuyện gì sao? Bố Luân Đạt hỏi, có điều trong lòng hắn đã đoán được ý của Thác Ni rồi? Ha ha, hiện tại không có người ngoài. Ta không phải quốc vương, mà chỉ là một thương nhân. Vẻ mặt chan hòa thân thiện của Thác Ni đã biến mất, thay vào đó là một vẻ khôn khéo, gian trá. Mọi người đều là người thông minh, ta sẽ không nói nhiều lời. Ta muốn ba phần trong thương lộ hồng văn mã lệ liên, ngươi cứ nói một cái giá đi. Bệ hạ nói đùa rồi, thương lộ mã lệ liên của phía đông thật không phải mình ta nói là được. Lô địch tam thế bệ hạ và thánh tế tự phất lạp địch nặng cũng đều có lợi nhuận trong đó. nói rồi, Bố Luân Đạt đưa ánh mắt cùng nhau chia sẻ nhìn sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chuyện này e rằng lô địch tam thế bệ hạ phải đồng ý mới được. Sở thiên cũng phối hợp cùng bố Luân Đạt nói, chi bằng đợi chúng ta về nước hỏi ý của bệ hạ rồi quyết định sau đi. Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Thác ni nhẹ thở dài, vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa rồi. Hiện tại buổi họp mặt đã kết thúc, hai vị xin hãy chuẩn bị về nước đi. 15. Ra khỏi vương cung. Bố Luân Đạt cười nói với sở thiên, phất lạp định nạc, lao thác ni e rằng muốn giết chúng ta rồi đấy. Phải, thúc thúc, đây là địa bàn của thác ni, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi thôi. Sở thiên gật đầu tán đồng, trên đường về nước chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Ha ha, không sao. Đường về nhà của chúng ta tuyệt đối không có rắc rối gì đâu. Bố Luân Đạt chợt ôm lấy sở thiên một cách thân thiết, ghé vào thai hắn cẩn thận nói, đừng quên rằng... Ta còn có một đường hầm xuyên ngang lòng hồ mê vụ. chương 177, đại lục đệ nhất sát thủ. Trở về tới doanh địa, Sở Thiên lập tức mệnh lệnh cho Bội Kỳ và Anna mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nước. Để mọi người không nghi ngờ, bố Luân Đạt và Sở Thiên không đồng thời bỏ đi, mà là hẹn một nơi để tụ hội. Bố Luân Đạt là người đi trước, nhưng trước khi hắn đi đã đặc biệt nhắc nhở Sở Thiên, để Sở Thiên ngoài những người cần thiết ra. Những người khác vẫn để lại tại chỗ, còn đại doanh cũng không được có thay đổi gì, nói với bên ngoài là phất lạp địch nạc điện hạ vô cùng yêu mến phong cảnh ở thành mã lệ liên, muốn lưu lại vài ngày. Ngoài ra bố Luân Đạt còn cho sở thiên mượn mấy pháp sư giỏi về tạo ảo ảnh, biến một võ sĩ si na ná giống sở thiên thành hình dạng của hắn, đồng thời liên tiếp xuất hiện trước đám đông. Sau khi tất cả những cảnh tượng giả đã làm xong, sở thiên nhân lúc trời tối rời khỏi thành mã lệ liên. Vì bố Luân Đạt không muốn quá nhiều người biết con đường hầm bí mật của hắn, nên chỉ có Chu Lệ Á, ông cháu Tê Bách Lâm, Lô Tây Nạp, Ba Bác Tát và Nở Mở giờ đang hôn mê, còn có mấy con quỷ lang làm tọa kỳ, Đây chính là tất cả người mà Sở Thiên mang theo. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng không thể ở lại. Phất Lạp Định nạc, bọn người Anna ở lại thành Mã Lệ liên liệu có nguy hiểm không? Vừa chạy trên sa mạc, Chu Lệ Á đang cùng Sở Thiên ngồi trên Lô Tây Nạp lại vừa lo lắng hỏi. Đương nhiên là không. Sở thiên không hề lo lắng nói, mục tiêu của Thác Ni là ta, nếu hắn không tìm thấy ta, sẽ không làm khó cho bọn người Anna. Tại sao vậy? Chu lệ á kỳ là hỏi. Đường đương là quốc vương của một nước, phú hộ đứng đầu đại lục, nếu Thác Ni chút giận lên thuộc hạ của ta, vậy chắc chắn sẽ trở thành trò cười của đại lục. Sở thiên kiên nhẫn giải thích, hơn nữa ta đã để lại cho Thác Ni một phong thư, sau khi chúng ta đi. Bội kỳ sẽ đem lá thư ấy đưa cho Tháp Ni, nói cho hắn biết, võ sĩ của gia tộc Phất Lạp địch nặc ta muốn huấn luyện ở sa mạc, mong thác Ni bậy hạ chiếu cố cho, ha ha. Nói rồi, sợ thiên sảng khỏe cười lớn. Có lá thư ấy, thác Ni không những không dám làm hại Anna, sợ rằng còn phải chiêu đãi tốt bọn họ. Còn nữa, nàng đừng quên rằng còn có A cờ 47 cũng ở lại, nếu nó bị mất một miếng thì nào. Thì sợ là điệu huyệt Chu Vương A Tư Nặc sẽ dơ bỏ cả thành mã lệ liên mất. Ai? Chu lệ á thở dài, u buồn nói, thật không nghĩ ra những nhân vật lớn các người nghĩ thế nào nữa. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Sở thiên nhẹ nhàng nói, những chuyện này ta sẽ xử lý cho tốt, nàng cứ yên tâm học ma pháp đi. Dưới sự chỉ bảo tận tình của đạt mã nhĩ, Chu lệ á hiện tại đã thăng liền hai cấp, trở thành một ma pháp sư trúng cấp. Việc thăng cấp vị nhanh chóng của Chu Lệ Á, cứ khiến cho Đạt Mã Nhĩ phải thốt lên là thiên tài ma pháp vạn năm khó gặp, nhưng Sở Thiên lại biết, đây chính là do huyết thống của Đức Khố Lạp đang thao túng. Ừm, ta sẽ cố gắng học cùng Đạt Mã Nhĩ Lao Sư. Chu Lệ Á gật đầu nói. Sao nàng lại gọi hắn là lão Sư? Sở Thiên nham hiểm cười, Đạt Mã Nhĩ là Lao Ca của ta, nàng là vợ ta, cũng nên cứ gọi hắn là đại ca. Hứ! Ta đã lấy chàng đâu. Chú Lệ Á khẽ gắt giọng Ha ha, đợi khi về nước, ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Sở Thiên ngồi trên lỗ Tây Nạp, bắt đầu mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc. Thời gian gần đây, Sở Đại Thiếu Gia đang được xưng là quý tộc hoàn mỹ nhất đế quốc, nhưng hắn cũng khinh ghét những lễ nghi quý tộc của đại lục. Từ sau khi đính hôn với công chúa sắt Lâm Na, tính đến nay đã hơn một năm rồi. Đáng ra trong kế hoạch ban đầu, Sở Thiên đã cùng sắt Lâm Na kết hôn. Nhưng những lao học giả trong học việc hoàng gia đế quốc lại nói sở thiên đã mất tích nửa năm, trong nửa năm này những nghi lễ phải tổ chức đều không được làm, cho nên, sở thiên nhất định phải đợi đến sau khi bổ sung những nghi lễ này rồi, mới có thể kết hôn. Khốn kiếp, mấy cái lao bất tử trong học viện thật là đáng ghét. Sở thiên thấp giọng mắng, ngay cả chuyện hưu tướng đế quốc kết hôn mà cũng muốn quản. Đợi sau khi về nước lao tử nhất định phải dạy dỗ lại chúng một lần cho biết, Chu lệ á không nói gì, nhưng lại nhẹ nhàng cười, ngắm sở thiên, tương phản với một thánh tế tự hàng ngày phải giả bộ dạng thần côn, nàng lại thích sở thiên của bây giờ hơn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thúc thúc, phía trước có người chặn đường. Lỗ Tây nạp bất chợt dừng lại, có chút sợ hãi nói với sở thiên, khí tức của hắn rất lợi hại, có lẽ không kém hơn Thu Hoàng. Có nhân vật có thể so với thú Hoàng ư. Sở thiên bông kinh hãi, ngừng đầu nhìn. Một thân ảnh đen thui đã hiện ra trước bầu trời. Không biết tại sao, đôi mắt của sở thiên sau khi được máu long hoàng cải tạo, nhưng không thể nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, đôi cánh lớn ở phía sau lưng của người vừa đến, lại khiến sở thiên trong lòng cảm thán, một điểu nhân thật lớn. Chăm chú nhìn cả nửa ngày, sở thiên phát hiện điểu nhân đó không hề có động tinh gì, cơ hồ không phải đến gây phiền phức cho mình. Bèn vũ vào đầu của lỗ tây nạn nói, kệ hán, chúng ta tiếp tục đi. Ngoài dữ liệu, lỗ Tây nạp lại không hề xây dịch, ngược lại sở thiên còn cảm thấy hắn hơi run dậy. Lỗ Tây nạp, đi mau Sở thiên bội nói. Vô dụng thôi. Điều nhân chợt phát ra một giọng nói khàn khàn cao vút, dưới huy áp của ma thú cấp 10, một con lưu minh lang nhỏ bé còn dám loạn động sao. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sao hiện tại ma thú cấp 10 trên đại lục lại lan tràn thế? Sở thiên trong lòng hoàn thán. a ha ha. Ngài là ma thú cấp 10 sao? Sở thiên meo mắt gửi, ta lại có thể nhìn thấy một ma thú cấp 10, thật là vinh hành quá. Phất lạp địch nặc, tên quái nhân này là ma thú cấp 10 sao? Chu lệ á sợ hãi rửa vào sau lưng của sở thiên, nhỏ giọng hỏi, uy áp mà hắn nói là cái gì? hử ta không phải là quái nhân. Không ngờ, tên điểu nhân lại nghe thấy giọng của chu lệ á, phẫn nộ xuề rộng hai cánh, cuộn lên từng trận cắt lớn. Kỳ lạ! Các ngươi không sợ vi áp của ta. Điều nhân đống nhiên phát hiện, dưới khí tức của hắn, Sở Thiên và Chu Lệ Á tuy có cẩn thận giới bị, nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi. Ô, ô. Tiểu Bạch trong lòng của Sở Thiên, với việc bị người khác coi thường rất không hài lòng, nghe răng ra rồi rơi chiếc vuốt chân mình lên, tỏ ta mình cũng không sợ ma thu cấp 10 rác rưỡi gì cả. Tên tiểu tử này cũng không sợ ta. Bị một con chó khiêu khích. Điều này khiến lòng tự tôn của điểu nhân bị một đà kích lớn. Kháo! Sở thiên trong lòng khinh thị nghĩ, máu trong người lao tử là của Long Hoàng, Chu Lệ Á lại là huyết thống của thượng cổ ma thú, ai sẽ sợ tên điểu nhân nhà ngươi? con về tiểu bạch, có lẽ là nó to gan lớn mật một chút. Ha ha, hiếm khi được gặp ma thú cấp 10, có thể nói cho ta biết tên của ngài không? Sở thiên nhã nhận hỏi. Đa Long, Phi Long cấp 10. Điểu Nhân cao ngạo nói: "Phi Long." Sở Thiên nhíu mày lại, khi ở A cổ Lạc Sơn, hắn đã từng được Phất La Đa kể riêng cho, trong truyền thuyết Long thần khi tạo ra Long tộc, Cự Long tộc và Hoàng Kim Long tộc lần lượt kế thừa một phần huyết mạch của hắn, nhưng sau khi trải qua nhiều năm tập giao, cũng tạo ra không những á Long thú có huyết thống của Long tộc, Phi Long cũng chính là một trong số đó. Trong nội chiến Long tộc 5000 năm trước, Mạch Hằng tích tự tay giết Long hoàng đời trước, Cự Long tộc từ đó không có được vinh quang của ngày xưa, sau đó Hoàng Kim Long tộc cũng thoái ẩn khỏi lại lục, từ đó, những á Long thú lúc trước sống trong nôi ám ảnh về Long tộc chính thống, cũng bắt đầu mau chóng mạnh lên, trong đó cũng sinh ra được á Long cấp 10 mới. Phất La Đa còn ám thị cho Sở Thiên, hiện tại một số á Long cường đại, thậm chí còn không coi Long Hoàng là gì trong mắt mình, còn Đa Long trước mặt của Sở Thiên, cơ hội chính là một trong những số đó. Ha, ha Đa Long tiên sinh, Đại danh của ngài đã lan truyền khắp cả đại lục. Tình thế ép người, sở đại thiếu gia đành phải dối lòng để lệnh mà hắn. Đại danh của ta. Ha ha. Đa Long trợt cười một cách thê lương, sau đó từ từ tiếp cận sở thiên, để sở thiên nhìn rõ được bộ mặt hung tận của hắn, ngươi biết ta làm gì không? Điều này hắc hắc. Sở thiên gượng gạo cười. Trên đại lục không ai biết tên ta. Đa Long vô đôi cánh sau lưng, lạnh lung nói, người nào biết tên ta? Đều đã chết hết rồi, bởi vì, ta là đại lục đệ nhất sát thủ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lập tức câm lặng, nhưng vô cùng kinh hãi. Sở đại thiếu gia dùng thân phận liệp vũ sát thần của mình nghĩ Làm gì có sát thủ nào tùy tiện tiết lộ thân phận của mình như vậy? Tố chất nghề nghiệp của tên điểu nhân này thật tệ quá rồi. Quả thực đã bôi nhỏ sát thủ chúng ta. Người đến giết ta. Sở thiên mèo mắt hỏi. Không sai. Có người trả giá 3.000 vạn kim tệ để mua cái mạng của ngươi. Đa long bay đến trước mặt sở thiên, để ngươi chết một cách rõ ràng vậy, người thuê ta là Thăng Nhi. Chờ một chút. Sở thiên trợt kêu lên, nếu ngươi muốn ta chết một cách minh bạch, vậy thì cho ta biết, ngươi làm sao biết được đêm nay ta sẽ ở đây. Đường đi của sở thiên rất bí mật, cho dù là Anna hay Bội Kỳ, đều không biết hắn đi con đường nào. Điều này ta không thể nói. Người có thể đi xuống địa ngục hỏi người khác. Sở thiên câu mày nghĩ, ngay cả người thuê hắn là Thác Ni cũng nói cho mình, nhưng người tiết lộ con đường đi của lão Tử lại không thể nói, vậy thế lực của kẻ tiết lộ này e rằng không hề đơn giản. Đêm nay ta nhiều lời quá rồi. Đa Long Vươn một tay ra, chỉ vào sở thiên nói, ngươi cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của Đại Lục, ta tôn trọng vinh dự của ngươi, ngươi tự sát đi. Sở thiên chuyện gì cũng muốn làm. Nhưng chỉ có điều không muốn chết, giao tiểu Bạch cho Chu Lệ Á, Sở Thiên vô mạnh vào lô Tây Nạp, quáp, đi mau. Thúc, thúc thúc, ta ta không động đậy được. Lỗ Tây Nạp cười khổ nói, ha ha ha ha. Đa Long không nhịn được cười phá lên, ma thú cấp 8 muốn chạy trốn ngay trước mặt hắn, điều này cơ hồ không thể được. Sở Thiên ngây người ra, sau đó thở dài chỉ vào ba bác tắc và Hôn huyết Long đang nằm trên mấy con cự lang. Còn có cả ông cháu Tê Bách Lâm Vốn đã sớm sợ đến ngất đi, rồi nói với Đa Long, bọn họ đều đã bị hôn mê rồi, không nghe thấy tên của ngươi, hơn nữa Thác Ni cũng không mua mạng của họ, người hay thả họ đi đi. Không thành vấn đề. Đa Long thản nhiên xua tay, quát mấy con cựu lang, cút. nháy mắt, mấy con cựu lang như nhận được lệnh ân xá, liền biến mất tâm mất dạo. Để Tiểu Bạch xuống đất sở thiên lại nói, ngươi cũng sẽ không làm khó cho một con chó chứ. Cũng để nó đi đi. Ô ô Tiểu Bạch cắn chặt vào pháp bảo của sở thiên, không chịu bỏ đi. Ta không có lòng nhẫn lại. Đa Long khó chịu nói, hiện tại. Còn chưa nói xong, Đa Long đã phát hiện sở thiên biến mất. Tiếp theo đó, một trường đao chém vào phía sau cổ hán. Đa Long nghiêng đầu, để lại từng đạo tàn ảnh, tránh khỏi đao phong của lưỡi đao phán quyết. Ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng là sát thủ. Vì Lao Bạc và Tiểu Bạch, sở thiên đang ẩn thân. Liều mạng chém trường đao về Đa Long, nhưng lại khiến cho đa Long chế nhạo. Ha ha, thuật ẩn thân của ngươi không tồi, nhưng kỹ thuật tám sắt thì quá tệ rồi. Cốt ra. Vụ. Bên cạnh Đa Long bất trợn thổi ra một trận gió xuấy, thổi bay thuật ẩn thân của sở thiên. Tiếp đó, thân ảnh của Đa Long vụt một cái, bay đến phía sau Chu Lệ Á, thò một cánh tay bót vào cổ Chu Lệ Á, cười lạnh nói, thuật ẩn thân của ngươi rất lợi hại. Cho dù là ta cũng không thể tìm thấy khí tức của ngươi, nhưng mà... Nói rồi, Đa Long con ngón tay vào, giải trừ thuật tẩn thân, nếu không ta sẽ giết cô ta. chương 178, huyết thống. người tháng rồi. Sở thiên giải trừ thuật tẩn thân, cắm lươi đao phán quyết xuống đất, sau đó đi đến trước mặt Đa Long, thả cô ấy đi, mạng của ta cho ngươi. Phất lạp địch nặc. Chú Lệ Á muốn nói gì đó. Nhưng lại vì cổ họng vị bóp chặt nên không nói ra được, chỉ có thể lo lắng đến hoa rung thất sắc. Ô ô! Tiểu Bạch đông nhảy lên, bổ về hướng của Đa Long, muốn cứu chu lệ á trong tay của hắn. Trước mặt ma thú cấp 10, một con chó có là gì? Bình! Tiểu Bạch bị Đa Long một cước đá bay. Vợ thì bị người khắc bắt, bảo bối của mình người ta đá bay, từ sau khi đến đại lục huyết thú, dường như sở thiên còn chưa bị ai ước hiếp như vậy, con mẹ ngươi. Mau thả người. Ha ha, ngươi có tư cách gì yêu cầu ta thả người. Đa lòng càng thêm bóp chặt tay, khiến cho chu lệ á sắc mặt đỏ bừng. Dựa vào cái này. Bất chợt, sở thiên lấy dao phâu thuật tử trong nhẫn pháp thuật ra, rạch mạnh một nhát trên tay mình. Là ma thú cấp 10, ngươi nên biết đây là cái gì chứ? Sở thiên dơ cánh tay mà máu hoàng kim đang chảy đầm địa lên. Ta là huyết mạch chính thống của Long tộc, máu đang chảy trong người ta là máu của Long Thần. Đa Long quét một cánh tay đến dòng máu đang chạy, sau đó một giọt máu Long Hoàng màu hoàng kim bay đến gần miệng hắn. Sau khi ngửi nhẹ, Đa Long kinh dị nói, quả nhiên là máu của Long Hoàng á lợi tư thác đức, không đúng, từ khi Long Hoàng đời trước chết, trong cự Long tộc ngoài Long Hoàng á lợi tư thác đức ra, không còn ai có dòng máu chính thống như vậy. Đông nhiên, Đa Long hai mắt lóe lên, cả kinh nói, chẳng lẽ người là con riêng của Long Hoàng? Cang ợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên hoàn toàn không biết làm gì, không nhịn được chửi, con mẹ ngươi mới là con riêng của Long Hoàng. Đa Long biến sắc mặt, đang định phát nộ, nhưng lại phát hiện tấm kim bài sở thiên rơ lên. Thú Hoàng ngũ tư. Không sai. Sở thiên meo mắt cười nói, nếu ngươi không sợ Long Hoàng và thú Hoàng đến tìm ngươi báo thủ, vậy thì cứ giết ta đi. Đa Long lưỡng lử đôi chút, sau đó cười lạnh nói, thử. Ta chỉ cần giết tất cả các ngươi rồi. Ai biết rằng là ta giết các ngươi chứ? Nói rồi, Đa Long vô mạnh đôi cánh, lơ lửng trong không trung, tạo thế chuẩn bị hạ thủ. Đừng quên những con cuồng lang ngươi vừa thả đi. Sở thiên bội nói, tuy chỉ là cuồng lang cấp 3, không biết nói, nhưng chúng đã nhìn thấy bộ dạng của ngươi, chỉ cần tinh thần hệ pháp thần kiếm tra ký ức của chúng là được. Đa Long ngây người một hồi, sau đó tự chế nhạo mình, ha ha. Lần này ta tính toán sai rồi. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của Đa Long đã trở nên lạnh lẽo, thử. Long Hoàng và Thú Hoàng biết thì sao? Ta lại không tin, họ là vì ngươi mà liều mạng với ta. Giắc! Cổ của Chu Lệ Á bị bẻ gãy. Ô ô Tiêu Bạch vừa từ phía sau bỏ dậy, đau khổ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bất lực từ từ rơi xuống. Phất lạp định nặc. Hiện tại tới phiên ngươi. Đa Long ném thi thể của Chu Lệ Á xuống đất, sau đó tung cánh, nhoang cái lao thẳng vào sở thiên. Xảy ra chuyện gì? Đa Long khi bay đến gần sở thiên, bất chợt phát hiện động tác của mình chậm lại. Một vòng sáng màu hoàng kim nhạt chụp vào Đa Long. Vòng sáng màu hoàng kim, đôi mắt màu hoàng kim, sở thiên lúc này, trở nên yêu dị lạ thường, hoặc có thể nói là huy nghiêm. Gầm. Sở thiên ngẩng mặt hú dài, phát ra tiếng long ngâm không giống của con người. Phải nói là, tới ngươi rồi. Nói rồi, giao phẫu thuật trong tay Sở Thiên, mang theo một hàn quang quỷ dị đâm về phía đa Long. Biến hóa, Phi Long Chi Khu. Đôi cánh của đa Long giang rộng ra, sau đó cả người biến thành một con phi long màu xanh. Cái gọi là phi long có tốc độ nhanh nhất trong long tộc, là khi đa Long né được con dao phẫu thuật của Sở Thiên, nhưng tốc độ né tránh của nó lại tỏ ra rất chậm chạp. Bình. Tuy Đa Long né qua con dao phẫu thuật, nhưng lại đụng mạnh vào quần sáng từ người sở thiên phát ra. Long Hoàng lĩnh vực. Đa Long thần sắc biến đổi, sao ngươi có thể có lĩnh vực của Long Hoàng? Sở thiên không trả lời câu hỏi của Đa Long, ngược lại tiếp tục lao lên. Dường như không khí như bị kết dính lại, Đa Long rẽ rùa đôi cánh, nhưng lại chậm mất một chút. Phút. Một long chảo của Đa Long bị sở thiên cắt đứt một miếng thịt. Quần sáng của sở thiên rất nhỏ. Chu Vi chỉ rộng mấy chục thước, nhưng mặc cho Đa Long cố gắng đến mức nào, cũng không thể bay ra được, bởi vì hắn chưa mạnh đến mức có thể xé nát không gian. Cắt vàng quần quận trong không khí, Đa Long run rảy, cơ hồ không thể di chuyển được, lơ lửng ở giữa bầu trời, thậm chí ánh trăng trong quần sáng của sở thiên cũng đã tách rời với bên ngoài. Lĩnh vực ngưng kết thời gian, quả nhiên là thời gian cầm cố của Long Hoàng. Động tác giống như cơ thể mình. Tốc độ nói của Đa Long cũng chậm đi ít nhiều, nhưng mà, thần lực của người qua yếu, vẫn chưa cầm cố được ta. Vừa né tránh với sự tấn công điên quần của sở thiên, Đa Long vừa cười nói, sớm đã muốn khiêu chiến với Long Hoàng rồi, ha ha, vậy thì thử ngươi trước. Lĩnh vực 4 tận tốc Trong ngay mắt, một quần sáng màu xanh mau chóng chụp lên cả vùng rộng lớn, không những sở thiên và lĩnh vực của hắn, thậm chí đến thi thể của Chu Lệ áp và Tiểu Bạch cũng bị chụp vào bên trong. Phất lạp định nặng. Lĩnh vực mở rộng, tốc độ nói của Đa Long lập tức đã thoải mái hơn không ít. Quy tắc lĩnh vực của ta là trong lĩnh vực, tốc độ của ta nhanh nhất. Thử. Thử xem ngươi cầm cố ta trước, hay là ta giết ngươi trước. Sở thiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng mất lý trí, vốn không nghe thấy Đa Long nói gì, chỉ biết không ngừng vùng con dao phâu thuật. Lĩnh vực màu hoàng kim và màu xanh đan xen vào nhau, chỉ có người nào cấp được sự khống chế thời gian trước mới có thể sống tiếp. Cắn vàng, ánh trăng, lỗ tai nạ, những thứ này Sở Thiên có thể cầm cố thời gian của nó, nhưng rất đáng tiếc, thần lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể cầm cố được Đa Long đang khôi phục lại tốc độ. Phụt, phụt, phụt. Hai cánh vung động, giống như một con thú dữ đang vờn mồi, Đa Long dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công của Sở Thiên, sau đó dùng những chiếc răng nanh nhọn lao đến cắn thẳng vào vai Sở Thiên. Keng. Cơ hồ như cắn phải một miếng sắt. Răng của Đa Long đã bị gây ra một chiếc. Thứ gì vậy? Đa Long kinh ngạc nhìn phía dưới pháp bảo của sở thiên. Một nhuễn rác màu đen bị lộ ra ngoài, hắn bèn lựa chọn phần cổ mà nhuễn rác không che đến mà lao tới. Xoẹt! Trên cổ của sở thiên bị cắn mất một miếng thịt. Chà chà! Mùi vị của máu Long Hoàng thật không tồi. Nuốt miếng thịt đó vào bụng, Đa Long quỷ dị cười. Sau khi ăn ngươi rồi... Nói không chừng ta cũng có thể trở thành huyết mạch Long thần chính thống. Ô ô! Tiểu bạch lo lắng kêu lên, đau lòng nhìn sợ thiên, sau đó khuôn mặt trắng tràn đầy sự tuyệt vọng. Ô! Tiểu bạch nghiêng đầu lại, ngậm chiếc đuôi sù lông của mình vào miệng. Vừa định cắn, bất chợt tiểu bạch mở to mắt xứng người, lập tức cười lớn lên. Dùng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình tha lưới đao phán quyết dưới đất, để nó bên cạnh người lỗ tây nạp, sau đó tiểu bạch thụt mạng chạy ra. Không ai chú ý tới, trong kết giới lĩnh vực hai màu hoàng kim và xanh nhạt đan xen nhau bốn chỉ có người có năng lực xé nát không gian mới có thể xuyên qua tấm màn sang ấy, nhưng lại bị tiểu bạch xuyên qua như không có gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không biết lúc nào, thi thể của chu lệ á từ từ bay lên, rồi phát ra một quần sáng màu máu đỏ tươi nhạt. Quần sáng càng lúc càng nhiều, bất giác, đa long và sở thiên đều bị chụp vào trong đó. Chuyện gì vậy? Đa Long bất chợt cảm thấy cơ thể của mình trở nên suy nhược, giống như bị kết sức, không có chút sức lực nào, tiếp đó lĩnh vực của Đa Long cũng bắt đầu mau chóng thu nhỏ lại. Sở thiên cũng không tốt hơn, cơ thể đang bị chảy máu đầm địa của hắn cũng không thể duy trì tiếp, từ từ nằm liệt trên đất, nhưng lĩnh vực của sở thiên lại kiên cố hơn so với của Đa Long, vẫn suy trì được phạm vi lúc đầu. Đa Long không kịp suy nghĩ sức mạnh của Hồng Quang, trong lúc hoàng hốt, hắn nghĩ đến một truyền thuyết đáng sợ. Đức Khố Lạc. Đa Long có thể không để ý Thu Hoàng Ngũ Tư, cũng có thể không sợ Long Hoàng Á Lợi Tư tháp Đức, bởi vì họ giống hắn, đều chỉ là những hậu duệ của ma thu cấp 10, nhưng, hắn lại không thể không sợ một thượng của ma thu thực thụ đã sống mấy vạn năm nay như Đức Khố Lạc. Bức Vương Bệ Hạ, ta ta không hề đắc tội với tộc rơi hút máu của ngài. Một Đa Long vừa rồi còn không sợ trời đất, hiện tại cũng bắt đầu xin tha mạng. Là một hậu duệ cấp 10 mới xuất hiện 5.000 năm trước. Đức Khố Lạp trong mắt của Đà Long, là thần thoại chỉ tồn tại trong chuyên thuyết, là một đỉnh phong có thể so sánh cùng đệ nhất cường giả trong Long tộc của hắn là Hoàng Kim Long Vương Mạch Kháng Tích. Ngoài Hải Vương Bảo Huy Nhĩ có can đảm dám vung đao về phía chúng thần gia, còn có ai dám trực tiếp đối đầu với Đức Khố Lạp? Ít ra có đa Long không nằm trong danh sách đó. Đa Long đang sợ hãi và phần, cơ hồ để cho cơ thể không phòng vệ gì, mặc cho tiềm lực sống trong cơ thể không ngứng bị rút ra. Sau đó từ từ chạy vào người chu lệ á. Không. Không. Cảm nhận được tử thần đang vẫy gọi mình, đa long sợ hãi thảm thiết kêu lên. Hồng Quang cũng đang hút lấy tiềm lực sống của sở thiên, nhưng lại không dám tiếp xúc với tử thần chơ chú, chỉ có thể từ từ xoay tròn quanh cơ thể của sở thiên, còn lỗ tây nạp đang bị cầm cố, vì có lươi đao phán quyết bên cạnh nên cũng thoát khỏi kiếp nạn Mẹ nó. Không phải là Đức hố Lạc. Lúc gần bị hút cạn, Đa Long cuối cùng phát hiện, hướng tiềm lực sống của mình đang chạy tới, chính là thi thể của Chu Lệ Á. Lĩnh vực 4 tận tốc Gạng gượng chút sức lực cuối cùng, Đa Long muốn tiêu diệt nơi phát ra hồng quang là Chu Lệ Á, nhưng hắn quên mất một chuyện năm lĩnh vực của Sở Thiên vẫn không hề biến mất. Tổn thất quá nhiều tiềm lực sống, thực lực của Đa Long không thể thoát khỏi cầm cố của Sở Thiên nữa. Dần dần, thời gian quanh Đa Long đã dừng lại, giống như một pho tượng, từ từ dừng lại trong không trung. Mặc cho chu lệ á hút lấy sinh mệnh của hắn. Không biết bao lâu sau, tất cả cuối cùng đã kết thúc. Bịch. Thi thể khô kiệt của đa long nặng nghề ngã xuống đất. Khúc hủ. Chiêu đựng cơn đau kịch liệt trên người. Sở thiên đã khôi phục lại trạng thái bình thường bỏ dậy. Lào đảo chạy tới bên chu lệ á. chu lệ á. Phất. Phất lạp địch nạc. chu lệ á từ từ mở mắt. Ta chưa chết. Nàng con sống thì tốt quá rồi. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm Sau đó lại ngất xuống trên người Chu Lệ Á Bố khỉ Chuyện gì thế Lỗ Tây Nạp cũng vừa mới tỉnh lại Mù mờ lấp đầu Sau đó phát hiện tình hình đang không được tốt Chu Lệ Á thầm thầm Trong nhận ma pháp của thuốc thuốc có thuốc Theo kinh nghiệm hậu đả của Hát Bang Lỗ Tây Nạp mau chóng nói Người chăm sóc cho thuốc thuốc trước Ta tìm mấy con quầng làng kia về 16 8 Mãi đến trưa ngày hôm sau Sở thiên mới tỉnh lại Đầu tiên là tìm cớ để lừa Chu Lệ áp và Lỗ Tây Nạp, nói là Đa Long bị Sở Thiên dùng thân phận liệp vũ sắt thần giết chết. Đợi đến khi Chu Lệ Á hoàn toàn tin rằng, cái chết của Đa Long không liên quan đến nàng, đồng thời hưởng thụ ánh mắt sùng bái điên cùng của Lỗ Tây Nạp rồi, Sở Thiên mới nhìn thi thể của Phi Long đã bị khô kiệt, nheo mắt lại mỉm cười. Giải phẫu ma thú cấp 10, cha cha, thật khiến cho Sở Đại Thiếu Gia phải mong chờ. chương 179 đường về Ma thú cấp 8 và cấp 9, sự khác nhau của chúng chỉ là sự mạnh yếu của pháp lực và đấu khí, nhiều nhất thì lại thêm vào chút tài năng thiên phú của các chủng tộc, nhưng so sánh ma thú cấp 9 và cấp 10, thì lại là sự chênh lệch giữa thú và thần. Ma thú cấp 10 sở dĩ trở thành một lực lượng không thể vượt qua trên đại lục, chính là vì họ có lĩnh vực đến từ thượng cổ chúng thần. Lĩnh vực lấy thần lực làm căn nguyên. Tuyệt đối không phải là thứ mà ma pháp và đấu khí có thể chống chọi lại được, cho nên trước mặt ma thú cấp 10, cường giả nhân loại và ma thú cao cấp chỉ có thể đối diện với số phận bị giết. Sức mạnh của ma thú cấp 9 đến từ tinh hạch ở trên đầu, vậy lĩnh vực của ma thú cấp 10 thì sao? Có phải cũng đến từ tinh hạch? Suy nghĩ vấn đề này, sở thiên vung con dao phẫu thuật vào thi thể của Đa Long, mới nhất ở FullVN. Chu Lệ Á ở bên chăm sóc cho những người hôn mê, còn Lỗ Tây nạp lại trận tròn mắt, tập trung chăm chú nhìn Sở Thiên phẫu thuật Phi Long. Tiềm lực sống đã bị hút cạn rồi, thi thể của Đa Long chỉ còn lại một bộ da bọc xương, nhìn vào có chút kinh ngợm. Một dao kéo thẳng từ ngực xuống, Sở Thiên chợt phát hiện, không những da của Đa Long bị rạch ra, mà ngay cả xương ngực cũng chỉ cần nhẹ chạm vào là rớt ra. Mẹ nó, xương gì mà yếu thế. Sở Thiên cầm lại dao phẫu thuật Dùng cán dao gõ vào xương ngực của Đà Long, phụt. Xương rồng bốn dĩ cứng như găng thép hiện giờ lại như thạch cao bị vỡ nát rồi. Ta kháo. Lô Tây Nạp kinh ngạc nói, xương gì mà yếu thế. Dùng móng đuốt giật cánh của Đà Long một cái, không ngờ cánh rồng cũng dễ dàng bị kéo toặc ra. Điều này khiến lỗ Tây Nạp đờ người, thúc thúc, người làm thế nào vậy? Tên này hình như bị hấp khô thành thịt rồng khô rồi. Đây là bí mật của liệp vũ sát thần. Sở thiên giả vờ cao thâm nói, nhưng nhãn thần lại phóng về chu lệ á phía xa. chu lệ á tuy đã hấp thụ một lượng lớn tiềm lực sống, nhưng lại không có chút thay đổi gì, chỉ là sống lại, nhưng khuôn mặt vốn trong bộ dạng trẻ con nay lại càng lộ ra vẻ trẻ hơn. Bàn tay đang bận rộn, nhưng sở thiên trong lòng lại đang nghĩ, chiếu theo việc này, lúc chu lệ á sắp chết lại tìm một ma thu cấp 10 hút tiềm lực sống, vậy há chẳng trường sinh bất lao sao? Thúc thúc! Thân thể của tên này đã khô kết rồi, người còn ngược đái hắn làm gì? Lô Tây Nạp thắc mắc hỏi. Sở thiên cũng phát hiện thi thể của Đà Long không có gì đáng nghiên cứu. Da, xương, nội tạng, dường như tất cả đều mất đi sinh khí, trở nên khô khốc tàn lùi, nhưng đầu của hắn vẫn được giữ lại khá hoàn hảo. Ta chuẩn bị làm món thịt khô cho người ăn. Sở thiên thuận miệng nói, sau đó dùng dao phâu thuật rạch đầu Đà Long ra. Ta kháo thúc thúc người thật vĩ đại, cha cha, ta còn chưa biết thịt rồng thế nào. Ẩm. Lô Tây Nạp chưa nói hết lời, đã bị một luồng khí mạnh mẽ bắn bay đi. phần đầu bị mổ ra, thi thể của đa lông lập tức nổi lên một trận cuồng phong, thổi qua bốn phía là cắt đá bay mù mịt, sở thiên được lời nguyện của tử thần bảo vệ, lại hăng hát cười. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chính là cái này. Giống với các ma thú khác, đại não của đa Long cũng là hình tròn. Nhưng ở giữa khối tròn đấy, nơi đáng ra là tinh hoạch, lại chỉ có một chất lỏng mày xanh lục đang trôi nổi ở đó. Và cơn lốc gió ngập trời vừa rồi chính là do chất lỏng này tạo ra. Xem ra lĩnh vực của ma thú cấp 10 có liên quan đến chất lỏng này rồi, Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ. Lấy một bình thuốc từ trong nhận ma pháp ra, thuận miệng ăn hết những viên thuốc trong đó, sau đó Sở Thiên dùng chiếc bình rỗng đó cẩn thận đổ chất lỏng này vào trong. Lúc chiếc bình được đóng nắp lại, Cơn gió lốc cũng ngừng lại. Phất lạp địch nặc, vừa rồi là chuyện gì vậy? Chu lệ á ở phía xa hỏi. Không có gì. Sở thiên cười nói, ta tìm một số linh kiện cho A Mạt kỳ thôi. 16. 8. Được lợi từ máu Long Hoàng, vết thương trên người sở thiên, đến chập tối đã hoàn toàn khỏi hẳn. Còn lúc này, hai ông cháu tề Bách Lâm bị dọa đến ngất đi nay cũng tỉnh lại. Mấy người lại tiếp tục lên đường. Lần này không còn gặp phải nguy hiểm gì. Dưới sự dẫn đường của lỗ Tây Nạp, mấy con cùng lang chạy hết mình, cuối cùng sập tối ngày hôm sau đã đến chỗ hẹn của sở thiên và bố Luân Đạt. Thúc thúc, đúng là chỗ này sao? Lỗ Tây Nạp nhìn bãi cắt vàng trải dài không thấy bến bờ, nghi hoặc hỏi, có phải lao già bố Luân Đạt chơi chúng ta không? Chắc không đâu. Sở thiên lắp đầu, sau đó hét lớn, bố Luân Đạt thúc thúc, phất lạp địch nạp đến, đến rồi. Ào ào. Bất trợn, cắt vàng dưới chân của mấy người chuyển động như nước chảy trong chốc mắt đã hình thành một vùng xoáy. Trong lúc hấp tấp, mấy người sở thiên bị hút vào trong cắt vàng. Sở thiên còn tưởng rằng lại gặp phải phiền phức gì, nhưng mà, khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện cảnh tượng trước mặt không phải là như tưởng tượng, mà là một phòng khách mái vòng. Bố Luân Đạt thúc thúc. Sở thiên kinh ngạc bò dậy từ một đệm mềm lớn, trận phát hiện, bố Luân Đạt đang cười giả là trước mặt. Phất Lạp Địch Nạc, đường hầm dưới đất của ta thế nào? Bố Luân Đạt chỉ vào phòng khách lấp lánh màu sắc của mình, cười nói, ai cũng không thể ngờ, dưới xa mạc này, lại có đường hầm của gia tộc Phan Mạt Tư chúng ta. Ha ha, tổ tiên của gia tộc Phan Mạt Tư thật là lợi hại. Sở thiên tử đáy lòng mình cất tiếng ca ngợi. Được rồi, chúng ta lên xe rồi nói. Bố Luân Đạt với tay, men theo một thông đạo, đi vào sâu bên trong. Xe. Sở thiên ngạc nhiên hỏi, trong này còn có xe? Đương nhiên có xe, nếu không chẳng lẽ phải để chúng ta đi bộ về? Nói rồi, bố Luân Đạt dẫn sở thiên đến một chiếc xe hào nhoáng trước mặt. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thấy tình hình trước mắt, sở thiên há hốc một miệng, chiếc xe đó thì không có gì, chẳng qua chỉ hào nhoáng một chút rồi, nhưng phía dưới bánh xe lại có hai đường dây 2 triệu về phía xa. Do xét lại hoàn cảnh xung quanh một lần nữa, Sở thiên sửng suốt người, giống như đã quay về bến tàu điện ngầm ở trái đất. Ha ha, lên xe đi, chiếc xe này chạy bằng ma pháp, rất nhanh, 10 ngày sau chúng ta có thể đến cửa khẩu ngoài thành bàng bối rồi. Bố Luân Đạt tự hào đưa đám người sở thiên lên xe, nhưng đôi mắt tinh minh của hắn, lại phát hiện trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, có mỗi nhãn thần của Tê Bách Lâm có chút không đếm sỉa gì. Phất lạp địch nặc, địa tinh này làm gì đây? Bố Luân Đạt có chút không vui hỏi, thành tựu vĩ đại của gia tộc Phan Mạc Tư, sao có thể để một điệu tình coi thường? Ồ, hắn tên là Tê Bách Lâm, là thủ tịch công tượng của gia tộc Phất Lạp Định Nạc, huân tước của đế quốc. Sở thiên cười đáp. Huân tước, ngươi phong tức cho một điệu tình sao? thân sắc của bố Luân Đạt có chút đờ đẫn, ngẩn người một hồi, hắn nói với Tê Bách Lâm, nếu ngươi cũng là quý tộc đế quốc, vậy thì ngồi đi. Nói rồi. Bố Luân Đạt chỉ về chiếc ghế phía sau cùng trên xe. Đa! Đa tạ! Tế Bách Lâm được hậu ái mà kinh ngạc, kích động đến nỗi nói không nên lời. Mặc dù là hàng ghế cuối cùng, nhưng đó cũng là ngồi ngang hàng cùng công tức đế quốc. Trong mắt Tế Bách Lâm, đây là vinh quang mà tổ tiên của hắn năm xưa khi phát minh ra phi thuyền và pháo ma pháp cũng không có được. Nhìn bộ dạng Tế Bách Lâm ôm cháu mình, số sảng ngồi xổm trên ghế, bố Luân Đạt hơi cao mày sau đó không còn để ý đến hai ông cháu điệu tính nữa. Chiếc xe từ từ chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ khiến mọi người có một cảm giác phóng nhanh như điện. Sở Thiên và bố Luân Đạt ngồi hàng ghế đầu tiên nói chuyện vui vẻ, ngoài đôi thai của Sở Thiên ra, không ai nghe thấy tề bách lâm đang thì thầm nhỏ tiếng, cánh quạt ma pháp của chiếc xe này tệ quá. Cho ta một giờ thì ta có thể tăng tốc độ của xe này lên gấp 10 lần. Ai, thiết kế đường dây cũng không hợp lý. Nghe thấy lời nói của Tê Bách Lâm, sở thiên trợt cười rất ươi, khiến bố Luân Đạt còn tưởng rằng sở đại thiếu ra là vì sắp được về nhà mà hư phấn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong khi chiếc xe lao vung vút, bọn sở thiên đang phi như bay về nhà. Nhưng đến ngày thứ năm, sở thiên trợt phát hiện, trên đầu của đường hầm bắt đầu gió nước, thậm chí không ít giọt đã chảy vào trong xe. Bố Luân Đạt thúc thúc, nước này. Sở thiên tò mò hỏi. Hiện tại phía trên chúng ta là hồ mê vụ rồi. Bố Luân Đạt liền giải thích. Thì ra một trong bốn cấm địa của đại lục ba hồ mê vụ. Lỗ Tây Nạp đông sáng mắt lên, ha ha, không ngờ Lao Tử cũng có thể đi qua một chuyến vào cấm địa đại lục. Phất Lạp Địch Nạc, nghe ạc 47 nói, nhà của cô ta lúc trước ở gần hồ mê vụ này, tiếc là cô ấy vẫn ở thành mã lệ Liên Chu Lệ Á nói có chút tiếng với. Không sao, nếu nàng thích, đợi khi về rồi. Ta sẽ đưa cả nhà đến hổ mê vụ chơi. Sở thiên cười nói. Cách. Đột nhiên, giữa bánh xe và đường dây phát ra một âm thanh ma sát lớn, ẩm. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Bố Luân Đạt lập tức đứng dậy, quát phòng điều khiển ở phía trước, lập tức lái xe. Tộc trưởng trước mặt có người cả đường. Người lái xe lo lắng nói. Nói bậy. Bố Luân Đạt càng thêm tức giận, con đường hầm này chỉ có. Nói rồi, bố Luân Đạt cũng xứng người lại, trong ánh sáng nhẹ của những hạt mình chân gắn hai bên đường, một nhân ảnh xuất hiện giữa không chung. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lần này chết chắc rồi. Sở thiên bất giác cười khổ, bởi vì nhân ảnh phía trước mặt, chính là An Đức Sâm. Con mẹ nó, tên Đức Khắc tên phế vật này làm ăn thế nào vật. Sở thiên trong lòng điền cùng nhét móc Đức Khắc. Mấy hôm trước Sở thiên và Đức Khắc còn liên lạc qua đá truyền tin. Nhưng Đức Khắc đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của An Đức Sâm, vậy tự nhiên cũng sẽ không thể thay Sở Thiên giám sát An Đức Sâm được. An Đức Sâm. Bố Luân Đạt cũng nhận ra thân ảnh của tên đã chết trước mặt, phất lạp địch nặc, không phải hắn chết rồi sao. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở Thiên xuê hai tay, hắn không muốn giải thích, cũng không thể giải thích rõ. Yên lặng nhìn hồi lâu, Sở Thiên và bố Luân Đạt đều không dám vọng động, còn An Đức Sâm lại cũng không có phản ứng gì. Ta đi xem xem. Lô Tây Nạp đi cùng ta. Sở thiên nhảy xuống xe, đi về hướng An Đức Sâm. Khuôn mặt trắng nguét, làn da như sắt thép, còn có bộ chiến giáp khô lâu. Không sai, chính là An Đức Sâm đã chiến đấu cùng thú hoàng ngũ tư hôm nào. Nhưng lúc này, mắt hắn không biết tại sao lại nhắm lại. a thúc thúc, hắn hình như chết rồi. Lô Tây Nạp trật nói. Phí lời, hắn vốn dĩ là người chết thoát ra từ địa ngục. Sở thiên thấp giọng nói. Không đúng. Lỗ tay nạp lắp đầu, lúc trước ở Hoàng Kim Thành, khí tức của An Đức Sâm mạnh đến mức khiến ngay cả ta cũng không thở nổi, nhưng hiện tại, ta không thấy một áp lực nào trên người hắn. Thật sao? Sở thiên meo mắt lại, lại tỉ mỉ nhìn lần nữa. Quả nhiên, An Đức Sâm không hề động đậy, đối với sở thiên phía trước mặt không hề có phản ứng gì, hơn nữa, cổ kiếm được cho là thần khí trên lưng hắn cũng đã không còn thấy nữa. An Đức Sâm đã chết rồi. Đương nhiên, trong đường hầm vang lên một giọng nói chấm thấp, phất lạ địch nặng, đây là một lễ vật nhỏ ta tặng cho ngươi. Chương 180: Cuộc giải phẫu kỳ lạ. Lễ vật nhỏ. Lễ vật nhỏ. Tiếng vang vọng lại âm trầm xa xôi làm chấn động cả đường hầm, nhưng Sở Thiên lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xin hỏi ngài là ai? Sở Thiên thận trọng hỏi. Kêu ma sủng bên cạnh ngươi đợi đó." Ta muốn bàn một chuyện làm ăn riêng với ngươi. Mới nhất ở Phun BN. Lỗ Tây Nạp, người quay về xe, nói với chu lệ á thẩm thẩm và công tức bố Luân Đạt một tiếng, nói ta đi bàn chuyện làm ăn rồi. Sở Thiên nói với Lỗ Tây Nạp. Lỗ Tây Nạp cười ha hả bước đi, không hề lo lắng cho an toàn của Sở Thiên, bởi vì theo Sở Thiên lâu như vậy rồi, hắn chưa từng thấy Sở Thiên có chuyện làm ăn nào lô vốn cả. Ha ha. Hiện tại ngươi có thể ra được rồi chứ? Sở thiên cười hỏi, không biết ngươi muốn bản chuyện làm ăn gì? Đến đây. Đông nhiên, sở thiên bị một luồng khí đen từ đâu bao lấy, sau đó cơ thể bắt đầu mau chóng bay lên. Một màu đen thui trước mắt, khi sở thiên lần nữa nhìn thấy mọi vật, lại phát hiện cảnh sát xung quanh mình đã thay đổi. Đây là đâu? Đấy biển ư? Sở thiên kinh ngạc phát hiện, mình đang nằm trong thủy vực màu xanh thảm, thủy tảo. Các loài cá đang chuyển động bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại có mấy con ma thú hệ thủy nhe răng với hắn, nhưng tất cả ở không xa sở thiên, lại giống như gặp phải một bức tường vô hình cản lại không thể tiến tới gần thêm. Dưới sự bảo vệ của bức tường trong suốt ấy, sở thiên bông cảm thấy, thứ trôi bên cạnh mình không phải là nước, mà là một dòng khí kỳ dị. Hít một hơi thật sau, sau đó sở thiên nheo mắt lại, ngoài cảnh sắc khắc ra, nơi này không khác gì trên đại lụng. Một làn khói đen dâng lên, thi thể của An Đức Sâm cũng bị hút vào không gian quỷ dị này. Tiếp theo đó, một nam nhân trần trùi được bao quanh bằng hắc vụ xuất hiện trước mắt Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, lễ vật của ta có làm ngươi hài lòng không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đương nhiên rất hài lòng. Sở Thiên bày ra bộ dạng thần côn, thành kính nói, ta lấy danh nghĩa nữ thần sinh mệnh thể, đây là lễ vật tốt nhất mà ta từng thấy. Ha ha ha ha. Nam nhân chợt phá lên cười, hơn nữa càng cười càng điên cuồng, danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh. Hừ, có ý tứ. Sở thiên gượng gạo cười, không đoán được gốc gác của đối phương, hắn cũng không dám nói bữa. Hắc vụ trên người nam nhân đã tan đi một chút, lộ ra một cái đầu không hề có tóc, nếu ngươi là tín đồ của nữ thần sinh mệnh ái lệ thì vậy thì chúng ta chẳng có gì để bàn, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Thấy nam nhân đó trên mặt không giấu đi một chút sát khí nào. Sở thiên thoáng dùng mình, chẳng lẽ tên này lại có thủ với tín đồ của nữ thần sinh mệnh? Nghĩ đến đây, sở đại thiếu gia lập tức vứt bỏ pháp bảo trên người, lộ ra trang bị của liệp vũ sát thần. Hắc hắc, vậy ta lấy danh nghĩa của tử thần để thề. Sở thiên vứt bỏ luôn dáng vẻ của tế tự thanh khiết. Tử thần. Trong mắt nam nhân hiện ra một nét cười nhìn sở thiên, nói, người rất vô sỉ, nhưng mà, ta thích. Thật ra, ta cũng rất ghét tử thần. Thậm chí còn ghét hơn cả nữ thần sinh mệnh. Nam nhân cười nói, đợi đến lúc sở thiên tỏ ra không biết làm gì, hắn mới tiếp tục nói, Được rồi, ta đã biết ngươi vốn không tin bất cứ thần linh nào, đừng nhiều lời, chúng ta bàn việc làm ăn đi. Ha ha, làm ăn. Sở thiên ngựa gạo cười, hỏi, ngài muốn bàn chuyện làm ăn gì? À không, là ta có thể làm gì cho ngài. Sở thiên ngoài miệng cung kính dị thường, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Cái tên thích trần chuồng nhà ngươi, nếu không phải thấy thực lực của ngươi có thể giết được An Đức Sâm, thì Lao Tử sớm đã cho ngươi một đau rồi. Ta đã nghe An Đức Sâm nói qua chuyện của ngươi, nam nhân nói, trước đây không lâu An Đức Sâm trốn ra khỏi địa ngục. Hắn nói ngươi được sự bảo vệ của Thú Hoàng, dựa vào mình hắn không thể tìm ngươi báo thủ, cho nên An Đức Sâm cầu khẩn ta giúp hắn giết ngươi. Hắc hắc, vậy ngươi tại sao cuối cùng lại giết An Đức Sâm? Sở Thiên hỏi. Rất đơn giản. Nam nhân cười lạnh đáp, ngươi nói một tên phế vật chỉ biết gây họa và một thánh tế tự nắm quyền sinh tử của mà thú trong tay, ta sẽ lựa chọn ai. Nói như vậy, ngài có chuyện muốn nhờ ta giúp. Sở thiên mèo mắt cười. Không sai. Ta giúp ngươi giết ta nước sầm, ngươi cần phải báo đáp ta. Nam nhân chợt vùng tay, đánh tan hết hác vụ quanh người, nói, thương thế của ta, ngươi có thể chỉ không. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên giờ mới phát hiện, cơ thể người nam nhân vừa được hắc vụ bao quanh, lại bị đứt làm hai khúc. Thân thể của nam nhân bị đứt từ hồng, nhưng lại có mấy luồng khí đen quỷ dị dính kết lại, thông qua kẽ hở ở phần eo, thậm chí sở thiên có thể nhìn thấy xương cuộc sống bị đứt của hắn. người có lẽ nghe An Đức Sâm nói rồi, ta chỉ là thánh tế tự có thể chữa trị cho ma thú thôi. Sở thiên chối từ nói, ta chính là ma thú. Nam nhân nói, đừng nhiều lời. Có thể trị hay không? Có thể. Sở thiên kiên định nói. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Ở đây ư? Sở thiên kinh ngạc hỏi, nếu ta đoán không nhầm, chúng ta đang ở đáy hồ mê vụ. Không sai, chính là đây. Thái độ của nam nhân không hề phản bác. Để ta xem vết thương của người một chút. Sở thiên vừa lấy công cụ phẫu thuật ra, vừa nói. Một cảnh tượng kinh hái xuất hiện trước mắt sở thiên. Nam nhân dơ tay xua tan khí đen ở hồng, sau đó thân trên lơ lửng nguyên tải trô không động đậy, thân dưới lại đi thẳng đến trước sở thiên. Đối với kết cấu cơ thể người, sở đại thiếu ra chưa từng nghiên cứu, cho nên chuyện khâu lại hai đoạn cơ thể bị đứt thì không có vấn đề gì. Nhưng mà, xương cuộc sống của nam nhân đó bị đứt lìa ra, đây lại là một rắc rối lớn. Bất luận là người hay là ma thú, chỉ cần cột sống bị gãy, điều này cũng hàm nghĩa với cái chết. Tuy người trước mặt dựa vào một sức mạnh kinh hồn để sống tiếp, nhưng sở thiên lại không có bản lĩnh giúp cuộc sống của hắn phục hồi lại nguyên dạng, bởi vì cấu tạo của xương cuộc sống cực kỳ phức tạp, không những liên quan cả đến những thứ như thần kinh, dịch tủy, mà tổ chức cấu tạo xương sụn đặc biệt của nó cũng không thể phục chế được. Năm đó khi sở thiên thay xương cho A Mạc Kỳ, cũng chẳng qua chỉ dùng một thủy tinh pháp thuật được mềm hóa để thay cho xương sống. Thiên sinh, cuộc sống của ngài. Ồ, chính là chiếc xương này không cách nào có thể khôi phục lại, ta có thể dùng thủy tinh ma pháp. Hử chị không khỏi cho ta, ngươi sẽ chết. Nam nhân lạnh leo nói. Ngươi dám uy hiếp lao tử. Sở thiên meo mắt lại, con mẹ nó, lao tử bây giờ sẽ cho ngươi biết, đắc tội với bác sĩ sẽ có hậu quả gì. Này, cầm cái này. Sở thiên đưa cho nam nhân một thủy tinh hình cầu, sau đó cắt một đốt xương cột sống gõ xuống. Chỉ vào đầu xương đang ghép vào nói, biến miếng thủy tinh này thành hình dạng này. Nam nhân làm theo lời hắn. Sở thiên nhận lấy khớp xương được chế tạo lại, sau đó mặt không biểu cảm, nhưng thực chất trong lòng lại cười lạnh tạo một khe hở trên mặt thủy tinh, để làm thông đạo cho dây thần kinh và dây tủy sau đó để thủy tinh vào chỗ vừa cắt. Tiện tại đưa các dây thần kinh vào khe hở, sau đó sở thiên múa may khâu vết cắt trên người lại. Nhân lúc phẫu thuật, sở thiên tò mò hỏi. Tiên sinh, An Đức Sâm đã là người chết thoát ra từ địa ngục, vậy ngài làm thế nào để giết hắn? Hút cạn linh hồn của hắn là được. Nhìn cơ thể của mình từng chút lành lại tâm trạng của nam nhân rất tốt, vụt miệng giải thích cho nghi vấn của sở thiên Đúng rồi, ngài có biết, An Đức Sâm sao lại biến thành ma thú cấp 10 không? hử ngươi lắm lời quá rồi đấy. Lần này nam nhân đã nổi giận. Sở thiên cũng đang nổi cơn lôi đình. Nhưng nhìn thấy tên này trong quá trình phẫu thuật vẫn có thể duy trì được không gian dưới đáy hồ, sở thiên đã bỏ đi ý nghĩ một đau giết chết hắn. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, nhìn vết khâu được khâu loạn sạ, sở đại thiếu ra nheo mắt gửi, con mẹ nó, nếu ngày nào đó cột sống của người bị sai lệch vị trí, để dịch tủy chẳng ra, vậy thì đừng bao giờ trách láo tử. Nam nhân không hề biết, bởi sự xúc phạm của hắn mà để sở thiên lưu lại trên người một mầm họa, nên hắn cũng vui vẻ cười. Ha ha, không hổ là thánh tế tự. Ta cảm nhận được, sức mạnh của ta có thể chạy khắp người rồi. Phải mái xoay hông một cái, nam nhân giống lớn một tiếng, hạ. Tầng tầng hắc vụ bay lên trên thân hắn, từ từ che mất tầm nhìn của sở thiên, đợi đến khi sở thiên mở mắt nhìn lần nữa, trước mắt cơ hồ đã biến đổi thành một người. Thân vận hắc bảo mái tóc màu xanh đen, người nam nhân trần chủi không tóc vừa rồi, đã biến thành một người trẻ tuổi hiên ngang lấm liệt. Phất Lạp Địch Nạc, vừa rồi ngươi hỏi ta, An Đức Sâm sao có thể biến thành một ma thú cấp 10 phải không? người trẻ tuổi lộ ra một bộ dạng kỳ lạ, đó là vì ta ban cho hắn sức mạnh. Sở Thiên Kinh hãi có thể biến một phế vật trở thành một ma thú cấp 10, tên này có thực lực thế nào? Ha ha! Ngươi trẻ tuổi tiếp tục nói, ngươi muốn biết tên ta không? Sở Thiên liền gật đầu. Nói cho ngươi biết tên gọi trước đây của ta. người trẻ tuổi chậm dãi nói. Lạp Hy Đức, địa ngục cốt long cấp 10 Lạp Hy Đức. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên liền tức đến ngớ ngáy trong lòng, mẹ nó, thì ra ngươi chính là con cốt long khiến lao tử phải xuyên việt. Không đúng. Lạp Hy Đức đã bị phong ấn vào trong huyết luyện ngục, nơi đó còn khủng khiếp hơn địa ngục mà. Nơi ấy ngay chính cả mạch kháng tích cũng không thể ra được. Cha cha, ta có thể ngửi thấy mùi của mạch kháng tích trên người của ngươi. Lạp Hy Đức liếm môi một cái. Ngươi trị được thương thế của ta, ngươi nói xem ta nên cảm tạ ngươi thế nào đây. Điều này, lúc này sở thiên còn dám đòi phí chữa trị sao. Nghe nói lạp hy đức tiên sinh đã bị phong ấn tại huyết luyện ngục rồi. Sao lại ra đây được? Haha, ha, thật là đáng chúc mừng. Cái này phải cảm tạ an đức sâm. Lạp hy đức giang hai tay, từ hư không hiện ra một thanh kiếm lớn. Nếu không phải an đức sâm trộm được thanh kiếm này, ta đúng là không thể lên được. Sau đó ngươi giết ta An Đức Sâm, dùng thi thể của hắn để mời ta chữa trị cho thương thế của ngươi. Sở thiên chậm rãi bước về sau. Ha ha, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không giết ngươi. Lạp Hy Đức cười nói, tuy ngươi có mùi của mạch khẳng tích, nhưng mà, hiện tại ta đã không có hứng thú với mạch khẳng tích nữa rồi. Ngươi không muốn tìm hắn báo thù nữa. Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nói rồi. Cơ thể của Lạp Hy Đức từ từ bay lên, không gian chống đỡ bốn phía cũng bắt đầu thu nhỏ lại, ta không giết, nhưng ngươi làm thế nào để thoát khỏi đáy hồ sâu mấy nghìn thức này, thì ra không còn được. Con mẹ ngươi, đây không phải là giống như giết lao tử sao. Sở thiên nộ khí xung thiên há miệng chửi lớn. Ha ha ha ha. Sở thiên bị nước hồ đánh chìm trong mơ hồ, hắn nghe thấy giọng nói cùng ngạo của Lạp Hy Đức, lúc đến địa ngục nói cho chủ nhân ở đó biết. Nếu muốn lấy lại kiếm của hắn, hãy đến nhân gian tìm ta đi. chương 181, mê vụ hồ. Không gian lạp hy đức tạo ra hoàn toàn biến mất, nhất thời, sở thiên chìm xuống đáy mê vụ hồ sâu mấy ngàn thước. Xuống phía dưới, nước bùn đen nhánh, nhìn không thấy bất kỳ con đường hầm thông hướng dưới đất, phía trên, lại là một khoảng hồ nước, vô biên vô hạn hướng bốn phía nhìn lại, mấy thủy hệ ma thú đã nhằm vào sở thiên. Đáy hồ sâu mấy ngàn thước, áp lực kia sao lớn vậy? Trong nháy mắt thi thể An Đức Sâm đã bị ép thành thịt vụn, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Lần này, An Đức Sâm không có linh hồn, không có thể xác, cho dù là các vị thần thượng cổ cũng không thể khiến hắn sống lại. Về phân sở thiên, lại vô cùng kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của lời nguyện của tử thần, áp lực đáy hồ cũng không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Sau khi chậm rãi hít vào một hơi, sở thiên meo mắt lại cười, bởi vì hắn hít vào không phải nước hồ, mà là dưỡng khí. Nhưng thật ra Sở Thiên dưới sự giúp đỡ của máu Long Hoàng, có thể trong khoảng thời gian ngắn không cần hô hấp, nhưng vẫn không đủ để giúp hắn bơi qua hơn mấy ngàn thước. Sở đại thiếu ra đúng lúc tuyệt vọng, lại phát hiện bản thân có thể hô hấp dưới nước. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử không chết được đâu. Ha ha, Sở Thiên cười, Lạp hy Đức, tiểu tử ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng, trên người lao tử có thủy hệ cấm chú bảo vệ. Năm đó lúc ở A cổ Lạp Sơn, Sư nương của Sở Thiên, Mai Lâm pháp thần gia cố thêm cấm chú cho hắn, chuyện này Sở Thiên cũng suýt quên rồi. Chuyện hô hấp, vấn đề khó nhất đã giải quyết được rồi, nhưng thứ khác cũng tốt hơn nhiều. Thủy hệ ma thú. Hắc hắc, ngay lập tức Sở Đại thiếu gia ẩn thân. Bơi qua bơi lại, không biết qua bao lâu rồi, cuối cùng, đầu Sở Thiên lộ khỏi mặt nước. Con mẹ nó, cái nơi quỷ quái này thật đúng là không hổ gọi mê vụ hồ. Sau khi nhìn cảnh trên mặt nước, Sở Đại Thiếu Gia bắt đầu mắng chửi, con mẹ hắn phải đi thế nào đây? Mê Vụ Hồ bán kính nàn dặm, trên mặt nước quanh năm sương mù răng dày đặc, mặc dù Sở Thiên đã bơi ra khỏi mặt nước, thì rắc được huy động tối đa, toàn bộ đều là sương mù đèn nhánh, làm cho người ta phân không rõ ngày đêm, xác định không được phương hướng. Sở Thiên do dự một lúc lâu, lại không thể quyết định nên bơi hướng nào, bởi vì phía Đông Mê Vụ Hồ là lãnh thổ khải tát đế quốc, nhưng phía Nam lại là lôi tư đế quốc. Còn phía tây là đại sa mạc, phương bắc ma thú răng đầy dãy lạc nhật sơn, cho nên sở thiên chỉ có 1 phần tư cơ hội trở lại khải tác, ba hướng khác đều là tử lộ. Hơn nữa coi như là sở thiên chọn được phương hướng, bơi qua mê vụ hồ bán kính ngàn dặm cũng cần có thời gian, khi đó đủ làm cho sở thiên chết đói rồi. Lúc sở thiên mặt ủ mày cho, đột nhiên, từ đằng xa chuyển đến một tiếng quát, nhanh lên một chút. Trước tối nay nhất định phải chạy tới tiểu đảo phía trước. Theo âm thanh vọng lại, một đoàn chi chu đang từ trên mặt nước nhanh chóng chạy qua. Có thể đạp nước mà đi, bọn họ phải chi chu tục rồi, nghi tới đây, sở thiên lập tức hô to lên, cứu mạng. Có người cầu cứu. Thủ lĩnh nện ngừng lại, chân nhện tám có đầy rắc hút, hướng nơi sở thiên mà đi tới. Hửm! Không có ai! Không đúng! Ta rõ ràng nghe thấy tiếng kêu cứu. Chi chu nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện kẻ nào. Lúc này sở thiên mới ý thức được mình vẫn còn ẩn thân, cho nên giải trừ ẩn thân thuật, hướng con nhện vây vây tay, hô, ta ở chỗ này, chỉ muốn kiếm tiền không cần mạng con người. Con nhện đi tới trước mặt sở thiên, nói, ê, ngươi cũng là buôn bán mã lệ liên. Buôn bán mã lệ liên. Sở thiên sừng sốt, sau đó gật đầu, chi chu không có đoán sai, sở đại thiếu ra chính là buôn bán độc phẩm, hơn nữa còn là trùn độc phẩm lớn nhất đại lục Ồ Vậy phải theo quy tắc cũ rồi. Vừa nói, Chi Chu hướng sở thiên vươn tay ra, đưa đây. Đưa cái gì? Sở thiên có chút hoang mang. Ừ, muốn mạng sống thì đừng giả bộ ngu nữa. Chi Chu không nhịn được. Quy tắc cũ, 100 kim tệ. Cứu người còn lấy tiền. Hơn nữa xem ra, nghiệp vụ của tên Chi Chu này rất điều luyện, sở thiên không biết nên nói gì. Lúc này, một con nghệnh cái trang điểm xinh đẹp đi tới. Nói với con phía trước, ông xã, tiểu tử này không đưa kim tệ, vậy thì đừng để ý tới hắn nữa, chúng ta đi nhanh đi. Hừ, xui xẻo. Chi Chu thoá mạ một câu, con tưởng rằng có thể kiếm chút thu nhập thêm. Vừa nói, hai con nghện xoay người đi. Chờ một chút, ta đưa tiền. Sở thiên nóng nảy, nhưng hắn vẫn biết đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, trước tiên ở trong giới chỉ lấy ra một pháp bảo cũ rách, sau khi mặc ở dưới nước. Mới lấy ra một số kim tệ, đường đi, ta đưa tiền. Nhưng ta chỉ có những thứ này thôi. Chi Chu quay người lại, nhìn lướt qua số kim tệ trong tay Sở Thiên, sau đó nói, sớm đưa tiền không phải xong rồi sao. Vừa nói, Chi Chu từ phía xa trong đội nện kêu lên, chỉ vào nói với Sở Thiên, lên đi. Sở Thiên nhanh chóng bỏ lên phía sau lưng con nện, ngồi xuống bên cạnh một cái dương. Lúc này, Sở Thiên thấy rõ bộ dáng đội nện, Thủ lĩnh là hai con nghẹn một vợ một chồng, hẳn là ma thú cấp 7 còn những con khác cấp bậc đều không cao, đều là một số ma thú cấp thấp. Ở nơi này những ma thú cấp thấp cho trên lưng chi chu mỗi con đều đứng trên mấy cái dương lớn. Ha ha, hai vị, ta muốn đi tới khải tát đế quốc, các ngươi thuận đường không? Sở thiên hỏi. Hắc, trung học rồi. Chúng ta cũng đi nơi đó. Nghẹn cái nói, đi thôi, coi như tiểu tử ngươi gặp may. Một đội nệnh lần nữa lên đường. Ê, ngươi không phải lần đầu tiên bị rơi xuống nước chứ? Nệnh cái đột nhiên hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như ngay cả quy tắc mê vụ hồ cũng không hiểu. Ha ha, ta thật sự là lần đầu tiên rơi xuống nước. Sở thiên cười á á nói, làm sao, nơi này có rất nhiều người rơi xuống nước sao? Hóa ra là người mới a nhện cái mắt sáng lên, nhiệt tình tiến tới bên cạnh sở thiên, bắt đầu giới thiệu kinh nghiệm với hắn. Lợi nhuận buôn lậu độc phẩm đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng cho dù là ma thú cũng không ngoại lệ, nhưng ở phía đông đại lục, con đường buôn bán mã lệ liên đều bị tam đại thủ lĩnh lô địch tam thế, bố Luân Đạt còn có sở thiên nắm giữ rồi, những người khác căn bản không chen chân vào được. Cho nên, dưới thế lực nhóm người sở thiên, xuất hiện buôn lậu rất rủi ro. Những thứ buôn lậu này không dám đi đường thẳng, chỉ có thể chọn buôn lậu từ mê vụ hồ, nhưng... Khí hậu của mê vụ hồ và thủy hệ ma thú cũng không phải là ăn chay, bọn chúng thường đánh út thuyền đi buôn lẩu, giống như sở thiên rơi xuống nước cũng thường xuyên xuất hiện. Chi Chu cứu sở thiên, chính là một phần buôn lẩu, nhưng bọn hắn trừ buôn lẩu mã lệ lên, lên ra, vẫn nhân tiện cứu một số người rơi xuống nước, dĩ nhiên, phải thu phí. Ta nói huynh để nghe, sau này ở mê vụ hồ gặp phải phiền thoái, thì tìm chúng ta, bảo đảm giá cả vừa phải. Nện cái tiếp tục tuyên truyền, 100 kim tệ đổi lại một mạng, việc buồn bán này quá rẻ, đúng rồi, chỗ này ta có chút ma pháp đặc chế dùng để phát tín hiệu. Vừa nói, nện cái lấy ra mấy viên cầu đen đen, đưa ngươi mấy viên trước, sau này lúc rơi xuống nước lần nữa, đem nó ném lên trời, trong vòng một ngày chúng ta bảo đảm chạy tới, thì hì, dĩ nhiên, nếu ngươi có bản lánh sống đến lúc đó, sở thiên nhận lấy viên đạn ma pháp, nhưng trong lòng cũng rất là không thoải mái. Mẹ kiếp, đám người này chẳng phải là lấy tiền tử trong kẽ răng lao tử sao? Ừ, lại tranh đoạt sinh ý với lao tử. Mặc dù sở thiên rất không vui, nhưng còn muốn rửa vào bọn chúng cứu mạng, cho nên cười nói, ha ha, 100 kim tệ thật sự rất rẻ, lần sau ta sẽ còn tìm các ngươi. Tìm chúng ta là được rồi. Nệ được tiếp lời nói, không phải là nói dốc với ngươi, đừng xem ta chỉ là ma thú cấp bảy. Ma thú có thể đi ngàn dặm ở mê vụ hồ, bất kể trên nước hay là dưới nước, cũng phải cấp cho ta chút mặt mũi. Đại ca này là... Sở thiên kinh ngạc hỏi. Giọng điệu của hai con nhện này cũng quá cuồng vọng rồi. Ha ha, nhện được tự hào cười, biết biểu mội ta là ai không? Sở thiên lắc đầu. Nói cho ngươi biết, cằm con nhện được dương lên, quên miệng nói, biểu mội ta là ma thú cưng của thánh tế tự phất nạp địch nặng, á cờ 47 tiểu thư. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên sướng sốt, nói không nên lời. Được rồi, ông đừng quảng tạo nữa. Nện cái không vui vùa ông xã một cái, nói, A cờ 47 tiểu thư có quan hệ rất xa với chúng ta. Không xa chút nào. Mười đời trước kia, chúng ta cùng tổ ra ra. Nện được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bà quên sao? Lần trước A cờ 47 tiểu thư còn sai người tặng quà cho chúng ta. Vừa nói, Nền được vô đầu vai sở thiên, cười nói, mọi người đều buôn lẩu mã lệ liền, ta không dối gặp người. Bây giờ phan mạng tư gia tộc kiểm tra nghiêm ngặt, rất nhiều hàng hóa vận chuyển đến khải tắt cũng bán không được. Nhưng nếu có quan hệ với biểu mội A cờ 47, coi như là quân bảo vệ thành khải tắt cũng không dám tra hàng của bọn ta. Thế nào, có có muốn cùng làm với đại ca ta không? Hắc hắc, nói sau đi, ta gần đây muốn làm ăn thứ khác? Sở thiên vội vàng từ chối. Cũng may nệnh được chẳng qua chỉ nói thuận miệng, cũng không thật muốn cùng sở thiên kết nhóm buôn lầu, cho nên hắn tiếp tục nói khoác, phía đông bây giờ ai có thế lực nhất. Nói cho ngươi biết, không phải là khải tắt và lôi tư hoàng đế, mà là phất lạp địch nạp thánh tế tự. Chập chập, Long Hoàng với Thu Hoàng gì chứ, kia đều không phải là nhờ thánh tế tự chữa bệnh sao. Hắc hắc, nếu ai đắc tội ta, đó chính là đắc tội biểu mội ta, cũng chính là đắc tội thánh tế tự, ngươi nói xem. Mê vụ hồ này còn ai dám làm khó đại ca ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên đành bất đáp dĩ, cùng nhạy được lại nhảy nói khoác. Sở thiên cuối cùng đi tới bên hồ, tiến vào lãnh thổ khải Tát Chi Chu sau khi lên bờ sẽ đem sở thiên bỏ xuống. Bọn họ muốn tới chỗ bí mật giao hàng, tự nhiên không thể mang theo sở thiên. Đơn độc chạy tới vùng quê khải Tát Sở thiên còn đang suy nghĩ chuyện lúc chia tay. Nhạy được đã nói những lời kỳ quái. Sau khi đến khải tác, đừng đi trong thôn, trực tiếp vào thành lớn. Tại sao không thể vào thôn? Sở thiên rất không hiểu. Rất nhanh, một cái thôn nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt sở thiên. Mà kệ, Lao Tử càng muốn đi vào. Sở đại thiếu ra là nhân vật quen sống an nhàn sung sướng, tại sao có thể chịu được đôi chân đi bộ? Cho nên hắn quyết định vào thôn mua con ngựa thay cho đi bộ. Có người lạ. Ngay khi sở thiên vào thôn trong ngáy mắt, Cả thôn nhỏ giống như hỗn loạn, xung quanh toàn bộ đều là đại hán trong tay cầm nông cụ chen trúc ra, hung ác đánh về phía sở thiên. Thật kỳ lạ, sở đại thiếu ra ở địa bàn của mình, bị một đám nông dân vây quanh. chương 182, trách nhiệm không thể trốn tránh. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt với nông phu vẻ mặt đằng đằng sát khí, sở thiên quá to, đây là lãnh thổ của khải Tát các ngươi không có tư cách bắt người. Thủ lĩnh mấy người nông phu dường như không nghe thấy sở thiên nói cái gì, ngược lại càng ép sắt thêm, mọi người vây quanh, đừng để cho hắn chạy. Nhìn dáng vẻ những nông phu, sở thiên nhấn mẩy, vừa mới nghĩ thi triển ẩn thân thuật cũng ngừng lại. Với tư cách là cường quốc đứng đầu đại lục, mức sống của người khải tắt cũng không tệ lắm, ít nhất những người nông dân này rời xa vùng núi đều có thể mặc y phục không quá cũ rách, có điều sở thiên không hiểu chính là... Tại sao những nông phu này đều dùng vải nhét vào lỗ muối? Chỉ nhét lên lỗ mũi thôi, có thể bọn họ do trời nóng quá phát cuồng, ăn mặc kỹ lưỡng, dường như mỗi một tấc da đều bao bọc ở dưới quần áo. Nông phu đã tới gần trước mặt sở thiên, lúc này, sở thiên hét lớn, đứng lại. là mấy năm cho quốc gia, sở đại thiếu da trên người sớm đã có một loại khí tức bề trên, hán tức giận hét, những nông phu kêu nhất thời đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm một bước. Do dự mọi người một nông phu đột nhiên hô, nhìn loại y di phục hắn mặc kìa. Mặc y di phục này nhất định không phải là đại nhân vật, mọi người lên nào. Sở thiên bất đắc dĩ nhìn lướt qua pháp bảo cũ rách trên người, thầm nghĩ cùng đám người này nói không rõ ràng, nhanh ẩn thân chạy trốn thôi. Nghĩ tới đây, sở thiên dơ tay lên, chuẩn bị thi triển ẩn thân thuật. Điện hạ. Đột nhiên, trong đám người một nông phu cụt tay vỏng ra, bịch một tiếng quỷ gối trước mặt sở thiên. Kinh ngạc cười nói, quân bảo vệ thái thạch bảo liên đội sư thiếu thứ bảy, bách phu trưởng giải ngũ tắc lòng tham kiến điện hạ. Ngươi biết ta. Sở thiên bỏ dự định bỏ chạy. Ngạc nhiên nói, ngươi thấy ta lúc nào? Mặt tướng từng theo điện hạ tham gia thái thạch bảo chiến dịch. Mặc dù giải ngũ, nhưng tắc Long vẫn duy trì khí chất quân nhân khải tát như xưa, lúc điện hạ truy kích chát phổ lan, ta đảm nhiệm hộ vệ không quân của ngài. Ồ ta nhớ ra rồi. Sở thiên gia vẻ đột nhiên nhớ ra nói, nhưng thật ra Thái Thạch bảo lúc ấy tập hợp không dưới trăm vạn quân nhân, sở thiên đâu có thể nhớ kỹ một bách phu trưởng nhỏ chứ. Ha ha, lúc ấy ngươi giết không ít bọn người lôi tư không tiếp Điện hạ còn nhớ ta. Tắc Long mừng rỡ. Nhìn quanh một chu vi hình tròn vây nông phu kỳ lạ, Tắc Long quá to, đem đổ trong tay đặt xuống. Vị này là hưu tường đế quốc, thượng cổ thánh tế tự phất lạp địch nạc công tức đại nhân. Mẹ ơi! Cái quốc trong tay nông phu rời tay rơi xuống, ngay sau đó tất cả mọi người nằm út sấp ở trên mặt đất, điện hạ ngài khỏe chứ, thánh tế tự ngài ăn trưa. Tắc Long khó xử nói với sở thiên, điện hạ, bọn họ cũng chưa từng thấy quý tộc. Đối với Lễ nghi cũng, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sao, tình hình thay đổi, khiến sở đại thiếu gia tìm lại được cảm giác người lãnh đạo quốc gia, phất tay một cái. Lộ ra nụ cười tự cho là có ma lực nhất. Sở thiên cười nói, được rồi, tất cả đứng lên đi. Ngươi nghe thấy không? Hưu tướng đại nhân còn nói với ta nữa. Một nông phu nhỏ giọng nói thầm bên thai người bên cạnh. Hắc hắc, điện hạ cũng nói chuyện với ta. Điện hạ, ngài có thể đến thôn này. Chúng ta thật sự là quá vinh hạnh. Thác Long do dự một chút, nói, có thể. Có thể mời ngài đến làm khách ở nhà tôi được không? ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Như vậy thật tốt quá. Chúng ta đi thôi. Sở thiên không chút do dự nhận lời mời. Ngài. Ngài đồng ý. Tắc Long thụ sủng lực kinh, sau khi gọi người đi vào thành bẩm báo thành chủ. Hắn trong ánh mắt khâm phục của mọi người, dẫn sở thiên vào thôn. Sở thiên mặt mang nụ cười đi tiếp, nhưng trong lòng lại đang mắng thầm. Khốn tiếp nếu không phải vợ chồng tên nhện nước đáng chết đó, chỉ để ý cứu mạng không chú ý đến ăn cơm, lão tử kia cũng không cần đi lừa ăn trong nhà nồng phu. Điện hạ. Ngài tới nơi này cải trang thị sát sao? Tắc Long hỏi. Thị sát? Đúng, ta tới thị sát. Sở thiên thuận miệng nói. Tắc Long, ngươi giải ngũ lúc nào? Bây giờ sống thế nào a Tôi giải ngũ sau khi bị thương ở chiến dịch thải thạch bảo. Tắc Long nhẹ vỗ về cánh tay cụt. Có chút thương cảm nói, cánh tay trái của tôi bị pháo ma pháp lôi tư đánh trúng. Vừa nói, Tắc Long cười một tiếng. Nhưng tôi giải ngũ sau khi được phân 10 kim tệ và một miếng đất, cũng đủ sống nốt quáng đời còn lại. Mười kim tệ. Sở thiên âm thầm chợt lưỡi, có chút xấu hổ khi đi lừa ăn trong nhà tắc long. Nói chuyện một hồi, sở thiên đến nhà tắc long, một nhà nông rất bình thường, nhưng ở dưới mái hiên lại đặt vũ khí cùng khôi giáp chỉnh tệ. Trong phòng trang trí rất đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, tắc long sau khi xếp sở thiên ngồi xuống trước một cái bàn, liền đi vào bếp. rất nhanh Mấy bàn thức ăn nóng hổi đã được bưng lên, Tắc Long có chút ngại, cười xấu hổ nói, điện hạ, nhà của ta chỉ có những thứ này thôi. Hơn nữa gần đây heo thú của đế quốc đều bị mắc bệnh kỳ quái, ta không dám chuẩn bị thịt cho ngài. Không sao, những thứ này rất ngon. Sở thiên đói bụng lắm, cũng không quan tâm trong mâm là cái gì, ngồi xuống cái là ăn. Vừa ăn vừa hỏi, heo thú của đế quốc làm sao? Còn nữa, những thôn dân kia vừa rồi tại sao muốn bắt ta? Tắc Long cùng ngồi ở một bên, nói, chẳng những thôn chúng ta, bây giờ miền Tây đế quốc đều như vậy. Trước đây heo thú miền Tây đế quốc đột nhiên tất cả đều bị bệnh, hơn nữa người ăn heo cũng bị bệnh không ít. Sau này một số tiếp xúc với bệnh nhân trong thôn cũng mắc loại bệnh này, cho nên người trong thôn vì bảo vệ mình, mới không để cho người lạ vào thôn. Chẳng lẽ là bệnh truyền nhiễm trên quy mô lớn? Sở thiên sừng sốt, miệng cũng không tiếp tục căn xé, thế tự đế quốc đâu. Bọn họ không chữa trị sao? Tế tự trong thành nói, loại bệnh này không trị được. Tắc Long nói, trước kia trên đại lục cũng từng xuất hiện chuyện này. Các tế tự đều đem người mắc bệnh và ma thú cách ly ở vùng sa mạc. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Đem bệnh truyền nhiễm cách ly ở sa mạc. Sở thiên ánh mắt hiếp lại, làm như vậy quả thực là giã man. Các ngươi trong thôn có nhiễm bệnh của heo thú không? Sở thiên đứng lên. Có. Tắc Long ánh mắt sáng lên. Điện hạ ngài muốn đích thân trị liệu sao? Đưa ta đi xem thử. Sở thiên nói. Theo tính cách sở thiên, nếu như là nước khác sinh bệnh truyền nhiễm, thì hắn không có hứng thú. Nhưng lần này bệnh truyền nhiễm phát sinh ở khải tác. Nếu như sở thiên không quan tâm đến, vậy chắc chắn có nhóm ma thú lớn cùng bệnh nhân sẽ bị cách ly đến sa mạc, mà người ra lệnh cách ly, cũng nhất định sẽ là sở thiên thủ tịch tế tự cung đình. Đem bệnh nhân đến sa mạc chờ chết. Loại việc này sở thiên làm không được, lại càng không muốn mang cái tội danh này trên người. Tiều tắc long ở bên ngoài, sở thiên đi tới sân cách ly heo cùng bệnh nhân, cái đập vào mắt trước tiên, là mấy con heo hể bài không phân chấn cùng mấy cổ thi thể người đen sớm. Sở thiên đi tới trước thi thể người phía trước, những thi thể này trừ đen ra, trên người còn nhiều phát ban màu đỏ. Mẹ kiếp! Hóa ra là heo ồn, sở thiên thở dài một hơi. Loại bệnh này là bệnh thường thấy ở động vật, xác suất lây bệnh sang người rất thấp. Hơn nữa giữa các bệnh nhân cũng rất ít lây bệnh, đối với loài người dường như không có nguy hại trên phạm vi lớn. Nhưng mặc dù không có gì quá nguy hại lớn, nhưng sở thiên lại không có cách nào trị liệu. Bởi vì thuốc của sở thiên chỉ có hai loại hiệu quả, tăng tốc độ chữa bệnh chấn thương, và tăng cường sức khỏe. Mà trị liệu heo ôn, hết lần này tới lần khác hai loại hiệu quả này không dùng được. Bởi vì heo ôn đến từ bệnh độc trong cơ thể. Ngưu Hoàng mặc dù cũng có công hiệu giải độc, nhưng đối với heo ôn lại không có hiệu quả. Điện hạ. Thác Long ở phía xa kêu lên, thành chủ dẫn người tới nên đón ngại. Ngay sau đó, mấy trăm người đội thị vệ xuất hiện ở trong thôn. Thanh chủ một mực cung kính bái kiến sở thiên, sau đó đợi sở thiên ra lệnh Bây giờ trong phạm vi quản hạn của ngươi, heo mắc bệnh có bao nhiêu? Bệnh nhân có bao nhiêu? Sở Thiên hỏi: "Người không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, nhưng heo lại rất nhiều." Thành chủ không dám nhìn Sở Thiên, túi đầu hồi đáp: "Rất tốt, bệnh nhân không cần lưu vong đến sa mạc nữa, đem bọn họ cùng người bình thường tách ra là được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ từ đế đô vận chuyển một lô thuốc tới đây, về phân heo, toàn bộ dùng lửa thiêu chết, tổn thất của người dân trong thôn bệ hạ sẽ bồi thường." Sở Thiên nhanh chóng hạ lệnh. Sau khi thành chủ nhất nhất ghi nhớ, Đột nhiên nói với Sở Thiên, Điện Hạ, ngài sao lại tới đây? Đây là bí mật đế quốc. Sở Đại Thiếu Gia ra vẻ thần bí hồi đáp, ngươi chuẩn bị cho bản tướng một chút, ta muốn lập tức trở về đế đô. Thanh chủ chuẩn bị đi, mà Tắc Long lại do dự dự đi tới bên cạnh Sở Thiên, nói, Điện Hạ, ta, ta có thể làm võ sĩ gia tộc của ngài không? Sở Thiên sứng suốt, nhìn lướt qua cánh tay cụt của Tắc Long. Tắc Long vội la lên, Điện Hạ. Ta tuy tàn phế không thể cưới sư thiếu, nhưng những điều trước kêu học được ở Học viện Quân sự Hoàng gia Học viện vẫn chưa quên. người tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia. Sở thiên hứng thú hơn, ngươi có biết bộ kỳ không? Hắn bây giờ là thống lĩnh hộ vệ của ta, năm đó là thủ khoa lục quân Học viện Quân sự Hoàng gia. bộ kỳ là thống lĩnh hộ vệ của ngài. Thác Long mừng rỡ, ta năm đó là thủ khoa hệ tác chiến trên không. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sau này ngươi chính là huấn luyện sư phi hành ma thú của Phất Lạp địch nạc gia tộc. Ngưng lại một chút, Sở Thiên nói, nhưng trong gia tộc của ta, tạm thời còn không có ma thú phi hành. Tắc Long ngạc nhiên, Sở Thiên lập tức đeo cho hắn huy chương gia tộc mình, huy chương tiểu bạch. 21. Tin tức an toàn của mình đã chuyển về đế đô, cho nên trên đường Sở Thiên trở về bảng bối thành cũng chỉ có một đường du sơn ngoan thủy, đi thông thả dị thường. Nhưng... Những ngày tốt đẹp của sở thiên không còn mấy ngày nữa, nửa đường nhận được chiếu thư khẩn cấp của lô địch tam thế, dùng tốc độ nhanh nhất trở về đế đô. Theo chiếu thư mà đến, còn có một chiếc khí cầu tê bách lâm, quan viên chuyển chiếu không hề phân trần mà kéo sở thiên lên trên khí cầu, bay trở về đế đô. Ngoài dự liệu sở thiên, lô địch tam thế thậm chí phái tả tướng cách lôi minh ở ngoài thành chờ hắn, vừa thấy mặt, cách lôi minh liền vui vẻ nói. Thu tộc sẽ cùng đế quốc ký kết hiệp ước vĩnh viên không xâm phạm. Ha ha, chuyện tốt ta. Sở thiên cũng cười, thú tộc Đại Thảo Nguyên Huyền Hà Phương Bắc là đại họa trong lòng khải Tát mặc dù bọn họ không có cao thủ, nhưng số lượng thật sự rất nhiều. Nhiều năm qua, thú tộc chính là dựa vào vô số chiến sĩ cấp thấp, sinh sôi kéo một phần ba thiết kỵ khải Tát cũng kéo mơ ước mấy đời hoàng đế khải tác thống nhất đại lục. Hôm nay Thu tộc cùng khải Tát ký kết hiệp ước, Vậy thì không khác gì rút một tảng đá đẻ nặng trên vai lô địch tam thế rồi, để hắn có đủ thực lực đối phó với quân địch lôi tư. Đây quả thật là chuyện tốt, nhưng, có quan hệ gì với sở thiên? Cách lôi minh tiếp tục nói, nhưng thú tộc vẫn có một điều kiện, bọn họ hy vọng ngươi đi một chuyến đến huyền Hà Đại Thảo Nguyên. Ta đi làm gì? Sở thiên ngạc nhiên nói, ngươi không phải giải quyết một số bệnh heo ở miền Tây Đế Quốc sao? Loại bệnh đó... Trong thú tộc số lượng chư tộc nhiều nhất cũng mắc rồi. Cách lôi minh cười nói, dựa vào thuật thượng cổ tế tự của người, rất dễ dàng trị lành cho bọn họ. Đến lúc đó, đế quốc phương Bắc không cần đặt quân ở nơi dân cư sinh sống nữa. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên chóng váng, thú hắn có thể trị, nhưng người thú thì sao? Hơn nữa, trong y thuật sở thiên từng học qua, đối với heo ôn chỉ có một loại phương pháp trị liệu, đó chính là dết chết. Một loạt thuốc của thánh tế tự đối với heo ôn cũng không có tác dụng, chẳng lẽ muốn lao tử đi chu diệt mấy trăm vạn mấy tên heo mập hình người đó. Sở đại thiếu gia cảm giác ra đầu mình tê dại. chương 183, đi xứ. Về nhà đơn giản xử lý chút chuyện vụ vặt, sau đó sở thiên đã bị lô địch tam thế ra lệnh đi xứ huyền hà đại thảo nguyên. Lần này nhiệm vụ sở thiên chỉ có một, chỉ lành dịch heo ôn của chư tộc, sau đó để thú tộc vĩnh viễn không vi phạm điều đức khải tác. Do là công sự, nên Sở Thiên tự nhiên không đưa lão bà ra ngoài, mà hết lần này tới lần khác ma thú cưng của hắn lúc này phần lớn vẫn còn ở Vương quốc Tư Khoa Đặc, trong nhà lưu lại A mặt Kỳ cùng Nờ Mở giờ, một người chết người kia chưa tỉnh ngủ. Về phần kim cương, hắn còn lưu lại giữ nhà, thuận tiện giúp Tế bách Lâm thí nghiệm ma pháp đại pháo kiểu mới. Cho nên lực lượng hộ vệ bên cạnh Sở Thiên thoáng cái hết rồi. Vì an toàn của mình, Sở Đại thiếu gia bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là dẫn theo ba bát tác, lỗ tây nạp vừa mới tỉnh, còn có sa khắc và mặc phỉ đặc. Pháp lực ba bác tác mặc dù còn cần thời gian hơn một tháng mới khôi phục, nhưng phóng thích bệnh độc thì vẫn có khả năng, còn sa khắc cùng mặc phỉ đặc, lại là lúc sở thiên đã ảo tưởng hai người bọn họ có thể gặp nguy hiểm nho nhỏ tạo ra tình huống hù chết ma thú cao cấp gì đó. Lần này đi xứ đại thảo nguyên cắt hung chưa biết, cho nên sở thiên đem tiểu bạch lưu tại trong nhà. Mặc dù đối phương là thú tộc dã man thô tục, nhưng Lô Địch Tam Thế tuyên sưng là vì thực lực cùng lễ nghi phát triển khải tát, hãy để Sở Thiên dẫn ngàn người đội danh dự, đi hồng thổ hạp cốc tìm lối đi, mà không phải dùng khí cầu tê bách lâm bay qua trần nê triệu trạch. Nhưng thật ra Sở Thiên vẫn có thể đoán được ý đồ của Lô Địch Tam Thế lựa chọn con đường hồng thổ hạp cốc này bởi vì đi đường chấm nhất, đoán chừng thời điểm Sở Thiên đi tới lãnh địa thú tộc, những heo mập kia mắc bệnh heo ồn, đã chết không ít. Loại làm phép biến tướng làm khiến cho sức mạnh thú tộc suy yếu phần nào, đối với khải tắt có trăm lợi mà không một hại. Trải qua lộ trình gần một tháng, sở thiên đi tới cửa vào hồng thổ hạp gốc, gặp được hỏa Long quân đoàn trưởng tạm nạp tư chú đóng ở nơi này. Hàn huyên mấy ngày, sau đó tạm nạp tư phái một liên đội thiết kỵ khải tắt hộ tống sở thiên tiến vào hồng thổ hạp gốc. Cưới lỗ tây nạp, người mặc bảo tế tự màu trắng. Giờ phút này sở thiên lộ ra dáng vẻ thần côn Nhẹ người ngửi mùi máu tươi tán ra trên mặt đất đỏ, sở thiên nói với ba bác tát phía sau, bệnh độc của ngươi cũng mang đủ chứ. Ba bác tát dơ hai tay lên sở không gian giới chỉ, nói, theo như lời dặn dò của ông chủ, các loại bệnh độc cũng theo một nhóm, nếu như cho ta cơ hội, ta có thể làm cho huyền hà đại thảo nguyên không còn người sống. Nói xong, ba bác tát vừa nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngài là đi cứu người, sao lại muốn ta mang nhiều bệnh độc như vậy? Sở thiên khẽ mỉm cười. Nhỏ giọng nói, nhiều sao? Ta còn sợ không đủ đấy. Ba bác tắt càng không hiểu, nhưng không đợi hắn hỏi, trong hạp cốc đã truyền ra tiếng vạn mã buôn đằng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. rầm rầm Dưới sự lãnh đạo của thú khoa đa khổng lồ, gần hơn vạn người thú tử trong hạp cốc xuất hiện. Ha ha, hoan nênh phất lạp địch nạc điện hạ đến huyền hà đại thảo nguyên. Trên lưng khoa đặc thú truyền đến một trận tiếng cười sảng khoái. Lao hồ ly. Sở thiên biểu môi một cái, thì ra là một lao hồ tộc hồng bạch mau ngồi trên lưng khoa đặc thú. Hưu tướng khải tát đế quốc, thượng cổ thánh tế tự phất lạp địch nặc công tức phụ mệnh đi sứ thu tộc. Sở thiên cũng theo lễ tiết quan trường. Xin hỏi lão tiên sinh là vị đại nhân nào? Điện hạ quá khách khí rồi. Lao hồ ly tử trên lưng khoa đặc thú trèo xuống, đi về phía sở thiên. Thú tộc chúng ta không giỏi những thứ lễ tiết này. Điện hạ gọi ta là phúc gia được rồi. Sở thiên cười, đã sớm nghe nói thú tộc trời sinh tính hào sảng không giỏi nghiên cứu lễ tiết, thật không ngờ hồ tộc chú trọng phong phạm nhất trong thú tộc cũng tùy ý như vậy. Phất lạp địch nặc, người vẫn chưa chết sao. Một người thú tráng kiện vọt tới trước mặt sở thiên, trận mắt nhìn hắn. Ba tư đằng. Không ngờ lại là ba tư đằng ngày đó bị sở thiên lửa lấy hãn mã và boin Ha ha, ba tư đằng tủ trưởng không chết. Ta làm sao sẽ chết được. Sở thiên nhìn chầm chầm như đầu nhân trước mặt, miệng cũng không chầm đối đáp. Mẹ kiếp. Lao tử không tin ai mới bác sĩ thú y hề về nhà mà lại dám đắc tội. Ba tư đằng, cút ngay. Lao hổ ly phúc gia nổi giận, hung hăng trận mắt nhìn ba tư đằng. Phất lạp địch nặc điện hạ là khách của thú vương. Xem ra địa vị phúc gia ở thú tộc rất cao, khi hắn trách cứ. Ba tư đẳng không dám khiêu khích sở thiên nữa, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra ba bác tát phía sau sở thiên, hứ. Một vong linh pháp sư không có pháp lực, làm sao cũng có tư cách xuất hiện trên đất của con dân chiến thần. Vết sẹo trên mặt ba bác tát có quắc mấy cái. Sau đó đột nhiên cười, ba tư đẳng tụ trưởng, xin chú ý, người đang ở đây xúc phạm hữu hảo của quý tốc quốc gia khải tắt đấy. Ba bác tát sở dĩ trung thành với sở thiên cũng không đơn giản vì sợ thiên có thể lừa gạt rụ dỗ Sửa sang lại lễ phục quý giá mà sợ rằng trên người thú vương cũng không thể ăn mặc không đẹp bằng, ba bác tắt rất có phong độ quý tộc cười nói với Phúc Gia, xin Phúc Gia ước thúc thủ hạ của người, mặc dù ta trước kia là vong linh pháp sư, nhưng bây giờ, ta đã là bá tức khải tát đế quốc. Vinh dự học ở Học viện Ma Pháp Hoàng gia, Phó viện trưởng, Cố vấn Ma Pháp của Pháp Lạp địch nạc điện hạ. Ba tư đằng trận tròn mắt, Một đôi ngưu nhãn trừng thật to, tác họng nói không nên lời. Dường như trên đại lục không có vong linh pháp sư nào có thể đạt đến địa vị này ba bát tát. Phúc Gia vội vàng đi ra giảng hòa, cười nói, ai trả, hóa ra là ba bác tát đại nhân, hoan nên ngại tới huyền hà đại thảo nguyên. Ba bác tát hài lòng gật đầu, sau đó cùng theo sở thiên, dưới sự hướng dẫn của Phúc Gia đi lên con đường thú tộc phía trước. Phúc Gia là hồ tộc thông minh nhất trong thú nhân. Hắn dọc theo đường đi nhanh mồm nhanh miệng, không ngừng giới thiệu phong cảnh huyền hà Đại Thảo Nguyên, nhưng không để lộ chút bí mật thú tộc. Trải qua thời gian mấy ngày, Đại Thảo Nguyên mênh mông vô bờ xuất hiện ở trước mặt sở thiên, gió êm dịu, màu xanh hoa cỏ hương phi, cảnh sát này nhất thời làm cho sở đại thiếu gia có cảm giác muốn định cư nơi đây. Tinh thần thoải mái ghé qua mấy ngày trên Đại Thảo Nguyên, rốt cục sở thiên cũng đi tới vương đô thú tộc, hải gia nhị thành. Hải gia nhĩ thành mặc dù không có đại khí hùng hậu như bàng bối thành, cũng không có tiếng phồn hoa như mã lệ liên thành. Nhưng có một loại cảm giác tráng kiện dũng cảm của thú tộc, khắp nơi đất đai tươi tốt càng làm cho người ta thích thú. Mới vừa vào thành, thú vương cha Lý, một con sư tử dũng mánh tuổi độ trung niên sốt ruột vội tiếp kiến sở thiên. Vương cung cha Lý cũng không xa hoa, bên trong trang trí lộ ra một số gia thú các loại, để sở thiên ngồi trên thảm ra chương hổ. cha lý nói Phất lạp địch nạc điện hạ, thú tộc chúng ta không thích nói nhảm, ngươi trị khỏi quái bệnh của chư tộc. Ta sẽ đồng ý vĩnh viễn không xâm phạm khải tát. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định hết sức trị lành cho thú nhân mắc bệnh. Nói xong, sở thiên đưa lên một phong thư của lô địch tam thế, quốc vương lô địch tam thế của chúng ta vẫn muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Để ý chỉnh sửa lại đám lông trên cổ sư tử của mình, nói. Loài người các người rất thích nói nhảm. Đây cũng không phải là nói nhảm. Sở thiên cười nói, theo ta được biết, lương thực hàng năm của thú tộc cũng không đủ ăn, cho nên mỗi khi đến mùa đông, các người liền phái đại quân qua hồng thổ hạp cốc cước bóc nước ta. Nếu như bệ hạ đồng ý vĩnh viễn không xâm phạm khải tác, vậy thức ăn để thú tộc cầm cự qua mùa đông phải làm sao? Vừa nói, sở thiên lấy ra một tờ bản đồ ma Pháp chỉ bản đồ nói, phía bắc huyền hà đại thảo nguyên là vùng địa cực băng tuyết. Phía Nam là Trần Nê Triệu Trạch, Bệ Hạ muốn lương thực, chỉ có thể phái đại quân từ hai hướng này để tìm kiếm. Thế nhưng phía Tây Bệ Hạ là Long Hoàng Á Cổ Lạp Sơn, cho nên cho dù chúng ta ký kết điều ước, nhưng khi nào thú tộc không có thức ăn, sợ rằng vẫn có thể từ phía Đông Hồng Thổ Hạp Cốc xâm lấn nước ta. Tay của cha Ly vung lên, Hao Sáng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ký kết điều ước, chúng ta cho dù chết đói cũng sẽ không qua Hồng Thổ Hạp Cốc một bước. ha ha Chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy thu tộc có người chết đói. Sở thiên cười, toàn bộ đại lục cũng biết. Chiến sĩ thu tộc là đội quân dũng mãnh nhanh nhẹn nhất trên đại lục, cho nên lô địch tam thế bệ hạ còn có một đề nghị khác. Không sai. Chiến sĩ của ta đều là tốt nhất. Charlie nói, trừ khải tắt thiết kỷ không có ai xứng làm đối thủ của chúng ta. Ngươi có đề nghị cứ nói đi. Ta không muốn nghe nói nhảm. Tốt lắm, ta nói thẳng. Sở Thiên thu hồi bản đồ, nói, nước ta muốn dùng lương thực đổi chiến sĩ của các người. Điện hạ. Phúc Gia bên cạnh cha Lý đứng lên, nghiêm trọng nói, theo ta được biết, quân đội khải tắt không cho phép người và chủng tộc của quốc gia khác gia nhập. Ta nói là dòng binh, dòng binh thì khác. Sở Thiên giải thích, từ trên danh nghĩa nói, thú tộc chiến sĩ tương lai sẽ là khách của chúng ta, giúp chúng ta tác chiến. Phúc Gia suy tư một chút. Rồi gật đầu với cha Lý. Được, ta đồng ý. Cha Lý đứng lên, vươn bàn tay to ra cùng sở thiên vỗ một cái. Nếu bệnh hạ đồng ý, vậy thì xin phái người dẫn ta đi xem thú nhân mắc bệnh. Sở thiên hít sâu một hơi, lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì trị liệu. Ngươi đợi ngày mai hãy đi. Lý cha đột nhiên nóng bội nói, la ân tiên tri muốn gặp ngươi. Ngươi cùng phúc ra đi gặp ngài tiên tri trước đi. Sở thiên thần nghĩ. Địa vị La Ân lão thần côn này quả nhiên đủ cao, hắn muốn gặp một người. Thậm chí so với trị liệu một chủng tộc còn quan trọng hơn. La Ân cũng không ở Hải Gia Nhĩ Thành, mà ở trong một cái lều rách nát dựng ở Thảo Nguyên nơi ngoài thành xa xôi. Trên đường đi bái kiến La Ân, Phúc Gia đột nhiên nói với Sở Thiên, Điện Hạ, Ngài lần này đi gặp Tiên Tri, có thể giúp Thú Vương bậy hạ một việc không? Dĩ nhiên có thể. Sở thiên mèo mắt lại cười việc ban ơn lấy lòng là việc sở đại thiếu gia hắn thích nhất. Không biết tại sao, bắt đầu từ một năm trước, la ơn tiên tri không chịu tiên đoán tương lai cho thu tộc chúng ta nữa. Phúc Gia nói, lao sư của điện hạ và la ơn tiên tri là bằng hữu lâu năm, cho nên ta muốn nhờ điện hạ khuyên ông ấy hay vì bệ hạ mà tiên đoán một lần cuối cùng. Ồ, ta sẽ cố hết sức. Sở thiên có chút lo lắng. La ơn ngay cả mặt mũi thu vương cũng không cho. Vậy e rằng sở thiên cũng không chắc hữu dụng Ở trên thảo nguyên buôn ba cả ngày, sở thiên và phúc gia cuối cùng đã đi tới lều của La Ân. Bên ngoài lều, sớm đã có một tiểu cô nương của miêu tộc đang chờ. lão sư đã biết các người đến đến rồi, xin phúc gia tiên sinh ở bên ngoài chờ. Lao sư muốn gặp một mình phất lạp định nặng. Điện hạ, vậy thì ngài hãy vào đó một mình vậy. Phúc gia cung kính đứng ở một bên. Sở thiên nhìn lướt qua gương mặt thanh tu kia. Đấy bất quá chỉ là một miêu nữ bảy tám tuổi, trong lòng ác ý thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu cô nương này là con tư sinh của La Ân. Xét kinh nghiệm lần trước gặp La Ân ở A Cổ Lạp Sơn, dọc đường đi sở thiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhanh chóng đi vào lều, bắt đầu dở ra trang sách bí ẩn nhất trong lịch sử đại lục. Được gọi là một lần quyết định hội đảm tương lai đại lục, ách, hoặc nói cuộc hội ngộ của hai tên thần côn. chương 184 cuộc hội ngộ của những đại thần côn. Vén màn cửa liều lên, người sở thiên vẫn chưa tiến vào, trên mặt cũng đã bỏ hết vẻ mặt giả tạo, ca ngợi sinh mệnh nữ thần. La ân tiên tri. Vào đi, không cần ca ngợi nữ thần của người, thú tộc chúng ta chỉ tín ngưỡng chiến thần. Thanh âm La ân giả nua mà có một loại cảm giác thần bí. Sở thiên biểu môi một cái bước vào liều trại. Một đống lửa đang đốt, một tấm thảm ra cũ rách, còn có một cái dương lớn. Đây chính là toàn bộ gia sản La Ân. Mặc dù đơn giản, nhưng khiến sở thiên có một loại cảm giác quen thuộc, khiến hắn nhớ lại Lao Sư An Đông Ni ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Ta không có gì không thể ca ngợi sinh mệnh nữ thần sao. Sở thiên cười nói, thú tộc các ngươi tín ngưỡng chiến thần, nhưng không có tư cách ngăn cản ta ca ngợi nữ thần đúng không. La Ân cũng cười, ha ha, mặc dù trong giáo đình, chiến thần lệ thuộc quang minh thần điện của sinh mệnh nữ thần. Nhưng tín đồ của chiến thần và tín đồ sinh mệnh nữ thần lại là cựu nhân. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ồ! Sở thiên sướng sốt, vấn đề tôn giáo này hắn thật đúng là không biết, tại sao bọn họ là cựu nhân? Là ân cười mà không đáp, hỏi, Phất Lạp Định Nạc, ngươi thật sự tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần sao? Dĩ nhiên! Sở thiên trang nghiêm đứng, kiên định hồi đáp, nếu như không tín ngưỡng nữ thần, ta làm sao có thể trở thành thánh tế tử Ngươi nói láo. La ân lắc đầu, nếu có điều chỉ hỏi, vậy tín ngưỡng tử thần của ngươi thì sao? Sở thiên trong lòng dùng mình. Cảm giác lời nguyện của tử thần đang mặc có chút trầm trọng, chẳng lẽ lao ta biết lao tử chính là liệp sát vũ thần? Cảm thấy sở thiên có chút căng thẳng. La ân nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, ta cái gì cũng không biết. La ân thật sự cái gì cũng không biết. Sở thiên ánh mắt hiếp lại. Mặc dù áp quy của thú nhân thấp có lợi cho việc giả tạo, nhưng được gần ngàn vạn thú nhân cung phụng là tiên tri, La Ân khẳng định vẫn có chút bản lãnh thật sự. Sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ? La Ân không hề dây dưa tới vấn đề tín ngưỡng. Lao sư rất tốt. Thời gian dài như vậy, sở thiên đã từng phái người đi dãy lạc nhật sơn tìm An Đông Nhi. Muốn đón ông ta trở về khải tác, nhưng An Đông Nhi lại thủy chung không đồng ý. Ai, An Đông Nhi nửa đời trước sai lầm. La Ân đột nhiên thở dài, nhưng không ngờ, hắn lại thu nhận được một học sinh giỏi. Nghe được ý La Ân chửi An Đông Nhi. Sở thiên nhất thời không vui, sở thiên có được ngày hôm nay, gần như có thể nói là nhờ An Đông Nhi ban tạo. Trong lòng sở thiên, An Đông Nhi tuyệt đối có một vị trí không ai thay thế được. Lao sư của ta làm sai điều gì? Sở thiên nói, chẳng lẽ Lao sư hơn 30 năm trước, cứu vất khải tát đế quốc cũng chính là sai lầm sao? Đúng. Hắn sai rồi, hắn không nên vì khải tát. Sắc mặt La Ân đột nhiên trở nên có chút kích động. Giọng nói cũng lộ ra vẻ nổi giận, nếu như không phải là An Đông Nhi, thì việc tiên tri cũng không trở nên rắc rối như vậy. Khải tát mất nước, chẳng qua là trên đại lục biến mất một quốc gia, nhưng An Đông Ni hắn lại đem cả đại lục đẩy lên con đường diệt vong. La Ân đang ngồi bống bật dậy. Cả giận nói, ta sớm đã nói với hắn, khải tát hoàng thất không phải đơn giản như vậy. Cho dù hắn không ra tay, khải tắt cũng không thể diệt vong. Ai? Có thể An Đông Ni không tin ta? La Ân chán nản ngồi xuống. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Trên mặt sở thiên cũng không có cách nào duy trì vẻ mặt thần côn được nữa. La Ân rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện. Chẳng lẽ hắn ngay cả bí mật khải tắt hoàng thất cũng biết sao? La Ân ý thức được bản thân nhiều chuyện, bình phục tâm tình. Chầm rãi nói, nếu ngươi có thể sống trở về, thì bảo với lao sư của ngươi. Cách tìm kiếm đáp án sai rồi. Đáp án? Đáp án gì? Sở thiên ngây ngẩn cả người. Sau đó vội hỏi, ngươi nói ta nếu còn sống trở về là có ý gì? Đây chính là nguyên nhân ta muốn gặp ngươi. la ân lại khôi phục vẻ mặt thần côn, nói, ngươi không nên tới. Ông không phải là đã không tiên đoán tương lai nữa sao? Sao vẫn biết ta không nên tới? Sở thiên mèo mắt lại hỏi. Một năm nay ta mặc dù không tiên đoán thêm về tương lai, nhưng có thể cảm nhận được, ngươi sẽ phát triển, mang thai họa khổng lồ cho thu tộc. La Ân chầm dài nói, ha ha, sở thiên cười, hắn tuy không tin lời của La Ân, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an lạ kỳ. Tin hay không tùy ngươi vậy, dù sao xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhìn thấy được nữa. Trên nét mặt La Ân, đột nhiên hiện ra một loại ý vị không giải thích được. Chẳng lẽ ngươi phải chết? Sở Thiên hỏi, không sai, ta sẽ chết. La Ân rất thản nhiên nói. Sở Thiên sứng suốt, không dám xác định La Ân nói thật hay giả. Ta gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện. La Ân tiếp tục nói, thừa dịp thai họa còn chưa xảy ra, hãy trở về khải tắt đi. Vậy bệnh ôn dịch của chư tộc thì làm sao? Ngoại trừ ta, trên đại lục không ai có thể trị lành cho bọn họ. Sở Thiên nói, Hơn nữa ta không mang theo Minh ước Vĩnh Viễn không xâm phạm khải tát trở về, cũng không cách nào ăn nói được với lô địch tam thế bại hạ. Chư tộc là chủng tộc có số lượng nhiều nhất trên đại thảo nguyên Huyền Hà, có thai họa gì kinh khủng hơn bọn hắn diệt vong sao? Sở Thiên quát hỏi. La Ân thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, không hề để ý tới Sở Thiên nữa. Thấy bộ dạng La Ân, Sở Thiên cười, cùng lao tử đỏ tính nhẫn lại sao? Vậy thì đỏ đi. Một sư nhân, một người Một tiên tri, một tế tử, hai người cứ như vậy lặng lặng ở trong lều trại. Dần dần, Sở Thiên cảm giác đầu gục xuống, đầu nghiêng một cái, nga xuống ngủ thiếp đi. 21. Thiên tri, điện hạ, đã một đêm rồi, các ngài nói xong chưa? Bên ngoài lều Phúc ra lo lắng, hắn chờ một đêm không có gì, nhưng bệnh nhân trên đại thảo nguyên chờ không nổi. Phất Lạp địch nặc điện hạ, cha lý bệnh hạ vẫn chờ ngài chữa trị cho chư tộc đó. Phúc gia hô lớn, Sở thiên bị đánh thức, lúc lắp đầu, tỉnh cơn hôn mê. Nhìn thoáng La Ân phía đối diện, sở thiên không khỏi khâm phục. Lão này thật lợi hại, có thể kiên trì suốt cả đêm. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Không đúng. Sở thiên kinh hãi. La Ân hình như không hề động đậy. Đi tới bên cạnh La Ân, sở thiên nhẹ nhàng đẩy, bụt. La Ân ngã gục về sau. Mẹ kiếp. Lão này chết rồi sao? Sở thiên nhất thời buồn bực. Chuyện này không đơn giản. Một lao giả thú tộc bình thường chết rồi thì không có gì, nhưng lão giả này là tiền chi được thú tộc ký thác tinh thần. Nếu như La Ân chết ở thời gian khác cũng không có gì, nhưng hết lần này đến lần khác trước khi hắn chết, bản thân hắn lại cùng người với sở thiên. La Ân luôn khỏe mạnh, sau một đêm cùng với sở thiên đã chết rồi. Hơn nữa lúc chết bên cạnh chỉ có sở thiên, tình huống này với người ngoài mà nói. Quả thực không khác gì nói sở đại thiếu gia miêu sát thu tộc tiên tri. La ân, cái lao giả ngươi chết không đúng lúc rồi. Sở thiên chán nản ngồi dưới đất, không biết nên làm sao. Không sao, ta có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đột nhiên, một âm thanh sâu kín tử trong lều trại văng lên. Ngay sau đó, con ú minh lang màu xanh xuất hiện trong không khí. Ngươi là ai? Sở thiên kinh 2 nói. Ú minh lang đau thương nhìn thoáng qua thi thể La ân. Ta là ma sủng của chủ nhân. Ngưng một chút, nó lại nói bổ sung, cũng là đại bá của lô Tây Nạp. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Ha ha, hóa ra là người một nhà A. Sở thiên cười. Có người làm chứng, à không, có lang làm chứng là tốt rồi. Nếu không lão tử nhảy vào biển cấm cũng rửa không sạch thoan này. Người tại sao lại ở chỗ này? Sở thiên hỏi. Chủ nhân sớm đã dự đoán được, cuộc sống sắp đến lúc kết thúc. Nếu như không phải vì chờ ngươi. Một năm trước, tính mạng của ông đã nên kết thúc. U Minh Lang nói, chủ nhân để cho ta tối nay ẩn thân ở trong trướng, chính là vì chứng minh sự trong sạch của ngươi. Ồ, oh, vậy thì đa tạ ngươi. Ngươi hãy ra ngoài lều giải thích với Phúc ra một chút đi. Vừa nói, sở thiên cũng định ra khỏi lều. Chờ một chút. Sở thiên ngạc nhiên nói. Trong ánh mắt U Minh Lang máu đỏ, để lộ ra một tia hung quăng. Chủ nhân nói, nếu như ngươi không lập tức rời khỏi đại thảo nguyên, thì ta sẽ giết ngươi. Ha ha, làm sao ngươi lại giết ta chứ? Sở thiên ánh mắt híp lại. Ngươi là đại bá của lỗ Tây nạp đại ca của Khải Văn, mà ta là huynh đệ kết nghĩa của Khải Văn. Ha ha, nói vậy chúng ta còn là huynh đệ. Ngươi sẽ không giết huynh đệ của mình chứ? Sở thiên cho là quan hệ lôi kéo thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp lòng trung thành U Minh Lang, ta sẽ không làm trái mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân trước khi chết, rời khỏi huyền hà đại thảo nguyên, hoặc là, ta giết ngươi. Sở thiên không sợ U Lang Minh cấp 8, nhưng cũng không muốn là địch của U Minh Lang, đúng lúc do dự, màn cửa lều bị vánh lên. Học trò của La Ân tiểu cô nương miêu tộc kia đi đến, nhìn thoáng qua thi thể của La Ân sau đó nói với U Minh Lang, lão sư chết rồi sao? U Minh Lang gật đầu. Lao sư trước khi chết, có cái gì muốn ngươi nói cho ta biết không? Tiểu miêu nữ dường như không có chút thương tâm nào với cái chết của Lao sư. Có. Chủ nhân nói, sau này tất cả của hắn đều là của ngươi. U Minh Lang có chút e ngại tiểu miêu nữ. Bao gồm ngươi sao? Tiểu miêu nữ mà không chút thay đổi nói. Bao gồm. Chẳng những là ta, danh hiệu tiên tri chủ nhân cũng là của ngươi. U Minh Lang cung kính nằm út sắp ở trên mặt đất. Mã Tư Lạc ta lấy danh dự và sinh mệnh của làng tộc ra thể, sau này đem cả đời phụng Trinh Đức làm chủ. Tiểu miêu nữ, Trinh Đức lộ ra một nụ cười thản nhiên, mệnh lệnh thứ nhất ta ra là, quên hết tất cả những lời lao sư nói đi, phất lạp địch nặc muốn làm cái gì, vậy cứ để hắn đi làm đi. ca ngợi sinh mệnh nữ thần, chẳng những u minh làng Mã Tư Lạc ngây ngẩn cả người, mà ngay cả sở thiên cũng trận tròn mắt, nhìn đi nhìn lại thì Trinh Đức chỉ bảy tám tuổi. Nhưng sự thành thục là không tương ứng số tuổi, sở thiên không hiểu, nàng tại sao phải giúp mình. Trinh Đức đi tới trước mặt sở thiên, nhẹ nhàng không người xuống, nói, phất lạp địch nạc điện hạ, ta sẽ chứng minh cái chết của lão sư không liên quan gì tới ngươi. Đa tại trinh Đức tiên tri. Sở thiên cũng dùng lễ nghi quý tộc đáp lại, sự lao luyện của trinh Đức, thật sự khiến sở thiên không thể xem nó như một đứa trẻ. Điện hạ khách khí rồi. Trinh Đức lộ ra nụ cười thánh khiết của thánh nữ, như vậy, bệnh của chư tộc lại phải nhờ cậy điện hạ rồi. chương 185, thánh nữ thu tộc. Bầu trời huyền hà đại thảo nguyên màu xanh, nhưng trong lòng tất cả người của thu tộc lại là màu xám. Bởi vì, tinh thần của bọn hắn ký thác, tiên tri La Ân trở về với hoài bão của chiến thần. La Ân là lãnh tụ tinh thần của toàn thu tộc, cái chết của hắn, thậm chí khiến thú vương tra lý. Chiến sĩ thiết huyết đã cùng khải tắt thiết kỷ tranh hùng mấy chục năm thất thanh khóc giống. La Ân khi còn sống có được địa vị không ai sánh kịp, sau khi chết, những lời hắn nói lại có quyền lùi cao nhất. Trinh Đức, cô bé miêu tộc này gần 7 tuổi, cũng bởi vì một câu nói của La Ân, trở thành tiên tri mới của thú tộc. tang lễ La Ân, hưởng thụ đãi ngộ giống như tế bái chiến thần, để làm tốt hậu sự của La Ân, cả huyền hà đại thảo nguyên tựa hồ ngừng hoạt động, thậm chí tộc trưởng chư tộc. Cũng khẩn cầu Sở Thiên tạm thời không nên cứu trị tộc người của hắn, mà là tham gia tang lễ La Ân trước. Hôm nay, Hải Gia Nhĩ Thành bị bao bởi một tầng màu đỏ như máu, bởi vì trong lòng người thú, chỉ có màu máu tươi mới có thể đại biểu vinh dự cao nhất của người chiến sĩ. Trong đại điện trước Cung Thú Vương, Sở Thiên đứng ở chính giữa trên tế đàn, hoài nghi thi thể La Ân được chậm rãi mang tới, còn có Trinh Đức cùng U Minh Lạc Mã Tư Lạc chỉ có tang lễ tốt nhất mới xứng với thân phận La Ân, mà trên đại lục tang lễ long trọng nhất thì sẽ có sự chủ trì của thánh tế tử. Cho nên, Sở Thiên nhịn không được lời thỉnh cầu của thú vương, không thể làm gì khác hơn là kiên trì ủng hộ tang lễ. Thú nhân không thích lễ nghi phiền phức, cho dù là tang lễ của tiên tri cũng rất đơn giản, cho nên Sở Thiên thần cô này mới không có bị bêu xấu. Trải qua chút nghi thức đơn giản, thi thể La Ân được mang lên quảng trường trước vương thành. Ở chỗ này đã dâng lên một đống lửa. Sở Thiên cùng Trinh Đức đứng ở phía trước đống lửa, đưa mắt nhìn La Ân trở về với hoài báo của chiến thần. Mà những người khác, bao gồm Thú Vương Cha Lý cũng chỉ có thể ở phía xa thất thanh thống khổ. Trinh Đức trên mặt như cũ không có chút đau thương, sự thành thục đó và gương mặt mặt trẻ tuổi thật có chút không tương xứng. Trinh Đức tiên tri, người không thương tâm sao. Thừa dịp xung quanh không ai, Sở Thiên nhỏ giọng hỏi. có có sinh thì có tử Không ai có thể thay đổi vận mệnh, cho dù là các vị thần thượng cổ cũng không thể. Trinh Đức mặt không chút thay đổi, chẳng qua lẳng lặng nhìn thi thể lão sư ở trong hỏa diễm từ từ miến mất, nếu không cách nào thay đổi, vậy thương tâm cũng không có bất cứ tác dụng gì, phất lạp địch nạc điện hạ, ngươi nói đúng không? Sở thiên cảm thấy kỳ lạ, là bộ dáng tiểu hài tử, sở thiên thậm chí không sợ mặc phỉ đặc lúc cường đại. Nhưng Trinh Đức lúc này, lại làm cho sở thiên có cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta cũng sẽ chết." Trinh Đức tiếp tục nói, "Nếu có thể, ta hy vọng điện hạ cũng có thể vì ta chủ trì tang lễ." Tiên tri năm nay mới 7 tuổi, cũng đã nghĩ đến chuyện sau khi chết sao?" Sở Thiên hỏi, "Hơn nữa ta lớn tuổi hơn người, nói không chừng là ngươi chủ trì tang lễ của ta." "Không đâu." Trinh Đức nhẹ lắc đầu, "Nhất định là ngươi chủ trì tang lễ của ta." Ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, thật không biết La Ân rể rỗ Trinh Đức thế nào, tuổi nhỏ như thế cũng đã có trình độ thần côn thâm hậu như hắn rồi. Ngươi không tin sao? Trinh Đức ngẩng đầu, cười nhạt. Chúng ta đánh cược đi. Đánh cược như thế nào? Sở Thiên cũng cười. Thì đánh cược xem ai chết trước. Trinh Đức tựa hồ đã không quan tâm đến chuyện sinh tử, nói, nếu như ta chết trước, vậy thì hãy vì ta chủ trì tang lễ, nếu như ngươi chết trước, ta đây cũng vì ngươi chủ trì tang lễ. Cùng một cô bé thú nhân 7 tuổi đánh cược sinh tử, sở thiên đột nhiên có một cảm giác hoang đường. Nhưng hắn vẫn nói, được, quyết định như vậy đi. Nói xong. Sở thiên meo mắt lại cười, nhưng người nhất định phải thua. La ân tiên tri đã tiên đoán qua. Ta không cách nào trở lại khải tác. Ha ha, lão sư cũng có lúc phạm sai lầm. Trinh Đức lao chùi thủy tinh cầu trong tay, di vật La ân, nói, đừng quên, ta cũng là tiên tri cũng có được năng lực tiên đoán. Ngươi cũng có thể tiên đoán. Sở Thiên có một cảm giác bị lừa gạt. Đừng lo lắng, ta không thể tiên đoán một chuyện. Trinh Đức nói, ít nhất, ta cũng không biết, ngươi sẽ mang thai họa gì đến cho thu tộc. Vậy ngươi còn dám giữ ta ở Đại Thảo Nguyên? Sở Thiên ngạc nhiên nói. La Ân từng nói, Sở Thiên ở lại Đại Thảo Nguyên sẽ mang đến thai họa diệt vong cho thu tộc, nhưng Trinh Đức cũng không để Sở Thiên rời đi. Tân nhậm tiên tri này rốt cuộc là có ý gì, sở thiên rất không hiểu. Nếu như thai họa thật sự sắp đập xuống, vậy cũng sẽ không thể vì ngươi rời đi mà dừng lại. Trinh Đức sắc mặt có chút cô đơn. Chuyện được lấy tại Full BN. Hai người trầm tĩnh một thời gian ngắn, trên cả quảng trường, tựa hồ chỉ có âm thanh ken ken, thi thể là ân thiếu đốt, còn nơi xa thì toàn bộ thú nhân đang khóc ròng. Dần dần, bầu trời tối đen. do dự một lúc lâu Sở thiên hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, ngươi có thể thấy tương lai của ta sao? Ngươi muốn biết tương lai của mình. Trinh Đức ngẳng đầu, nhìn sở thiên. Đúng, ta muốn biết. Sở thiên gật đầu. Ngược lại, Trinh Đức lại lấp đầu, chỉ vào ánh sao xa xa, chậm dãi nói, Lao sư từng nói, trên bầu trời mỗi một ngôi sao, cũng đại biểu một sinh mệnh. 3 ba năm trước đây, một ngôi sao không thuộc về bầu trời này xuất hiện, hắn nhếu loạn bầu trời huyện thú đại lục. Từ ngày đó, Lao sư không thể tiên đoán được tương lai đại lục. Nhưng khi đó, Lao sư vẫn có thể tiên đoán được quỹ đạo ngôi sao này. Vậy quỹ đạo ngôi sao đó thế nào? Sở thiên vội la lên. Không thể nghi ngờ, vì đại biểu của ngôi sao đó chính là sở thiên. Lúc này, sở thiên không còn tin La An chỉ là thần côn gạt người nữa. Có thể nói ra sở thiên không thuộc về cái thế giới này, La An cũng đã chứng minh mình là vị tiên tri chân chính. Lao sư nói, tương lai của ngôi sao đó có hai con đường, rơi xuống phương Bắc, hoặc dùng ánh sáng của nó, một lần nữa khiến cho cả bầu trời sổ đổ. Trinh Đức thở dài, nói, ai, đáng tiếc một năm trước, ngôi sao mới đó đã biến mất từ trên bầu trời. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên mướng mày, Lao tử rõ ràng còn đứng ở nơi này, Trinh Đức sao lại nói ngôi sao đại biểu cho táo lử biến mất rồi. Vừa muốn tiếp tục hỏi, Trinh Đức lại đi một bước trước. Tránh được sở thiên, túi đầu lầm bẩm biết tương lai của mình, nhưng lại không cách nào thay đổi, đây không phải là bi ai lớn nhất sao. Ngọn lửa tiếp tục đốt cháy thi thể La Ân, nhưng sở thiên lại nghĩ tới một vấn đề khác, Trinh Đức tuyệt đối không phải tiểu cô nương thú nhân bình thường, chỉ sợ cô ta thật sự có được năng lực tiên đoán, nếu quả thật là như vậy, thì việc đánh cực vừa rồi là có ý gì. Sở thiên tin tưởng, Trinh Đức sẽ không gạt hắn, mà sợ rằng đây là sự thật. Có thể chết trước Sở Thiên, như vậy Trinh Đức tại sao muốn Sở Thiên ủng hộ tang lễ của cô ta? Trong nghi ngờ, Trinh Đức đột nhiên đi về phía trước, ở đó, đống lửa đã dập tắt. Thi thể La Ân không còn tồn tại, nhưng Trinh Đức lại ngồi xổm xuống, từ trong cho bụi tìm ra được gì đó. Lúc Trinh Đức đứng lên lần nữa, trong tay đang cầm một tảng đá ngâm đen, trên mặt cũng treo một nụ cười vui mừng. "Điện hạ, tang lễ đã kết thúc, chúng ta đi thôi." Nói xong, Trinh Đức trực tiếp đi về phía thú vương cha Lý. Sở thiên còn đứng tại nguyên chỗ, suy nghĩ về vấn đề trong lòng, chờ hắn ý thức được tang lễ đã kết thúc, Trinh Đức đã cùng cha Lý đi vào Hoàng Cung. Biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thúc thúc, người sao vậy? Lô Tây nạp chạy đến bên cạnh sở thiên. Phía sau còn có đại bá của hắn, ma sủng của Trinh Đức bây giờ, mã tư lạc. Ta không sao. Sở thiên lắc lắc đầu, thanh tỉnh đầu vóc hối loạn. Điện hạ, đa tạ ngài quan tâm tới lỗ Tây Nạp. Mã Tư Lạc đi tới trước mặt sở thiên, nói, mong rằng cháu ta không đem tới cho ngài thêm phiền thoái. Không có phiền thoái, lỗ Tây Nạp cũng giúp ta không ít việc. Sở thiên cười nói, yên tâm đi đại bá, thúc thúc đối với ta rất tốt người cứ yên tâm đi. Lỗ Tây Nạp đung đưa trang sức quý báo đeo đầy trên người, nói, ha ha, bây giờ ta còn thoải mái hơn so với cha. Bây giờ tộc trưởng lang tộc bờ Đông Hải nhìn thấy ta, cũng phải kêu một tiếng lỗ tây nạp thiếu ra. Mã Tư Lạc cười nhạt xem ra, hắn vẫn chưa phục hồi lại như cũ sau cái chết của La Ân. Mã Tư Lạc, Trinh Đức là con của La Ân tiên tri sao? Sở Thiên hỏi. Không, Lao chủ nhân không có con. Mã Tư Lạc lắc đầu nói, Trinh Đức chủ nhân là một cô nhi được Lao chủ nhân 7 năm trước nhặt về. Cô nhi. Sở Thiên ánh mắt hiếp lại. Cô Nhi trên huyền Hà Đại Thảo Nguyên khắp nơi đều có, nhưng La Ân sao chỉ nhặt mỗi cô Nhi đó. Gầm. Gầm. Trên quảng trường thú nhân đột nhiên tuân ra tiếng hoan hô rung trời, thì ra là thú vương cha Lý cùng Trinh Đức đồng thời xuất hiện ở đỉnh vương cung. Cha Lý dơ hai tay lên, ý bảo thú nhân an tĩnh, sau đó lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Trinh Đức trở thành tiền chi mới của thú tộc chúng ta. Tiếng hoan hô lần nữa văng lên. Sau đó âm thanh cha lý có đấu khí truyền khắp vương thành, ngoài ra, ta tuyên bố, trinh đức tiên tri đồng thời trở thành thánh nữ thu tộc chúng ta, cùng ta dẫn dắt mọi người, tiếp tục phát dương vinh quang chiến thần. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên kinh hãi nhìn trinh đức, bất luận thú tộc hay là loài người, chỉ cần được đế vương quý trọng thì đều được hưởng quyền lợi to lớn, nhưng vừa xảy ra chuyện gì trong vương cung có thể khiến cha lý đem một nửa vương quyền phân cho trinh đức. Thú vương cha Lý Hảo Dũng vô song, đồng thời cũng không phải người ngu. Nhưng hắn vẫn không chút do dự đem quyền lợi phân một nửa cho tiểu cô nương 7 tuổi. Điều này nói lên cái gì? Thực lực. Trinh Đức nhất định đủ thực lực khiến mấy ngàn vạn thú nhân tin phục Vị trí ngôi sao đại biểu cho lão tử biến mất, đây là ý gì? Cười khổ một chút, sở thiên bắt đầu suy nghĩ, nên ủng hộ thế nào cho tang lễ của Trinh Đức? Mẹ kiếp. Không nghĩ nữa. Sở thiên nghĩ thông suốt rồi, dù hắn xảy ra chuyện gì, thế giới này có địa ngục, cùng lắm thì sau khi láo tử chết, lại xuống địa ngục làm ăn. Nghĩ tới đây, sở thiên tâm tình nhất thời tốt lên. Điện hạ, một chư nhân đầu heo mập mạp đi tới bên cạnh sở thiên, chính là tộc trưởng chư tộc Bì La, hắn nhỏ giọng nói, tang lễ của tiên tri đã kết thúc, điện hạ có thể đi thăm tộc nhân của ta không? Nói xong, Bì La vây tay một cái. Mấy con heo bệnh đã được mang tới, ta đã đem mấy người bệnh nặng nhất đến rồi. Tốt, để ta xem. Sở thiên đột nhiên trận tròn mắt, bởi vì thai của mấy heo bệnh đó rõ ràng là màu xanh tím. ca ngợi sinh mệnh nữ thần. Sở thiên cảm thấy có chút suy sụp, chỉ là heo ôn hắn đã giải quyết không được, nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm bệnh thai xanh. Bệnh thai xanh và heo ôn, hắn có chút choáng vắng đầu. chương 186, trị liệu. Trong nơi ở tạm thời mà thú vương cha lý sắp xếp, sở thiên nôn nóng đi qua đi lại. Ô, không có ý nghĩa. Miệng mặc phỉ đặc ngầm đầy đồ vặn, ư ơ nói, ca ca đừng đi nữa, ta hoa cả mắt rồi. Cao thủ, có phải ngươi đang tu luyện không? Sa khắc ngờ nghẹt hỏi, dạy ta được không? Hai người ra trước đi. Ba bác tác thấy sở thiên không yên, để mặc phỉ đặc và sa khắc đi ra, sau đó nói, ông chủ... Có phải bệnh của chư tộc rất khó trị? Không phải khó trị. Sở thiên lắp đầu, mà là vốn không thể trị. Ở quê hương của sở thiên, chữa trị bệnh dịch lợn thai xanh chỉ có một cách, đó chính là cách ly rồi giết chết. Nhưng ở đại thảo nguyên huyền hà, giết trăm vạn người của chư tộc sẽ gây ra một trận chiến tranh máu chạy thành sông. Vậy mệnh lệnh của bệ hạ làm thế nào? Ba bác tắt hỏi, nếu ông chủ không có cách, vậy thì chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Thú tộc cũng không dám gây khó dễ cho chúng ta. Ta còn có thể đi sao? Sở thiên cười khổ, ba bác tắt tuy tinh thông pháp thuật, nhưng cách nhìn nhận của hắn với những việc khác quá hạn hẹp rồi. Nếu hiện tại ta bỏ đi, vậy thì cả đại lục sẽ biết, thanh tế tự phất lạp địch nặc cũng có bệnh không thể chữa trị. Như vậy, không những trong mắt lô địch tăng thế, ta không còn có chỗ dùng được nữa, hơn nữa thuốc của chúng ta cũng không có người mua. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Trong mắt ba bác tắt vụt lué sự hiểm ác, hay là ta hạ độc giết chết người của chư tộc? Người khác có hỏi, cứ nói ông chủ còn chưa kịp chữa trị, người của chư tộc đã bị chết hết rồi. Như vậy danh tiếng của ông chủ sẽ không bị tổn hại gì nữa. Đại thảo Nguyên Huyền Hà có bao nhiêu người của chư tộc ngươi có biết không? Sở thiên cao mày hỏi, hiện tại không nói ngươi có thể một lần hạ độc chết được gần trăm vạn người chư tộc, cho dù ngươi làm được, e rằng cũng không giấu được thánh nữ của thú tộc. Ba bác tát không nói gì thêm. Con mẹ nó, lao tử liệu vậy. Sở thiên nghiến răng, nói, ta sẽ kêu tra lý tập trung chư tộc ở thành hải gia nhĩ. Ngươi hãy chuẩn bị độc cho tốt, nhớ kỹ, đừng bao giờ để cho người khác biết. Ông chủ yên tâm. Ba bác tát hiểm đọc cười. 9. Sáng ngày hôm sau, sở thiên đến vương thành của thú tộc, cầu kiến thú vương cha lý. Phất lạp địch nạc điện hạ, ngươi chuẩn bị tốt để trưa trị trưa. Cha Lý không kiên nhẫn hỏi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta đã chuẩn bị xong rồi. Sở thiên meo mắt lời, có điều, xin bệ hạ giúp ta một việc. Người muốn ta làm gì? Cha Lý hỏi. Xin bệ hạ tập trung các bệnh nhân của chư tộc đến Thảo Nguyên ngoài thành Hải Gia Nhĩ, hơn nữa trong 10 ngày tới, họ cần phải nghe theo ta. Sở thiên chầm dại nói. Cha Lý thoáng nhìn sang thánh nữ Trinh Đức bên cạnh. Trinh Đức nhắm hai mắt lại, suy tư một lát rồi nói. Điện hạ, điều này e rằng không thể làm được. Tộc nhân của chư tộc phân bổ khắp thảo nguyên. Tập trung họ lại, cũng phải mất đến nửa năm. Vậy thì ta đây cũng hết cách rồi. Sở thiên ngửa hai tay ra, cười nói, bệnh nhân không ở thành Hải Gia Nhĩ, ta cũng không có cách nào chữa trị. Ha ha, chư tộc ở gần thành Hải Gia Nhĩ hiện nay cũng có mười mấy vạn, điện hạ có thể thí nghiệm cách của ngài vào họ trước. Trinh Đức nhìn vào sở thiên. Lộ ra một nụ cười khó hiểu. Như vậy cũng được, nhưng chư tộc nhất định phải nghe ta, bất luận họ làm gì, ăn gì, đều phải nghe theo ta. Sở thiên nói mang hàm ý không thể cự tuyệt hắn. Theo ý của ngươi, 10 ngày tới, họ đều sẽ nghe ngươi. Thú vương cha lý chấp nhận. Ngoài ra, ta cần tất cả các pháp sư của thú tộc. Sở thiên nói. Cha lý ngay lập tức sắc mặt biến đổi khó nhìn. Trinh Đức nói, điện hạ. Thú tộc chúng ta trước nay đều thiếu pháp sư, chỉ có số đông tế tự phụ chiến. Tế tự không được, ta chỉ cần pháp sư, hơn nữa tốt nhất là thuộc phong hệ. Sở thiên nói. Trinh Đức liếc nhìn tra lý, nói, được rồi, chúng ta sẽ cố gắng chịu thở. 10. Ngoài thành hải gia nhĩ, trên đại thảo nguyên êm dịu xuất hiện một cảnh tượng rầm rộ. 10 vạn con lợn béo tập trung một chỗ thì có thể có cảnh tượng gì, trước mặt sở thiên chính là cảnh tượng đó. Lợn nuôi, lợn rừng, lợn sữa. Trên đại thảo nguyên cơ hồ đang mở một triển lãm các loại chư nhân, có điều những chư nhân này đều nhất nhất giống nhau một điểm, đó là đều bệnh tật đầy mình, thậm chí có người không đứng dậy nổi, nằm sốc dưới đất. Hôm nay họ vẫn chưa ăn gì chứ? Sở Thiên nói với Trinh Đức. Phải, bọn họ đều làm theo ngươi nói, không ăn gì cả. Trinh Đức tự mình nhận trách nhiệm làm trợ thủ cho Sở Thiên, hoặc có thể nói là giám sát. Rất tốt. Sở thiên mèo mắt cười. Xoay người đi, bước lên bục cao. Sở thiên hét lớn với 10 vạn chư nhân, tất cả mọi người đều đứng thẳng dậy. Đội heo mập hối hạ động đậy, có điều, vẫn không ai có thể đứng thẳng lên. Không đứng thẳng phải không? Ừ. Sở thiên lạnh lùng nhìn, với tay với một võ sĩ thu tộc dưới bục đài, trong vòng 10 ngày, nếu có người nằm sấp dưới đất, nhất luật chém. Đội võ sĩ này là đội đốc chiến sở Thiên tạm thời mượn thú vương cha lý, trảm giết những binh sĩ không nghe lời là sở trưởng của họ. Rầm. Gần 1000 người của đội đốc chiến rút vũ khí của mình ra, lao về phía chư nhân như hung thần ác sát. "Đừng mà." Tộc trưởng bì la của chư nhân, vội chạy hồn hển tới trước mặt Sở Thiên, mặt như sắp không nói, "Điện hạ, tộc nhân của ta đều sắp bệnh chết rồi, vốn không thể nào đứng thẳng được." Điện hạ, Ở đây có ít nhất một nửa chư tộc không thể đứng lên được, chẳng lẽ ngươi muốn giết hết bọn họ sao? Trinh Đức nói, thiếu một nửa thì thiếu một nửa. Nam vạn chư nhân cũng đủ dùng rồi, sở thiên không muốn vì điều này mà trở mặt với Trinh Đức, bè nói, khiêng những người không thể đứng lên được đi. Còn lại, đều đứng thẳng dậy. Lần này động tác của chư nhân rất nhanh, không cần mất nhiều thời gian, nam vạn heo mập đã đều đứng thẳng dậy trước mặt sở thiên. Sở thiên gọi lỗ tây nạp tới, chỉ vào thành hải gia nhị nói, bây giờ chạy quanh thành, không cần chạy nhanh quá. Lỗ tây nạp xứng người, sau đó chạy đi. Mọi người nghe rõ đây. Chạy cùng lỗ tây nạp. Dứt lời, sở thiên nói lớn với đội trưởng đội chiến đốc để chư nhân đều nghe thấy, ngươi ở sau họ, người nào chạy trưởng, đều dùng roi quật chết. Bụt! Nghìn ngươi của đội chiến đốc chỉnh tề quất một tiếng roi vào không khí, sau đó... Hơn 5 vạn người của chư tộc, lào đảo chạy theo lỗ tây nạp. Điện hạ, người muốn làm gì? Tộc trường bì la của chư tộc không hiểu liền hỏi. Chưa chỉ cho họ a Sở thiên thản nhiên nói. Đây là chữa bệnh sao? Thấy chư nhân bị sở thiên ngược đãi, bì la sốt ruột, thân thể của họ đã không thể chạy rồi. Sở thiên meo mắt lại quát, thuật thượng cổ tế tự của ta, chính là chưa chỉ như vậy đấy. Bì la còn định nói thêm điều gì nữa? Người muốn do thám thuật thượng cổ tế tự sao? Sở thiên phát nộ nói. Không dám. Không dám. Bì la sợ sẽ nói. Tuy hắn không thông minh, nhưng hắn biết mong có được thuật thượng cổ tế tự là tội danh gì. Nếu hắn tiếp tục hỏi, không cần người khác, những tế tự của thú tộc cũng đã xé hắn thành trăm mảnh rồi. Bì la, làm theo lời phất lạp địch nạc điện hạ nói. Trinh Đức không nói gì thêm, như vậy bì la càng không dám ho he gì. Ngoài thành hải ra nhi có chu vi mấy chục dặm, chạy hết một vòng, ít nhất cũng mất mấy vạn thức đường. Mặt trời lên cao dần, các chư nhân ngoài thành đã mệt đờ người, có điều, dưới sự uy hiếp của đối đốc chiến, họ vẫn nhẫn nục chịu đựng đau khổ, cố gắng chạy tiếp. Về phân sở thiên, lại ngồi trên ghế tựa dưới mái che nắng, vừa thưởng thức đặc sản sữa thú của Đại Thảo Nguyên, vừa ngắm nhìn bộ dạng khổ sở chạy bộ của 5 vạn chư nhân. Cha cha, thứ này đúng là dễ uống. Mặc phì đặc uống một ngụm sữa thú, rồi liếm môi, kéo lấy cánh tay Sở Thiên nói, ca ca, ta còn muốn cái này nữa. Được. Sở Thiên vẫy tay về phía Bì La. Điện hạ, ngài có chuyện gì vậy? Bì La chạy đến trước Sở Thiên, cẩn thận hỏi. Hiện tại sự sống. Dứt lời, Sở Thiên chỉ tay về phía thành hải ra nhĩ đằng xa, nơi đó, ba bác tắt và thiết kỷ khải Tát đi theo hộ thống Sở Thiên, đang chuyển đến một thùng xe lớn. Thấy không, những thứ đó là ta chuẩn bị cho các ngươi. Sở thiên cười nói, thực vật trong thùng đã được ta cho thêm thuốc do ta điều chế. ca ngợi thánh tế tự phất lạ địch nặng. Sở thiên trong lòng bị la, lập tức được thăng lên ngang hàng với chiến thần. Phải biết rằng, thuốc do sở thiên đích thân điều chế, không những chứng tỏ thần hiệu thuốc vào bệnh trừ của nó, hơn nữa cũng là thứ đắt nhất trên đại lụ. Trước là đưa 10 vạn kim tệ. Sau lại miễn phí số thuốc giá trên trời để chữa trị cho tộc nhân mình, đừng nói là với đầu góc không được sáng suốt của Bì La, cho dù là thánh nữ Trinh Đức cũng có chút độc lòng. Điện hạ, thú tộc sẽ mãi mãi ghi nhớ sự khẳng khái của ngài. Trinh Đức hơi không người, bày tỏ lòng cảm kích của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần đã nói, tín đổ của người nên có một trái tim nhân tử. Sở thiên lại tạo ra vẻ thần côn, nhưng trong lòng lại cười thầm, khẳng khái. Hắc hắc, lao tử đúng là rất khẳng khái, những bệnh độc trong thùng kia, chính là một nửa tài sản tích lũy của ba bác tát. Hiển nhiên, thứ trong thùng này, không phải là thuốc do sở thiên tự tay điều chế, mà là bệnh độc của ba bác tát. Nữ thần đã từng nói câu này sao? Trinh Đức đống nhìn chầm chập vào sở thiên. Sở thiên bị nhìn đến nổi da gà, chẳng lẽ nha đầu này ngay cả đến việc nữ thần nói gì cũng đoán ra được sao? Điện hạng. Đây là... Đồ ăn đã được chuyển tới, sắc mặt đang hưng phấn của bỉ La chợt méo sạch xuống. Đây chính là thức ăn ta chuẩn bị cho họ. Sở Thiên nói. Nhưng, nhưng, Bì La nhìn thứ nước màu xanh sánh tựa như cháo trong thùng, khóc không ra nước mắt, điện hạ, họ ăn sẽ không no. Ăn không no cũng không có thứ khác đâu, chỉ chỗ này thôi. Sở Thiên quả quyết nói. Tại, Bì La thở dài, cho mày hủ rũ đi phân phát thức ăn cho tộc nhân. Thánh nữ xin ở đây nghỉ ngơi. Ta đi xem thử các chư nhân. Dứt lời, không đợi Trinh Đức đồng ý, sở thiên đã bước ra mái che nắng. Sở thiên đi đến bên cạnh ba bác tắt đang giám sát việc phân phát thức ăn. Nhỏ giọng hỏi, trong thức ăn đã hạ độc chưa? Đều xong hết rồi. Ba bác tát khẽ gật đầu. Nhưng mà ông chủ, không phải người nói là muốn độc chết chư nhân sao? Sao lại kêu ta bỏ vào những bệnh độc không lấy mạng? Ba bác tát lấy làm lạ hỏi. Ha ha, ta nói muốn độc chết trừ tộc lúc nào? Sở thiên meo mắt gửi, họ cần phải bị trúng độc, nhưng không thể chết. Sở thiên tiếp tục nói, đợi đến tối, nếu thân thể của những con heo này có thể chịu đựng được, vậy hạ độc chúng lần nữa. Ba bác tát ngây người gật đầu, không biết sở thiên muốn làm gì. Ai, hi vọng thân thể những con heo này có thể kháng cự được. Sở thiên thở dài quay trở về mái tre, cách trị liệu hiện giờ quả thực hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sở thiên đã lâu không đánh cực rồi, có điều lần này thứ hắn cực quá lớn, thành công, chư tộc được trị khỏi, sở thiên mang về điều ước không xâm phạm lẫn nhau, thất bại, gần trăm vạn người chư tộc chết, thú vương cha lý nhất định sẽ dẫn trăm vạn đại quân thú tộc, đi về thung lũng hồng thổ phía đông, mang đến cho khải tắt và sở thiên thai họa ngập đầu. Ăn chưa xong, đám chư nhân hệ vài nằm sắp xuống đất, Có điều lại bị tiếng hét của sở thiên làm cho sợ hai tỉnh táo lại, đứng dậy hết. Tiếp tục chạy bộ. Chúng ta không chạy nữa. Cùng lắm là chết. Một chiến sĩ trư nhân cuối cùng không nhịn được, gầm thét với sở thiên. Đôi đốc chiến. Sở thiên quát lớn. Có. Mấy võ sĩ xông lên trước, lôi trư nhân đó ra. Sở thiên dò xét chư nhân khắp lượn, nói, tiếp tục chạy, hoặc chết. Chế Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Dứt lời, Sở Thiên nhìn sang Trinh Đức. Trinh Đức đứng dậy, cất tiếng giọng non nớt của mình nói với tất cả mọi người, con dân của chiến thần không nên chết ở đây, nơi trở về của chúng ta chỉ có chiến trường. Chư nhân có thể không nghe lời Sở Thiên, nhưng Thánh Nữ thu tộc là người đại diện cho chiến thần, lời của Trinh Đức, hắn không dám không nghe. Phẫn nội trừng mắt liếc nhìn Sở Thiên một cái, sau đó Chư nhân về đội ngũ, bắt đầu chạy tiếp. Dưới tác động của Chư nhân... Năm vạn người đã rời rạc chạy tiếp. Đa tạ. Sở thiên nói với trinh đức, nói thật lòng, sở thiên thật cũng sợ đám chư nhân này chết. Ta chỉ vì thú tộc. Trinh đức chậm rãi ngồi xuống ghế, vớt ve thủy tinh cầu, không nói gì thêm. Lại chạy thêm một buổi chiều, buổi tối vẫn như cũng là thứ nước xanh giống cháo loãng, cứ như vậy đã trôi đi một ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa hứng, buộc buộc. Chiếc roi của đội chiến đốc đã đánh thức cả thành hải gia nhĩ. Dậy hết. Giọng nói ác ma của sở thiên truyền đến thai của từng chư nhân, tiếp tục chạy bộ. Đám chư nhân không còn đủ sức để tức giận, bởi vì sở thiên đã tuyên bố một chuyện còn kinh khủng hơn. Chạy bộ. Vẫn là chạy bộ, nhưng năm vạn chư nhân lại bị chia làm hai đội. Đầu tiên đội thứ nhất con đội thứ hai chạy một vòng quanh thành hải gia nhĩ, sau đó đổi lại, tiếp tục chạy. Dưới phương pháp chữa trị gần tàn bạo của sở thiên, không những tù trưởng bị la không đành lòng, ngay đến thú vương cha lý cũng không thể tiếp tục nhìn, đích thân đến tìm sở thiên. Có điều, bất luận là ai cầu xin, sở thiên vẫn một câu nói, đây là bí mật của thuật thượng cổ tế tự. Hoặc để lao tử tiếp tục chữa, hoặc để cho chư tộc đợi cái chết. buổi trưa, các chư nhân đang tuyệt vọng hú ám bất ngờ phát hiện, ác ma phất lạp địch nặc lại chuẩn bị cho họ một bữa ăn thịnh soạn. Cắn xé Mỹ thực mà chỉ tụ trưởng mới được hưởng dụng, tùy lủy với Mỹ tiểu phục tư đặc trong truyền thuyết mà chỉ thú vương mới có tư cách cất giữ, đám chư nhân đầu góc đơn thuần, lập tức ca ngợi sở thiên. Có điều chưa ca ngợi được bao lâu, họ lại bắt đầu chửi rủa bởi vì sở thiên lại chuẩn bị một phương pháp tàn nhẫn hơn. Cứ như vậy, với sự ngược đãi của sở thiên, những chư nhân vốn chỉ mang bệnh trong người nay đang ở bên bờ đau khổ của sự sống và cái chết. Còn may lần này sở thiên đánh ra cả vốn liếng của mình, chỉ cần có chư nhân sắp bị bệnh chết, hay mệnh chết, là một viên sự che chở của thánh tế tự được nhét vào miệng họ. Khác với thủ hộ của thánh tế tự chữa trị ngoại thương, sự che chở của thánh tế tự chỉ là thuốc tăng cường sức khỏe bình thường, chỉ có thể tăng cường thể lực, hơn nữa hiệu quả của nó còn bị sở thiên giảm bớt. Hiệu quả còn lại chỉ có thể duy trì cho chư nhân không bị mệt chết mà thôi. Nếu địch cáo ở đây, Hắn nhất định sẽ lấy làm lạ hỏi sở thiên, lão sư, người làm như vậy, há chẳng phải là làm tăng quá trình trao đổi chết, khiến bệnh thai sanh trên người chư nhân và bệnh dịch lan nhanh và mạnh hơn sao. 9 ngày đã qua đi, những chư nhân bốn cường tráng đã bị vắt kiệt đến nỗi da bọc xương, còn bệnh độc lây lan trong cơ thể họ, vẫn hoạt động mạnh mẽ, còn sắp như bùng nổ ra. Hơn nữa, mỗi ngày ba bác tắt cho vào thức ăn bệnh độc mãn tính không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã đến lúc phát tác ra ngoài. Ngày thứ 10, các ma pháp sư gần vương Thành Hải ra nhị đã được triệu tập đủ, thậm chí sở thiên còn tự lấy tiền mình, thuê thêm một lô nữa từ nơi xa đến. Trên bục đài cao của Thảo Nguyên, thú vương cha Lý, thánh nữ Trinh Đức cùng đứng bên cạnh sở thiên. Điện hạ, ta muốn biết, bệnh của chư tộc đã chữa trị thế nào rồi. Mới ngày nay, cha Lý nhìn thần dân của mình bị sở thiên hành hạ đến mức heo không giống heo, vong linh không giống vong linh rồi. Đã có chút tức giận, lúc này giọng điệu của hắn cũng không khách khí nữa, hiện tại đã là ngày thứ 10 rồi, xin điện hạ cho ta một lời giải thích. Nhìn mấy trăm pháp sư đang ở dưới bục đài, sở thiên không mấy có lòng tin, pháp sư vẫn quá ít. Có điều, lúc này không cho phép sở thiên kéo dài thêm nữa, hắn meo mắt nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta sẽ cho bệ hạ cả thánh nữ lời giải thích bây giờ đây. Chương 187, giải thích. 5 vạn chư nhân dịu dắt nhau đến trước bục đài, đợi chờ sở thiên định đoạt số phận của họ. Bậy hạ, thánh nữ, ta sắp bắt đầu rồi. Sở thiên nói với cha Lý và Trinh Đức, cách của ta có thể có chút tàn nhẫn, nhưng để trưa khỏi bệnh cho chư tộc, xin hai vị cho phép ta tiếp tục làm. Cha Lý gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể trưa khỏi bệnh cho họ, chết một số cũng không sao. Nhận được đặc quyền cha Lý ban tạo, sở thiên lấy một lô thuốc trong không gian giới chỉ ra. Nói với đội đốc chiến, đợi lát nữa nếu có cơ thể của chư nhân nào không trụ được, lấy thuốc này cho họ uống. Hơn 1.000 người của đội đốc chiến, mỗi người cầm một bình thuốc, nghiêm trận sẵn sàng. Sở thiên lại nhìn một vòng những chư nhân bị bệnh, sau đó nói, hiện tại ta sẽ trị bệnh cho các người. Có điều, quá trình trị liệu rất nguy hiểm, người nào cơ thể tốt mà không sợ chết đứng ra đây. Thời của trận dịch và bệnh thai xanh phát tác rất nhanh, thường thường sau khi xuất hiện một người bệnh. Cơ hồ người xung quanh hắn cũng sẽ bị bệnh chết, nhưng còn may, thân thể của chư nhân khỏe mạnh hơn những con heo bình thường, bọn họ từ lúc bị bệnh đến lúc tử vong, cần phải mất một tháng. Kỳ thực 10 ngày tập hấn đặc biệt của sở thiên, đã không ít có chư nhân bị bệnh chết rồi, nhưng sở thiên vì để đợi thời cơ tới, miễn cương chỉ hoan đến 10 ngày. Tuy sở thiên đã nói rõ rất nguy hiểm, nhưng là một thú nhân dũng mạnh thiện chiến, một số chiến sĩ chư nhân đã từng tham gia chiến tranh vẫn đứng lên. Rất tốt. Chính là các ngươi rồi. Những người đứng ra đầu tiên chỉ có gần nghìn người, những chư nhân này, đủ để sở thiên làm một cuộc thí nghiệm quy mô lớn rồi. Tất cả mọi người lui ra, nhường trỗi cho các pháp sư. Sở thiên tiếp tục nói. Đợi sau khi thú nhân vây thành một vòng đất rộng rãi trên thảo nguyên rồi, sở thiên lệnh cho các pháp sư vây thành vòng lớn. Các ngươi nghe kỹ đây, nhớ lấy tất cả lời ta nói. Sở thiên dặn dò mấy trăm pháp sư. Ta biết các người tu luyện pháp hệ không giống nhau, nhưng phong hệ ma pháp sơ cấp nhất vẫn biết dùng chứ. Sở thiên hỏi. Chúng ta đều biết. Mặc dù các pháp sư không thể sử dụng ma pháp cao cấp của hệ khác, nhưng nguyên lý căn bản của ma pháp đều tương thông với nhau. Chỉ một phong hệ ma pháp cấp 1 vẫn không làm khó được một pháp sư co thực lực, chính như ba bất tác, tuy hắn là vong linh pháp thần, nhưng vẫn có thể sử dụng những ma pháp hệ khác từ cấp 7 trở xuống. Vậy thì tốt. Sở thiên tiếp tục nói, ta không yêu cầu các ngươi phóng thích ra phong hệ pháp thuật mang tính tấn công, chỉ cần mỗi người các ngươi đều có thể thổi ra một trận gió là được rồi. Nhưng ta yêu cầu tốc độ của gió càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, chí ít cũng phải duy trì được trong 10 phút, có vấn đề gì không? Xin điện hạ yên tâm, điều này chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Pháp sư đứng đầu đáp. Sở thiên lại bước đến trước mặt cha lý, bậy hạ. Ngài có những chiến sĩ có sức mạnh mà lại có tốc độ nhanh không, ta cần ít nhất 3.000 người. Có. Charlie nói với một tướng lĩnh sau lưng, đi gọi các chiến sĩ báo tộc và ương tộc trong vương cung vệ đội đến đây. Tướng lĩnh xoay người đi. Sở thiên khoắt tay, thiết kỵ khải tát đi hộ tống chuyển đến hai khúc gỗ tròn dài mấy chục thước. Dưới sự chỉ huy của sở thiên, một khúc được cắm vào trong đất, sau đó dùng thổ hệ ma pháp cố định lại cho chắc chắn, còn khúc thứ hai. Sau khi được gắn bánh xe ở phía đầu chót, rồi dùng ma pháp kiểm lên, một chiếc tối say gió đã được làm xong. Tiếp đó, sở thiên lại lệnh cho những người trong chu vi chăm dặm, khoác lên vô số thùng sát, may rằng nhân lực của thú nhân nhiều, nên công việc phức tạp này đã nhanh chóng được hoàn thành. Lúc này, các võ sĩ của báo tộc và ương tộc cũng đã đến, đã có đủ hơn một vạn người. Điện hạ, những võ sĩ ngươi cần đã chuẩn bị xong rồi. Charlie nói. Đà tạ bệ hạ. Dứt lời, sở thiên nói với các võ sĩ, các ngươi đều là những dung sĩ nhanh nhất của thú tộc, hiện tại ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Nói rồi, sở thiên chỉ vào những chư nhân tình nguyện kia, đợi lắc nữa, dùng tốc độ nhanh nhất của các người, cứu giúp những chiến sĩ của chư tộc kia. Bệ hạ, thánh nữ, ta sắp bắt đầu rồi. Sở thiên nói, xin tất cả mọi người cách xa khỏi chỗ này. Phất lạp địch nạc điện hạ. Chúng ta không thể tận mắt chứng kiến sao? Trinh Đức hỏi. Ngươi có thể xem tùy ý, nhưng, chuyện tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Sở thiên mêu mắt lời, chỉ về thành hải gia nhị phía xa nói, ta đề nghị các ngươi hãy đứng đằng sau thành tường kia để xem. Vậy được, vậy hạ, chúng ta đi thôi. Cha Lý và Trinh Đức đã rời đi. Bao gồm cả những chư nhân bị bệnh còn lại, tất cả mọi người đều lui về trên tường thành hải gia nhị. Ba bác tác, ngươi cũng về đi. Ở đây giao cho ta là được rồi. Hiện tại pháp lực của ba bác tắt còn chưa hồi phục lại, sở thiên không muốn hắn mạo hiểm. Ông chủ, an toàn của người. Tuy không biết sở thiên muốn làm gì, nhưng ba bác tắt có thể dự cảm được, tiếp sau đây sẽ là một cảnh tượng kinh thiên động địa Lỗ Tây nạp ở lại cùng ta là được rồi, người đem xa khắc và mặc phỉ đặc rời khỏi chỗ này. Thái độ của sở thiên kiên quyết. Chờ chút, xa khắc ở lại. Sở thiên lại nói thêm một câu. Cao thủ, người muốn ta làm gì sao? Xa khác nghiêng đầu hỏi. Đợi chút ngươi sẽ biết. Sở thiên cười nói. Ồ, vậy ta ở đây đợi. Xa khác bước tới phía sau sở thiên. Giạn dò các pháp sư thêm lần nữa, sau đó sở thiên để các pháp sư vây thành vòng tròn quanh cối say gió. Giao giao. Giao giao. Sở thiên lấy trùy thủ và trọng giáp đã chuẩn bị từ sớm từ trong không gian giới chỉ ra. Mặc trọng giáp vào. Sau đó nhặt chùy thủ lên. Các dũng sĩ chư nhân theo lời Mặc Trọng đáp vào. Nếu như các ngươi đã không sợ chết, vậy thì dùng chùy thủ rạch mấy vết thương trên người đi. Sở Thiên nói, nhớ, đừng rạch quá sâu, chỉ cần nhẹ sượt qua là được. Trên Đại thảo nguyên huyền hà không có thú nhân nào sợ đổ máu, rất nhanh, mỗi người đã rạch vào da mình qua các kẽ hở của trọng giác. Để đội đốc chiến và võ sĩ của báo tộc cùng ưng tộc đứng ở phía xa. Sở thiên xoay sang các pháp sư, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu. Sở thiên cưới lên lô Tây nạp bước đến bên cạnh cối say gió, sau đó lấy một phong hệ quyển trục đập xuống. Vù. Vù. Chiếc cối say gió từ từ chuyển động. Phóng thích ma pháp, để cối say gió tăng tốc độ. Sở thiên quát một tiếng. Mặc dù xung quanh không có pháp sư cao cấp, nhưng sức mạnh của mấy trăm người cộng lại vẫn khiến tối say gió quay rất nhanh. Nhanh chút nữa. Sở thiên hét lớn. Dần dần, một trận gió mánh liệt thổi trên đại thảo nguyên, còn sở thiên ở dưới cối say gió cũng bị gió thổi đến lùi liên tục. Vô vào lỗ tây nạp, sở thiên cách ra một khoảng, đồng thời quát, lui về sau 30 bước, tiếp tục phóng thích ma pháp. Các ma pháp sư theo lời hành động, những người lưu lại cũng theo đó lui ra. Gió càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một vòi rồng. Lui về sau 50 bước, tiếp tục thi pháp. Sở thiên quát lên lần nữa. Gió càng lúc càng lớn, người càng lúc càng xa. Cuối cùng, khi những ma pháp sư đứng gần cột gió không đứng vững được, một vòi rồng cao ngất trời xuất hiện trên đại thảo nguyên. Giữ lại một nửa pháp lực trên người. Sở thiên chạy ra xa, còn may tốc độ của lỗ tây nạp nhanh, nếu không hắn cũng bị cuốn vào trong rồi. Dùng một nửa ma pháp phóng thích lần cuối cùng, sau đó lui ra. Các pháp sư hao kiệt một nửa pháp lực, sau đó lùi đi dưới sự giúp đỡ của các võ sĩ thu tộc. Đội đốc chiến, cho mỗi chiến sĩ chư tộc một viên thuốc. Sở Thiên ra lệ. Lần này, Sở Thiên hoàn toàn không đau lòng cho số thuốc. Thuốc cho chư tộc uống đều là dược phẩm cấp 9. Đợi sau khi chư nhân nhận được thuốc, Sở Thiên chỉ về vòi rồng phía xa nói, "Uống xong thuốc, sau đó nhảy vào đó." Các chư nhân do dự một lát, sau đó có người hét: Chiến thần tại thượng, các vinh đệ, vì thú tộc, chúng ta đi. Hơn 1.000 nghìn dũng sĩ nuốt xong thủ hộ của thánh tế tự, sau đó, mang theo vết thương rầm rề máu trên người, nhảy vào trong vòi rồng. Tách! Tách! Trong bầu trời cơ hột như đang rơi xuống một trận mưa máu. Những giọt máu tí tách rơi xuống trên đại thảo nguyên, biến mất trong đất bùn, nhưng phần nhiều rơi vào những thùng sát sở thiên đại chuẩn bị từ trước. Soạn! Một dũng sĩ chư tộc bị vòi rồng ném vang ra, Bay về phía chân trời xa xăm, tiếp theo đó, thêm nhiều người cũng bị văng ra. Vương cung vệ đội, cứu người. Đội đốc chiến đi theo. Sở thiên hét lớn. Kỳ thực không cần sở thiên dặn, những lôi nhân đã bay thẳng về phía chư nhân bị văng đi, còn những võ sĩ của báo tộc cầm thuốc trong tay cũng đuổi theo. Cao thủ, đây là cái gì? Đẹp quá. Ha ha xa khắc người ngồi cười hỏi. Ai? Cái này gọi là máy ly tâm nhưng dùng để cứu mạng sống của thú tộc. Sở thiên thở dài, chán nản túi lâu xuống, nếu có cách khác, hắn cũng sẽ không dùng cách làm tàn nhẫn này. Trên đầu thành hải gia nhĩ, cha lý nhìn chầm chầm vào trận cuồng phong hỏi, thánh nữ, phất lạp địch nặc đang làm gì vậy? Ta không biết. Trinh Đức lắp đầu, nắm chặt lấy đám lông của mã tư lạc, ta đã nói, tất cả liên quan đến phất lạp địch nặng, không phải sức của con người có thể tiên đoán được chỉ mong vất lạp địch nặc có thể chữa khỏi bệnh cho chư tộc." Cha Lý nói, "Ta nghĩ hắn có thể làm được." Trinh Đức do dự một lát, trầm rãi nói, "Vậy hạ, ngài thật sự sẽ ký kết với Khải Tát điều ước không xâm phạm lẫn nhau hư. "Ta sẽ làm." Cha Lý nhìn về phía vòi rồng đằng xa, nói, "Chiến thần tại thượng, ta sẽ mãi mãi tuân thủ lời hứa của mình. Cho dù thu tộc chúng ta đói chết, ngài cũng không xâm phạm Khải Tát sao?" Trinh Đức nói, "Ta nói là nếu Một lúc lâu, cha Lý không nói lời nào, thánh nữ, tại sao ngươi hỏi vấn đề này, ngươi nhìn thấy điều gì sao? Không, ta không nhìn thấy gì cả. Trinh Đức nhắm mắt lại, nói, ta chỉ biết, bởi vì Phất Lạp Địch Nặc, nếu chúng ta không xâm phạm khải Tát sẽ gặp phải một thai họa khủng khiếp. Nói rồi, Trinh Đức chỉ về hướng bòi rồng, nếu Phất Lạp Địch Nặc dùng sức mạnh ma pháp của khải Tát tạo ra mấy trăm thứ này trên hồng thổ hạc ốc, chiến sĩ của chúng ta. Không ai có thể sống sót quay về Đại Thảo Nguyên. Chiến thần tại thượng. Cha Lý cũng nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Bên cạnh vòi rồng, sở thiên đã thúc giục lỗ tây nạp chạy đến thùng sắt ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thùng máu đỏ quạng, còn có chất lỏng màu vàng dính trên mép thùng. Sở thiên nhẹ nhõn người cười. Dùng một bình thủy tinh, đổ đầy thứ chất lỏng màu vàng vào đó. Sau đó sở thiên cười lớn chửi. Ha ha, lao tử chính là thiên tài. Mẹ nó. Cách lọc lấy ín tở phẹ dần bạch cầu này, này cũng chỉ có lao tử có thể nghĩ ra. Ha ha, ín dần, loại dồ tệ ín do tế bào cơ thể sinh ra khi bị vi rút tấn công, nhằm ngăn không cho vi rút phát triển. Trên đầu thành, Charlie và Trinh Đức nhìn thấy sở thiên ngẩng mặt lên trời cười lớn, cũng có một cảm giác quá dị. Họ không hiểu sự nhẹ nhõm mà sở thiên sau khi chút được gánh nặng. Bệnh dịch lợn thai xanh, cơ hồ là tuyệt chứng của lợn. Cho dù là ở trên trái đất, Sở Thiên cũng chỉ biết cách chữa trị trên lý thuyết, đó chính là lấy độc công độc. Các bệnh độc truyền dịch trong cơ thể, thêm vào đó là bên độc mãn tính từ bên ngoài vào, hai loại qua sự vận động tích liệt, dung hợp trong cơ thể chủ nhân và tiết ra các tế bào. In the phệ dần tuy có thể chữa trị bệnh, nhưng việc lấy được nó rất rắc rối, ở quê hương Sở Thiên, phân tách diến tự phệ dần trong máu chỉ có một cách là thông qua máy ly tâm, nhưng ở đại lục huyền thú Sở thiên đi chỗ nào tìm máy ly tâm đây? Hào tổn tâm cơ, sở thiên đã dùng sức mạnh ma pháp ở dị giới tạo ra một máy ly tâm lớn, nhưng muốn sử dụng nó, chỉ có thể dùng tính mạng của chư nhân đánh cược. Lần nay may rằng sở thiên đã thắng, có điều, chữa trị vừa mới bắt đầu. Một đống việc đang cần sở thiên xử lý. Lúc này, chư tộc trong vòi rồng đã bị văng hết ra ngoài. Xa khác, người đi dừng cái cột gió này lại. Sở thiên nói với xa khắc nãy giờ vẫn ở sau lưng mình. Xa khắc trận tròn mắt, dưỡng cổ nhìn vòi rồng, lắp bắp nói, cao thủ, làm làm thế nào để nó dừng lại. Sở thiên lấy một chiếc sẻn từ trong không gian giới chỉ ra, ném cho xa khắc, ngươi nhìn thấy khúc gô lớn dưới cột gió kia không. Xa khắc gật đầu. Sở thiên chỉ vào chỗ đất bùn mềm dưới chân, ngươi hãy bắt đầu từ chỗ này, đi từ dưới đất đến chỗ khúc gô đó đẩy ngã nó xuống. Ồ. Ta đi ngay. Nói rồi, xa khác xe rách áo, vung chiếc sẻng bắt đầu đảo đường hầm. Chờ một chút. Sở thiên trật hỏi, nếu người lạc đường trên đại thảo nguyên, biết đường về nhà không? Xa khác mù mở lắp đầu, ta không biết, cao thủ, tại sao ta bị lạc đường được. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết tại sao lại lạc đường. Sở thiên cười xấu xa, chỉ về hướng hải gia nhĩ, đây, nhớ kỹ lấy tòa thành này, nếu không tìm thấy đường. Thì hỏi người khác thành hải gia nhị ở đâu? Sở thiên vẫn chưa yên tâm với chi khôn của sa khắc, bèn bổ sung thêm, nếu ngươi quên, vậy thì cứ đi theo hướng có nhiều người đi. Ta biết rồi. Sa khắc bắt đầu đào đường. Sức lực của sa khắc khỏe đến mức nào, rất nhanh sau đó, hắn đã đào đến phía dưới của khúc gỗ tròn. Hay a Dưới đất vang lên một tiếng giít, tiếp sau đó, khúc gỗ đảm nhiệm vai trò của nguồn gió đã rời khỏi đất, biến mất cùng vòi rồng. Mẹ ơi! Cứu con! Sa khắc theo đó hét lớn, bởi vì sau khi khúc gỗ bị đổ, trên đất lộ ra một lô lớn, còn sa khắc lại chính ở trong lô đó. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chơ mắt nhìn sa khắc bị cuốn vào trong gió, sau đó bị văng đi không thấy tâm hơi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thúc thúc, tên tên ngốc tử này sẽ không chết chứ. Lô tây nạp chân chân nhìn theo hướng sa khắc biến mất. Yên tâm! hắn không chết được đâu. Sở thiên cười nói, tiểu tử này không những sức lực lớn, hơn nữa cơ thịt trên người còn cứng cắp hơn cả thần khí của thúc thúc. Sở thiên không hề nói bựa, lúc trước ma pháp cấp 9 cũng chẳng thể làm gì xa khác, huống hồ chỉ là một vòi rồng này. Ai, hiện tại ta đang lo lắng, xa khác không tìm được đường về nhà thôi. Sở thiên phiền muốn nói, lô tây nạp cũng đồng tình gỡ đầu. Lúc này, Tất cả các võ sĩ thu tộc đang bận biểu cứu giúp chư nhân, không ai có thời gian đi tìm một ngốc tử. Hơn nữa, sở thiên cũng cố ý không phải người đi tìm, thực ra muốn triệt tiêu nguồn gió hắn còn cách khác, nhưng sở thiên lại chọn xa khác, bởi vì sở đại thiếu ra muốn biết, tiềm lực của xa khắc rốt cuộc có bao nhiêu. Tối say do tạo nguồn gió đã biến mất, trận vòi rồng tự nhiên cũng yếu đi. Sở thiên nhìn phía các pháp sư đang há mồm trận mắt hết, dùng nốt nửa pháp lực còn lại của các ngươi. Phóng thích phong hệ ma Pháp theo hướng ngược lại. Một lúc lâu sau các Pháp sư mới phản ứng, làm theo lời sở thiên nói. Vụ! Vụ! Vòi rồng từ từ biến mất trong công trung. Các thú nhân trong thành hải ra nhĩ chen chúc nhau đi ra, ba bác tắt cũng đi ra theo, ông chủ. Đừng nói gì cả, qua đây giúp đi. Sở thiên vội hét lớn. Không để các thú nhân ngơi tay, dưới sự giúp sức của ba bác tắt. Sở thiên dẫn theo thiết kỵ khải tát thu thập tất cả thùng sắc chưa yên tở phẹ dần lại. Đợi sở thiên xong xuôi, cha lý mới bước tới, chỉ về những chư nhân vừa được cứu về còn máu me đầy người hỏi, Phất lạp địch nạp điện hạ, đây chính là lời giải thích của người cho ta ư. Cha lý thần sắc không vui, nhưng sở thiên lại nheo mắt gửi, vậy hạ, đương nhiên không phải rồi. Vậy ngươi, cha lý đang định trách cứ sở thiên, nhưng không ngờ. Thân thể của chư nhân đang mình đầy thương tích đã hồi phục nguyên trạng với tốc độ có thể nhìn thấy được. Ngoài thân sắc kiệt quệ và chiếc thai màu xanh ra, họ dường như chưa từng bị vòi giống làm cho tơi tả vệ. Thủ hộ của thánh tế tự cấp 9, quả nhiên danh bất hư truyền. Trinh Đức chậm rãi tán thưởng. Cha Lý hít một hơi thật sâu, không dám trách cứ sở thiên nữa, bởi vì số thuốc trị giá trăm vạn kim tệ được sở thiên coi như đồ ăn vặt đem tặng, thân tình này hắn không thể nào cự tuyệt. Bệ hạ xin lời chút, ta đây sẽ chữa bệnh cho chư tộc. Sở thiên mèo mắt cười nói. Lấy ra ba ống tiêm, sở thiên đã lần lượt để vào trong đó ba loại bốn thuốc giải bệnh độc của ba bác tác, ín tờ phẹ dần bạch cầu, và thủ hộ của thánh tế tử Thiện miệng gọi một người bệnh của chư tộc, sở thiên cứ cách mấy phút lại tiêm cho hắn một ống. Rất nhanh, màu xanh trên thai trừ nhân đã biến mất. Chiến thần tại thượng, đà tạ điện hạ. Cha lý lập tức vui mừng nói. Đừng nóng nội, đây chỉ là một người. Sở thiên vẫn không dám vương lơi, bởi vì yên tở phẹ dần quá ít, trong máu của trên nghìn chư nhân, cũng chỉ được mấy thùng mà thôi. Sở thiên tiếp tục tiến hành thí nghiệm, khi yên tở phẹ dần bị pha loáng đi mấy chục lần, nhưng vẫn có hiệu quả, sở đại thiếu ra biết, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Dưới mệnh lệnh của sở thiên, thiết kỷ khải tắt đã cởi bỏ áo giáp, trở thành các y tá tạm thời, lần lượt tiêm thuốc cho chư tộc. ha ha Điện hạ, tu trường bị la đi cứu tộc nhân của mình đã chạy về, vừa chạy vừa hết lớn, điện hạ thuốc của ngài thật quá tốt, 1.000 dung sĩ vừa rồi, lại chỉ có mười mấy người hy sinh. Dung tính mạng của mười mấy người để đổi lấy an toàn của toàn tộc, cái giá này cũng đáng rồi. Sở thiên nhẹ nhóc cười, nói với cha lý, nếu như bệnh của chư tộc đã được ta chữa khỏi, vậy xin bệ hạ giữ lời hứa, để ta mang về điều đức không xâm phạm đi. Là điều ước không xâm phạm lẫn nhan. Cha lý đính chính lại. Đúng, là không xâm phạm lẫn nhau. Sở thiên nói, xin bệ hạ nhanh chóng ký, khải tắt còn có rất nhiều chuyện đang đợi ta giải quyết. Điện hạ, ngươi vội rời khỏi đại thảo nguyên huyền hà sao. Trinh Đức đông khẽ cười nói, e rằng, tạm thời ngài không đi được rồi. chương 188, Quang Minh Đại Giáo Chủ. Không đi được. Sở thiên ngạc nhiên. Nhìn theo hướng nhìn của Trinh Đức. Trên Đại Thảo Nguyên không có bất cứ điều gì bất thường. Thánh nữ Trinh Đức, tại sao ta không đi được? Sở Thiên hỏi. Mấy ngày nữa ngài sẽ biết. Trinh Đức cười nhạt sau đó không người nói, chư tộc còn lại cũng phải trông cậy vào điện hạ rồi. Không nghĩ ra Trinh Đức đang có ý gì, Sở Thiên xoay người tiếp tục tiêm ý tở phẹ dần cho chư nhân. Gần trăm vạn người của chư tộc, hơn nữa lại giải rắc khắp trên Đại Thảo Nguyên, muốn tiêm ý tở phẹ dần cho từng người. Đây đúng là việc không thể nào. May mà sở thiên mang theo không ít thiết kỷ khải tác, chỉ mất một ngày, sở thiên đã huấn luyện họ thành những y tá tạm thời, sau đó phân họ đến các bộ lạc để chữa bệnh cho chư tộc. Thời gian nhàn dối thúc ngựa rong chơi thảo nguyên, thỉnh thoảng lại lấy ý tở phẹ dần từ máy ly tâm người, những ngày sở thiên ở đại thảo nguyên rất thoải mái, có điều, lời tiên đoán của tiên tri la ân lại khiến sở thiên mãi nghẹn người, chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi cho người bệnh. Sau đó trở về Khải Tát, Đế quốc Khải Tát, trong thành bằng bối. Trước phủ công tức Phất Lạp đích nặc, vẫn ồn ào như thường ngày. Tuy Sở Thiên không ở nhà, nhưng vẫn có nhiều quan chức quý tộc đến tặng lễ vật, những pháp sư vì hâm mộ danh tiếng đến cầu kiến thánh tế tự, hay có những người đơn thuần chỉ muốn đến tham quan. Trước cổng lớn như ở cung điện, hai hàng bộ nhân xếp hàng ngay ngắn, ngạo nghễ nhìn những người đang đến cầu kiến. Ra ngoài, công tước đại nhân không có ở nhà. Lần sau hãy tới đi. Quy cụ ở đây của chúng ta, những người từ bá tức trở xuống chỉ có thể gặp quản gia, nhưng quản gia cũng không coi ở nhà, người đến nơi khác chờ đi. Cút! Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đây là công tức phủ, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đi vào. Đám buộc nhân từng người đuổi những người đến cầu kiến đi, tuy họ không hề khách khí, nhưng không ai dám nói gì, bởi vì đây là phủ công tức phất lạp địch nặc. Ai ra? Xin lỗi. Trong đám người đông đúc, một thiếu niên không cẩn thận đụng phải một quý tộc vừa bị đuổi đi. Ngươi không có mắt à? Muốn chết à? Quý tộc nhìn thấy trước mắt là một kẻ mặc y duy phục vải chắp vá, tức giận mắng, kẻ bình dân như ngươi lại dám đụng vào quý tộc. Đi, đi theo ta. Thiếu niên rủi rủi mắt, tạ lỗi, thật ngại quá, ta mắt của ta không nhìn rõ. Thì là là thẳng mụ. Quý tộc đang định chửi tiếp, nhưng trợt phát hiện thiếu niên cao trên hai thước. Sau lưng còn có một thanh kiếm lớn. Bỏ đi, lần này tha cho ngươi. Nói rồi, quý tộc nhanh chóng trốn mất. Ai? Thiếu niên thở dài, mở to hai mắt, bước lên bậc cửa trước phủ công tước. Làm gì vậy? Cút ra. Một buộc nhân mắng. Thiếu niên cố ngẩn đầu lên, nhìn tấm biển trên cửa cửa, nhưng lại không nhìn rõ. Xin hỏi, đây có phải là phủ công tước phất lạp địch nạc không? Người mắt mù à Bản thân không nhìn thấy sao? Bục nhân chỉ vào tầm biển nói, cái này, thiếu niên do dự một lát, sau đó nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong khỏe mắt hiện ra tia sáng màu xanh ra trời, ha ha, lần này nhìn rõ rồi, đúng là phủ công tức phất lạp địch nặng. Dứt lời, thiếu niên bước tới cổng lớn, ta muốn gặp phất lạp địch nặng ra ra. Vốn nhìn thấy sự thay đổi trong mắt của thiếu niên, tên bục nhân có chút sợ hãi, nhưng vừa nghe thấy lời của thiếu niên, liền lập tức hung giữ lại. Gia Gia, hử, lại một kẻ giả làm thân thích, cút, nói rồi, mấy bột nhân nữa lao đến, dùng chiếc gậy chỉ vào thiếu niên, nếu không cút đi, ta sẽ đánh chết ngươi các ngươi thiếu niên năn nỉ nói, ta muốn gặp phất lạp địch nặc Gia Gia, cầu xin các ngươi cho ta vào đi, mẹ kiếp, còn không đi, đánh hắn, bụt bụt, cây gậy ráng xuống như mưa, thiếu niên bị đánh đến ôm đầu chạy, phải biết rằng, Nếu luận về công phu đánh người, bộc nhân của sở thiên có thể có được danh hiệu sát thủ của trọng thần khải tác. Đừng đánh nữa. Địch áo vừa từ trong phủ đi ra, nhìn thấy bộ dạng của bộc nhân, lập tức nói, dừng tay lại. Ai ra, là địch áo thiếu ra. Đám bộc nhân ngay lập tức vứt ngay gậy đi, cười nịnh bỡ chạy tới, thiếu ra, ngài lại đi đến học viện mà pháp để dạy sao. Ừm, phải. Địch áo gật đầu, chỉ vào thiếu nên hỏi. Các ngươi sao lại tùy tiện đánh người? Lao sư biết sẽ không vui đâu. Thiếu ra, tên tiểu tử này đến lửa tiền đấy. Tên buộc nhân nói. Thà không phải kẻ lừa gạt. Thiếu niên nhỏ giọng nói. Vậy tại sao ngươi gọi công tức đại nhân là ra ra ngươi? Tên buộc nhân quát. Địch áo nhìn qua người thiếu niên, ngạc nhiên nói. Ngươi sao lại gọi phất lạp địch nặc Lao sư là ra ra? Ngươi có biết tuổi của lão sư không? Thiếu niên lắc đầu. Vậy ngươi đã từng gặp lão sư chưa? Chưa, lần trước lúc nghi thức thăng cấp thánh tế tự ta đã đến một lần, nhưng ở xa quá, không nhìn rõ. Thiếu niên túi đầu nói. Nhưng ta đã nhìn được bức họa Ngươi không biết lao sư, vậy tại sao còn gọi lao sư là ra ra? đinh áo lấy làm lạ hỏi. Thiếu niên lấy một quyển trục ma pháp trong lòng mình ra, dở ra cho địch áo. Ngươi xem. a địch áo nhìn vào quyển trục xứng người lại. Bức họa người trên quyền trục, chính là sở thiên, có điều lại là bộ dạng của sở đại thiếu gia lúc giả. Mái tóc trắng tung bay, trường bao trắng mướt, ngoài những vết nhăn trên mặt ra, nhưng cái khác đều không khác gì sở thiên. Địch áo tỉ mỉ xem, phát hiện có chút không giống, trên mặt sở thiên là bộ dạng thần côn chuẩn mực, nhưng sở lao da ra trên bức họa, lại có sự uy nghiêm và thần bí nhiều hơn. Đột nhiên, một áp lực không tên từ bức họa chuyển ra ập vào đầu của địch áo. Quanh minh hộ thuẫn. Địch áo quát một tiếng, phóng thích ma pháp phòng vệ cấp 7 lên mình. Địch áo thiếu ra, sao vậy? Mấy võ sĩ của gia tộc lao lên, bảo vệ đinh áo. Lau những giọt mồ hôi trên chán, địch áo trởm dài nói, ta không sao. Đà tạ các ngươi Khép quyền trục lại, địch áo thở dài, chỉ dựa vào bước hòa này, cũng có thể khiến tế tự đạo sư cấp 7 cảm thấy áp lực khôn cùng. Người trong bức họa này quá khủng khiếp rồi. Có điều, địch áo đã xác định, người này chắc chắn không phải là sở thiên. Đem quyển trục trả lại cho thiếu niên, địch áo nói, ta nghĩ ngươi nhầm rồi, lao sư của ta rất trẻ, chắc chắn không phải người trong bức họa. Không thể nào. Thiếu niên mù mờ nói, ngươi có thể để ta gặp phất lạp địch nặc ra ra không? Lao sư đã đi đại thảo Nguyên Huyền Hà rồi, không biết lúc nào về. Địch áo tiếc nuối nói, Nếu ngươi muốn gặp lao sư gấp, vậy chỉ có thể đi đại thảo nguyên thôi. Đại thảo nguyên. Xa quá. Thiếu niên sắc mặt lộ vẻ khó khăn, trên đường còn có nhiều ma thú hung dữ, làm thế nào đây? Gan nhỏ còn hư lợn. Một bộc nhân nhỏ tiếng kinh bỉ. Hắc hắc, đúng là ta rất nhát gan. Thiếu niên ngượng ngùng nói. Chân chư một hồi, thiếu niên do dự lầm bẩm, bỏ đi, vẫn phải đi đại thảo nguyên huyền hà vậy. Đà tạ ngươi. Thiếu niên cảm tạ địch áo rồi, bóng biến mất. Chỉ lưu lại một tia sáng kỳ dị. Địch áo ngây người nhìn theo bóng của thiếu niên. Qua một lúc lâu, hắn nói với mấy bộc nhân đánh người, thân thể của các ngươi còn ổn chứ. Có bị thương không? Không có. Đám bộc nhân lắc đầu nói. Kỳ lạ. Địch áo trao mày tiếp tục đi lên lớp, có điều trong lòng hắn cảm thấy kỳ lạ, kẻ nhát gan hơn cả lợn, bị bộc nhân đánh cũng không đánh trả. Không ngờ trên đại lục này còn có một kiếm thần như vậy. Đại thảo nguyên huyền hà, qua mười mấy ngày chữa trị, chư tộc xung quanh thành Hải Gia Nhĩ đã khôi phục sức khỏe, chư nhân cách xa thành Hải Gia Nhĩ cũng được tăng thuốc. Chính lúc Sở Thiên đang muốn về nước, hắn cuối cùng đã biết tại sao Trinh Đức lại nói hắn không đi được. Bởi vì, người của giáo đình đột nhiên đến. Thú tộc là tín đồ thành kính nhất với chiến thần, tự nhiên cũng sẽ cung kính vạn phần với giáo đình. Cha Lý vừa nghe được tin tức, Bèn đem người ra thành Hải ra Nhĩ nên đón, còn Sở Thiên thì đeo lên danh phận Phận Hồng Y yả đại giáo chủ, cũng bất đắc dĩ phải đi ra cùng. Một đội ngũ trưởng trên vạn người trải dài mấy ngàn thước, lần này, khí thể giáo đỉnh đến đây không hề nhỏ. Phía hàng đầu tiên của đội ngũ, là một chiếc xe được bốn con á long thu kéo, trên thân xe có khắc một hình mặt trời màu vàng kim, chứng tỏ người đến là đại nhân vật của Quang Minh thần điện. Trong đám đông ra đón, Sở Thiên nói nhỏ với Trịnh Đức, Thánh nữ, người đến lần này là ai? Quang Minh đại giáo chủ của Quang Minh thần điện, Lan Đức tiên sinh. Trinh Đức trả lời. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hắn đến làm gì? Sau khi giết mục, Sở Thiên đã bổ sung thêm một chút kiến thức về giáo đình. Ít nhất hiện tại hắn biết, tên Lan Đức này là nhân vật thứ hai trong Quang Minh thần điện. Đồng thời cũng là thượng cấp trên danh nghĩa của Sở Thiên. Chậm dãi bước xuống xe, Lan Đức thật không giống một lão nhân lớn tuổi, tướng mạo bình thường. Trên người mặc Pháp bảo tế tự không có huy chương chức nghiệp, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vừa xuất hiện, la Đức đã phô bày kỹ thuật thần côn của mình còn điều luyện hơn sở thiên. Hán nghiêm trang pha chút đau thương nói, ta bày tỏ sự thương tiếc với việc tiên tri La Ân đã trở về với hoài báo của chiến thần. Quang Minh chúng thần đã mất đi một người con ưu tú, giáo đình và đại thảo nguyên đã mất đi một nhà tiên tri đáng kính. Các thú nhân đằng sau sở thiên lại bắt đầu có người thốt thiết. Trinh Đức từ chúng nhân bước ra, thấp người nói, cảm tạ sự quan tâm của giáo hoàng và quang minh đại giáo chủ. Lan Đức mỉm cười nhìn Trinh Đức, chiến thần tại thượng, tiên tri La Ân đã có người thừa kế tốt nhất. Sở thiên thầm hữu môi, chửi thầm vài câu. Lan Đức tiếp tục nói, lần này ta đến, là muốn đích thân tế bái tiên tri La Ân, đồng thời sắc phong cho thánh nữ Trinh Đức là hồng y lý ở đại giáo chủ của quang minh thánh điện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trinh Đức cảm tạ thêm lần nữa, có điều sở đại thiếu ra lại rất bất mãn, con mẹ nó, lúc sát phong cho lão tử chỉ để một sát thủ đến thông báo, nhưng sát phong cho một con nha đầu, lại để lão đại của quang minh thần điện đích thân ra tay, thứ đãi ngộ này công bằng quá nhỉ. Lan Đức xoay sang sở thiên, vị này là hồng ý hề đại giáo chủ phất lạp địch nặc đúng không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta chính là phất lạp địch nặc. Sở thiên làm ra vẻ thần côn. Nữ thần sinh mệnh vẻ vang vì ngươi. Lan Đức chêm thêm vài câu rồi không để ý sở thiên nữa, hiển nhiên không coi sở đại thiếu ra là gì. Sau nghi thức chào đón, thú vương cha lý và Lan Đức sánh vai đi vào thành hải gia nhĩ. Trên đường, Trinh Đức bước tới bên cạnh sở thiên, thấp giọng cười nói, Điện hạ, quang minh thần điện dường như không coi trọng ngài. Không phải là không coi trọng, mà vốn khinh thường lão tử. Sở thiên nhỏ giọng mắng một câu. Haha, Họ đích thực không nên đối đãi với một cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục như vậy. Vượt xa dự đoán, Trinh Đức lại giúp sở thiên nói. Người cũng không thích giáo đình. Sở thiên ngạc nhiên nói. Trinh Đức khẽ gật đầu, nói, trong mắt giáo đình, thú tộc chẳng qua chỉ là người dã man có thể lợi dụng thôi. Lan Đức có thể đích thân đến sắc phong một thánh nữ như ta, cũng chỉ là muốn ảnh hưởng đến thú tộc. Vậy ngươi còn nhận sắc phong? Sở thiên lạ lâm hỏi. Ta có thể không nhận sao? Trinh Đức cười khổ nói, thú tộc trên đại thảo nguyên này đều là tín đồ thành kính nhất của chiến thần, nếu ta không nhận, vậy sẽ bị tất cả thú nhân phỉ nộ. Ngươi có thể không làm thánh nữ mà. Sở thiên meo mắt lại, cười nói, trên đại thảo nguyên mà đến cả lợn cũng không ăn được thì có ý nghĩa gì. Chi bằng ngươi về khải tát, làm thánh nữ của gia tộc Phất Lạp Địch nặp đi. Ta có thể dùng tiền xây riêng cho ngươi một thánh điện. Rất rõ ràng. Sở đại thiếu gia đang muốn lửa phỉnh một đứa trẻ có năng lực tiên tri. Phất lạp địch nặc. Mặt Trinh Đức vụt lên một tia tức giận, ta không muốn nghe những lời này nữa. Bất luận thế nào, ta mãi mãi là thánh nữ của thú tộc. Nói rồi, Trinh Đức nhìn thú vương đang nói chuyện với Lan Đức trước mặt, ảm đạm nói, không có ta, thú tộc sẽ chỉ là một công cụ của giáo đình. Sở thiên không nói gì thêm, đồng nhiên hắn rất thông cảm cho Trinh Đức, mới 7 tám tuổi đầu. Đã phải gánh vác vận mệnh của cả một chủng tộc trên lưng, điều này so với những ngày sở thiên ôm vợ đếm tiến, thì quả thực khổ cực nhiều rồi. Điện hạ, chúng ta lại đánh cực lần nữa thế nào? Trinh Đức đống nhiên cười. Đánh cực gì? Sở thiên hứng thú hỏi. Không phải ngài muốn biết, năng lực tiên tri của ta rốt cuộc linh nghiệm không sao? Trinh Đức hiện ra một nụ cười tinh nghịch mà trẻ con mới có, giao cho sở thiên một cục đá đen xì, cười nói. Ngươi hãy cất thứ này cho kỹ, chúng ta sẽ cược ta có thể đoán ra viên đá này ở đâu không? Ha ha! Sở Thiên cười rất vui vẻ, Trinh Đức tuy rất thông minh, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là một cô bé 7 tuổi, chiêu số của cô không thể giấu được một kẻ lừa bịp thành nghề như Sở Đại Thiếu Gia. Ngươi muốn ta giữ viên đá này chứ gì? Sở Thiên nhìn chầm chầm vào Trinh Đức, nhận lấy viên đá, nói, chẳng lẽ Lan Đức đích thân đến sắc phong cho ngươi? Nguyên nhân thực sự chính là vì viên đá này. Trinh Đức lãnh đạo nhìn sở thiên, không nói lời nào. Ta nhớ rồi, viên đá này được ngươi lấy ra từ cho cốt của tiên tri La Ân. Sở thiên nghịch viên đá, cười nói, nó có bí mật gì? Có thể khiến cho quang minh đại giáo chủ đích thân đến tìm ngươi. Nhún vai một cái, sở thiên tiếp tục nói, thân là người thừa kế của tiên tri La Ân, thân thể của ngươi cũng có một viên giống như vậy chứ? Mấy hôm trước? Ngươi đánh cược với ta, muốn ta chủ trì tang lễ cho ngươi, e rằng cũng là vì sợ sau khi ngươi chết, thứ này sẽ rơi vào tay của kẻ khác chứ gì. Trinh Đức ngẩng đầu lên, cười nói, phất lạp địch nặng, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Thấy Trinh Đức mặc nhận suy đoán của mình, sở thiên nhét viên đá vào không gian giới chỉ được, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ viên đá này. Trinh Đức ngạc nhiên, biết rõ ta lừa ngươi, ngươi còn giúp ta ư. Tại sao ta không thể giúp ngươi? Sở Thiên hỏi và lại, mọi người đều không thuận mắt với giáo đình, vậy thì cùng liên thủ đối phó chúng là được rồi. Bắt đầu từ lúc Mục Vâng mệnh ám sát Sở Thiên, Sở Thiên đã liệt giáo đình vào hàng kẻ địch hàng đầu. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tìm một đồng minh cho mình. Ngươi chắc chắn không thể nói cho ta biết thứ này là gì? Sở Thiên nói, vậy nói ta biết, tại sao lại tin ta? Ngươi không sợ ta nuốt trọn viên đá này sao? Trình Đức Đáp, không phải ta tin ngươi. Mạc La La Ân lão sư thì người, lão sư đã từng nói với ta, nếu ta không nắm chắc có thể bảo vệ viên đá này, vậy thì giao nó cho ngươi. Lại là La Ân. lao già này sao mà chết rồi, còn gây phiền phức cho lão tử. Kỳ thực, viên đá này chẳng có bất cứ tác dụng nào với ngươi, có điều, nó không thể rơi vào tay của giáo đình. Trinh Đức tiếp tục nói, còn nữa, nó cũng không thể lọt vào tay của Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên cau mày lại, Hắn còn nợ Hồng Nguyệt Thành một mạch khẳng tích. Mẹ kiếp. Mạch khẳng tích tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc ở đâu. Sở thiên trong lòng ca thán, Lạp Hy Đức đã chạy khỏi huyết luyện ngục. Nếu ngươi không ra nữa, đợi Lạp Hy Đức biết Lao Tử chưa chết, vậy thì rắc rối to. Còn cả tên A Tư nặc chết tiện, lâu vậy rồi mà không có tin tức gì. Làm Lao Tử tức giận thì ta gả ạc 47 cho người khác. Điện hạ, theo quy củ của giáo đình, nghi thức sắc phong hồng y y ở đại giáo chủ cần tất cả các thần chức cấp cao trong phạm vi nghìn dặm tham gia. Cho nên, ngươi tạm thời không thể về nước được. Trinh Đức nói, nếu ngươi mượn cớ về cũng được, nhưng đó chính là miệt thị thú tộc, miệt thị giáo đình, miệt thị thượng cổ chúng thần. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên hết cách lắp đầu, hiện tại hắn chỉ hy vọng La Ân thật sự chỉ là một tên giả thần côn, còn cái được gọi là thai họa cũng chỉ là lời nói hù dọa người khác. thú tộc hoàn toàn không giàu có. Nhưng thú vương cha lý vì muốn chiêu đãi lan nước, vẫn mang tất cả những thứ tốt được cất giữ ra, để biểu thị sự thành kính với chiến thần. Trên yến tiện chào đón trong thành hải gia nhĩ, người của giáo đình ăn to buông lớn, sở thiên nhãn rôi đã phát hiện, thừa tướng thu tộc là Lao Hồ Ly Phúc Gia, người đã đón tiếp mình, đang đứt từng khúc ruột. Tuy sở thiên mang theo rất nhiều thức ăn và mỹ tiểu, nhưng sở đại thiếu ra không có tâm trạng làm người tốt, cho nên hắn ứng phó một lúc. Rồi về nơi ở của mình, thưởng thụ mỹ thực mình mang đi. Lúc đang ăn uống, không ngờ, Lan Đức Đại Giáo Chủ vừa rồi còn coi thưởng sở thiên lại đích thân đến viếng thăm sở thiên. Hơn nữa, hắn còn mặc một trường bào che kín đầu, hiển nhiên là không muốn bị ai nhận ra. Ha ha, phất lạp địch nạc điện hạ, vừa rồi ta đã thất lễ rồi. Câu nói đầu tiên sau khi gặp Lan Đức đã nói chính là tạ lôi. Sở thiên meo mắt lại. Cách trào hỏi của Lan Đức khiến hắn không thể không cảnh giác, gọi sở thiên là điện hạ mà không phải là đại giáo chủ. Điều này nói rõ Lan Đức tuyệt đối có một ý đồ không bình thường. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lan Đức tiên sinh có chuyện gì sao? Sở thiên cười hỏi. Lan Đức không nói gì, ngược lại nhìn ba bác tắt đang bảo vệ sở thiên. Sở thiên ngầm hiểu, ba bác Tát người đi kiểm tra thiết kỵ khải tắt trước đi. Ba bác tắt hé một nụ cười âm hiểm với Lan Đức. Sau đó bước ra ngoài. Lan Đức tiên sinh, sao ngươi lại ăn mặc thế này? Sở thiên hỏi. Đương nhiên là không muốn để người khác biết rồi. Lan Đức ngồi trước mặt sở thiên, gọn lỏ nói một câu, phất lạp định nạc, Hácám thần điện nhận được một thần dụ, yêu cầu tín đồ của Hácám chúng thần giết chết ngươi. chương 189, Quang Minh Đại Giáo Chủ. Thân là người đại diện cho thượng cổ chúng thần ở nhân gian, giáo đình có ảnh hưởng rất lớn trên đại lục. Cho dù là mạnh như đế quốc khải tắt cũng phải nể mặt giáo đình ba phần. Đặc biệt là ở nơi như Đại Thảo Nguyên Huyền Hà, gần nghìn vạn thú nhân xem chiến thần như phụ mẫu, có thể nói trong lòng của những thu nhân bình thường, chỉ cần một đạo thần dụ của chiến thần, họ có thể bỏ ra tất cả mọi thứ. Hôm nay, Quang Minh Đại giáo chủ Lan Đức lại nói, hát ám thần điện nhận được thần dụ, muốn giết sở thiên, tin tức này nếu truyền ra ngoài. Vậy thì sở đại thiếu ra cho dù không có thai họa lớn gì, cũng không cách nào sống sót trở về khải tắc rồi, bởi vì trong nội bộ giáo đình có hai đại thần điện tuy là tranh đấu với nhau, nhưng thân là thần trước, bất luận là ở bên nào, thần dụ bắt buộc đều phải tuân thủ theo. Sở thiên trầm rãi bước về trước mặt Lan Đức, vừa nhấm nháp rượu phục tư đặc, vừa nhấc chân đi, lộ rõ vẻ rất thoải mái. Phất lạp địch nạc điện hạ, ngươi không tin chuyện thần dụ sao? Lan Đức thấy sở thiên sắc mặt không đổi, trong lòng không thể không đề cao sở thiên hơn một bậc. Lao tử sợ nhất là chết. Sở thiên lòng thầm nghĩ. Kỳ thực với đạo thần dụ của hát cám thần điện, sở thiên sớm đã có chuẩn bị. Khi xưa mụ cám sát sở thiên, đã từng nói qua hắn phụng lệnh hành sự, người có thể mệnh lệnh cho mụ, đương nhiên chỉ có hát cám thần điện. Có điều lúc đó sở thiên còn cho rằng mình đã đắc tội với vị lao đại nào của hát cám thần điện, mà không ngờ đến lại có một thần dụ khủng khiếp như vậy. Ta tin hắc ám thần điện nhận được thần dụ. Sở thiên cười nói, đại giáo chủ có thể nói chuyện này cho ta biết, nói đi, ngươi có đề nghị gì? Ha ha, điện hạ quả nhiên là người thông minh. Lan Đức sắc mặt trợ thay đổi, lạnh lùng nói, giáo hoàng đã đích thân hạ chiếu, lệnh cho 12 thánh kỵ sĩ của thánh điện kỵ sĩ đoàn, đích thân giết ngươi. Hắp! Sở thiên ngáp một cái, quể vài nói, lao tử bị dọa gần chết rồi đây này, hừ! Tin rằng các ngươi sớm đã điều tra ta rồi, vậy thì thánh kỵ sĩ gì đó thật dám đến giết ta sao? Cha cha, giáo đình công nhiên thích sát hưu tướng khải tát, thượng cổ thánh tế tự, ha ha, các ngươi không sợ dẫn đến chiến tranh sao? 30 vạn thiết kỵ khải tát, mấy vạn cự long của A cổ lạp sơn, trăm vạn ma thú dưới tay thu hoảng, giáo đình các ngươi thật sự có gan giết lao tử sao? Uống hết chén rượu, sở thiên tiếp tục nói, ta không thích nói nhiều lời. Lao tử không có hứng thú với quyền lợi trong giáo đình. Ngươi có gì mau nói đi, đừng cho rằng mấy câu nói lớn thì có thể khiến Lao tử nghe lời. Bụt! Bụt! Lan Đức vỗ tay cười nói, Điện Hạ quả nhiên can đảm hơn người. Không sai, giáo hoàng bệ hạ tuy đã viết chiếu thư, nhưng lại chưa tuyên đọc. Ý đồ dọa dâm sở thiên đã bị hỏng, Lan Đức đổi sang một khuôn mặt cười hòa ái. Nếu như Điện Hạ đã là người thông minh, vậy ta cũng không phí lời. Điện hạ có tin sự tồn tại của chúng thần không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta tin. Sở thiên nói. Ha ha, ta cũng tin. Ngưng lại giây lát, Lan Đức đống nhiên nói, có điều chúng thần sớm đã chết hết rồi. Hiện tại trên đại lục vốn dĩ không có chúng thần chó má gì, cũng không thể có cái thần dụ gì cả. Sở thiên meo mắt lại, bốn chữ chúng thần chó má nếu là người khác nói ra, vậy sở thiên cũng không để ý, nhưng người nói ra câu này. Lại là nhân vật đứng thứ hai của giáo đình, người đại diện cho nữ thần sinh mệnh ở nhân gian, quang minh thần điện đại giáo chủ Lan Đức. Kỳ thực, năm xưa ta cũng tin chúng thần. Lan Đức lắc đầu, cười khổ nói, có điều, trong 70 năm làm quang minh đại giáo chủ này, ta đã nghĩ thông một chuyện. Chuyện gì? Sở thiên hưng thú thưởng thức màn kịch của Lan Đức. Đại lục hiện nay, thần dụ hoàn toàn không phải là chân lý. Đôi mắt của Lan Đức chợt lộ hông quang, độc điệu nói. Quyền lực và kim tệ mới là quan trọng nhất. Tại sao ngươi lại nói với ta những thứ này? Sở thiên mèo mắt hỏi. Ha ha, Lan Đức khôi phục lại thần thái của một đại giáo chủ nên có. Luận quyền lực, địa vị của ta chỉ dưới giáo hoàng. Luận tài phú, ta có cả một vùng đất trải dài trên nghìn dặm ở phía tây đại lục. Chuyện đã đến đây, sở thiên đã nhìn ra, Lan Đức tuyệt đối có chuyện cần mình rút, cho nên hắn cũng không khách khí nữa. Ta đã nói rồi. Lao tử không thích nhiều lời. Người trẻ tuổi nên có tính nhẫn mại. Lan Đức cười nói, ta có quyền lực và tiền bạc, nhưng tiền bạc của ta không mua được sự giúp đỡ của Long Hoàng và Thú Hoàng, quyền lực của ta cũng không lớn hơn giáo hoàng. Người muốn làm giáo hoàng? Sở thiên hỏi. Không sai. Giáo hoàng hiện nay đã làm được hơn trăm năm rồi, cũng đã đến lúc thay người rồi. Lan Đức không hề kiêng rẽ nói, có sự giúp đỡ của người, trong vòng 10 năm, ta có thể trở thành giáo hoàng. Thì ra là đến mua chuộc lão tử, ha ha, đôi mắt sở thiên hiện nheo lại gần như bằng sợi chỉ. Lênh đạm nói, làm mát mà, đương nhiên phải có mua có bán rồi, nếu ta giúp ngươi, có thể có lợi ích gì? Ta có thể trấn áp thần dụ của hát cám thần điện. Đồng thời bảo đảm giáo đỉnh sau này sẽ tuyệt đối không bao giờ gây khó dễ cho ngươi. Lan Đức nói, sở thiên phải tay, chỉ vào cửa nói, nếu chỉ có những thứ ấy, xin ra ngoài cho. Những thứ này vẫn chưa đủ sao. Lan Đức Cao Mày nói. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chút thứ đó không cần ngươi nói ta cũng có. Sở thiên đếm ngón tay, chậm giải tính, cho dù có thần dụ nhưng giáo hoàng cũng không vì một đạo thần dụ mà dễ dàng đối phó ta. Điều này ta không cần ngươi đảm bảo. Nhưng nếu ta giúp ngươi, vậy chính là uy hiếp đến địa vị của giáo hoàng. Như vậy, lao nhân gia hắn nhất định sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt ta. Ngươi nói xem. Vụ làm ăn này ta có lợi gì không? Lan Đức hít một hơi, trầm ngâm nói, nếu ta trở thành giáo hoàng, lập tức sắc phong ngươi là quang minh đại giáo chủ. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi giả chuyển thần dụ, tất cả quang minh tín đồ bao gồm cả thú tộc trong đó sẽ đều phải nghe theo ngươi. Sở thiên nhìn Lan Đức không nói, ngược lại chỉ về phía đông. Lan Đức hiểu ý của sở thiên, nói, căn cơ của ngươi ở phía đông, còn sức ảnh hưởng của giáo đình lại rất nhỏ ở nơi đó. Cho nên bất luận giáo đình cho ngươi bao nhiêu quyền lực, cuối cùng cũng chỉ trở thành công cụ của hoàng thất khải Tát được rồi. Lan Đức cắn răng một cái, nói, ta sẽ dùng tất cả lực lượng của giáo đình, giúp ngươi trở thành hoàng đế khải tác. Hoàng đế khải Tát Sở thiên lập tức trợn tròn mắt, điều này còn kém xa với lý tưởng ôm vợ đếm kim tệ của hắn. Những ngày tháng bây giờ của sở đại thiếu ra còn thoải mái lắm, công vụ của khải Tát đã có tả tướng và bồi căn xử lý. Chuyện của gia tộc Phất Lạp địch nặng hoàn toàn giao cho sắt lâm na, điều chế và tiêu thụ thuốc thì là chuyện của ba bác tắt và địch áo, cho nên việc hàng ngày sở thiên cần làm chỉ có nghiên cứu xem lát nữa ăn gì, sau đó ôm tiểu bạch ngủ chưa thôi. Quản lý cả một quốc gia, vừa nghĩ đến trước mặt lô địch đệ tam là một đống công văn mãi mãi không giải quyết hết, sở thiên đã thấy đầu mình muốn ngất đi rồi. Sở thiên đang thông cảm cho lô địch đệ tam, nhưng Lan Đức lại hiểu lầm. Hắn thấy sở thiên một hồi lâu không lên tiếng, bèn vội nói, chẳng lẽ ngươi muốn nhất thống đại lục? Điều này không thể nào. Cho dù là giáo đình cũng không có thực lực ấy. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử không có hưng thú với hoàng vị. Sở thiên tạc lưỡi, nói, chuyện nhất thống đại lục càng không muốn làm. Sở thiên tiếp tục nói, hải ra, ta cũng thật không biết muốn làm gì, quyền lực của ta đủ lớn rồi, kim tệ ngay cả ta cũng không đếm xuể. Ngươi nói xem, Còn có chuyện gì khiến ta có hứng thú đây? Lan Đức nhìn sở thiên, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Đừng nóng mà. Sở thiên đưa cho Lan Đức một ly rượu, cười nói, trên đại lục ta có rất nhiều kẻ thù, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết họ, vậy thì ta sẽ dùng tất cả lực lượng ủng hộ ngươi làm giáo hoàng Hai mắt Lan Đức trợt sáng lên. Cười lớn, ha ha, vậy thì dễ, thánh điện kỵ sĩ đoàn của giáo đình còn có các võ sĩ của Hắc ám Điện đều có thể giúp ngươi. Chấp nhận. Sở thiên lớn tiếng nói. Sau đó, sở thiên tả lại dung mạo của Lạp Hy Đức, nói, chỉ cần người này chết, sự hợp tác của chúng ta lập tức bắt đầu. Không ngờ, Lào Già Lan Đức này lại rất có thiên phú nghệ thuật. Hắn lấy ra một quyển trục trắng, dựa theo hình dạng sở thiên tả, lại có thể vẽ ra được hình dạng Lạp Hy Đức ý như lúc. Có phải thế này không? Không sai. Chính là hắn. Sở thiên meo mắt gửi, địa ngục cốt long cấp 10 và giáo đình đối đầu, tình cảnh này chắc chắn sẽ rất hay. Người này tên là gì, thực lực thế nào? Lan Đức hỏi. Ta không biết. Chỉ biết hắn thực lực rất mạnh, hơn nữa thiếu chút nữa đã giết ta. Sở thiên không dám nói thật, hắn sợ Lan Đức bị dọa chảy mất. Hừ. Lan Đức biết rất rõ. Kẻ thù của sở thiên chắc chắn không đơn giản, nhưng trước mặt là sự rụ rũ của quyền lực. Hắn vẫn nói, cho dù là ma thú cấp 10, ta cũng có thể giúp ngươi giết hắn, có điều, nếu ngươi vi phạm cam kết. Công, sở thiên ném một tấm bài ra nói, thế này ngươi đã yên tâm chưa? Kim bài của thú hoàng. Lan Đức cười. Đưa trước kim bài cho ngươi, đợi sau khi ngươi giết được người trong bức họa, ta lập tức đến á cổ lạp sơn thỉnh cầu Long hoàng giúp ngươi. Chấp nhận. Lan Đức thu lại kim bài, cười nói, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Mới nhất ở Phun BN Để đối phó với Lạp Hy Đức Lần này Sở Thiên đã phải chút hết vốn liếng Ách, kỳ thực cũng chẳng có gì Chỉ cần y lý thuật của Sở Thiên vẫn còn Vậy thì Kim Bài Thú Hoàng lúc nào cũng có thể đòi Thú Hoàng một tấm nữa Còn về thỉnh Cầu Long Hoàng Sở Thiên vốn không có ý định đi Vì sự hợp tác của chúng ta Đại giáo chủ có phải nên giúp ta một chuyện nhỏ không? Sở Thiên nói Tuy ta không sợ hắc ám thần điện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 Đại giáo chủ có phải nên giúp ta một chuyện nhỏ không? Sở thiên nói, tuy ta không sợ hắc ám thần điện, nhưng có một đạo thần dụ muốn giết ta cũng là một chuyện khá phiên phức. Chuyện này giết thôi. Quang minh thần điện chúng ta cũng nhận được một đạo thần dụ. Lan Đức Thần Bí nói. Thần dụ. Sở thiên vân về ly rượu của mình, hỏi, quang minh thần điện nhận được thần dụ lúc nào rồi? Trên đại điển sắc phong thánh nữ một tháng sau, nữ thần sinh mệnh sẽ dáng lâm hạ thần dụ. Nữ thần tuyên bố trước mặt của tất cả mọi người, Phất Lạp Địch Nặc là tín đồ ngài sùng ái nhất, cũng là đại diện duy nhất của ngài tại nhân gian, đồng thời quang minh thần điện sẽ ra phong ngài làm quang minh thánh đồ. Từ nay về sau, lời nói của ngươi, chính là lời nói của nữ thần sinh mệnh. Lan Đức nói, hắc ám thần điện cho dù có thần dụ thật, cũng không dám công nhiên mạo phạm thánh đồ của nữ thần. Con mẹ nó, Lao Già này muốn giả truyền thần dụ. Sở Thiên mắng thầm một câu. Sau đó cười hăng hắc. Có điều, xin điện hạ nhớ chuyện này. Lan Đức âm hiểm cười nói, ta có thể để ngươi làm quang minh thánh đồ, cũng có thể khiến ngươi trở thành tội nhân đáng bị phỉ nhổ của nữ thần. 9. Tiến Lan Đức đi, sở thiên vào phòng trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nhìn ra phía cửa hét lớn, gọi Mạc Phỉ Đặc đến đây. Một lúc lâu sau, Mạc Phỉ Đặc vừa rồi còn đắm chìm trong giấc ngủ, hiện tại mồm đã nhét đầy đồ ăn vặt. Mơ mơ hồ hồ bước vào phòng của sở thiên. Tiểu mạc phỉ đặc, tỉnh ngủ chưa Sở thiên béo béo gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mạc phỉ đặc, cười nói, ca ca có chuyện hỏi ngươi. Làm gì vậy? Không có ý ghê tứ. Mạc phỉ đặc quay đầu, không hài lòng nói, ta muốn đi ngủ. Đợi lát nữa ngủ tiếp. Sở thiên nghiêm mặt nói, ca ca có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi. Sở thiên vô vào vai của mạc phỉ đặc, nhìn hắn nói. Lần trước khi ngươi ở thành bảng bối muốn giết ta. Ai ra? Đừng nhắc nữa mà. Mạc phỉ đặc xấu hổ che thai lại. Không sao. Sở thiên gỡ tay Mạc phỉ đặt ra, nói, lúc đó ngươi đã nói, nữ thần sinh mệnh đã chết ở lạc nhật thành, đúng không? Sao ngươi biết được? Đại ca nói cho ta biết. Mạc phỉ đặc nhót nhép miệng, không vui nói, đừng hỏi nữa. Ta không biết gì cả đâu. Haha, ha, sở thiên meo mắt gửi. Hiền hòa nói, ta có phải ca ca người không? Mạc phỉ đặc gật đầu. Đại ca ngươi không cho ngươi nói, nhưng phất lạp địch nặc ca ca muốn ngươi nói. Sở thiên thần sắc đã biến đổi càng thân thiết hơn. Ngươi nghe ai nào? Ừm. Um. Mạc phỉ đặc nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói, ta trả trà Mạc phỉ đặc chạy nước miếng, bởi vì trước mặt sở thiên xuất hiện một đống đồ ăn vặt. Được rồi. Nói cho ngươi vậy. Mạc phỉ đặc một tay ôm đống đồ vặt. Cười hi hi nói, người muốn biết gì? Ta muốn biết, trên đại lục còn có thân không? Sở thiên lại lấy ra vài túi đồ ăn vặt trong không gian giới chỉ ra. Sì. Si. Đại ca ta nói, trên đại lục vốn không có cái gì là thượng cổ chúng thần. Mặc phỉ đặc nhét một nắm đồ ăn vặt vào miệng, nhóc nhép nói, những lao già của một vạn năm trước, chẳng qua chỉ là những người có thực lực cường đại mà thôi. Rột doạt, rột doạt. Nuốt những thứ trong miệng rồi. Mạc phỉ đặc tự hào ngừng đầu, quên miệng nói, năm đó đại ca và nhị ca ta còn đánh nhau với họ kìa. Nhưng ta còn nhỏ tuổi, lúc ta sinh ra họ đã đều chết hết rồi, nếu không ta cũng có thể diệt vài tên thần. Vậy có khả năng, hiện tại vẫn có thượng cổ chúng thần sống trên đại lục không? Sở thiên vội hỏi, không thể nào. Mạc phỉ đặc nói, nhân loại không thể sống lâu hơn ma thú chúng ta được, ta đã hơn 5.000 tuổi rồi còn chưa nhìn thấy người nào sống đến 1.000 tuổi đây. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thở phào một hơi, Pháp thần Mai Lâm, sư nương của hắn đã từng nói, sau khi sở thiên dung hòa với máu của Long Hoàng chẳng qua cũng chỉ sống được hơn nghìn tuổi thôi, con người có thể sống trên vạn năm, e rằng đúng là không có rồi. Nếu đã như vậy, xem ra đạo thần dụ của Hắc Cám Thần Điện, có lẽ cũng là do người tạo ra. Nếu đã là người, vậy thì dễ rồi. Sở thiên không sợ những đối thủ là con người. Tiểu mặc phỉ đặc, có thể nói cho ca ca biết, đại ca và nhị ca người thế nào không? Sở thiên chẳng hỏi. Rào. Mặc phỉ đặc ném trả đồ ăn vặt lại cho sở thiên, ta không ăn nữa, ta muốn ngủ. Dứt lời, mặc phỉ đặc chạy ra ngoài. Mẹ kiếp. Thằng nhóc này đúng là không dễ lừa. Sở thiên rất chán nản, bấy lâu nay, hắn dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến Mạc phỉ Đặc tiết lộ tin tức của hai đại ca Hán. Lúc trước Sở Thiên vẫn có thể không để ý hai vị ca ca thần bí đó, nhưng hiện tại không được, bởi vì Lạp Hy Đức vô tình đã nhắc đến thanh kiếm của An Đức xâm trộm là của chủ nhân địa ngục, mà Mạc Phì Đặc từng nói, thanh kiếm đó của đại ca Hán. Đối đầu với một đối thủ không thể chống cự như Lạp Hy Đức, Sở Thiên ngoài giáo đình ra, còn muốn kéo thêm láo đại của địa ngục đến nhân gian nữa. 8. Mấy ngày kế tiếp, tất cả đều sóng yên bể lặng, thú tộc chuẩn bị cho đại điển sắc phong thánh nữ, còn sở thiên cũng đã để tất cả chư tộc hồi phục lại sức khỏe. Có điều, dưới sự yên bình cơ hồ lại có một chút gợn sóng không được hài hòa, ba tư đằng, chính là tù trưởng như đầu tộc mà đã từng bị sở thiên lửa, lúc nào cũng muốn gây phiền phức cho sở thiên. Hôm nay, không biết đầu góc ba tư đằng thông minh đột xuất, hay là nghe theo chủ ý của người khác, lại thật sự đã khiến sở thiên phải đau đầu. Quyết đấu. 34 ba tư đằng muốn quyết đầu với thượng cổ thánh tế tự. Tin tức này đã gây chấn động trong cả thành hải gia nhĩ. Còn một tin chấn động hơn là, sở thiên lại đồng ý thách thức. Chiến đấu là thiên tính của thú nhân, còn quyết đấu là bữa ăn thường ngày đối với thu tộc. Sáng sớm, lôi đài ngoài thành hải gia nhĩ đã không còn chỗ chống rồi. Phất lạp địch nặng, ta kiếm thanh cấp tám ba tư đang đợi ngươi ở đây. 34 đằng đứng trên lôi đài hống hách nói. Chỉ mặc một đoạn hố, các cơ thịt trên người Ba Tư đang hiển hiện sự hung dữ. Điện hạ, người thật sự muốn quyết đấu với hắn? Ngôi trên ghế, Thú Vương Cha Lý lo lắng hỏi, theo ta biết, Điện hạ không hề có sức mạnh mà pháp nào. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ung dung nói, bệ hạ yên tâm, ta sẽ không thua đâu. Dứt lời, Sở Thiên chậm rãi bước lên lôi đài. Ba Tư đang rít lên, còn Sở Thiên lại chậm rãi phủi pháp bào, hỏi Ngươi là kiếm thánh cấp 8, còn ta là thượng cổ thánh tế tự cấp 9. Theo truyền thống tôn trọng cường giả của đại lục có phải ta được quy định quy tắc quyết đấu không? Đừng nhiều lời, quy tắc gì? Ba tư đằng nhìn sở thiên đến hai mắt đỏ lựa. Từ khi hắn bị sở thiên lửa, sau khi về đại thảo nguyên, cơ hội trở thành chuyện cười của cả thú tộc. Đại đa số thú nhân không hiểu chân tướng sự việc, chỉ biết rằng ba tư đằng đã từng là chiến sĩ dụng mạnh nhất bị một con chó chuốc cho say mềm, sau đó dùng ma sủng của mình mua tính mạng trở về. Ngưu đầu nhân các ngươi giỏi nhất dùng sức lực nhỉ. Sở thiên meo mắt gửi, vậy ta sẽ đấu sức mạnh với ngươi. Ồ! Người xem xung quanh lập tức ổ lên. Bản thân ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Ba tư đằng nghe răng cười ném trước búa trong tay, rông lớn, đến đây. Không! Không! Không! Sở thiên lắc ngón tay, cười nói. Một chức nghiệp cấp 8, sao có thể dễ dàng khiêu chiến với cao thủ tuyệt đỉnh đại lục được? Sở thiên vừa xoay người bước xuống lôi đài, vừa nói, muốn đánh với ta, phải thắng hộ vệ của ta trước. Hộ vệ của người ở đâu? Bảo hắn cút ra đây. Ba tư đằng sớm đã điều tra qua, lần này sở thiên đến đại thảo nguyên, ngoài 3.000 thiết kỵ khải tắc ra, chỉ mang theo một lao đầu, một đứa trẻ, và một ngốc tử. Nếu so sánh cái khác, Ba đằng còn suy nghĩ xem ba người này có phải có ma pháp không, nhưng chỉ là đọ sức lực, 34 ba tư đằng đã tưởng sợ ai. Đang ảo tưởng mình sẽ nát sở thiên, ba tư đằng phát hiện một ngốc tử vóc người to cao đang trèo lên lôi đài. Sa khắc vừa lên lôi đài, mắt nhìn những cơ thịt trâu cường tráng trên người ba tư đằng không thôi, liếm liếm môi sa khắc hạnh phúc cười ngây nô, hắc hắc. Ta đói rồi, chà, tên này chắc chắn ăn rất ngon. Chương 191 Hoàng Kim bị mông. Cha cha, ta muốn ăn ngươi. Sa Khác đột nhiên ngồi xuống lôi đài, gãi đầu khổ sở suy nghĩ, luộc ăn, hay là nướng ăn nhỉ? Sa Khác đang suy nghĩ cách làm món ăn, còn Ba Tư đằng phía đối diện đã nghiến răng ken két. Nhưng Sa Khác hiện tại đang ngồi trên lôi đài, danh dự cường giả của Ba Tư đằng không cho phép hắn tấn công lốc tử không hề có chuẩn bị gì, ngươi khốn kiếp đứng dậy. Ngươi gọi ta sao? Sa Khác ngây người quay đầu lại, nói Ngươi đợi một lát được không? Ta còn chưa nghĩ ra nên ăn ngươi thế nào mà. Khiêu khích. Tuyệt đối là khiêu khích. Bất luận nói thế nào ba tư đằng cũng là một kiếm thánh. Trong trận đối kháng chính diện, đã có lúc nào hắn bị đối thủ khinh thường đâu Khốn kiếp, bớt lôi thôi đi. Đứng dậy. 34 ba tư đằng ra ra muốn ăn ngươi. Xa khác há hốc mổm, thú nhân quanh lôi đài cơ hồ cũng nghe thấy sự khiêu khích của hắn, cha lý và trinh đức khá hơn một chút. Chỉ câu mày lại, nhưng những thù nhân dung cảm khác đã không thể nhịn được. Kẻ yếu hèn. Đứng dậy. tu trường ba tư đằng, ta muốn đánh với tiểu tử này một trận trước. Cục diện có chút quá tầm kiểm soát, thú vương cha lý nói với sở thiên, điện hạ, hộ vệ của người làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu khích sự tôn nghiêm của thú tộc sao? Sở thiên cũng không biết cách làm của xa khác lại dẫn đến phản ứng lớn như vậy, kỳ thực trên đại thảo nguyên. Sự tôn nghiêm của dũng sĩ bằng với tính mạng của họ, thấy cha Lý Cung có chút không vui, sở thiên nói, bậy hạ yên tâm, ta sẽ lệnh cho sa khắc bắt đầu quyết đấu. Dứt lời, sở thiên đứng dậy, hét lớn với sa khắc, sa khắc, ném tên như đầu nhân đó xuống lôi đài. Ồ, ta biết rồi. Sa khắc vén tay háo lên, nhảy dựng dậy. Ba tư đằng sớm đã bị tức đến hai mắt đỏ lựng, thấy sa khắc đứng dậy, hắn chúi người xuống, sông thẳng đen. Bình. Bình. Bình. Theo bước chân của Ba Tư Đẳng, lôi dài cũng bắt đầu run rẩy. Sa Khác chân chân nhìn nhu đầu nhân cao hơn mình nửa thân người trước mặt, miệng vẫn lầm bẩm, loại thịt này nướng là ngon nhất. Ta phải nướng thịt trâu như thế nào mới ngon nhỉ? Cao thủ còn chưa cho ta ăn bao giờ. Trước mắt, Ba Tư Đẳng đã xông đến trước mặt xa Khác, chiếc sừng trâu nhọn hoắt trên đầu đâm thẳng vào ngực xa Khác. A! Mấy thú nhân có lòng cũng bắt đầu mặc niệm cho xa khác. Cho dù không cần đấu khí, sừng châu của ba tư Đẳng cũng đủ để phá núi nước đá rồi. Ba tư đằng, đừng dết hắn. Trinh Đức đứng bật dậy, xa khác dù gì cũng là người của sở thiên nếu chết trên lôi đài, vậy không chừng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của thu tộc và khai tác. Tình hình mọi người dự liệu lại không hề xảy ra, hơn nữa, cơ hồ tất cả mọi người đều trận tròn mắt. Xa khác đứng nguyên tại chỗ không động đậy, tay phải gãi đầu. Tay trái nắm lấy một chiếc sừng trâu, lầm bầm nói, hát hát, vậy thì nướng ăn được rồi. a ba tư đắc khẽ gầm một tiếng, hai chân tăng lực, muốn đụng ngã xa khắc, nhưng mặc cho chiếc đầu trâu cố đến đỏ rực lên, xa khắc cũng không di động một bước. Sức lực lớn quá. Trong mắt cha lý hiện ra một kia tán thưởng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bậy hạ quá khen rồi. Sở thiên trong lòng thầm đắc ý cười. Chiếc sừng trâu của ba tư đằng tuy bị nắm chặt, nhưng hắn còn có hai tay. Đứng lên. Hét lớn một tiếng, ba tư đằng tóm lấy hông của xa khắc, nhắc hắn lên. Ai ra, ngươi làm gì vậy? Xa khắc kêu lên. Đi chết đi. Ẩm. Xa khắc bị quật ngã xuống lôi đài, mặt lôi đài được làm bằng nham thạch cũng bị đập thành một lỗ hổng hình người. Ngươi dám quật ngã ta? Xa khắc nhanh chóng bỏ dậy, tức giận nhìn ba tư đằng. Ta cũng quật người Nói rồi, hai tay xa khắc không biết từ lúc nào, đã nắm chặt vào cổ ba tư đặc, tiện tay quăng một cái, thân thể của ba tư đằng đã in sâu vào trên mặt lôi đài. Ẩm. Tu trường ba tư Đẳng bị quật ngã rồi. Thú nhân ổ lên. Một lúc lâu sau, ba tư Đẳng không có phản ứng gì. Vì tuân thủ quy tắc chỉ đấu sức, ba tư đẳng không tạo cho mình bất cứ đấu khí hộ thân nào, bị xa khắc ném như vậy. Cơ hồ sắp khiến cho thân thể hắn đứt lìa ra rồi. Ba tư đằng, thôn nghiêm của thú nhân người đâu? mau đứng dậy. Bên lôi đài vang lên một tiếng rông lớn. Sở thiên nhìn theo hướng giọng nói cất lên, người nói chính là một người gấu còn cao hơn ba tư đẳng Thánh nữ, tên người gấu đó là ai? Sở thiên hỏi Trinh Đức. Hắn không phải là người gấu. Trinh Đức nhìn sở thiên một cái, lãnh đạm nói, hắn là bị mông thú nhân. Bị mông thú. Sở thiên nhìn kỹ lại, quả nhiên, tên người thú tướng mạo như cậu hùng này không khác gì với người gấu. Mũi của hắn không nô ra như người gấu, hơn nữa chiếc vuốt cũng dài hơn rất nhiều. Ba tư đằng, kẻ hèn nhát nhà ngươi. Bị mông thú tiếp tục giống lên, ngươi không xứng đáng làm đối thủ của ta. Sở thiên hiểu tên bỉ mông thú này tại sao lại căng thẳng như vậy, thì gia vị này cùng ba tư đằng là kinh địch, hơn nữa thực lực không thua kém nhau bao nhiêu. Nếu ba tư đằng bị xa khắc đả bại, vậy nói rõ tên này cũng không bằng xa khắc. Lào đảo người, ba tư đằng đứng dậy, lắc lư chiếc đầu, sau khi tỉnh táo rồi quát, cùng hóa. Thân thể ba đằng bắt đầu vang lên tiếng ầm ấm như sấm dậy, xương cốt bắt đầu kéo dài ra, cơ thịt càng cường tráng. Trong chất mắt, thân thể của ba tư đằng đã to gấp đôi, còn chiếc đoạn khố duy nhất trên thân hắn cũng bị căng đến muốn nước toát ra. Sở thiên meo mắt lại. Cùng hóa của thú tộc tuy để lại rất nhiều hậu chứng, nhưng nguy lực lại không thể nghi ngờ. Bậy hạ, quy tắc quyết đầu chỉ là đấu sức, tù trưởng 34 ba tư sử dụng cường hóa, có phải đã vi phạm quy tắc không? Ha ha, cha lý cười, hắn cũng không nói rõ được vấn đề này, cũng không tiện nói đỡ cho ba tư đằng. Trinh Đức nói, điện hạ, sau khi quần hóa, 34 ba tư sử dụng cũng chỉ là sử dụng sức lực thôi, đúng không? Ha ha. Đây hoàn toàn không thể tính là vi phạm quy tắc được chứ. Sở thiên nuôi mai, cười như không có chuyện gì, vậy thì để quyết đấu tiếp tục đi, có điều, ta hy vọng thánh nữ chuẩn bị các tế tự giỏi trước đi. Đôi mắt đỏ lượng quét qua xa khác, diện mạo hung dữ của bà tư đằng lần nữa lại xung lên. Mẹ tôi ơi, tên này có thể biến lớn. Xa khác nuốt mạnh một ngụm nước miếng, hoan hỉ nói, ta vừa rồi còn lo án không đủ. Ha ha, lần này đủ rồi. Nói rồi, xa khắc ngảy lên, mỗi tay nắm một chiếc sừng của bà tư đằng, sau đó kéo mạnh về sau. Khi xa khắc chạm đất lần nữa, hai tay hắn dơ cao, thân thể sau khi cường hóa của bà tư đằng bị hắn dơ ngược lên trời. Gầm, gầm. Trong miệng bà tư đằng phát ra một tiếng giống cổ quái, nhưng bất luận hắn dây rùa thế nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của xa khắc. Cho dù đã quần hóa, sức lực của bà tư đằng vẫn còn kém xa xa khắc. Ẩm. Ba tư đằng một lần nữa lại bị quật ngã xuống mặt lôi đài. Ha ha, trước khi nướng phải hoạt động một chút. Như vậy ăn càng ngon. Sa khắc cười hăng hắc bước tới trước mặt ba tư đằng, cuộn tay chân hắn lại thành một quả cầu thịt lớn. Tóm lấy dây lưng trên đoạn khố của ba tư đằng, sa khắc dùng sức nhấc lên, sau đó quăng tủ trưởng như đầu nhân như quăng truy lên trên trời. Vụt. Vụt. Sa khắc chơi rất vui vẻ. Quả cầu thịt bị hắn tung lên tung xuống, nhìn rất đẹp mắt. Thú nhân xung quanh đã không biết nên làm gì, đường đường là tủ trưởng thú tộc, đệ nhất manh tướng dưới tay thú vương cha lý, vậy mà bị người khác biến thành đồ chơi, hơn nữa lại chơi rất vui vẻ. Bực! Có lẽ nhạc cực sinh bi, cũng có thể là bà Tư Đằng không mua nổi một dây lưng tốt, dù gì xa khắc đã phát hiện thứ đồ chơi kiêm đồ ăn trong tay mình đã biến mất, mà nguyên nhân là dây lưng của bà Tư Đằng đã bị đứt mất. Nhìn theo bóng ba tư đằng biến mất trên bầu trời, xa khắc vây chiếc dây lưng đứt đoạn trong tay lên, hét lớn, ngươi quay lại đây. Ta còn chưa ăn ngươi mà. Thứ hồi đáp lại xa khắc, chỉ có một chiếc đoàn khố từ trên bầu trời chầm chậm rơi xuống. Phế vật. Thú vương cha lý đập mạnh vào ghế, tức giận mắng, tôn nghiêm của thú tộc đều bị hủy sạch trong tay tên phế vật này rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên sắp không chịu được cười phá lên. Ba đằng quả thực đáng thương, bị đánh bại không có gì, nhưng lại trần chuồng bay đi trước mắt mấy vạn người thì không được hay rồi. Sa khắc vẫn còn đang buồn bã, lúc này tên bị mông thú vừa rồi còn kêu gào hống hách đống nhảy lên lôi đài, quắc, tiểu tử, người đánh bại ba tư đằng chẳng đáng là gì, có giỏi thì đánh với ta một trận Lại thêm một người không có mắt nữa, sở thiên meo mắt cười, vậy hạ, người xem. Ba tư đằng đã khiến cho thú nhân mất hết thể diện. Charlie đang buồn vì không biết gỡ lại thế nào, bèn nói, người đáng được kính trọng nhất trên đại thảo nguyên chính là dũng sĩ, ta sẽ không cự tuyệt yêu cầu của một dũng sĩ đưa ra. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Sở thiên nói, vậy thì họ vẫn theo quy tắc đấu sức để quyết đấu đi. Charlie gật đầu đồng ý. Bị mông thú sau khi nghe xong quy tắc, chầm rãi bước về xa khác, tình hình ba tư đằng vừa rồi, khiến hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Cúc ngay. Ngươi không ngon. Xa khác quét mắt về bị mông thú có bộ lông bẩn thịu, hoán trách nói, nhiều lông quá rồi, không xử lý được. Bị mông thú không cách nào giữ được trạng thái cẩn thận nữa, rông lớn một tiếng rồi sung lên. Kết quả không ngoài dữ liệu, sau một tiếng soạt bị mông thú cũng bị bay đi. Có điều trước khi biến mất, hắn vẫn hét lớn một tiếng, tiểu tử ngươi đợi đó, lao tử lập tức quay lại. Tiếp đó, sư tộc, tượng tộc, thậm chí có cả khoa đa tộc. Những chủng tộc có sức lực nhất trên đại thảo nguyên đều bị sa khắc ném ngã hết một lượng. Khi một cánh rơi lớn bị sa khắc kéo một cái rơi từ trên không xuống, thú vương cha lý đã đứng dậy, chầm dãi tháo bỏ vương miệng của mình. Bậy hạ, ngài muốn đích thân ra tay sao? Trinh Đức vội nói, cha lý không còn lựa chọn nào khác, sức mạnh là tượng trưng của thú tộc, nhưng hiện tại lại có một con người có sức mạnh vượt bậc, là sở trường của thú tộc. Sỉ nục mạnh mẽ đến thú nhân trên đại thảo nguyên, nếu cha lý không ra tay, e rằng cả thú tộc sẽ không còn thể diện để đối diện với những chủng tộc khác trên đại lục nữa. Bậy hạ, quyết đầu lần này chỉ là một trò chơi. Sở thiên cũng cũng lên, có điều không phải là hắn sợ xa khắc bị đánh bại, mà là lo lắng, thú vương cha lý cũng bị xa khắc ném bay mất, vậy thì làm thế nào? Nếu luận toàn bộ thực lực, có lẽ ba tư đằng khi được dùng đấu khí sẽ có thể giết được xa khắc. Nhưng hiện tại chỉ đấu sức, vậy thì cho dù là thú vương cha lý lên đó cũng không có ích gì. Cha lý không trả lời câu hỏi của sở thiên, mà vứt bỏ cả vương bảo trên người, sau đó chỉ mặc một nhuyễn giáp sát người đi lên lôi đài. Gầm. Gào. Thú vương tất thắng. Các thú nhân bắt đầu hoan hô như sớm dậy, nhưng thánh nữ trinh đức lại cao mày chặt lại. Sở thiên biến sắc mặt, vội chạy đến trước mặt cha lý nói, vậy hạ. Sa khắc tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Chúng ta nhận thua rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nếu thú vương lại bị sa khắc đánh bại, vậy thì chính là nói với toàn đại lục, sức mạnh của thú tộc không bằng một con người, thú nhân coi danh dự mình là tính mạng sẽ có phản ứng gì, vậy thì chỉ có sáng thế thần mới biết. vậy hạ. Một tiếng hét lớn vang lên từ phía xa. Thì ra là bị mông thú vừa rồi bị sa khắc ném bay đã lại chạy về. Phía sau bị mông thú, còn có thêm 4 chiếc xe kéo lớn được che kín vải, dùng xích sắt nối lại với nhau. vậy hả Để ta đỏ sức với tên ngốc này một lần nữa. Bị mông thú lớn tiếng hét, bị mông thú chúng ta không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Nhìn thoáng qua chiếc xe chậm dãi chạy tới, cha lý biến sắc mặt, quắc, bọn họ sao lại tới đây? Điều này. Bị mông thú sắc mặt khó coi, do dự nói, vậy hả Cũng chỉ họ mới có thể đối phó được tên ngốc tử này. Khốn kiếp! Charlie mang lớn, trong mắt ngươi còn có danh dự của thú tộc không? Lại dám dùng ma thú để đối phó với một con người bình thường. bỉ mông thú cãi lại, nhưng phất lạp địch nặng không có quy định, đối thủ không thể là ma thú. Nói rồi, bị mông thú chỉ vào xe kéo đằng sau. Hơn nữa họ cũng được tính là tộc nhân của ta. Bút! Charlie tắt mạnh vào mặt của bỉ mông thú, tức giận nói. Thương thế của họ còn chưa khỏi, vốn không thể tác chiến. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết họ sao? Bị mông thú cắn răng thật mạnh nói, thú tộc chúng ta không thể bại dưới tay một con người được. vậy hạ, xin để họ xuất chiến đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lời, một nụ cười rất tà ác, tộc nhân của bỉ mông, hơn nữa còn bị thương, con mẹ nó. Hoàng kim Bỉ mông cự thú, lao tử đợi các ngươi rất lâu rồi. Phất lạp địch nạc điện hạ. Người muốn làm gì? Trinh Đức bước đến bên cạnh sở thiên, nhỏ giọng hỏi, ta có một dự cảm vô cùng xấu. Chẳng lẽ nha đầu này có thể đoán ra, lão tử muốn lửa lấy bốn tên này. Cảm giác của sở thiên với trinh đức lại cổ quái hơn rất nhiều. Thánh nữ cũng không biết chuyện thế nào. Ta làm sao biết được? Sở thiên xoay người, không để ý đến trinh đức nữa. Bước tới trước mặt cha lý, sở thiên nói, vậy hạ, xa khác tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Ta tuyệt đối không đồng ý hắn động thủ với ngài, có điều. Sở thiên liếc mắt nhìn bốn chiếc xe, cười nói, những người khác có thể thử, bất luận là thú nhân hay là ma thú, ta đều chấp nhận. Cha lý nhìn xa khác một cái, hắn cũng không có lòng tin dựa vào sức lực có thể đánh thắng ngốc tử này, nếu như điện hạ đã nói vậy, thì để họ xuất chiến đi. Bị mông thú mừng rỡ, đà tạ bệ hạ, dứt lời, bị mông thú vây tay, vài bạn che trên những chiếc xe đó tuột xuống. Sao sao, tiếng xích sắt trên xe phát ra âm thanh trói thai, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, xích diễm hạ thủ đúng thật là độc, sở thiên trong lòng thâm than, trên xe quả nhiên là bốn con hoàng kim bị mông, có điều, bộ lông vốn màu vàng kim của chúng đều bị cháy xém, trên người đầy thương tích, có điều những thứ này không quan trọng. Sở thiên muốn cho rằng những chiếc xích sắt là để nối xe kéo, hiện tại hắn mới nhìn rõ. Sợi xích đó lại xuyên qua thân thể của bốn con hoàng kim bị mông. Hai đầu xích lần lượt xuyên từ ngực con bị mông đầu tiên, rồi xuyên ra lưng của con bị mông thứ tư, hai bên còn có một đoạn bẻ cong xuống đất. Hơn nữa, ánh sáng màu đỏ lửa hiện trên xích sắt đã biểu thị, nó là pháp vật ma pháp của cự Long cấp 9 đỉnh phòng, ngoài ma thú cấp 10, không ai có thể gỡ nó xuống. Hoàng kim bị mông quần quại nằm trên xe, chiếc xích sắt xuyên qua vai của chúng, cơ hồ giống như một sâu thịt khóa chặt chúng lại với nhau. Phất lạp địch nặc điện hạ, đây là... Cha Lý muốn giải thích cho sở thiên một chút, nhưng sở đại thiếu ra lại nheo mắt lại, cười lời trước, ha ha, họ là hoàng kim bị mông, ma thú cấp 8. Ừm, nếu như họ đã bị khóa chặt với nhau rồi, vậy thì tính như một con đi, đồng thời quyết đấu cùng xa khác. Thái độ khoa trương của sở thiên khiến cha Lý có chút tức giận, hứ. Nếu như điện hạ đã nói vậy, A đại, Các ngươi đứng dậy, đợi bốn con hoàng kim bỉ mông gựa gạo đứng lên, cha lý hấp hẽ nhìn sở thiên, điện hạ, có thể bắt đầu rồi chứ. bỉ mông cự thú. Sở thiên chê môi, nghĩ thầm, còn kém xa với kim cương của lão tử. Vóc người của bốn con hoàng kim bỉ mông rất cao, đến khoảng 3, 40 thước, nhưng so với kim cương của nhà sở thiên, vẫn là chênh lệch của một đứa trẻ và một người trưởng thành. Bậy hạ, ngài tìm bọn ta làm gì? Một con hoàng kim Bỉ mông đứng đầu tiên hỏi, cha lý chỉ về lôi đài, phía xa khắc còn đang đau khổ vì mị thực chạy mất, nói, ta biết các ngươi thương thế chưa khỏi, có điều, sức lực của người này đã vượt qua tất cả dũng sĩ của đại thảo nguyên, ta hy vọng các ngươi có thể đánh bại hắn. Nhìn kỹ chiếc xích sắt trên người bốn con bỉ mông, sở thiên nheo mắt lời, không biết xích diễm là cố ý hay là vô tình, chiếc xích sắt đó lại xuyên qua từ xương bả vai của hoàng kim Bỉ mông. Là một bác sĩ thu ý, ý, sở thiên rất rõ, thương thể này tuyệt đối sẽ giảm đi một nửa sức mạnh của ma thú. Đám bị mông chỉ còn lại ba phần sức lực, e rằng ngay cả hãn mã cũng không sánh được nữa. Nghĩ đến đây, sở thiên hét lớn, xa khác, chơi cùng bốn tên này một lát. Xa khác ngừng đầu, cuối cùng cũng chú ý đến sự xuất hiện của bốn con bị mông, cao thủ, chúng lớn quá, ta không ăn nổi. Sở thiên chạy đến cạnh xa khác, đập mạnh hắn một cái. Cười mắng, ta là để ngươi đấu sức với chúng, không phải là ăn chúng. Nói rồi, sở thiên lại nhỏ tiếng thì thầm, nhìn thấy chiếc xích trên người họ không. Xa khác gật đầu, chiếc xích trên người hoàng kim bị mông rất rõ ràng, dài dài, xuyên qua vai trái của bốn con hoàng kim bị mông, ngoài ra còn có một đoạn rơi bên ngoài. Nhớ lấy, đợi lát nữa dùng đoạn xích thừa ra, xuyên vào vai còn lại của chúng. giữ lời. Sở thiên xấu xa cười trở về bên cạnh cha lý, vậy hạ, có thể bắt đầu rồi. Hoàng kim bị mông dù gì cũng đã trải qua trăm trận chiến, vừa bắt đầu, toàn bộ chúng đã nhấc chiếc chân lớn lên, sau đó cùng đạp thẳng về phía xa khác. Ẩm, lôi đài bị dấm sập, nhưng thân ảnh nhỏ bé của xa khắc lại nhanh nhẹn tóm lấy đuôi của con bị mông đầu tiên, sau đó thuận theo chân bị mông bỏ lên trên. Hắn ở trên người ta, mau bắt hắn. Con bị mông đầu tiên hét. Ba con bị mông còn lại cũng muốn giúp huynh đệ của mình, nhưng vì chiếc xích sát, tay của chúng không nhắc lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xa khắc bò lên vai trái của con bị mông thứ nhất. Tóm lấy chiếc xích còn to hơn mình đang thong ra bên ngoài, xa khắc rằng lấy sợi xích, xoay mấy vòng rồi, ném chiếc xích sang vai phải của con bị mông thứ nhất. Chiếc xích được tạo thành bởi ma pháp huyện hóa của xích diễm, cộng thêm sức mạnh của xa khắc, uy lực của nó không hề thấp hơn uy lực của kiếm thần. á Hoàng kim bỉ mông kêu thảm một tiếng, sau đó nằm mềm nôn dưới đất, xương bả vai hai bên đều bị xuyên qua, vậy đốt sống liền với hai xương bả vai cũng tự nhiên không thể động đậy, không có sức mạnh của cuộc sống, cho dù là thần cũng không đứng dậy được. Xa khác như thể tiếp tục, con thứ hai, con thứ ba, con bỉ mông thứ tư cũng bị xuyên qua như vậy. Cứ như vậy, bốn con hoàng kim bỉ mông cự thú đều bị tê liệt, hơn nữa do sức mạnh ma pháp của xích diễm. Thú tộc không có người nào có thể chữa khỏi cho chúng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, cười ha hả bước tới phía thú vương cha lý. chương 192, thiếu niên của quái. Sở thiên bước tới trước mặt thú vương cha lý, meo mắt cười nói, vậy hạ, quyết đấu có thể kết thúc rồi chứ. Nói rồi, sở thiên thị ý xa khắc rời khỏi lôi đài, sau đó tiếp tục nói, quyết đầu hôm nay chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi, ta rất rõ. Xa khác chỉ là có sức lực hơn người một chút thôi, nếu luận về đấu khí hay ma pháp, hắn không cách nào so bị được với các dũng sĩ trên Đại Thảo Nguyên. Đường Đường là vua của thú tộc, chấp nhặt với một ngốc tử, chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối trở thành chuyện cười của đại lục, cho nên Charlie cũng thuận theo lời nói của Sở Thiên xuống đài, "Ha ha, hộ vệ của Điện Hạ quả nhiên bất phàm, quyết đấu hôm nay đến đây thôi." "Vậy hả?" Thưa tương của thú tộc lão hổ Ly Phúc ra sau khi xem xong thương thế của Hoàng Kim bị mông, vội chạy lại, nói, thương thế của bốn huynh đệ A Đại nặng thêm rồi, họ họ hiện tại không cử động được nữa. Cái gì? Cha Lý quét mắt qua sở thiên một cái, sau đó vội vàng chạy về hướng của bốn con Hoàng Kim bị mông. A Đại, các ngươi sao rồi? Cha Lý hỏi. Ta. Ta không động đậy được. A Đại nằm sốc trên đất, đau đớn khóc gạo. Bọn ta cũng không nhúc nhích được. Ba con hoàng kim bị mông còn lại cũng cầu cứu cha Lý, chúng ta cần tế tự. Tất cả tế tự đều tới đây. Cha Lý xoay người về hướng thành hải ra nhĩ quát lớn. Giọng nói vận hàm đấu khí, chấn động cả vương thành thu tộc, rất nhanh, trên trăm tế tự đều chạy lại. Sở thiên nhìn qua một cái, tế tự của thu tộc đại đa số đều là hồ tộc, miêu tộc, những tộc này đều rất thông minh nhưng thân thể lại yêu đối, phát bào họ đang mặc trên người. Cơ hồ không có một ký hiệu mấy hình mặt trời nào, cũng chứng tỏ rằng thú tộc khuyết thiếu những tế tự cao cấp. Đầu linh của tế tự là một lao hồ ly, hán quỳ một gối trước mặt cha lý, cung kính nói: "Vậy hạ, ngài triệu hoán chúng ta có chuyện gì?" "Có chuyện gì? Các ngươi không có mắt sao?" Cha lý chỉ vào hoàng kim bị mông đang bị thương, tức giận nói: "Trước khi mặt trời lặn, phải chưa khỏi cho bọn họ." Lão hồ ly bị khiển trách đến cúi núng người lại, nói: Vâng. Vâng. Chúng ta lập tức đi ngay. Quay đầu, Lão hổ Ly nhìn bốn con hoàng kim bị mông, sau đó mặt tái xanh lại. Nếu như tế tự của thú tộc có bản lĩnh chứa khỏi, vậy thì thương thể của bốn con hoàng kim bị mông cũng không bị kéo dài đến hiện tại rồi. Chiếc xích được tích tụ bằng ma pháp cấp 9 của xích diễm, ngoài người có thực lực vượt qua xích diễm ra, những người khác vốn không có cách nào. Thậm chí đến bản thân xích diễm e rằng cũng không được. Nhưng cho dù là cường giả cấp 9 duy nhất của đại thảo nguyên, thú vương cha lý cũng còn kém xa so với sức diễm. Lệnh vua khó cãi, cho dù biết rõ là không thế nào, nhưng láo hổ ly vẫn dẫn theo các tế tự khác, chưa chỉ theo tính tượng trưng bài lượng. Nào là chỉ dụ thuật, phục sinh thuật, quanh minh Thánh quang, cơ hồ tất cả ma pháp của các tế tự đều phóng thích một lượt sở đại thiếu ra nhìn thấy trẻ môi ra, đám tế tự này thật khiến lao tử mất mặt. Một cuộc phâu thuật nhỏ thì có thế giải quyết xong chuyện rồi, sao phải tạo ra một cảnh tượng lớn vậy? Hơn nữa, hình như cũng không có hiệu quả thì phải. Bận rộn cả nửa ngày trời, Lão Hồ Ly đã tận hết trách nhiệm, sau đó ủ rũ túi đầu đi đến trước mặt thú vương cha Lý. Vậy hạ, thương thể của bốn hoàng kim bị mông lại nặng thêm gấp đôi, chúng ta chúng ta không còn cách nào khác. Phế vật Cha Lý tức giận trợn ngược mắt, quát mắng, chính vì lũ phế vật các người. Trên đại thảo nguyên đã có bao nhiêu dũng sĩ phải mất đi tính mạng. Lời nói khi cha lý tức giận đã có chút nặng nghề, ngay lập tức, tất cả sắc mặt của các tế tự đều vô cùng khó coi. Bậy hạ, Trinh Đức nhẹ nhàng nói, đây hoàn toàn không thể trách họ được, dù gì cũng là vết thương của ma thú cấp 9 để lại, vẫn nên cần cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục chữa trị, hơn nữa tế tự của thú tộc chúng ta hoàn toàn không giỏi về chữa trị. Trên chiến trường đã dùng chiến ca và biểu tượng của thần để phụ giúp các dung sĩ chúng ta, đây mới là chuyện họ nên làm." Lao hồ ly cảm kích nhìn Trinh Đức một cái, sau đó cúi thấp đầu, nói với cha Lý, "Bệ hạ, lúc trước ta đã nói qua, thương thế của Bốn Hoàng Kim bị mông, trên đại lục chỉ có hai người có thể trị được. Một là Quanh Minh Thánh tế tự đang ẩn cư ở Lạc Nhật Sơn mạch, An Đông Ni điện hạ." Lão hồ ly liếc trộm sang Sở Thiên một cái, dùng một giọng nhỏ lý nhi nói: Còn một người nữa, chính là chính là Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Cha Lý hít một hơi thật sâu, sau đó im lặng, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến Sở Thiên. Hơn nữa sau khi Sở Thiên chưa khỏi bệnh dịch của chư tộc thậm chí hắn còn có dự định thỉnh cầu Sở Thiên chữa trị cho bốn con hoàng kim bị mông. Nhưng với trường hợp hiện tại, cha Lý lại không thể nhắc chuyện này với Sở Thiên. Vừa rồi còn bị Sở Đại Thiếu ra sỉ nhục sau đó còn lập tức xin người ta cứu người. Chuyện mất mặt này tuyệt đối không phải là chuyện thân phận của cha Lý có thể làm được. Trinh Đức nhìn ra chỗ khó xử của cha Lý, bèn thở dài, khẽ cười đi tới trước mặt sở thiên. Điện hạ, ngài có thể chữa trị cho bốn đứa trẻ đáng thương này không? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, làm ra vẻ khó xử nói. Bậy hạ, thánh nữ, các người cũng biết, thương thế của bốn con hoàng kim bị mông này là do ma thú trấn quốc xích diễm của nước ta để lại. Tuy ta là hữu tướng của đế quốc, nhưng không có sự đồng ý của Sích Diễm Đại Nhân, cũng không dám chữa trị vừa cho họ. Vậy thì bỏ đi. Đại Thảo Nguyên sẽ có người có thể chữa khỏi cho họ. Giọng điệu của cha Lý đã không còn hưu hảo nữa, xin Điện Hạ về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ xin chờ một lát. Trinh Đức gọi cha Lý đang muốn bỏ đi lại, sau đó nhìn sở thiên cười nói, Điện Hạ, chẳng lẽ ngài không có thực lực để chữa trị cho họ? cho nên mới cố ý tìm cớ nói không dám trị. Muốn dùng kế khích tướng. Sở thiên khinh thường nhìn Trinh Đức, da mặt của sở đại thiếu da dày đến đâu. Chẳng lẽ lại bị chúng kế khích tướng nhỏ nhoi này sao? Sửa sang lại phát bảo, sở thiên xoay người đi mất, tùy thánh nữ nghĩ thế nào cũng được, phất lạp địch nặng ta nói thế nào cũng không thể chữa trị cho họ, nếu không xích diễm đại nhân sẽ không tha cho ta. Trinh Đức mỉm cười đưa mắt nhìn sở thiên bỏ đi, trong mắt nàng. Sở Thiên chẳng qua chỉ muốn có chút điều có lợi, không cần Trinh Đức gọi lại, Sở Thiên nhất định sẽ tự mình quay lại ngoan ngoắn chữa trị cho họ. Sở Thiên đi càng lúc càng xa, dần dần, đã đi tới cổng thành của Hải Gia Nhĩ. Trinh Đức giữ người lại, chẳng lẽ Phất Lạp Địch Nạc thật sự không muốn chữa trị cho Hoàng Kim bị mông? vậy hạ, Trinh Đức dùng nhãn thần chỉ về Sở Thiên đang sắp vào thành, sau đó lại nhìn về phía mấy con Hoàng Kim bị mông đang kêu khóc. bọn ta đau quá? Bọn ta không cử động được Bốn con hoàng kim bị mông lập tức kêu lên thảm thiết Ai Cha Lý thở dài Nói với thừa tướng Phúc Gia Ngươi đi mời Phất Lạp địch nặc điện hạ quay về đây Rất nhanh Sở thiên theo Phúc Gia trở lại Bậy hạ Ta quả thực không thể chữa trị cho hoàng kim bị mông Xích diễm đại nhân sẽ không cho phép ta làm như vậy Cha Lý thoáng nhìn Trinh Đức Thị ý nàng đối phó với sở thiên Trinh Đức khét lời Nói Điện hạ Ngài là hưu tướng khải Tát chủ nhân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặng, quyền thế không hề thua kém xích diễm đại nhân là bao nhiêu. Hơn nữa theo ta được biết, ngài và chủ nhân của xích diễm, tạp nạp tư tướng quân là huynh đệ kết bái, dựa vào những thứ này, điện hạ còn sợ cự long cấp 9 nữa sao. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, ta không phải là sợ xích diễm. Sở thiên nghiêm mặt nói, xích diễm đại nhân là ma thú Trấn quốc của khải Tát ta phải dành cho đại nhân đủ sự tôn trọng. Nếu không được sự đồng ý của Sích Diễm để chữa trị cho Hoàng Kim bị mông, chuyện này ta không thể làm. Nói rồi, Sở Thiên trợt biến sắc mặt nói, Thánh Nữ Trinh Đức, ngươi muốn khiêu khích mối quan hệ giữa các trọng thần khái tắt sao? Tội danh khiêu khích Ly Gián bị gán lên đầu, Trinh Đức ngay lập tức cứng họng Ha ha, Sở Thiên lại chuyển thành nụ cười, nói, chỉ cần Sích Diễm đại nhân đồng ý, ta bảo đảm trong một ngày Hoàng Kim bị mông sẽ khôi phục lại sức khỏe, có điều. Sở thiên xoay hai tay, làm ra vẻ hết cách nói, lần này ta đến đây vội vàng, không có mang theo đá chuyển tin liên thông với chóng nước. Sở thiên từ từ nheo mắt lại, đồng thời lộ ra một nụ cười thanh khiết, như vậy đi, đợi khi ta về nước rồi, sau khi nhận được sự đồng ý của sích diễm đại nhân, sẽ đến đại thảo nguyên một lần nữa. Trinh Đức và cha Lý cùng nhìn nhau, vừa định gật đầu đồng ý, mấy con hoàng kim bị mông lại kêu lên thẳng thiết, bậy hạng để hắn chữa trị cho chúng ta ngay bây giờ đi, chúng ta sắp bị đau chết rồi. Hai xương bả vai đều bị xuyên qua, sự đau khổ này không phải bất cứ chủng tộc nào cũng có thể chịu đựng được, Hoàng Kim bị mông thảm thiết cầu xin cũng không có gì là sai, có điều, sở đại thiếu ra lại không hài lòng, mấy con gấu ngu ngốc này thật không có có khí, năm xưa lão tử chữa trị cho Kim Cương, vết thương xuyên tim, cũng không rên hử lấy một tiếng. Mặc dù không hài lòng, Nhưng sở thiên vẫn tiếp tục hành động lừa gạt của mình, bởi vì ma sủng dưới tay sở đại thiếu gia đã không đủ dùng rồi. A mặt kỳ đã chết, nợ mờ giờ cơ hội trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại, kim cương cần phải chấn thủ hàng ngày ở đại bản doanh gia tộc. Như vậy thì, chỉ còn lại bồ chuyên phụ trách vận chuyển, dưới tay sở thiên chỉ còn lỗ cây nạp và A cờ 47 là có thể dùng thôi. Trong tiếng kêu gào của hoàng kim bị mông, sở thiên lộ ra thần sắc thương hại và đau khổ. Dường như rất thông cảm với hoàn cảnh của Bỉ mông, nữ thần tại thượng, để ta xem trước cho thương thế của họ đã. Nói rồi, sở thiên bước tới trước mặt của bốn con hoàng kim Bỉ mông, thuận theo bộ lồng của chúng bò lên đầu vai. Một lúc lâu sau, sắc mặt sở thiên ngưng chọc lại đi xuống. Điện hạ, thương thế của bọn họ thế nào? Trinh Đức vội hỏi. Ai? Sở thiên thở dài, không trả lời Trinh Đức, ngược lại còn đi đến trước mặt cha lý, không người tạ lỗi. Nói, vậy hạ, ta nguyện ý chịu mọi hậu quả do sai lầm của sa khắc gây ra. Sai lầm của sa khắc? Cha lý ngạc nhân hỏi, điện hạ, ngươi có ý gì? Ai, vừa rồi xa khắc ra tay quá nặng. Sở thiên lắc đầu cười khổ, thương thế của bốn con hoàng kim bị mông này, e rằng rất khó trị. Cái gì? Cha lý xứng người lại. Trinh Đức trầm tư một lát, nói, điện hạ, lời ngài nói là thật sao? Ta lấy danh nghĩa của nữ thần để thể dùng danh dự của thánh tế tự của ta đảm bảo, thương thế của họ quả thực rất khó chữa trị. Trước mặt cha lý, sở thiên có thể dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh và danh dự của mình thề, vậy thì lời nói nhất định không thể là giả, dù gì không có thánh tế tự nào nguyện ý thừa nhận mình không có cách nào chữa trị cho bệnh nhân của mình. Nhất thời, cha lý không nói được lời nào. Người nói rất khó trị, vậy tức là vẫn còn hy vọng. Trinh Đức hỏi Thiếu nha đầu, người thật biết phối hợp. Sở thiên meo mắt lại, suy nghĩ rồi nói, trong thuật thượng cổ tế tự có một phương pháp có lẽ có thể chữa trị được, nhưng mất rất nhiều thời gian. Bày ra một bộ mặt thần côn chuẩn mực, sở thiên nói ra một câu muốn nói nhất, ta không thể ở lâu dài trên đại thảo nguyên được, hơn nữa còn phải đi về xin xích diễm đại nhân đồng ý, như vậy đi, bậy hạ có thể để họ theo ta về nước trước. Không được. Charlie biến sắc, cự tuyệt ngay tại chỗ. Bậy hạ lo lắng ta không trả hoàng kim bị mông lại cho thu tộc sao? Sở thiên hỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cha Lý không trả lời, coi như đã thừa nhận. Sở thiên trề môi ra, nói, ta lấy danh nghĩa nữ thần để thề. Điện hạ. thú tộc chúng ta chỉ tin vào chiến thần. Trinh đức cắt ngang sở thiên, nàng đã nhìn ra sở thiên đang muốn lửa lấy bốn con hoàng kim bị mông. Có điều. Thú tộc không thể dùng lương thực quý giá để nuôi dưỡng bốn con phế vật. Thế là, Trinh Đức nghiêm mặt nói, để hoàng kim Bỉ mông theo ngươi về nước cũng được. Có điều, Điện Hạ cần tạo thêm một điều kiện nữa trong điều đức không xâm phạm lẫn nhau giữa khải tắt và thú tộc. Trinh Đức tiếp tục nói, bốn con hoàng kim bỉ mông của thú tộc giao cho Điện Hạ chữa trị. Một khi chúng hồi phục sức khỏe, Điện Hạ cần trả chúng lại cho thú tộc. Nếu không, điều đức không xâm phạm lẫn nhau sẽ vô giá trị. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, thiểu nha đầu nhà ngươi cũng độc các thật. Sở thiên trong lòng thầm mắng. Theo như Trinh Đức nói, cho dù sở thiên có chữa trị khỏi cho hoàng kim bị mông, vậy cũng chỉ có thể tốn tiền nuôi chúng, mà không thể dùng để tắt chiến. Nếu không, khải tắt hay chờ đại quân của thú tộc đến đi. Nhún vai một cái, sở thiên ra vẻ không có gì nói, cứ làm theo lời thánh nữ nói, ta có thể bổ sung vào điều ước. Xem ra sở thiên chỉ còn biết đi bước nào hay bước đấy, nghĩ cách khác sau. Trinh Đức nhìn tra lý một cái, sau đó, thú vương cũng đã đồng ý. Như vậy, sở thiên đã mượn đi bốn con hoàng kim bị mông cự thú tử thu tộc. Rất nhiều năm sau, trên đại lục có một hiện tượng kỳ lạ, đó chính là thú nhân nổi tiếng là hào sảng hiếu khách, nhưng không bao giờ chịu mang những thứ của mình cho tế tự mượn, còn ngạn ngự huyết thú đại lục vốn hiếm hoi lại có thêm một câu bốn tế tự mượn cự thú. Một đi không trở lại. 10. Đem Hoàng Kim bị mông chuyển đến doanh địa của thiết kỷ khải tác, sở thiên giảm đau cho chúng rồi, không thèm để ý đến chúng nữa. Ngày nào cũng có đồ ăn, đồ uống đầy bụng, ăn no rồi thì ngủ, bốn con Hoàng Kim bị mông cảm thấy, ngoài chiếc xích trên người ra tất cả đều hạnh phúc biết bao. Sở thiên cũng lại nhàn hạ, ban ngày chữa trị cho một số bệnh nhân của thu tộc, buổi tối thì len lén cùng Lan nước Đại Chủ Giáo thương lượng vấn đề hợp tác. Hiện đại, Sở Thiên chỉ đợi đến đại điển sắc phong thánh nữ nửa tháng sau, sẽ thành Quang Minh Thánh đổ của nữ thần. Trong cuộc sống bình yên ở nơi này, Phúc gia phụ trách tiếp đại Sở Thiên, sắc mặt cổ quái chạy đến tìm Sở đại thiếu gia. "Cái gì?" Nghe lời Phúc gia nói, Sở Thiên từ trên ghế đứng bật dậy, trên mặt không còn giữ được vẻ thần con nữa, há mồm trận mắt nói, "Ngươi nói, cháu của ta đến tìm ta?" Ba Bác Tát và Lỗ Tây Nạp cũng ở trong phòng cùng dần mặt xuống. Ông chủ, người có cháu từ lúc nào vậy? Ba bác tát đã sống gần trăm năm, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn. Ông chủ năm nay người mới hơn 20 tuổi mà đã có cháu rồi, có phải trong thuật thượng cổ tế tự, có cách khiến cho người ta lúc 7 8 tuổi đã có thể sinh con không? Lỗ tây nạp tật lưới, lầm bẩm, vậy ta ha chẳng phải là có cháu rồi. Sở thiên vũ mạnh vào lỗ tây nạp một cái đau điếng, tức giận nói, cháu cái con khỉ, thúc thúc ngươi có hai người vợ. Nhưng hiện tại còn chưa chính thức kết hôn, lấy đâu ra có cháu, vậy Lao tử ngay cả còn còn chưa có. Điện hạ bất giận. Phúc gia vội quên nhủ là ta sai sót, người đó chắc là một tên lừa bịp ta lập tức đuổi hắn đi. Chờ một chút. Sở thiên nói, gọi tên khốn kiếp đó vào đây. Ta muốn đích thân thu thập hắn. Sở đại thiếu gia đang bị lửa giận thiêu đốt, đồng nhiên lại có một đứa cháu. Điều này khiến sở thiên không biết giải thích sao với những lao bà ở nhà cả. Một thiếu niên cờ quạng đi vào phòng, sau đó đụng phải cửa đến bình một cái. Ai ra, ai để trước cửa ở đây vậy? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trình độ này mà dám làm lừa đảo. Sở thiên cảm thấy gần đây kẻ lừa đảo trên đại lục này trình độ bị suy giảm. Tên này mắt to mày rậm, người khôi ngô, cơ hồ làm cường đạo thì có tiền đồ hơn. Thiếu niên rủi rủi mắt. Tìm kiếm trong phòng một vòng, cuối cùng cũng mơ hồ nhìn thấy một lao đầu dâu trắng. Sau đó lao bộ đến, phất lạp địch nặc ra ra, cuối cùng ta tìm được người rồi. Khúc khủ. Lao đầu dâu trắng duy nhất trong phòng này, 43 bác tát bị ôm chặt đến thở không ra hơi. Còn muốn bắt người. Sở thiên mèo mắt lại, lỗ tay nạp, giết tên tiểu tử này. Được rồi. Lỗ tây nạp tung người bổ tới. Thiếu niên nghe thấy tiếng gió sau lưng. Vung tay một cách tự nhiên về phía sau, đôi tay sạch sẽ vút ra một đạo vòng cung quỷ dị, túm lấy cổ của lỗ tây nạp. Con mẹ nó, vung lão tử ra. Lỗ tây nạp mắng lớn một câu. Ồ, xin lỗi nhé. Thiếu niên vừa định thả lòng tay, lại phát hiện trước mắt mình là một con sói hung dữ, cứu tôi với. Phốc! Lỗ tây nạp bị ném bay đi. Lỗ tây nạp nổm dậy từ dưới đất, đau khổ nhìn bộ lông của mình. Sau đó đôi mắt đỏ lựng lại bổ lên, ngươi dám làm loạn bộ lông của lão tử. Đi chết đi. Quay lại. Sở thiên quát cản lỗ tay nạp lại, vừa rồi thiếu niên xuất thủ sở thiên đã nhìn thấy rõ, có thể tay không tóm gọn U minh lang cấp 8, tên tiểu tử này không đơn giản. Ta chính là Phất Lạp Địch Nạc. Ngươi là ai? Sở thiên hỏi. Thiếu niên trước mắt, thuẫn theo tiếng nói đến trước mặt sở thiên, rán mắt nhìn sở thiên một cái, sau đó lắc lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải. Phất lạp địch nặc ra ra lớn tuổi hơn ngươi. Dứt lời, thiếu niên đang thân mật níu ba bắt tác, nhìn một lát sau đó nói, Ấc. Ngươi cũng không phải. Sở thiên bị tức đến cười méo sạch mặt, hỏi, trên đại lục có mấy thánh tế tử Hai người. Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Sở thiên chỉ vào huy chương chức nghiệp trên ngực nói. Thiếu niên rủi mắt, dán vào ngực sở thiên, a Ngươi đúng là phất lạp địch nặc ra ra. Lại nhìn kỹ sở thiên một lần nữa, hắn lầm bầm nói, đúng là rất giống, nhưng còn trẻ quá. Ngươi cho rằng ta bao nhiêu tuổi rồi. Sở thiên khóc dở nếu dở hỏi. Thiếu niên rút một quyển trục từ trong lòng ra, chỉ vào hình vẽ trên đó nói, ngươi xem, phất lạp địch nặc ra ra nên là thế này. Mẹ kiếp, đúng là giống với lao tử thật. Có điều già hơn một chút, sở thiên cũng xứng người lại. Tại sao ngươi gọi ta là Gia Gia? Sở thiên hỏi. Ta muốn tìm người trong bức họa. Thiếu niên nói, ta đã hỏi rất nhiều người. Họ đều nói người trong bức họa này là thánh tế tự phất lạp địch nặc. Ai? Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi. Thì ra tiểu tử này, đang muốn tìm một lao đầu giống lao tử. Sở thiên đã hiểu ra, người trong bức họa này, đúng là Gia Gia của ngươi sao? Không phải, thiếu niên lắc đầu, Gia Gia ta đã chết rồi. Có điều trước khi người chết có nói với ta, người trong bức họa này là huynh đệ của người. Sở thiên tiếp tục hỏi, tại sao ngươi lại tìm người này? Thật xin lỗi, nếu như ngươi không phải là người trong bức họa, vậy thì ta không thể nói gì thêm. Thiếu niên kiên định lấp đầu, sau đó xoay người đi, làm phiền các người rồi, ta đi nơi khác tiếp tục tìm vậy. Mù mờ khó hiểu. Sở thiên hoàn toàn mù mịt, đợi thiếu niên đó đi rồi, hắn nói với lô tây nạp đi theo hắn. Điều tra rõ tên tiểu tử này là người thế nào? Lỗ tây nạp đi theo, nhưng rất nhanh sau đó đã cúi đầu hủ rũ quay lại. Thúc thúc, tên tiểu tử đó phát hiện thuật thần thân của ta. Sở thiên cả kinh, vội hỏi, hắn có làm khó ngươi không? Không có. Lỗ tây nạp sắc mặt cổ quái sau khi tiểu tử đó phát hiện ra ta, dường như bị bộ dạng của ta dọa chảy mất. Thúc thúc, chẳng lẽ gần đây ta xấu lắm sao? ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Có thực lực phát hiện lưu minh lang cấp 8 bản thần, lại bị bộ dạng hung dữ của lỗ tây nạp dọa chạy mất, tên tiểu tử này đúng là kỳ lạ. chương 193, Chuyên nhân của Hồng Nguyệt Thành Đại điển sắc phong thánh nữ sắp tới, vương thành hải gia nhị của thú tộc gần đây, có rất nhiều khách lạ. Không những là thần chức trên đại thảo nguyên đều đến, hơn nữa các thế lực có máu mặt trên phía đông đại lục cũng phải người đến tham gia. Sở thiên thấy rất kỳ lạ, cao thủ tuyệt đỉnh trên đại lục tuy không nhiều. Nhưng khi mỗi người được thăng cấp, đều bị giáo đỉnh gán lên một hư danh hồng y gì đại giáo chủ, có thể nói cứ cách một thời gian không lâu, sẽ có một đại giáo chủ ra đời. Nhưng sự trên lệch của các hồng y gì đại giáo chủ không hiểu, tại sao chỉ có nghi thức sắc phong thánh nữ của Trinh Đức lại làm rầm rộ xa hoa như vậy? Mấy hôm trước, Sở Thiên nhận được mật thư của Lô Địch Đệ Tam, mệnh lệnh hắn trên đại điển sắc phong thánh nữ, đại diện khải tắt chính thức ký kết điều đức không xâm phạm lẫn nhau của hai nước. Vốn dĩ là điều ước bí mật giữa hai nước, hiện tại lại ký kết trước mặt tất cả mọi người, điều này khiến Sở Thiên vô cùng nghi hoặc. Đại điển đang đến gần, Sở Thiên cũng trở nên bận rộn, thân là một trong những đại nhân vật có thế lực nhất của phương Đông đại lục, Sở Thiên tự nhiên không thể tránh được tiếp kiến những người muốn đến lui bợ. Đêm trước khi đại điển diễn ra, chính vào lúc Sở Thiên đang tưởng mình có thể nghỉ ngơi, vai chính của ngày mai, Thánh nữ Trinh Đức đột nhiên đến bái phỏng. Khi Trinh Đức đến, Sở thiên đang cùng ba bác tắt thương lượng làm thế nào để chuyển bốn con hoàng kim bị mông về nước, đang nói chuyện vui vẻ, tiếng cười tà ác của hai chủi bộc chuyển đi rất xa. Điện hạ, người còn có tâm trạng để cười sao? Trinh Đức chậm rãi bước vào phòng của sở thiên, sắc mặt ngưng trọ. Thánh nữ, xảy ra chuyện gì sao? Sở thiên cười nói, ngày mai ngươi đã chính thức trở thành lãnh tụ tinh thần của thú tộc rồi, còn chuyện gì không vui sao? Trinh Đức thoáng nhìn qua ba bác tắt. Nói với Sở Thiên, Điện Hạ, ta biết ba bác tắt tiên sinh có thực lực cường đại, hơn nữa lại là thành viên gia tộc ngài tín nhiệm nhất. Có điều, lời tiếp sau đây của ta liên quan tới di mệnh của La Ân Lào Sư, cho nên hy vọng ba bác tắt tiên sinh có thể tránh đi một lát. Ông chủ, ta ra ngoài trước đây. Không để Sở Thiên khó xử, ba bác tắt đã tự mình rời đi trước. Thánh nữ, ngươi có lời gì có thể nói được rồi? Thấy bộ dạng thần bí của Trinh Đức. Sở Thiên rất tò mò. Khẽ thở dài, Trinh Đức nói: "Từ khi người của giáo đình đến Đại Thảo Nguyên rồi, nơi ở của ta đều bị người khác lén lục lọi rất nhiều lần." Sở Thiên lấy viên đá đen mà Trinh Đức để hắn bảo quản từ không gian giới chỉ ra, hỏi: "Chúng đang tìm thứ này sao?" Trinh Đức gật đầu: "Chính là thứ này, không những nơi ở của ta bị lục lọi, hơn nữa tẩm thất của bệ hạ cũng có vết tích bị người lạ tung." Nhận lấy viên đá từ tay Sở Thiên, Trinh Đức tiếp tục nói, người của giáo đình không ngờ ta lại đem thứ này giao cho ngươi. Bọn họ không tìm được thứ này, tối qua lại bắt cóc ma sủng của ta mã tư lạc. Cái gì? Sở thiên meo mắt lại, nơi này là đại thảo nguyên, người của giáo đình lại dám ngang tàng vậy sao? Vì thứ này, bọn họ có cái gì là không dám làm? Trinh Đức vuốt ve viên đá, cười khổ nói, còn may bọn họ đánh giá thấp thực lực của mã tư lạc. Sáng nay mã tư lạc đã trốn về được. Viên đá này rốt cuộc là thứ gì? Sở Thiên hỏi. Ta cũng không biết. Trinh Đức lắp đầu, La Ân lão Sư một năm trước đã dự cảm được sau khi mình chết, bèn nói cho ta, trong thi thể của người sau khi chết sẽ có một viên đá như vậy, hơn nữa muốn ta bảo vệ nó. Nếu ta không bảo vệ được, vậy thì mang thứ này giao cho ngươi. La Ân Tiên Tri không nói cho ngươi thứ này có ích gì sao? Sở Thiên nói, chẳng lẽ ngay cả học trò của mình ông ấy cũng không tin sao? Lão sư không phải là không tin ta. Trinh Đức nói, đây là quy củ của tiên tri chúng ta, tuy mỗi một tiên tri đều có năng lực tiên đoán tương lai, nhưng chúng ta không thể mang kết quả tiên tri nói cho bất cứ người nào. Nếu không, sau khi chúng ta chết đều sẽ bị rơi vào huyết luyện ngục Cho nên Lão sư không nói cho biết quá nhiều cơ mật. Chỉ là hy vọng ta sau khi thực lực được mạnh lên, có thể tự mình tiên đoán ra. Trước khi la ân tiên tri chết, đã từng nói cho ta, Nói ta sẽ đem đến thai họa lớn cho thu tộc, đây có thể tính là tiết lộ chuyện tương lai không? Sở Thiên hỏi. Trinh Đức đau khổ gật đầu, không những là chuyện này, 30 năm trước, Lao Sư cũng vì khuyên nhủ An Đông Nhi Điện Hạ không cứu khải tát, cũng đã tiết lộ rất nhiều chuyện, e rằng hiện tại, linh hồn của lão Sư đã bị vào huyết luyện ngục chịu khổ rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trề môi ra, nghĩ đến Lạp Hy Đức trốn ra từ huyết luyện ngục. Thánh nữ. Cứ nói thẳng đi, tối nay ngươi tìm ta có chuyện gì. Sở Thiên nói, ta đến thỉnh cầu ngươi một chuyện. Trinh Đức đem viên đá đen trả lại cho Sở Thiên, nói, xin điện hạ bảo vệ tốt thứ này. Hiện tại không phải là ta đang giúp ngươi bảo vệ nó hay sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, tình hình bây giờ đã khác rồi. Trinh Đức nói, lúc trước chỉ có người của giáo đình muốn có nó, ta tin ngươi có thể giúp ta giấu được giáo đình, nhưng hiện tại... Người của Hồng Nguyệt Thành cũng đến, đến rồi. Hồng Nguyệt Thành là Lao giả bố lãng sao? Sở thiên hỏi, ngươi không tin ta có thể giấu được người của Hồng Nguyệt Thành sao? Không sai, Trinh Đức chỉ vào viên đá đen nói, lão sư đã từng nói, người có thượng, cổ thần kỹ, có thể dễ dàng phát hiện được viên đá này, cho dù nó được cất giấu trong không gian giới chỉ, cũng không cách nào thoát được sự dò xét của họ. Ngươi muốn ta bảo vệ nó thế nào? Sở thiên hỏi, Dùng máu của ngươi. Trinh Đức chậm dài nói, máu long hoàng trong cơ thể của ngươi có khí tức của ma thú cấp 10, có thể che giấu được viên đá này. Muốn lao tử đổ máu à? Sở thiên meo mắt lại, tại sao ta phải giúp ngươi? Nếu người của Hồng Nguyệt Thành biết ta giúp ngươi, vậy thì ta sẽ phiền phức to. Không đâu, có máu của ngươi, người của Hồng Nguyệt Thành sẽ không phát hiện được. Trinh Đức mỉm cười thân bí, nói, hơn nữa, ta có thể dùng một bí mật trao đổi. Bí mật gì? Sở thiên mèo mắt lại hỏi. Trinh Đức cười không đáp lời. Ha ha, sở thiên cũng cười, lấy con dao phâu thuật từ không gian giới chỉ ra, đặt trên cánh tay mình. Nếu bí mật của ngươi có thể khiến ta hài lòng, máu của ta tùy cho ngươi lấy. Trinh Đức nhẹ nhàng cười, lão sư đã nói, ngươi sẽ mang lại thai họa lớn cho thu tộc. Nói rồi, Trinh Đức chỉ về hướng Bắc, nếu thai họa thật sự xảy ra, đi phương Bắc. Đi phương Bắc ngươi có thể giữ được tính mạng của mình. Phương Bắc. Cực địa băng nguyên. Sở thiên trâu mày lại, phương Bắc của Đại Thảo Nguyên Huyền Hà, là băng sơn vô bờ bến. Đừng hỏi ta tại sao muốn ngươi đi phương Bắc. Trinh Đức nói, ta chỉ có thể dự đoán theo một cảm giác mơ hồ, ngươi nên đi nơi đó. Được, thành giao. Sở thiên rất tin vào năng lực tiên tri, cho nên hắn không hề do dự rạch một đường trên tay của mình. Máu của ta ở đây, ngươi tự mình lấy đi. Trinh Đức cẩn thận dùng một bình tròn hứng lấy máu của sở thiên, sau đó để viên đá đen vào trong đó. Đóng băng. Trinh Đức vừa quát nhẹ, viên đá và máu trong bình đã ngưng kết lại thành một băng cầu màu vàng kim. Trinh Đức đem băng cầu đưa lại cho sở thiên, nói, điện hạ, xin ngài hãy bảo vệ tốt cho nó. Ngươi yên tâm đi. Sở thiên lấy lại băng cầu, sau đó nheo mắt hỏi, thánh nữ, ngươi muốn ta đi phương Bắc, có bị tính là tiết lộ chuyện tương lai không? Đương nhiên là tính. Trinh Đức không hề để tâm cười nói kỳ thực mỗi một số mệnh của tiên tri thu tộc, chính là tiết lộ tương lai, sau đó rơi vào huyết luyện ngủ. Sở thiên ngạc nhiên. Ta về trước đây. Trinh Đức xoay người bỏ đi. Lúc vừa ra khỏi cửa nàng đông xoay đầu lại, nghiêm mặt nói, điện hạ, xin hãy cẩn thận với người của Hồng Nguyệt Thành, hắn rất nguy hiểm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thầm nghĩ, lao tử sớm đã biết Hồng Nguyệt Thành nguy hiểm rồi. Nếu không phải lão già ngu ngốc bố lãng, lao tử cũng không phải chạy đến phía tây đại lục đi du ngoạn một chuyến. Chính lúc sở thiên đang chửi rủa người của Hồng Nguyệt Thành, ba bác tắt đống bước vào, ông chủ, vừa rồi có một người xưng là người của Hồng Nguyệt Thành đến tìm người, ta thấy người và và thánh nữ đang nói chuyện, nên kéo dài thời gian để hắn ở bên ngoài. Mẹ kiếp! Đúng lúc thật! Sở thiên đau đầu, để hắn vào đây đi. Sau khi nhìn thấy người bước vào, Sở thiên đầu tiên là sức sở, bởi vì người đến lại không phải là bố lãng, tiếp theo đó, sở đại thiếu ra lại vô cùng kinh ngạc. Tóc đen, mắt đen, sở thiên đã đến đại lục 3 năm nay, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một người phương đông da vàng thật sự. Bái kiến điện hạ. Người đến chắp tay vào, phong nhã bái kiến sở thiên, hồng nguyệt chuyên nhân, kiếm thanh cấp 8 liên thành, thay mặt cho ba đế lao sư có lời hỏi tham phất lạp địch nạc điện hạ. Mây thanh Ngục tú. Hình thái cân đối, kết hợp với một trường bào, liên thành khiến sở thiên cảm thấy trước mặt mình là một thư sinh của cổ đại trên trái đất, chứ không phải là Hồng Nguyệt Thành Vì Trấn Đại lục ca ngợi nữ thần sinh mệnh, cũng thay ta hỏi thăm đến ba đế thành chủ, sở thiên đáp. Tiếp theo, hai người cùng nhìn mái tóc màu đen, đôi mắt đen của đối phương, không hẹn mà cùng nhau cười. Ha ha, liên thành lúc cười tạo ra một cảm giác thanh nhã thoát tục khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trước khi đến, ba đế Lao Sư đã từng dặn dò ta, để ta tạ lỗi với Điện Hạ. Bố lãng dùng loạn lĩnh vực, khiến Điện Hạ phải đến phía Tây Đại Lục. Chuyện này Hồng Nguyệt Thành chúng ta nhất định sẽ cho Điện Hạ một lời giải thích. Qua rồi thì không cần nhắc đến nữa. Sở Thiên lấy một vò rượu trong không gian giới chỉ ra, sau khi rót đầy một chén cho Liên Thành, nói, ta cũng đã từng ngộ thương cử Long của Hồng Nguyệt Thành. Đúng rồi, thần Thánh Long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư có khỏe không? Khắc lâm tư sư đệ đang được lao sư huấn luyện, tin rằng không lâu sau có thể xuất thành Liên Thành nâng ly uống cạn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, vừa rồi Trinh Đức còn nói người của Hồng Nguyệt Thành rất nguy hiểm, hắn còn không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy Liên Thành người có cùng làn da vàng như mình rất thân thiết, nhưng hiện tại sở thiên không thể không cẩn thận. Liên Thành gọi khắc lâm tư là sư đệ, sư minh của thần Thánh Long kỵ sĩ cấp 9. Lẽ nào chỉ là một kiếm thánh cấp 8 bình thường sao? Vậy tọa kỵ của khắc lâm tư thì sao? Chính là con cự long mà ta đã nộ thương ấy. Sở thiên nói, nếu ba đế thành chủ không ngại, ta có thể chữa trị cho nó. Đa tạ hảo ý của điện hạ, nhưng lão sư đã chưa khỏi cho nó rồi. Liên thành mỉm cười, khéo léo từ chối đề nghị của sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Liên thành tiếp tục nói, điện hạ. Lần này ta tới đây muốn nhờ ngài một chuyện. Nói rồi, Liên Thành lấy một thiệp mời, ba đế lao sư muốn mời ngài đến Hồng Nguyệt Thành làng khách, đồng thời chuyển thụ cho ngài thượng cổ thần kỹ. Sở thiên trầm ngâm một lát, nói, bố Lang đã từng nhắc với ta chuyện này, có điều, ta chưa tìm được Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích, sao có thể lại để ba đế thành chủ mời ta được. Ha ha, chuyện của Mạch Khẳng Tích không dám phiền điện hạ nữa, ta sẽ đích thân đi xử lý. Liên Thành nói, Vẫn mong Điện Hạ đừng từ chối hảo ý của Lao Sư. Không tìm mạch khẳng tích nữa. Sở Thiên ngay lập tức nhẹ nhóm rất nhiều, cười nói, nhưng ta còn nhận lời Long Hoàng, qua chuyến này phải đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến. Chuyện này không sao, sau khi Điện Hạ từ A Cổ Lạp Sơn trở về, ta sẽ đón ngài đến Hồng Nguyễn Thành. Liên Thành nói, tuy Liên Thành rất khách khí, nhưng trong lòng Sở Thiên rất nghi ngờ, ba đế tại sao lại nhất định muốn hắn đi Hồng Nguyễn Thành. Chẳng lẽ đúng là nhìn thấy tài năng của sở thiên sao? Nhưng sở đại thiếu ra trong lòng rất rõ, hắn chỉ là kẻ thiểu năng ma pháp, ngay cả ma pháp còn không tu luyện được, vậy thì càng đừng nói đến thượng cổ thần kỹ. Được rồi, có thời gian ta nhất định sẽ đi Hồng Nguyệt Thành. Sở thiên nhận lời. Đà tạ điện hạ. Vậy thì ta không làm phiền nữa. Liên thành bước từng bước đẩy phong độ rời đi. Trăng đỏ treo cao, Liên thành vừa bước ra khỏi nơi ở của sở thiên. Rồi về lều trướng của mình, hắn vén tay háo bên trái lên. Trên cánh tay trái của Liên Thành có một vết xăm hình con chim màu đen tim lớn, mỏ ưng thân vượng. Hai cánh chắc khỏe còn phát ra những tia điện quăng nhẹ nhẹ. Lôi mặt tư. Liên Thành khẽ gọi. Ngay sau đó, hình xăm trên cánh tay trái của hắn lại cử động. Duệt, duệt, giống như bóc tách từ làng ra. Một con chim to bằng lòng bàn tay xà trên vai của Liên Thành. Chủ nhân. Điều tra được gì không? Liên Thành hỏi. Lôi mạc tư cuốn quýt trả vào Liên Thành, nói, bên cạnh phất lạp địch nặc không hề có khí tức của thần thạch. Hắn cũng không có. Liên Thành trao mày lại, thú vương cha lý, thánh nữ trinh đức, còn cả phất lạp địch nặc, nếu là ân thật sự không để lại thần thạch, vậy nhất định sẽ ở trên người ba người đó, sao lại không có được? Chủ nhân, lẽ nào người của giáo đình đã có được rồi? Lôi mạc tư hỏi. Không thể nào. Liên Thành lắc đầu Lần này giáo đình đến đây, toàn bộ đều là người của quang minh thần điện, họ không có bản lĩnh tìm được thần thạch. Liên thành lầm bẩm, ngày mai chính là đại điện sắc phong thánh nữ, xem ra chỉ đến lúc đó kiểm tra từng người vậy. Chủ nhân, ta phát hiện một chuyện khác. Lôi mạc tư đột nhiên nói, bên cạnh phất lạp địch nặng tuy không có mùi của thần thạch, nhưng, ta có thể cảm thấy trên người hắn có khí tức của thú thần lực. Haha, ha, điều này ta đã biết rồi. Liên Thành cười nói Chính là vì trên người Phất Lạp Địch Nặc có thú thần lực, cho nên lão Sư mới mời hắn đến Hồng Nguyệt Thành. Lôi Mạc Tư lo lắng hỏi, nếu thành chủ thật sự chuyển thụ thượng cổ thần kỹ cho Phất Lạp Địch Nặc, vậy hắn có khi nào huy hiếp đến địa vị của chủ nhân không? Do dự một lát, Lôi Mạc Tư ác độc nói, có cần ta hiện tại đi giết chết hắn không? Ha ha! Huy ta! Liên Thành phá lên cười, chỉ dựa vào chút thần lực yêu ớt trong người hắn, vẫn chưa đủ tư cách để huy hiếp ta. Được rồi, đừng quản phất lạp địch nạp vội. Tối nay ngươi lại đi đến chỗ trinh đức lần nữa. Liên thành biến sắc mặt, nặng ngây nói, nhất định phải tìm được thần thạch của La Ân trước giáo đình. 9. Đại điển sắc phong thánh nữ đã bắt đầu. Vốn ra thu tộc không thích lệ nghi phiền phức, cho dù là sắc phong thánh nữ cũng là nghi thức rất đơn giản, nhưng do có sự tham dự của giáo đình, nghi thức đơn giản đã biến thành phức tạp. Đầu tiên là ở thành Hải Gia Nhi tiến hành điển lễ thăng cấp hồng y dìa đại giáo chủ, sau đó, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của lan nước đại giáo chủ, đi tới dòng sông thánh của thú tộc, đồng thời chuẩn bị sắc phong thánh nữ ở đó. Đại thảo nguyên sở dĩ được gọi là đại thảo nguyên huyền hà, chính bởi vì có một con sông lớn bắt ngang thảo nguyên, con sông này chính là nguồn nước chính của đại thảo nguyên, và năm nay đều được thú tộc coi là thánh hà, lịch đại tiên tri của thú tộc. Đều phải sau khi tế bái chiến thần ở đây rồi, mới có thể chính thức kế vị. Thân là đại biểu của khải tác, cao thủ tuyệt đỉnh đại lục, Sở Thiên tự nhiên cũng phải đi theo đoàn nhân mã đến Thánh Hà. Thánh Hà ở phía bắc của Đại Thảo Nguyên, cách xa Vương Thành Hải ra nhị của Thu Tộc. Sau khi đi hết 10 ngày, Sở Thiên mới nghe thấy tiếng nước cầm ẩm của con sông. Sau khi đến danh giới của Thánh Hà, Lan Đức thông báo cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu chuẩn bị đại điện. Cảm nhận một hơi ẩm ập lại trong không khí, sở thiên nói với ba bác tát bên cạnh mình, con sông Thánh Hà chết tiệt này không nhỏ nhỉ, còn khoảng 10 dặm nữa mới tới, vậy mà có thể nghe thấy tiếng rồi. Ha ha, nghe nói chỗ rộng nhất của con sông này cũng rộng đến hơn nghìn thước, các nhánh sông chạy khắp đại thảo nguyên. Ba bác tát cười nói, nơi ngày mai tiến hành đại điện, nghe đâu còn có một thác nước lớn. Cao thủ, cái gì gọi là thác nước? Xa khác ngây ngô hỏi. Ngốc, ngày mai tự mình đi xem không phải là biết sao. Mạc phỉ đặc túi đầu xuống, mang song xa khắc không nói thêm lời nào nữa, thần tình rõ ràng rất hề bài. Mạc phì đặc, ngươi sao vậy? Sở thiên thấy kỳ lạ, gần đây mạc phỉ đặc không biết bị làm sao, luôn mất tập trung. Không biết, đừng hỏi nữa, ta đang phiền lắm đây. Khí sắc của mạc phỉ đặc rất không ổn, thậm chí còn không mang theo đồ ăn vặt mà chưa bao giờ tách khỏi miệng. Ha ha, ngươi thì phiền gì? Có phải không đủ đồ ăn và không? Sở thiên treo chọc hỏi. Không phải. Mạc phỉ đặc lắt đầu, nặng ngây nói, ta luôn cảm thấy có gì không đúng, mẹ nó. Không có ý tứ. Nói rồi, Mạc phỉ đặc đánh mạnh vào đầu một cái, nhưng lại không nói rõ được là cảm giác gì. Sở thiên cảm thấy bất ngờ, từ lần đầu tiên hắn gặp Mạc phỉ đặc, đứa trẻ hơn 5.000 tuổi này, ngày nào cũng cười hi hi ha ha, ngay cả khi giết người cũng không ngoại lệ. a Mạc phỉ đặc đống kêu thảm một tiếng, sau đó ôm ngực, đau đớn đến lăn lộn trên đất. Ba bác tát, cứu người. Sở thiên vội gọi ba bác tát qua. Ừ. Mạc phỉ đặc lại phát ra một tiếng kêu khác người, sau đó bật dậy, gương mặt méo mó dữ tợn. Sa khắc, đè hắn xuống. Sở thiên kêu lớn. Sa khắc nào tới, dùng hai tay ôm cứng lấy mạc phỉ đặc. Cúc ngay. Mạc phỉ đặc sau khi bị phong ấn đôi mắt luôn vô thần. Đống nhiên lại khôi phục lại đôi mắt một bên xanh lẻ một bên dị sắc, vung tay một cái, xa khác bị ném bay đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên kinh hãi, xa khác có sức mạnh thế nào? Có thể ném bay hắn, chẳng lẽ phong ấn của mạc phỉ đặc đã được giải trừ. Không đợi sở thiên phản ứng lại, mạc phỉ đặc đột nhiên chạy đi. Đuổi theo. Sở thiên hô hoán sau đó vội chạy theo hắn. Tốc độ của mạc phỉ đặc nhanh đến kỳ lạ. Mặc dù ba bác tát đã hồi phục lại mấy thành pháp lực, cũng dần dần không đổi kịp. Xa khác, con ta đuổi theo. Sở thiên nhảy lên lưng xa khắc Mấy người không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng, mặc phỉ đặc đã dừng lại ở một đầm nước dưới thác nước lớn trước mặt. Mặc phỉ đặc, người làm sao vậy? Sở thiên lo lắng chạy đến bên cạnh mặc phỉ đặc. Mặc phỉ đặc dường như đã tỉnh lại, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ngây người nhìn đầm nước. Sở thiên ngầm đầu nhìn theo. Trong đầm nước đang có một người trôi bồng bềnh trên đó không biết sống chết, thứ máu xanh đậm đang nhuộm xanh nước đầm gần đó. Phất lạp địch nạc ca ca, mau cứu hắn. Mạc phỉ đặc ôm lấy chân của sở thiên, cầu xin nói, hắn. Hắn là nhị ca của ta. chương 194, Địa ngục ma thú. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên ngây người nhìn cơ thể của người đang nổi trên đầm nước, không nói ra lời. Nhị ca của Mạc phỉ đặc, cũng chính là huynh đệ của ông chủ địa ngục. Con mẹ nó. Đây tuyệt đối là một con cá lớn. Nếu như là bình thường, sở thiên nhất định sẽ thi triển y thuật cứu sống người này, sau đó nhân cơ hội kiểm lời. Nhưng hiện tại sở thiên lại do dự, bởi vì sở đại thiếu ra lửa phỉnh mặc phỉ đặc. Ai biết được ông chủ của địa ngục sau khi tỉnh lại, có gây phiền phức cho hắn không? Phất lạp địch nặc ca ca, người mau lên. Mặc phỉ đặc lo lắng phát khóc, ôm cứng lấy chân sở thiên, cầu khẩn. Các ngươi chết rồi linh hồn còn có thể vào địa ngục, nhưng nhị ca ta là ma thú địa ngục, hắn chết rồi, linh hồn sẽ bị biến mất hoàn toàn. Sở thiên meo mắt lại, thầm nghĩ, lao tử lại đánh từ vậy. Sở thiên nói với xa khác, xa khác, ngươi vớt người đó lên đây. Rất nhanh, nhị ca của mạc phỉ giặc được đặt trước mặt sở thiên. Mái tóc màu xanh sầm dài đến hông, lông mi màu đỏ rực như lửa, diện bạo lạnh lùng nhưng lại trắng bệnh. Đây chính là hình dạng của ông chủ thứ hai của địa ngục. Nhị ca của mạc phỉ đặc giống như một đống bùn lầy đang nằm trên đất không động đậy, trên cổ còn in dấu hai hàm răng sắc nhọn, máu từ nơi đó không ngừng chảy ra ổ ạt. Mạc phì đặc, ngươi có thể nhìn ra, nhị ca ngươi bị ai đã thương không? Sở thiên chỉ vào dấu răng nhọn nói, vết thương kiểu này, chỉ có ma thú cao cấp mới có thể làm được. Ta, ta không biết. Mạc phỉ đặc lắc đầu rất nhanh. Hắn có bị có bị chết không? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không sao đâu. Sở thiên vô về mạc phỉ đặc, hiện tại người đợi ở đây, đừng quấy rời ta. Úm. Mạc phỉ đặc nghe lời ngồi xổm xuống một bên, nước mắt ngắn dài nhìn sở thiên. Sở thiên xem xét kỹ càng vết thương, vết răng cắn sâu và tròn giữa hai vết răng rõ ràng đã lớn ra rất nhiều. Sở thiên có một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười vết thương này chắc chắn là vết răng của động vật loài khuyển để lại chẳng lẽ nói đường đường là nhân vật đứng thứ hai địa ngục lại bị chó cắn sao chỉ là một vết cắn bình thường không gây khó được cho sở thiên xử lý vết thương chứ độc cầm máu khâu lại rất nhanh vết thương đã được khôi phục lại nguyên dạng lại bôi thêm thủ hộ của thánh tế tự lên sở thiên vỗ tay được rồi mặc phỉ đặc nhị ca người đã không đột nhiên sở Th thiênsứ ngườiẹ kiếp Chuyện này là thế nào? Vết thương vừa mới khép lại, lại thoát ra khỏi chỉ, tự mình nứt ra, máu màu xanh sầm lại không ngừng chảy ra, cứ như chưa từng được sở thiên chữa qua lần nào. Lúc này, ba bác tát nãy giờ đứng bên cạnh nhìn, nói, ông chủ, xem ra ma thú cắn bị thương nhị ca của mạc phỉ đặc, chắc chắn không đơn giản, nếu không thuật thượng, cổ tế tự của người cũng không thể không có tác dụng. Lau mồ hôi trên chán, sở thiên nheo mắt lại, Đã lâu như vậy rồi, hắn chưa từng gặp phải lúc ý đi thuật của mình không có hiệu quả. Ta thử lại lần nữa. Nói rồi, sở thiên nhanh chóng lặp lại quá trình chữa trị một lần nữa. Kết quả, vẫn không có tác dụng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên có chút hốt hoảng, sở đại thiếu ra sở dĩ có ngày hôm nay, cái dựa vào chính là y đi thuật. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể chữa khỏi một vết cắn thương đơn giản nhất của động vật. Nếu chuyện này đồn ra ngoài. Tấm biển thuật thượng cổ tế tự sẽ bị đập nát mất. Phất lạp địch nạc ca ca, người mau lên. Mặc phỉ đặc ôm ngực, đau khổ nói, tim ta rất đau, có lẽ nhị ca ta không sống được bao lâu nữa rồi. Lẽ nào huynh đệ họ có thần giao cách cảm? Sở thiên hai mắt sáng lên, mặc phỉ đặc, hiện tại người đau nhất chỗ nào? Toàn thân ta đều rất đau. Mặc phỉ đặc sắc mặt xám xịt đã không còn thần thái như của ngày trước nữa. Đây chẳng phải là phí lời sao. Sở thiên từ bỏ suy nghĩ tìm cách trên người mặc phỉ đặc. Quật nhẹ một giọt máu, sở thiên quan sát kỹ, trong chất máu màu xanh đầm này, thỉnh thoảng lại có chất lỏng màu đen không bình thường chảy ra. Mặc phỉ đặc, máu của nhị ca ngươi là màu gì? Sở thiên bội hỏi. Giống như ta, đều là màu này. Mặc phỉ đặc chỉ vào thứ máu màu xanh đầm nói. Vậy thì chất lỏng màu đen này không phải là máu. Sở thiên nghĩ tới đây, mau chóng dùng dao phẫu thuật. Dạch vết thương to thêm một chút, máu trên cổ ồ ạt chảy ra, sở thiên cẩn thận kẹp các huyết quảng rồi, phát hiện tất cả chất lỏng màu đen đó, lại toàn bộ được chảy xuống từ đầu. Sở thiên tạm thời phong bế huyết quản dưới vết thương, lần này, quả nhiên không còn bị tách nước nữa. Ba bác tát, ngươi mang mạc phỉ đặc và xa khắc tránh đi một lát, ta muốn mổ đầu của người này ra. Sở thiên ngưng chọc nói. Mổ đầu. Ba bác tát tỏ ra run dậy. Sau đó mang mặc phỉ đặc và xa khắc trốn về phía xa. Tạo hết mái tóc dài đi, sở thiên thuận theo vết thương trên cổ hắn, khẽ khàng rạch ra đầu ra, sau đó tháo một phần xương xọ xuống. Con mẹ nó, thì ra là như vậy. Sở thiên cười. Giống với các ma thú cấp 10 khác, đại náo của mặc phỉ đặc và nhị ca hắn cũng là vòng tròn, thứ chất lỏng màu xanh đậm ở giữa nằm ở trung ương đại náo, rất quỷ dị. Nhưng... Chính trên chất lỏng màu xanh đậm bốn tinh hoạch của ma thu cấp 10, lại có một thứ bẩn thiệu màu đen che lên, chính là thứ bẩn thiệu này, chậm rãi nuốt trường tinh hoạch, sau đó tiết ra thứ chất lỏng màu đen đó. Nhẹ nhàng lọc thứ bẩn thỉu đó ra khỏi tinh hoạch, sau đó sở thiên phục hồi lại trạng thái ban đầu cho chiếc đầu. Lần này, vết thương không cần sở thiên phải xử lý gì, tự động khép lại với một tốc độ có thể nhìn thấy. Thu dọn dụng cụ phẫu thuật sở thiên hét lớn với mấy người phía xa. Qua hết đây đi, ta đã chữa trị xong cho hắn rồi. Đà tạ ca ca. Mạc phỉ đặc là người đầu tiên hương phấn chạy đến, thân thể ta cũng không đau nữa rồi. Ba bác tắt cũng đã theo tới, có điều xa khác lại không hề quan tâm mà thoải mái ngủ tiếp đi. Sau khi thấy nhị ca mình không có chuyện gì nữa, Mạc phỉ đặc mới lấy một nắm đồ ăn vặt từ trong nước ra, nhét đầy miệng. Mạc phỉ đặc, hiện tại nhị ca ngươi ở đây rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết hắn tên gì không? Sở thiên cười hỏi, ô, không được, mặc phỉ đặc tinh nịch lắt đầu, tà tiên địch giá lạc, đúng nhiên, một giọng nói lạnh lùng chuyển vào thai sở thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên nhanh chóng lấy lại bộ dạng thần côn chuẩn mực, quay người lại, cười nói, ha ha, ngươi tỉnh rồi à, vậy thì tốt quá rồi, chuyện được lấy tại full vn, nhị ca, mặc phỉ đặc túi thấp đầu, khiêm sợ nói, xin lỗi, ta sai rồi, Ta muốn về nhà. Địch á lạc không để ý đến mặc phỉ đặc, ngược lại nhìn sở thiên lạnh lùng nói, là ngươi đã chưa khỏi cho ta. Ha ha, là ta. Nếu như ngươi đã là nhị ca của mặc phỉ đặc, vậy thì mọi người đều là người một nhà rồi. Sở thiên nở một nụ cười vô cùng chân thành, thân thế của ngươi thế nào rồi, có cần ta kiểm tra lần nữa không? Không cần. Địch á lạc lãnh đạm cự tuyệt sở thiên, cử động chân tay một lát. Sau đó mái tóc hắn vừa bị cạo khi phâu thuật đã trở lại nguyên trạng, chi là sắc mặt vẫn còn trắng bệnh. Người là ai? Địch á lạc nhìn sở thiên hỏi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta là hưu tướng khải Tát quang minh thần điện hồng y y hề đại chủ giáo. Nói rồi ở thiên phát hiện sắc mặt của địch á lạc càng lúc càng lạnh, thế là lược bất chối danh hiệu của mình đi, ta là phất lạp định nặng. Thượng cổ thánh tế tự của nhân gian. Sắc mặt của địch á lạc đã tốt hơn một chút. Ta đã nghe qua tên của ngươi ở địa ngục. Ha ha, danh tiếng của lão tử còn truyền đến cả địa ngục sao? Sở thiên đắc ý cười. Địch á lạc tiếp tục nói, ở địa ngục, có rất nhiều vong linh muốn quay lại nhân gian giết chết ngươi. Sở thiên lập tức không cười thêm được nữa. Địch á lạc thoáng nhìn đệ đệ của mình trốn sau lưng sở thiên, hỏi, mặc phỉ đặc, sau khi rời khỏi nhà, ngươi luôn đi theo người này sao? Phải ạ mặc phỉ đặc gật đầu. Phất lạp địch nặng ca ca là người tốt, người xem mặc phỉ đặc lôi hết trang sức và đồ ăn vặt trên người da, nói, những thứ này đều là phất lạp địch nặng ca ca cho ta. Hử! Địch á lạc hử nhạt một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn sở thiên. Lúc này sở thiên mới chú ý tới, đôi mắt của địch á lạc, giống với mắt phải của mặc phỉ đặc, đều lẽ ra nhưng tia sáng dị sắc. Lẽ nào đôi mắt của đại ca mặc phỉ đặc là màu xanh lẽ sao? sở thiên trong lòng thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, địch á lạc đã nhìn sở thiên chán chê, sau đó gật đầu, nói, sau này mạc phỉ đặc giao cho ngươi, nếu hắn không vui, ta sẽ trở lại nhân gian giết ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm đi. Sở thiên trong lòng cười sẵn sặc, từ này về sau, ma thú cấp 10 bị phong ấn mạc phỉ đặc đã là của lao tử rồi. Mạc phỉ đặc lại đau lòng, nhị ca, ngươi và đại ca không cần ta nữa sao? Không có ý tứ. hử Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị tan biến linh hồn. Địch á lạc tức giận nhìn mặc phỉ đặc. Ha ha, trẻ con thường phạm lỗi mà. Sở thiên miệng thì khuyên giải, nhưng mắt lại nheo lại. Địch á lạc tiên sinh, sao ngài lại bị thương vậy? Địch á lạc chỉ vào sở thiên, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết. Con mẹ nó. Sở thiên lúc nào đã bị người khác khinh thị qua, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. lúc này Sắc mặt của địch á lạc đã có chút huyết sắc, có lẽ sức mạnh cũng đã khôi phục được vài phần. Có sức mạnh rồi, sắc mặt của địch á lạc lại ngưng trọng lại, rồi nhìn chầm chầm vào sở thiên, sau đó hỏi, khí tức của Long Hoàng. Sao ngươi lại có khí tức của Long Hoàng? Sở thiên meo mắt lại, làm ra vẻ thần bí nói, ta đã hứa với Long Hoàng, không thể nói chuyện này ra ngoài. Nhắc tới Long Hoàng, địch á lạc cũng không tiếp tục truy vấn sở thiên nữa. Nếu như ngươi đã có quan hệ với Long Hoàng, ủm, giao mặc phỉ đặc cho ngươi ta cũng yên tâm rồi. Địch á lạc chậm rãi nói. Nhị ca, phất lạp địch nặc ca ca còn có mùi của mạch khẳng tích nữa. Mặc phỉ đặc đột nhiên chen vào, thiếu chút nữa là sở thiên bực đến chết, chỉ cần nhắc đến mạch khẳng tích, cơ hồ sở thiên sẽ gặp phải phiền phước. Mắt địch á lạc lóe lên một kia hàng quang, vươn tay ra, nhấc sở thiên lên. Một lát sau, địch á lạc lấp đầu. Có mùi của mạch khẳng tích, nhưng rất nhạt, ta biết là tại sao rồi. Nói rồi, địch á lạc thả sở thiên xuống. Sở thiên sửa sang lại pháp bảo, sau đó cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Địch á lạc chỉ vào ba bác tát, hỏi sở thiên, tên vong linh pháp thần bị hao tổn pháp lực này là người của ngươi. Ba bác tát là cố vấn ma pháp của ta. Sở thiên nói, địch á lạc chợt dơ tay lên, dùng một quang mang màu trắng quét chụp vào ba bác tát. Khẽ niệm vài câu chú ngữ, địch á lạc thu tay lại, pháp lực của ngươi đã khôi phục lại rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đa tạ. Sở thiên vừa định nói cảm tạ, lại nhìn thấy địch á lạc lạnh mặt nói, không cần cảm tạ ta, nể mặt của mạch khẳng tích, ta giúp ngươi một lần, nhưng sẽ không có lần sau. Cao thủ. Ngươi làm tên này sống lại rồi a Lúc này, xa khắc cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ ở phía đằng xa, vốn eo một cái. Rồi lào đảo đi tới. Sa khắc. Đừng ăn nói hồ đồ. Sở thiên sợ ngốc tử này khiến địch á lạc nổi giận. Sao thế? Sa khắc gai đầu. Không biết mình sai ở chỗ nào. Tên tiểu tử này làm sao? Địch á lạc tiên sinh. Xin lỗi. Sa khắc là một ngốc tử. Ngài đừng nên nổi giận. Sở thiên vội vàng tạ lỗi. Chọc giận ông chủ địa ngục. Hậu quả này không phải sở đại thiếu gia có thể gánh được. Sắc mặt của địch á lạc vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng nhìn chầm chậm vào xa khắc. Này, tại sao ngươi lại nhìn ta? Xa khắc không hiểu liền hỏi. Dần dần, khoe miệng của địch á lạc hiện ra một nụ cười cổ quái. Hỏi xa khắc, ngươi, không nhận ra ta sao? Tại sao ta lại nhận ra ngươi? Xa khắc rút chiếc búa sau lưng ra, ra vẻ hung dữ nói, còn nhìn ta. Nhìn ta nữa, ta ăn thịt ngươi. Địch á lạc càng lúc càng lộ do nụ cười, cơ hột như phát hiện ra một chuyện gì hứng thú. Ngốc tử, ha ha, địch á lạc cuối cùng không nhìn được, khẽ cười ra tiếng, ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Sở thiên kinh ngạc nhìn địch á lạc, không biết vì sao hắn lại cười. Một lúc lâu sau, địch á lạc thu lại nụ cười, khôi phục lại thần sắc lạnh lùng, nói với sở thiên, phất lạc địch nạc, chỉ cần ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho mạc phỉ đặc, đợi sau khi ngươi chết, ta bảo đảm ngươi sẽ có quyền thế và địa vị giống như ở nhân gian khi xuống địa ngục Dứt lời, thân ảnh địch đã lạc từ từ biến mất. Nhị ca, đợi ta với. Mặc phỉ đặc kêu lớn đuổi theo, nhưng chỉ vồ vào được không khí. Mặc phỉ đặc, quay lại đây, sau này phất lạp địch nặng ca ca sẽ chăm sóc cho ngươi. Sở thiên cười xấu xa gọi mặc phỉ đặc lại. Xa khác trước mắt, vẫn chưa hiểu là chuyện gì, nhưng ba bác tắt ở bên đã nhìn thẳng về mặc phỉ đặc. Này, lao đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Mặc phỉ đặc bất mang nói. Ba Bác Tát đột nhiên ngồi phục xuống, bám vào vai Mạc phỉ Đặc, vội vã hỏi, ngươi tên Mạc phỉ Đặc. Phí lời. Ngươi bị hồ đồ à? Mạc phỉ Đặc hất tay của ba Bác Tát ra. Ba Bác Tát lại không hề tức giận, hơn nữa còn thất thần hỏi, có phải ngươi bị phong ấn? Lao tử đã sớm nói rồi, nhưng các ngươi không tin. Mạc phỉ Đặc bất nhận nói. Ba Bác Tát nuốt mạnh nước miếng, vết xẻo trên mặt co rúm lại hỏi, ngươi vừa rồi là nhị ca địch giá lạc của ngươi. Vậy đại ca ngươi, có phải tên là ba nhị không? Mặc phỉ đặc trận tròn mắt nhìn ba bác tác, ngạc nhiên hỏi, a sao ngươi biết được? Ta đã nói đâu? Sở thiên Vũ vai ba bác tát hỏi, ngươi làm sao vậy? Ba bác tác hướng về sở thiên cười khổ nói, tử thần tại thượng, ba nhị, địch á lạc, Mặc phỉ đặc, tam đại thần thú của địa ngục trong truyền thuyết hóa ra thật sự tồn tại. Tam đại thần thú của địa ngục. Sở Thiên nhìn Mạc phỉ Đặc miệng đang đầy đồ ăn vặt nhai nhóc nhép. Ba bác tắc cũng phát hiện hình tượng của Mạc Phì Đặc, không cân xứng với hai chữ miêu tả trong truyền thuyết. Sắc mặt quái dị nói với Sở Thiên, ông chủ, chăm sóc Mạc Phì Đặc cho tốt đi, đại ca hắn khống chế tất cả các vong linh dưới địa ngục, nhị ca chấp trưởng thông đạo của nhân gian và địa ngục, chăm sóc tốt Mạc phỉ Đặc, chúng ta sau khi chết cũng sẽ được hưởng phúc đấy. Sở Thiên gật đầu, vỗ vào gương mặt nhỏ bé đáng yêu của Mạc Ph Dung nụ cười thuần khiết nhất nói, tiểu mặc phỉ đặc, đợi khi chúng ta về nhà, phất lạp địch nặng ca ca sẽ mang tất cả đồ ăn vặt trên đại lục này về cho ngươi, ngươi nói ca ca có tốt không? Trong tiếng nước chảy rào rào, sở thiên và ba bác tắt tận lực nịnh hót mặc phỉ đặc, mãi đến khi miệng của đứa trẻ không còn khép lại được nữa, sở thiên mới phát hiện trời đã sáng. Nguy rồi, hôm nay là đại điển sắc phong thánh nữ. Sở thiên vô đùi một cái, cuối cùng cũng nghĩ ta nhiệm vụ của mình. Mẹ kiếp, đây là nơi nào? Sở thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bản thân đã lạc đường. Ba bác tát, ngươi còn nhớ đường không? Ba bác tát lắt đầu, không nhớ, tối qua ta chỉ lo đến việc đuổi theo mạc phỉ đặc. Phất lạp địch nạc điện hạ, người đã đến trước rồi. Chính lúc sở thiên đang sốt ruột, Lão Hồ Ly Phúc ra lại đem theo một đội thú nhân xuất hiện. Ha ha, sáng nay chúng ta không nhìn thấy ngài còn đang lo lắng, không ngờ điện hạ lại đến trước rồi. Đây chính là nơi diễn ra đại điện sao?" Sở Thiên cười hỏi. "Phải, chính là nơi này, điện hạ ngài không biết sao?" Phúc gia chỉ về con thác lớn nói, "Đây chính là nơi khởi nguồn của thánh hà, cũng là thánh địa để lịch đại tiên tri kế vị." Tối hôm qua Sở Thiên mải mê bận việc, cũng không có thời gian xem xét xung quanh, hiện tại hắn mới phát hiện, trên đại thảo nguyên vốn dĩ đã không nhìn thấy bờ bến, lại xuất hiện thêm một quần thể núi dài liên miên. Hơn nữa tất cả các dãy núi đều hướng về thảo nguyên, toàn bộ đều là vách đá thẳng đứng. Tiếng nước chạy ầm ầm như góc, dây núi nối liền trời, trên đỉnh núi cao vô tận, một con thác dài hơn trăm thức đã chạy từ trên cao xuống, đổ thẳng vào đầm nước phía dưới, nhìn theo đầm nước về phía xa, sẽ thấy một dòng sông rộng lớn đang chạy về phía xa. Nếu như điện hạ đã tới trước rồi, vậy thì hãy ở đây đợi bệ hạ và thánh nữ đi. Phúc Gia nói xong liền đem người đi chuẩn bị nơi tổ chức đại điển Đại điển chính thức sắc phong thánh nữ bắt đầu, tế đàn chuẩn bị cho Trinh Đức được dựng trên đầm nước dưới thác, nhưng trước khi Trinh Đức kế vị, Thú Vương Cha Lý lại cùng Sở Thiên đi lên tế đàn. Đối diện với các đại biểu của các thế lực lớn, Thú Vương Cha Lý đã nắm lấy tay Sở Thiên, dơ cao lên, lươn tiếng nói, thân là chủ nhân của Đại Thảo Nguyên, ta có trong tay vô số dũng sĩ, nhưng trong mắt ta, Trên đại lục chỉ có một người xứng đáng với danh hiệu dũng sĩ. Hắc hắc, sở thiên len len cười, chẳng lẽ lại nói lao từ sao? Rất đáng tiếc, sở đại thiếu gia đã tường mở cha Lý nói, cách lan đặc đại đế. Chỉ có quân vương khai quốc của đế quốc khải tác, cách lan đặc đại đế mới là dũng sĩ chân chính. Chúng nhân thu tộc cổ lên, nhưng cha Lý tiếp tục nói, 5.000 năm trước, vào thời đại ma Pháp mà các Pháp sư không cần phải trả bất cứ giá nào cũng có thể phóng thích cấm chú. Cách lan đặc đại đế chỉ dựa vào một trường kiếm, đã có thể tạo dựng ra đế quốc khải tắt như ngày hôm nay. Cha Lý kể về chiến tích lấy lừng của cách lan đặc đại đế, nhưng tâm tư của sở thiên lại bay về khải tắt ở xa vạn Lý kia, nghĩ đến cảnh tượng ở dưới hoàng cung trong thành bàn bối. Thú tộc cùng khải tắt đã đấu tranh hơn nghìn năm nay, nhưng, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy nữa. Cha Lý vây tay của sở thiên, khiến hắn giật mình tỉnh lại, hôm nay... Đại Thảo Nguyên sẽ cùng khải tắt ký kết điều đức không xâm phạm lẫn nhau. Từ nay về sau, hai nước sẽ là bạn bè vĩnh viễn. Trong tiếng hoan hô như núi kêu biển thét, Sở Thiên và Cha Lý đã ký tên mình vào điều đức trên quyển trục Ma Pháp. Được rồi. Nhân vật chính tiếp theo là Thánh Nữ Trinh Đức của Đại Thảo Nguyên chúng ta. Cha Lý kéo Sở Thiên đi xuống Tế Đại. Bước tới bên cạnh Lan nước Đại Chủ Giáo, Sở Thiên cùng hắn thầm nhìn nhó cười. Kế hoạch giả truyền thần dụ của hai người đã bắt đầu, nhân vật chính hôm nay không còn là Trinh Đức nữa, mà là Sở Thiên sắp trở thành Quang Minh Thánh Đồ. chương 195, Quang Minh Thánh Đồ Hiện tại Sở Thiên đang chờ đợi, tuy hắn đã biết bản thân sắp trở thành Quang Minh Thánh Đồ, nhưng lại không biết Lan Đức rốt cuộc dùng cách nào để giả truyền thần dụ. Thần dụ là mối liên kết giữa thượng cổ chúng thần và nhân gian, bất cứ người nào nhận được thần dụ đều sẽ có uy tín cực lớn trong lòng các tín đồ đại lục, nhưng giả truyền thần dụ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, người khác không cẩn nhắc, chỉ dựa vào liên thành của Hồng Nguyệt Thành và Thánh Nữ Trinh Đức, e rằng cũng có năng lực phân biệt được thần dụ là thật hay giả. Trong sự gieo hò của các thú nhân, cùng với ánh mắt những người khác đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, Trinh Đức chậm rãi bước lên tới đàn. Còn la nước Cha Lý, Sở Thiên cùng Liên Thành trở thành người chứng kiến Thánh Nữ kế vị, Cũng đi lên theo. Dưới thác nước hùng vĩ đồ sộ, Trinh Đức vận trên thân pháp bảo tiên tri trăng xám dơ cao thủy tinh cầu lên. Chiến thần tại thượng. Ta, thánh nữ thu tộc Trinh Đức, lấy danh nghĩa chiến thần sinh thể, đời này sẽ vì đại thảo nguyên dốc hết sức mình. Giọng nói trang nghiêm của Trinh Đức truyền vang khắp nơi. Lan Đức đang mặc trên người trường bảo quang minh đại chủ giáo bước tới trước mặt Trinh Đức, trên người phát ra một tia sáng tràng ôn hòa, giống như chúng thần giáng thế. Giọng nói của Lan Đức cũng chứa đầy sự rụ rô, lãnh tụ của Quang Minh chúng thần, người con gái được sáng thế thần sùng ái nhất, một trong lưỡng đại chủ thần của thần giới, nữ thần sinh mệnh ái lệ thì, được sự cho phép của chiến thần mãi nhĩ tư sắc phong thánh nữ mới. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên nghe Lan Đức nói ta một chuối danh hiệu của nữ thần rồi, ngay lập tức meo mắt gửi, đã làm tế tự được mấy năm nay. Sở đại thiếu ra đây là lần đầu tiên biết được nữ thần sinh mệnh lại có danh vọng lớn như vậy, ngay cả chọn lựa người đại diện của chiến thần cũng đều phải có sự cho phép của nữ thần. Cảm tạ nữ thần nhân tử. Trinh Đức quỳ xuống trước mặt Lan nước Lan nước hiện ra một nụ cười hiền hòa, dùng tay phủ lên đầu của Trinh Đức, chậm rãi nói, lấy danh nghĩa của chiến thần, ta tuyên bố, Trinh Đức trở thành tiền chi thứ 36 của Đại Thảo Nguyên. Dứt lời. Lan Đức lấy một pháp trượng được chạm trổ tinh xảo giao vào tay Trinh Đức. Chiến thần tại thượng. Tiếng thú nhân gieo họ vang lên như sấm dậy, dồn dập quỷ xuống trước mặt Trinh Đức. Lúc này, ngoài đại biểu của chúng thần là La Đức ra, cho dù là thú vương cha lý, sở thiên cùng liên hành, ba người chứng kiến này cũng bắt buộc phải không lưng hành lễ bày tỏ sự cung kính. Mong chiến thần ban phúc cho các người. Trinh Đức nói với tất cả mọi người, sau đó nhìn ba người chứng kiến cười nói. Cảm tạ các vị, vinh quang của chiến thần sống cùng chúng ta. Chiến thần. hử Lao tử không tin thần. Sở thiên không lưng một cách không cam tâm tình nguyện, nhưng lại phát hiện liên thành bên cạnh mình, lại lộ ra một ánh mắt khinh thường. Chẳng lẽ truyền nhân của thượng cổ thần kỹ cũng khinh thường chiến thần? Sở thiên trong lòng thầm nghĩ. Trong tiếng thác nước cầm ầm, trinh đức để mọi người đứng dậy, sau đó bình thản dương hai tay ra, đón nhận sự tung hô của mọi người. Sau lưng Trinh Đức, bốn người chứng kiến cũng chăm chú nhìn thẳng vào thánh nữ tân nhiệm. Lúc này, sở thiên cảm thấy Lan Đức bên cạnh mình bồng keo áo của hắn một cái, ý là, thời gian tiếp theo, thuộc về sở thiên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, bầu trời vốn đang trong mát, bỗng nhiên tối sầm lại. Bầu trời trong xanh bị mây đen che phủ, cơ hột như sắp đổ mưa. Thấy sự thay đổi trên không trùng, Trinh Đức cau mày lại, kế vị trong mưa gió. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục với uy tín của thánh nữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của thú vương cha lý biến đổi rất khó coi. Hán biết, xung quanh thánh địa của nguồn thánh hà này, sớm đã bố trí nhiều pháp sư cao cấp của thú tộc, dùng pháp lực của họ để ngăn cản bất cứ nhân tố bất lợi nào, bao gồm cả thời tiết. Bầu trời càng lúc càng tối, đã không thể nhìn rõ một tia sáng mặt trời nào. Tháp nước, đầm nước, tế đàn, ở giờ khắc này, Tất cả đều đống như ngừng chuyển động. Đã một vạn năm rồi, 35 vị tiên tri đời trước không hề gặp phải tình hình thế này. Lao hồ ly phúc ra dưới tế đàn sắc mặt u ám lại, là người chuẩn bị cho đại điển Hắn không thể hiểu được, tại sao mấy trục pháp sư cao cấp lại không ngăn cản sự biến đổi của thời tiết. Đột nhiên, một luồng sáng mặt trời sẽ tan mây đen, ráng xuống đầu của Trinh Đức. Trước tháng nước, trên tế đàn, trong vạn người nhưng chỉ chiếu dọi có một người, ngay lập tức. Trinh Đức được nâng lên vị trí cao quý khôn cùng, thánh khiết vô song. Ha ha, Lan Đức cười với tất cả mọi người, an ủi nói, mọi người mời xem, chiến thần đang nói cho con dân của người, thánh nữ trinh Đức là tiền chi vạn người có một. Chiến thần tại thượng, thánh nữ tại thượng. Các thú nhân một lần nữa lại hoan hỉ tung hô chiều bái. tựa hồ như chiến thần đang trêu đùa với con dân của người, trong lúc chiều bái, dần dần, ánh mặt trời lại rời khỏi người trinh Đức. Dần dần, ánh sáng mặt trời biểu thị sự sùng ái của chúng thần đã chuyển dọi tới người sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên chê môi, bất giác cũng phải tán thưởng thực lực của giáo đình, muốn giấu các hộ vệ của thu tộc, tạo ra cảnh tượng này, e rằng cũng không có mấy pháp thần có thể làm được điều này. Các thú nhân trận tròn mắt, Charlie đã ngây người nhìn sở thiên. Nhưng còn có người tỉnh táo, ít nhất Trinh Đức dùng hai tay ôm lấy thủy tinh cầu, không ngừng bước, còn liên thành. Lại vén tay háo của mình lên, lộ ra một hình xăm quỷ dị. Chẳng lẽ chiến thần vứt bỏ chúng ta rồi sao? Một thú nhân dưới tế đàn bắt đầu thất thanh kêu khóc, tiếp theo đó, sự ồn ảo hoảng loạn dần dần văng lên. Sở thiên lén nháy mắt cho Lan Đức, ý là, đây chính là thần dụ sao? Cũng đơn giản quá rồi, lừa đám thú nhân còn được, nhưng người khác thì không dám chắc. Lan Đức mỉm cười thân bí, chuyển lại ánh mắt bình tĩnh đừng sốt ruột cho sở thiên. Ẩm! ẩm. Đông nhiên, tiếng thác nước trợ to hơn, dòng nước chảy xuống tràn xuống, rất nhanh, mực nước trong đầm đã lên cao bằng độ cao của tế đàn. Xem ra chiến thần đúng là bỏ rơi chúng ta rồi. Lao hồ ly phúc ra chán nạn ngồi xuống đất. Mực nước càng lúc càng cao, chính vào lúc sắp tràn vào tế đàn mấy người đang đứng, tất cả nước sông trong đầm đều phun lên. Nước sông không những bồng bềnh trong không chung, hơn nữa còn không ngừng ngưng kết co rút lại, dần dần. Một thân ảnh nữ nhân thức tha xuất hiện trước mặt chúng nhân. Thân ảnh được nước sông ngưng kết lại trong suốt, nhưng lại có thể khiến mọi người đều nhìn rõ hình tượng của nàng. Mái tóc dài phấp hối, sao y hề nhảy múa, hiện ra một vẻ thần bí mà cao quý. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lan nước đứng đầu, người của giáo đình ở đó và các tế tự dưới tế đàn đều quỳ xuống, chỉ có sở thiên vẫn chơi trọi đứng đó. Trinh Đức và Liên Thành cùng lúc lộ ra một thần thái nghi hoặc, Cho mày nhìn vào cái được gọi là nữ thần sinh mệnh. Không hổ là chức nghiệp thần côn. Nữ thần sinh mệnh cũng có thể làm ra được. Sở thiên lần này thật sự rất khâm phục khả năng làm nhái của Lan Đức. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, thân thể của nữ thần sinh mệnh sau khi thành hình, lại chậm dãi di độc lại, và mục tiêu của nàng, hiển nhiên là sở thiên. Đi tới bên cạnh sở thiên, nữ thần sinh mệnh túi thấp đầu xuống, dùng bàn tay vướt ve trán sở thiên. Vù. Sau khi lộ ra một nụ cười vui mừng an ủi, thân thể của nữ thần sinh mệnh lại quay lại về dòng sông. Những giọt nước tí tách rơi xuống tế đàn. Tiếp theo đó, nơi được nước rơi xuống, dường như có được hơi mát của nữ thần, dồn dập nở ra hoa tươi đủ màu sắc sỡ. Bầu trời đổ mưa xuống, làm ước sũng y đi phục của mọi người. Nhưng sau lưng Sở Thiên, lại mọc ra một cây cổ thụ không biết từ đâu, đang che mưa chắn gió cho hắn. Chớp mắt thoảng như một và năm Cổ thụ thoáng chốc trở nên to lớn che kín trời, chắn mưa gió cho mấy người trên tế đàn. Phản phất như chỉ cần ở bên cạnh sở thiên, thì có thể không sợ mưa gió. Thời khắc cây cổ thụ xuất hiện, sắc mặt của Trinh Đức và Liên Thành không còn nghi hoặc nữa, thay vào đó là kinh ngạc, phong hệ pháp thần có thể hô mưa gọi gió, thủy hệ pháp thần có thể ngưng kết thành hình người, nhưng tạo ra sinh mệnh, chỉ có một người có thể làm được. thần dụ Quang Minh đại chủ giáo Lan Đức kêu lớn lên, thần dụ của nữ thần sinh mệnh. Giống lớn mấy tiếng, Lan Đức bò lồm lồm trên mặt đất, đôi mắt giả nua rơi xuống những giọt nước mắt đục ngầu, giọng nói run rẩy nói, "Quang Minh thần điện cảm tạ thần dụ của nữ thần, Lan Đức ta sẽ dùng tính mạng để thực hiện chỉ dẫn của nữ thần." Dứt lời, thần xác Lan Đức biến đổi, trang nghiêm chú mục bước tới trước mặt Sở Thiên, ấn vào vai của Sở Thiên rồi nói, "Quỳ xuống." Tay của Lan Đức phát ra một quần sáng trắng, nhẹ nhàng ấn vào trán của sở thiên, sau đó Lan Đức dùng giọng nói thành kính nhất nói, tuân theo thần dụ của nữ thần sinh mệnh, quang minh thần điện đại chủ giáo Lan Đức, lấy danh nghĩa của nữ thần, ban phong cho Phất Lạp Địch Nặc làm quang minh thánh đồ, lệnh truyền bá vinh quang của nữ thần. Nói rồi, Lan Đức ở trước mặt sở thiên tạo ra những thế tay tông giáo vô cùng phức tạp, sau đó nói, từ nay về sau, Phất Lạp Địch Nặc tồn tại cùng nữ thần sinh mệnh. Chiều bái cơ hội như trận triều bái điên cuồng. Tuy rất nhiều người có sự nghi ngờ với thần dụ nhưng tại thời khắc này, điều mà họ có thể làm, chỉ có thể là chiều bái sở thiên. Nếu không, chính là miệt thị nữ thần. Khiêu khích với giáo đình. Bất luận có bao nhiêu người tin vào thần dụ giả, nhưng từ thời khắc này, trong lòng những người bình thường trên đại lục, Phất Lạp Địch Nặc đã đồng nghĩa với nữ thần. Đại điển huyên náo một ngày đã kết thúc, bên cạnh đầm nước đầu nguồn Thánh hà. Mọi người đã đi vào giấc mộng, nhưng vẫn có người lại không thể chợp mắt được. Trên đầu đỉnh thác nước, vách núi cao vô tận, liên thành dơ cao cánh tay trái, triệu hoán ma sủng lôi mạc tư của mình. Lôi mạc tư, tất cả chuyện hôm nay ngươi đều nhìn thấy rồi, ngươi tin thần dụ này không? Liên thành hướng mắt xuống dưới thác nước, cười lạnh nói, nữ thần sinh mệnh một vạn năm trước đã chết rồi, hơn nữa linh hồn của ngài cũng đã bị hủy diệt rồi. Nhưng mà chủ nhân... Lôi mạc tư nói, trong thần dụ hôm nay, có một thần lực vô cùng lớn, thần lực thuần khiết như vậy, không có người có thể tạo ra được. Không có ai. Hừ. Liên thành cười lạnh nói, ít nhất có hải vương bào huy nhị có thể. bà huy nhị thì có thể, nhưng hắn không thể nào giúp Phất Lạp địch nặng. Lôi mạc tư không hiểu nói. bà huy nhị sẽ không giúp Phất Lạp địch nặng, nhưng có người sẽ giúp. Liên thành dương tay, hất mái tóc dài ra đằng sau. Quắc, lôi mạc tư. Hợp thể. Vâng, chủ nhân. Thân thể mỏ ưng thân phượng hoàng của lôi mạc tư phục tại đầu Liên Thành rồi. Tiếp theo đó, phần đầu của Liên Thành biến động, trở thành một đầu ưng hung dữ, nhưng đôi mắt là không có đồng tử, biến thành màu trắng nguét đáng sợ. Bay thẳng về hướng người của giáo đình, không gian trước mặt Liên Thành mẹo mó, hình ảnh của Lan Đức ánh lên trong đôi mắt trắng nguét của Liên Thành. Trong chiếc xe được kéo bởi bốn con á long thú, Lan Đức đang ngồi trước mặt bốn lao nhân đang bị suy nhược, nói bốn vị trưởng lão, hôm nay đã tạ các ngươi rồi. Không cần cảm tạ chúng ta. Lao nhân ngồi bên trái nói, chỉ cần ngươi đừng quên đã hứa chuyện của hắc ám điện chúng ta là được rồi. Ta đương nhiên sẽ không quên. Trong mắt Lan Đức hiện ra một tia điên cuồng, chỉ cần ta trở thành giáo hoàng, chắc chắn ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi muốn. Vậy thì tốt. Lao nhân lại hỏi, ngươi đã trả cái giá lớn để cầu xin chúng ta huân nữa còn dùng cả sinh mệnh chi thạch, chẳng lẽ Phất Lạp Địch Nặc thật sự quan trọng vậy sao? Ha ha, Lan Đức cười quá dị, từ nay về sau, tất cả mọi người đều biết Phất Lạp Địch Nặc là người đại diện của nữ thần, Quang Minh tín đồ sẽ coi hắn là thần, nhưng Hắc ám tín đồ lại sẽ giết hắn. Lão nhân cũng cười, những người của Hắc ám thần điện cũng là Hắc ám tín đồ. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc gặp phiền phức lớn rồi. Phải, Phất Lạp Địch Nặc gặp phiền phức Nhưng chúng ta thì nhẹ nhàng rồi. Lan Đức nói, đợi Hác ám Thần Điện giết chết Phất Lạp Địch Nặc rồi, họ cũng sẽ tổn thất rất lớn, đến lúc đó, chính là lúc chúng ta không chế Hác Cám Thần Điện rồi. lão nhân chỉ vào bức họa của Lạp Hy Đức treo trên vách xe, ngươi sẽ giúp Phất Lạp Địch Nặc giết người này sao? Hác Cám Thần Điện lần trước chỉ phải một mình mục đi thành mã lệ liền, điều này nói rõ họ vẫn chưa thực sự hạ quyết tâm giết chết Phất Lạp Địch Nặc. Ta tạo ra thần dụ ngày hôm nay, Chỉ là giúp ác ám thần điện hạ quyết tâm hơn mà thôi. Còn về người này. Hừ. Lan Đức xe bước hòa đi, lạnh lùng nói, hiện tại phất lạp địch nặc đã hết giá trị lợi dụng rồi. Ước định của ta và hắn, tự nhiên cũng bị hủy bỏ. 10. Trên vách núi, Liên Thành mỉm cười nhìn thấy tất cả, sau đó cùng lôi mạc tư phân tách ra. Hai tay chậm rãi thu lại, không gian méo mó trước mặt Liên Thành đã có rút lại thành một quang cầu trong suốt lớn bằng 5 tay. Liên Thành giao quang cầu cho Lôi Mạc Tư, sau đó nói, đưa cái này cho Phất Lạp Địch Nạc, để hắn nhìn thấy chuyện vừa rồi. Lôi Mạc Tư nhận lấy quang cầu, lạ lâm hỏi, chủ nhân, tại sao ngươi lại giúp Phất Lạp Địch Nạc? Ta muốn để Phất Lạp Địch Nạc sống sót để gặp Lao Sư. Liên Thành nói, để Phất Lạp Địch Nạc gặp ba đế thành chủ. Lôi Mạc Tư trước mắt, vội nói, chủ nhân, hắn có thể uy hiếp đến địa vị của người trong lòng thành chủ. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Bớt phí lời, đi mau Liên Thành không vui quá. Vâng, chủ nhân. Lôi mạc từ cối đầu bay đi. Nhìn theo hướng ma sủng biến mất, Liên Thành lẩm bầm nói, Uy hiếp ta. Ha ha, hắn có đủ tư cách sao? 10. Trong liều chướng Sở Thiên và ba bác tắt đã xem xong hình ảnh trong quang cầu, sau đó cùng im lặng. Qua một hồi lâu, ba bác tắt nói, Ông chủ... Vừa rồi ta phát hiện cái này ngoài chướng nó cứ lặp đi lặp lại đoạn hình ảnh này. Sở thiên hít vào một hơi, sau đó nheo mắt lại, ngươi tin cái này là thật sao? Ba bác tắt gật đầu, tuy ta không nhìn ra quang cầu này là gì, nhưng ta có thể cảm thấy một sức mạnh cường đại trong đó, người có thứ sức mạnh này, không thể làm những chuyện vô vị được. Sở thiên xem lại hình ảnh một lần nữa, sau đó than, mẹ kiếp. Lao tử bị lan đức chơi xỏ rồi. Ông chủ có muốn ta giết bọn chúng không? Ba bác tắt độc điểm nói. Không cần đâu. Sở Thiên gõ vào bản, phân tích, Lan Đức là muốn chuyển sự chú ý của Hác Cám Thần Điện vào ta, sau đó thừa cơ chiếm lợi thế. Nhưng Hác Cám Thần Điện vốn dĩ đã muốn giết ta, hiện tại chẳng qua là càng muốn thêm mà thôi, chút phiền phức này không làm khó được ta. Nói rồi, Sở Thiên lại cười, nhưng lão Tử lần này cũng không kiếm được ít, danh hiệu Quang Minh Thánh Đồ không phải chỉ là dễ nghe thôi đâu. Sở thiên tiếp tục nói, ba bác tác, ngươi thông báo cho trong nhà, để tên hát dòng bối lợi mang theo người đi tuyên truyền, cứ nói dược phẩm của thánh tế tự, là của nữ thần sinh mệnh ban cho ta để đi cứu vớt đại lục. Sau đó dán ký hiệu quang minh thánh đổ lên tất cả dự phẩm, tăng giá tiền lên gấp đôi. Nói rồi, sở thiên ra vẻ đạo mạo ngầng đầu lên, nếu những thương nhân nhập hàng không đồng ý, vậy thì nói cho họ biết, đây là nữ thần sinh mệnh nói nữ thần đã nói. Không giúp đỡ quang minh thánh đồ phân phát thuốc toàn đại lục, vậy thì tức là làm trái ý thần dụ. Tức là cả đời này đừng mong được thánh tế tự chữa trị nữa. Cao. Quả thực là cao tay. Ba bác tát dơ ngón tay cái lên ca ngợi. Không có gì. Sở thiên khiêm tốn cười. Thứ thủ đoạn tuyên truyền này trên trái đất đến trẻ nhỏ cũng biết. Ai? Sở thiên lại thở dài, nói, chỉ đáng tiếc là không ai giúp lao tử giết chết lạp hy đức. Người muốn giết chết ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng sở thiên. Sở thiên quay đầu lại nhìn, một thân ảnh từ từ xuất hiện trong không khí chính là lạp hy đức. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tê dần người, tại sao những tên ma thú cấp 10 này đều xuất quỷ nhập thần vậy? Hơn nữa lại xuất hiện đúng lúc sở thiên đang nguyền rùa hắn. Sở thiên meo mắt lại, nhanh chóng vào trạng thái giới bị, dùng bộ dạng thần côn chuẩn mực nói, lạp hy đức tiên sinh đừng hiểu lầm. Vừa rồi ta chỉ là nói đùa thôi. Nói đùa. Ha ha. Lạp Hy Đức tàn độc cười, vậy thì ta sẽ coi nó là câu nói đùa là được rồi. Dứt lời, Lạp Hy Đức nhìn sang ba bác tát nói, bỏ pháp lực của ngươi đi, cho dù là vong linh câm chú đối với ta cũng vô dụng thôi. Ba bác tác xứng người, sau đó lặng lẽ phá bỏ pháp lực mình vừa ngưng tụ lại. Lạp Hy Đức tiếp tục nói nói ba bác tát ta nhớ ngươi. Ba năm trước khi ta và mạch khẳng tích chiến đấu ở núi Lạp Nhật, ngươi ở bên cạnh nhìn. Thế nào, ngươi vẫn chưa chết sao? Trên chán ba bác tắt lấm tấm mồ hôi, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Lạp Hy Đức, biết rằng Lạp Hy Đức chỉ cần một ngón tay, cũng có thể tiễn mình xuống địa ngục. Không tệ. Lạp Hy Đức dò xét ba bác tắt một lượng, nói, ngươi mạnh hơn 3 ba năm trước một chút, đã đạt đến pháp thần cấp 9 đỉnh phong rồi. Trong cường giả con người, Ngươi có thể đứng ở hàng thứ 5. Ba bác tát cười khổ. Ngươi đứng thứ 5 trong cường giả con người. So với ma thú cấp 10 có đáng là gì? Ồ! Ngươi rất xem thường cường giả con người. Lạp hy đức nhìn ra sự bất lực của ba bác tát. Sở thiên thay ba bác tát trả lời. Ma pháp có mạnh nữa. Nhưng cũng không sánh được với lãnh vực của ma thú. Không! Không! Không! Ngươi sai rồi. Lạp hy đức lắc ngón tay nói. Dựa vào thực lực của hắn, có thể giết được một số hậu duệ cấp 10 rồi. Nói rồi, Lạp Hy Đức đi vòng quanh hai người sở thiên, sau đó tiếc nuối nói, đáng tiếc à. Lạp Hy Đức ra vẻ tiếc nuối lắt đầu, nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội để giết hậu duệ cấp 10 rồi. Bởi vì, tối nay hai người đều phải chết. Lạp Hy Đức liếm môi, cười nói, hơn nữa ta sẽ hút cạn linh hồn của các ngươi, để các ngươi ngay cả cơ hội đi xuống địa ngục cũng không có chứ 196, hiểu lầm. Sở thiên cảm nhận được cái chết đang đến gần, đối diện với một sức mạnh không thể kháng cự trước mặt, làm bất cứ chuyện gì cũng đều vô ích. Còn Lạp Hy Đức, chính là ma thú cấp 10 có một sức mạnh cơ hồ không thể định lại. Nếu như không trốn được, vậy chỉ còn cách đối mặt với nó. Sở thiên thần nhiên cười, nói, Lạp Hy Đức tiên sinh, tối nay còn có rất nhiều thời gian, ngươi có thể nói cho ta trước, tại sao muốn giết ta chứ? Nói rồi, sở thiên chỉ vào huy chương tế tự trên pháp bảo, đừng quên rằng, ta đã từng chữa trị cho ngươi, với thân phận của ngươi, chắc sẽ không làm những chuyện vòng ân bội nghĩa chứ. vong ân bội nghĩa? Ha ha! Lạp Hy Đức cười lớn, ngươi quả thực là có ơn với ta. Đồng nhiên, Lạp Hy Đức biến sắc mặt, phát ra sát khí dần dợn, thâm trầm nói, chính vì ngươi chữa trị cho ta, mới khiến ta ba ngày trước thiếu chút nữa linh hồn tan biến. sở thiên nhớ ra chuyện mình để lại một mầm bệnh trong cuộc sống của Lạp Hy Đức. Thân thể của Lạp Hy Đức trợn phân thành hai đoạn, thân trên từ từ bay lên, lạnh leo nói, đây chính là thuật thượng cổ tế tự của người sao. Hừ! Dứt lời, Lạp Hy Đức vung tay, hút sở thiên vào tay của mình, bóp chặt cổ sở thiên quát hỏi, người nói ta có nên giết người không? Vương ông chủ ra. Ba bác tát quát lớn một tiếng, sau đó định phóng thích ma pháp. Cũng ngay! Lạp Hy Đức dùng tay còn lại phẩy vào không khí một cái, ba bác tắt đã nằm mềm nhuôn dưới đất. Cổ sở thiên bị kẹp chặt khó khẹn không nói được lời nào, hắn chỉ có thể giận dữ nhìn Lạp Hy Đức. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha, ngươi yên tâm, hắn vẫn chưa chết. Lạp Hy Đức cười nói, ta thích từ từ giết người. Ẩm. Sở thiên bị ném mạnh xuống đất. Nhanh chóng bỏ dậy, sở thiên kêu lớn, người đâu? Vô dụng thôi. Lạp Hy Đức lại hút sở thiên vào tay một lần nữa, nói, chiếc chướng này đã bị ta cách ly rồi, không có ai có thể nghe thấy tiếng của ngươi. Dứt lời, Lạp Hy Đức đấm thẳng một quyền vào bụng sở thiên, khiến hắn bị bay văng đi. Cách. Chính lúc sở thiên bay tới mép chướng cơ hồ lại như chạm phải một bức tường vô hình, rơi thẳng xuống đất. Ô, thân thể của ngươi không tồi đâu. Lạp Hy Đức nghiêng đầu, nhìn sở thiên, nói, tuy ta không dùng lực. Nhưng người nào sau khi chúng một quyền của ta mà vẫn có thể bỏ dậy được, trên lại lục không có mấy người. Sở Thiên tuy đã đứng dậy, nhưng lục phủ ngũ tạng bị đau đớn như muốn rặn nước. Gắng gượng cơn đau, Sở Thiên bèn ẩn thân. "Cha cha, có ý tứ." Lạp hy Đức cười nói, thì ra thượng cổ thánh tế tự lại là một đạo tặc. Cho thần thân cũng không tệ. Ta nhớ 500 năm trước, có một sát thủ tên Thuấn đã từng giết được một hậu duệ cấp 10 thuật ẩn thân của ngươi rất giống của hắn. Lạp Hy Đức chẩm rãi vươn tay phải ta, có điều ngươi cũng ngu ngốc như thuấn, có thể ngươi lừa được mấy tên hậu dệ cấp 10, nhưng trước mặt thượng cổ ma thú, hử. Lạp Hy Đức con ngón tay lại, nắm chặt quyền, thu. Sở thiên đang định đánh lén Lạp Hy Đức, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh mình bắt đầu co rút lại. Tiếp theo đó, trong không khí dường như có một chiếc lưới vô hình, ôm trọn lấy sở thiên. Bắt được sở thiên đang lần thân, Lạp Hy Đức tháo bỏ từng lớp ngụy trang trên người sở thiên. tử thân chớ chú. Lạp Hy Đức thoáng nhìn nhuyễn rác màu đen trên tay, và chiếc áo tràng màu đỏ, sau đó ném ngay đi. Sở thiên đang muốn mở không gian giới chỉ, nhưng Lạp Hy Đức không cho hắn cơ hội ấy, ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị khi bị chặt thành hai khúc. Lạp Hy Đức vạch tay vào không khí, tiếp theo đó, một đạo phong nhận chém thẳng về hông của sở thiên. Phong hệ ma pháp sơ cấp nhất. Nhưng khi phát ra từ trong tay Lạp Hy Đức lại trở nên vô cùng khủng khiếp, trong tiếng xé gió, thậm chí không gian xung quanh cũng bị méo mó đi. Á! Sở thiên kêu lên thảm thiết, ôm lấy bụng mình nà xuống. Tuy đao nhận của Lạp Hy Đức rất lợi hại, nhưng dù gì cũng là ma pháp sơ cấp, vẫn không đủ để chém Đức thân thể đã từng được máu long hoàng cải tạo qua. Dòng máu màu vàng kim không ngừng chảy ra, sở thiên quản quại đứng lên, rút mạnh con dao phẫu thuật đâm thẳng về Lạp Hy Đức. Chết cùng Lao Tử đi. Cong. Cơ hồ như đâm vào thiết bản, giao phẫu thuật của sở bị cong méo đi một cách kỳ dị. Nhìn con dao phẫu thuật cong veo trên cổ lạp hy đức, sở thiên hoàn toàn tuyệt vọng, đau kiếm bất nhập, lại có thể phát hiện thuật tẩn thân, lần này Lao Tử chết chắc rồi. Nhắm mắt lại, sở thiên chờ đợi cái chết, này, để Lao Tử chết một cách thoải mái đi. Rất lâu sau, sở thiên phát hiện ngoài vết thương trên cổ hơi đau ra hoàn toàn không hề có thêm sự tấn công nào khác. Sở thiên mở mắt nhìn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên kinh ngạc phát hiện, lạc hy đức vừa rồi còn sát khí đằng đằng, lúc này lại đang chân chân nhìn mình, sướng sở không nói một lời nào. Này! Đừng ngây người ra nữa! Sở thiên ngang bường nói, không hề để ý đến vết thương trên người, chỉ biết mắng người, ngươi! Con mẹ nó, có giết lao tử không? Đừng có ngây người đứng đó! Lao tử không có tâm trạng đùa với ngươi. Lạp Hy Đức vẫn còn chết chân tại chỗ, nhưng hai tay lại hơi run dậy. Ngươi! Ngươi qua đây! Sở thiên sửng sốt nhìn hắn, tên này bị sao thế nhỉ? Ta kêu ngươi qua đây! Môi của Lạp Hy Đức cũng run dậy, vươn hai tay về phía sở thiên, nói, để ta nhìn ngươi một chút. Thấy sở thiên không nhúc đích, Lạp Hy Đức tự mình bước tới chỗ hắn, bước chân lại lào đảo không vững. Trên cổ sở thiên vẫn còn dính chút màu vàng kim, Lạp Hy Đức nhìn vết màu trên tay mình, lầm bầm nói, ta không nhìn nhầm, đây đúng là. Dứt lời, Lạp Hy Đức lại đưa một ánh mắt khó hiểu nhìn sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bị Lạp Hy Đức nhìn chằm chằm, khắp người nổi đầy da gà, thầm nghĩ, tên ma thú cấp 10 này lẽ nào lại có sở thích đặc biệt thế. Khuôn mặt Lạp Hy Đức lộ ra một thần sắc vừa bất ngờ lại cuồng hỉ, khẽ nói với sở thiên. Xin lỗi, vừa rồi ta ra tay quá nặng rồi. Ma thú cấp 10 mà lại đi xin lỗi lao tử sao? Sở thiên trận tròn mắt. Vỗ nhẹ vào vai sở thiên, lạp hy đức than, hài tử, mâu thân của ngươi là con người sao? Sở thiên gật đầu, thầm nghĩ, đây không phải là phí lời sao. Chẳng trách huyết mạch của ngươi lại nhạt như vậy. Đến đây, ta chỉ thương cho ngươi trước. Lạp hy đức ấn vào cổ sở thiên. Sau đó vết thương của sở thiên đã nhanh chóng lành lại. Nhanh vậy mà đã lành rồi. Lạp Hy Đức vui mừng cười, tuy huyết mạch của ngươi nhạn nhưng lại vô cùng thuần khiết. Ha ha! Sở thiên ngày càng mơ hồ hơn. Lạp Hy Đức kéo sở thiên ngồi xuống, sau đó Hiền từ nói, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ. Rất lâu rồi ta không gặp ông ấy. Sở thiên đang nói thực, nhưng không ngờ Lạp Hy Đức lại hiểu lầm. Phải rồi, thân phận của ngươi không thể dễ dàng gặp hắn được. Ải, ta cũng không thể gặp hắn. Nói xong, Lạp Hy Đức đống ngẩn mặt cất một chàng cùng tiếu, ha ha ha ha. Cả đại lục này đều cho rằng phụ thân ngươi không có hậu đại. Nhưng không ngờ lại vẫn có ngươi, Ải, sáng thế thần đối với ta không bạc, đối với ta không bạc mà. Lúc này sở thiên cũng đã hiểu ra, Lạp Hy Đức chắc chắn đang hiểu lầm gì đó, hơn nữa sự hiểu lầm của hắn, có liên quan đến máu Long Hoàng. Nghĩ tới đây, sở thiên mèo mắt gửi. Lạp Hy Đức tiên sinh, sở thiên rằng thoát ra từ đôi tay quá mức thân thiết của Lạp Hy Đức, làm ra vẻ đơn thuần hỏi, ngài nói gì, ta không hiểu. 5.000 năm rồi, chẳng trách ngươi không hiểu. Lạp Hy Đức lại thở dài, nói, nói cho ngươi cũng không có gì, chỉ cần ngươi đừng chê bai ta là được rồi. Sở thiên dốc hết sự tập trung vào ai, nghe lao quái vật đã sống vạn tuổi này tiết lộ bí mật, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Ngươi biết ta là ai không? Lạp Hy Đức hỏi. Địa ngục Cốt Long cấp 10, Lạp Hy Đức. Sở thiên đáp. Vậy ngươi có biết trước khi ta biến thành Cốt Long, ta là ai không? Lạp Hy Đức khi nhắc tới hai chữ Cốt Long, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong cuộc chiến tranh Long tộc 5.000 năm trước, sau khi ta tử trận đã biến thành địa ngục Cốt Long, Lạp Hy Đức cắn răng nói, nhưng trước lúc đó, ta là Long Hoàng của A Cổ Lạp Sơn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lạp Hy Đức là cha của Long Hoàng Á Lợi Tư tháp Đức. Sở Thiên đã hiểu thông suốt câu chuyện. Năm năm trước, đại chiến Long Tộc ở Đầm Trần Nê, Lạp Hy Đức bị Hoàng Kim Long Vương mạch khẳng tích đích thân chém giết, nhưng lại không chết, mà biến thành địa ngục cốt Long bị Long Tộc phỉ nổ. Có điều giống với cương thi của con người, hắn cũng không bao giờ dám thừa nhận thân phận trước đây của mình, cũng không dám quay về A Cổ Lạp Sơn. Lạp Hy Đức ngày nay quay trở lại nhân gian lại vô tình phát hiện Sở Thiên có dòng máu của long hoàng, lại vì máu của Sở Thiên nhà sắc, hắn đã hiểu lầm Sở Thiên là đứa con hôn huyết của long hoàng và một nữ tử loài người. Hoặc nói là, Lạp Hy Đức đã coi Sở Thiên là cháu của mình. Con riêng của cự long và loài người, thân phận này của Sở Thiên đã khiến một kẻ đã biến thành cốt long như Lạp Hy Đức cảm thấy vô cùng thân thiết, cho nên vừa rồi hắn mới thất thần đến nỗi quên đi tôn nghiêm của một ma thú cấp 10. Đã thông suốt những chuyện này, Sở thiên tặng lưỡi, quả thực cũng không biết làm thế nào. Tuy sở đại thiếu gia rất vô sỉ, nhưng cũng không đến mức vì mạng sống, chuyện tuy tiện nhận một cốt long làm ra ra của mình, hắn vẫn sẽ không làm, cho dù con cốt long đó là cao thủ vô địch thủ của đại lục. Còn may, lạp hy đức không gây khó dễ cho sở thiên, ai, hiện tại ta đã biến thành cốt long rồi, ngươi vẫn cứ gọi ta là lạp hy đức tiên sinh đi. Sở thiên đột nhiên rất thông cảm cho lạp hy đứng, Một lao đầu cô độc, rồng không giống rồng, vong linh không ra vong linh, một mình lang thang ở địa ngục và huyết luyện ngục mấy nghìn năm, có nhà không thể về, có con mà không dám thừa nhận, cự Long hiệu lệnh thiên hạ năm xưa, Long Hoàng ở trên cao nhìn cả thiên hạ năm xưa, nay lại lâm vào bước đường này, cơ hồ Lạp Hy Đức cũng là một kẻ rất đáng thương. Nếu như Lạp Hy Đức không dám đối diện Long Hoàng, vậy thì cũng sẽ không thể bị lộ tẩy hắc hắc, sở thiên mèo mắt gửi. Vậy thì cứ để sự hiểu lầm tốt đẹp này tiếp tục đi. Trình lại sắc mặt. Sở thiên bắt đầu dụ dỗ Lạp Hy Đức. Cái này. Lạp Hy Đức tiên sinh, sở thiên lộ ra vẻ ấy này nói, để ta chưa khỏi hoàn toàn cho vết thương của ngài đã. Thương thế của ta có thể trị khỏi hoàn toàn sao? Lạp Hy Đức ngạc nhiên hỏi, vậy lần trước tại sao ngươi? ha ha ta hiểu rồi. Lạp Hy Đức chợt hiểu, cười lớn khen ngợi sở thiên. Nếu như ta gặp phải tình huống đó, cũng sẽ làm như vậy. Hai tử, người làm tốt lắm. Giỏi hơn tên tiểu tử thối cổ hủ cố chấp há lợi tư thác đức nhiều. Thân thể của Lạp Hy Đức lại phân tách ra một lần nữa, để sở thiên nhìn thấy cuộc sống của hắn. Quả nhiên, miếng xương lần trước sở thiên dùng thủy tinh thay thế đã bị vỡ nát. Lần này sở thiên đã thật sự chân thành muốn chữa trị cho Lạp Hy Đức, sau đó coi hắn là chỗ rửa vững chắc cho mình sau này cho nên việc chẩn đoán cũng đã tỉ mỉ hơn nhiều. Ném miếng xương đã bị vỡ nát đi, sở thiên xem xét lại chỗ vết thương gãy, hỏi, vết thương của ngài là do ai làm? Dựa vào thực lực cấp 10 của ngài mà không thể tự hồi phục được. Mạch khẳng tích. Lạp hy đức nghiến răng nói, ta bị lãnh vực của hắn chém đức. Lãnh vực. Sở thiên ngạc nhiên hỏi, lãnh vực của mạch khẳng tích không phải là phong ấn sao? Sao có thể chém đức thân thể của ngài được? Ha ha. Lạp Hy Đức hiền từ nhìn sở thiên cười, hai tử, phong ấn chính là thứ mà con người vô tri tự mình gọi bởi thôi. Trong mắt Lạp Hy Đức, sở thiên là con riêng của Long Hoàng, tự nhiên cũng không thể được biết nhiều bí mật của Long Tộc. Bèn kiên nhẫn giải thích, bản thân có huyết mạch của Long Thần, ngươi cần phải nhớ, cử Long Tộc chúng ta là chủng tộc cao quý nhất đại lụ, còn sức mạnh của chúng ta, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không hề thua kém với thần ngưỡng kỹ của chúng thần. Sở Thiên nheo mắt lại, nếu như hắn có máu Long Hoàng, vậy sức mạnh của Long Hoàng có phải cũng được kế thừa không? Lạp Hy Đức tiếp tục nói, lịch đại Long Hoàng của cự Long tộc chúng ta, đều có sức mạnh thao túng thời gian. Đây chính là lãnh vực của Long Hoàng. Ta biết, ở Hoàng Kim Thành, ta đã từng thấy Long Hoàng sử dụng thời gian cầm cố. Sở Thiên nói, hừ. Lạp Hy Đức khinh thường hừ một tiếng, tức giận nói, Á lợi tư thác Đức là tiền phế vật không làm nên trò trống gì, đã 5.000 năm rồi, hắn vẫn chỉ có thể sử dụng thời gian cấm cố đơn giản nhất. Máng Long Hoàng xong rồi, Lạc Hy Đức giải thích cho Sở Thiên, thời gian cấm cố chỉ là một chiêu thức đơn giản nhất trong lãnh vực của Long Hoàng. Chẳng qua có thể làm thời gian trong lĩnh vực ngừng lại mà thôi. Nhưng lãnh vực Long Hoàng cao cấp, có thể tự do thao túng thời gian. Vậy lãnh vực của Mạch Khẳng Tích là gì? Sở Thiên hỏi thuộc tính của Hoàng Kim lãnh vực, là thao túng không gian. Lạp Hy Đức phẫn hận nói, Nam xưa mạch khẳng tích chính là dùng không gian chém đức ta. Sở thiên ngạc nhân nói, mở ra đường không gian nhiều nhất chỉ có thể chuyển ngài đi đến chỗ khác, sao có thể chém đứt cơ thể của ngươi. Ha ha! Lạp Hy Hi Đức hiển hòa vỗ vai sở thiên, cười nói, mạch khẳng tích sớm đã luyện đến cảnh giới cao nhất rồi. Sự điều khiển không gian của hắn đã đạt đến mức có thể phát ra tùy ý lúc đó. Hắn chế định một pháp tắc lãnh vực, quy định cơ thể trên của ta chuyển đến địa ngục, còn nửa thân dưới ở lại nhân gian. Nói rồi, Lạp Hy Đức chỉ vào hông của mình, đường ra vào hai không gian, chính là đây. Thở dài một hơi, Lạp Hy Đức tiếp tục nói, pháp tắc không gian là do sáng thế thần chế định, không ai có thể vi phạm, cho nên ta tự nhiên sẽ trở thành hai đoạn. Sở thiên tạc lưới, cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự khủng khiếp của ma thú cấp 10. Nếu lãnh vực của mạch khẳng tích đủ lớn, có thể bao trùm toàn đại lục, sau đó chuyển một nửa đại lục đến không gian khác, một nửa để lại, vậy thì, hắn ha chẳng phải có thể hủy diệt cả một đại lục và tất cả chủng tộc trong nháy mắt sao. Thấy sở thiên không nói gì, Lạp Hy Đức còn tưởng rằng sở thiên bị thực lực của mạch khẳng tích làm cho chấn động, bèn cười lớn nói, hai tử, ngươi không cần lo lắng, tuy năm xưa mạch khẳng tích giết được ta, nhưng hắn cũng không được sống dễ dàng gì. Lạp Hy Đức cười lạnh nói, chủ nhân của lãnh bực Long Hoàng không phải dễ đối phó đâu. Ừ, trước khi chết, ta đã dùng thời gian nghịch lưu, biến mạch khẳng tích thành hình dạng lúc mới sinh ra. Đáng tiếc, nếu lãnh bực của ta nhanh chút nữa, thì người chết chính là Hán. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thầm nghĩ, nếu ngươi nhanh chút nữa, vậy há chẳng phải biến mạch khẳng tích thành bào thai sao? Lúc này, việc trần đoán của sở thiên cũng đã kết thúc. Thấy sở thiên đã nói chuyện lâu rồi mà vẫn chưa chữa trị, lạp hy đức nói, thương thế của ta rất khó trị sao? Nếu không được thì thôi, hiện tại ta với bộ dạng này, trên đại lục cũng không có mấy người là đối thủ của ta rồi. Thôi, làm sao mà thôi được? Không chữa khỏi cho ngươi, láo tử tương lai dựa vào ai để đánh nhau? Nghĩ tới đây, sở thiên meo mắt hỏi, lạp hy đức tiên sinh, ngài có ngại khi mình thấp hơn một chút không? Thấp hơn? Lạp Hy Đức nghi hoặc nhìn sở thiên. Sở thiên giải thích, theo như ngài vừa nói, mạch khẳng tích dùng pháp tắc không gian của sáng thế thần chém ngài làm đôi, còn hiện tại ngài không có cách nào khiến vết thương tự lành, e rằng trên vết thương này còn lưu lại sức mạnh của pháp tắc không gian. Ngươi muốn cắt một đoạn thân thể của ta. Lạp Hy Đức cả kinh nói, ngươi thật sự có thể làm được. Sở thiên meo mắt gửi, có chút phức tạp, nhưng ta vẫn có thể làm được. Hy đức nhìn sở thiên, quyết định tin tưởng cháu của mình. Được. Người ra tay đi. Sở thiên mỉm cười, sau đó hai mắt hấp hé mở ra, quát nhẹ một tiếng rồi bắt đầu thao tác phẫu thuật nhanh như thiểm điện. Cắt bỏ phần có hàm chứa sức mạnh không gian, yêu cầu duy nhất của cuộc phẫu thuật là nhanh. Cắt một đoạn huyết quảng, cần phải nối lại trước khi máu phương ra, đoạn xương bị cắt, cũng cần nối lại trước khi dịch tùy chảy ra. Dần dần, hai tay sở thiên xuất hiện các tăng ảnh. Đã không thể nhìn rõ bằng nhãn lực của người thường nữa Tia sáng màu vàng kim nhạt không biết xuất hiện trên cánh tay sở thiên từ lúc nào Lạp Hy Đức nhìn thấy vậy vô cùng vui mừng Không biết bao lâu sau, sở thiên vỗ tay, lau những giọt mồ hôi trên chán Nói, xong rồi Lạp Hy Đức vốn dĩ vô cùng tào lớn Dù sau khi mất một đoạn thân thể, khi thế vẫn hiên ngang lẫm liệt Không thấy bất cứ sự khó chịu nào trên cơ thể Sở Thiên sau khi lấy đi đoạn thân thể có pháp tắc không gian, Lạc Hy Đức chậm rãi khép hai tay lại, một tia sáng trắng nguét vượt qua, Lạc Hy Đức cười nói, ha ha, sức mạnh của ta đã được khôi phục như xưa rồi. Vũ mạnh vào Sở Thiên, Lạc Hy Đức cười nói, hảo hài tử. Thật không khiến huyết mạch Long Thần mất mặt. Sở Thiên xoa xoa bên vai bị vô đau điếng, đông nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, Lạc Hy Đức tiên sinh, 3 ba năm trước ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Khi ngài và mạch khẳng tích chiến đấu, cơ thể vẫn chưa hồi phục lần này, ai lại có thực lực đả thương ngài? Ngươi từng nghe qua cái tên địch đã lạc chưa? Lạp Hy Đức nói, sở thiên kinh hãi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. thối qua ta vừa cứu địch đã lạc. Sớm biết đối thủ của hắn là ngài, ta đã không cứu hắn. Ngươi cứu hắn. Lạp Hy Đức ngạc nhiên nói, không thể nào, vết thương của ta lúc đó vẫn chưa hồi phục có thể sống gặp ngươi đã là khó rồi. Vốn không có hơi sức đâu để đả thương địch đá lạc. trầm ngâm một lát, Lạp Hy Đức hỏi, thương thế của địch đá lạc thế nào? Rất nặng, nếu như không có ta, hắn sẽ chết chắc. Sở thiên giải thích, trên cổ hắn có một vết thương do ma thu cắn. Lại có ma thu cắn thương địch đá là sao? Lạp Hy Đức cau mày lại. Sở thiên tiếp tục nói, nhìn từ miệng vết thương, có lẽ hắn bị một ma thú nào đại loại như lang cầu cắn. Lang cầu! trên đại lục vốn không có lang cầu cấp 10 lẽ nào. Lạp Hy Đức biến sắc mặt, ngầm đầu nhìn vầng trăng đỏ trên cao, sau đó vội vàng nói, hai tử, để không liên lụy đến ngươi, ta đi trước đây, ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đại thảo nguyên đi, nơi này rất nguy hiểm. Dứt lời, Lạp Hy Đức biến mất, còn sở thiên đang rất mơ hồ, nhìn bộ dạng của Lạp Hy Đức, chắc chắn là đã nghĩ đến một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng trên đại lục còn có người nào, có thể giết địch Đá Lạc, Dòa cho Lạp Hy Đức chạy mất. chương 197, Nam Đấm. Vạn dặm sao thưa, vầng trăng đỏ nhô cao, trăng đêm nay đỏ sầm khắc thường, tựa hồ như đang thương xót cho vết thương lòng đã khóc dài vào năm. Lạp Hy Đức đi rồi, sở thiên trong lều chướng ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là từ nay về sau, mình sẽ có một chỗ dựa vững chắc tung hoành đại lục vô địch trong hai giới. Lo vì câu nói của Lạp Hy Đức bỏ lại trước lúc đi. Đại Thảo Nguyên rất nguy hiểm. Lạp Hy Đức sau khi nói với Sở Thiên câu này liền vội vàng bỏ đi. Thêm vào đó là lời dự đoán thai nạn của tiên tri La Ân, Sở Thiên hiện tại rất không yên tâm, trong lòng đang tính toán nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ba bác tắt vẫn đang bị hôn mê, chiêu vừa rồi của Lạp Hy Đức tuy không giết hắn, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tỉnh lại. Trong chốc lát Sở Thiên tạm thời thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Lấy đá truyền tin từ bên hông ra. Sở thiên gọi cho sắt lâm na. Phất lạp địch nặng, chàng vẫn khỏe chứ. Giọng nói dịu dàng của sắt lâm na vang lên trong đá truyền tin. Ta rất khỏe, điều ước không xâm phạm lẫn nhau đã được ký kết rồi. Sở thiên cười nói, hơn nữa, ta còn mượn bốn con hoàng kim bị mông của thú tộc đi. Là bốn con cự thú bị xích diễm đánh trọng thương sao. Sắt lâm na vui mừng nói, tốt quá rồi, trong nhà đang thiếu ma thú cao cấp. Hiện tại địa bàn của gia tộc ngày càng lớn rồi. Mình kim cương sắp không ứng phó kịp. Sở thiên thấy mình được an ủi khẽ cười, sau khi nhắc đến hoàng kim bị mông, chuyện đầu tiên sắt lâm na nghĩ đến chính là trong nhà mình. Điều này khiến sở thiên rất tiên tâm, cho dù thật sự có thai nạn, sở thiên cũng có thể hoàn toàn không cần lo lắng chuyện trong gia tộc rồi. Phất lạ định nặc, chàng sao vậy, có chuyện gì phiền phức sao? Nghe sở thiên hồi lâu không nói, sắt lâm na ngạc nhiên hỏi, có phải thú vương gây khó dễ cho chàng không? Thú vương vẫn chưa có bản lĩnh nguy hiểm ta. Sở thiên cười khổ, rồi nói chuyện của La Ân và Lạp Hy Đức cho sắt Lâm Na nghe. Chàng có nguy hiểm. Sát Lâm Na ngừng dây lát, rồi nói, nghe nói tiên tri La Ân chưa từng tiền đoán sai chuyện nào, còn Lạp Hy Đức sau khi ngộ nhận cũng không thể lựa chàng. Phất Lạp địch nặc, xem ra chàng phải sớm về nước rồi. Sát Lâm Na tiếp tục nói, chuyện về nước càng nhanh càng tốt nhưng lô địch tam thế cũng không thể cho phép chàng tự trốn về đây, như vậy đế quốc sẽ bị mất thể diện với thu tộc. Như vậy đi, bọn hãn mã đã trở về từ vương quốc tư khoa đặc, ta sai bộ in đưa họ bay đến đầm Trạch nghe đón chàng. Ngoài ra, gia tộc Phan Mạt tư còn có mấy đường thương lộ buôn lậu ma thu ở phương Bắc, ta lập tức thông báo cho công tức bố luân đạn, để họ rút ra mấy phi thuyền tề bách lâm đến đưa tùy tùng của chàng và bốn con hoàng kim bị mông về. Cứ theo lời nàng nói mà làm. Sở thiên mỉm cười nhẹ nhõm, có một người vợ tài giỏi quả thực là một chuyện hạnh phúc. Sở thiên hỏi, trong nhà thế nào rồi? Ha ha, trong nhà rất tốt. Sát lâm na cười nói, thực lực của chú lệ á tiến bộ rất nhanh, đã là pháp sư cấp năm rồi. Thuốc mới của địch áo cũng sắp được chế thành. Pháo ma pháp của tề bách lâm cũng có chút khởi sắc. Sau khi hàn huyên với sắt lâm na rồi, sở thiên buồn bã cắt liên lạc. Nhưng trong lòng lại càng thêm bất an Sau khi được máu Long Hoàng cải tạo Và cuộc huấn luyện sát thủ của ảnh Khả năng dự cảm về nguy hiểm của Sở Thiên Cũng đã vượt qua người thường Ít nhất hiện giờ hắn đang cảm thấy rất rõ ràng Nguy hiểm Đang ở trước mặt 9. Đại điển lễ sắc phong thánh nữ đã kết thúc Nhưng Sở Thiên tạm thời vẫn chưa thể rời Thánh Hà Bởi vì ở đây bốn người chứng kiến như Sở Thiên Phải cùng trinh đức đợi các đại tộc trưởng Của thú tộc tham bái Thú nhân trên đại thảo nguyên không dưới trăm tộc, tu trưởng của mỗi chủng tộc theo lễ phải tham bái trinh đức, phải tốn rất nhiều thời gian. Trải qua những nghi thức phức tạp này, 10 ngày đã qua đi. Hiệu quả làm việc của gia tộc Phan Mạc Tư quả nhiên rất nhanh. Trong 10 ngày này, bốn con hoàng kim bị mông ở trong thành hải gia nhị đã bước lên phi thuyền của Tê Bách Lâm, lên đường về đế quốc khải Tát Con bộ hình chở những ma thú khác của sở thiên bay qua đầm trạch nghề, chỉ đợi điển lễ vừa kết thúc. Sẽ lập tức đón Sở Thiên về nước. Ngoài Ngưu Đầu Tộc ra, tất cả các tộc khác đều đã tham bái xong. Nhưng chính lúc này, Thú Vương Cha Lý lại triệu tập 4 người làm chứng lại. Ba vị, vô cùng tạ lỗi, Ngưu Đầu Tộc có lẽ hôm nay không thể tham bái Thánh Nữ rồi. Cha Lý nói, tại sao vậy? Lan Đức hỏi, chẳng lẽ Ngưu Đầu nhân ngay cả Thánh Nữ cũng không tôn trọng sao? Cha Lý gượng gạo nhìn Sở Thiên, nói, khi tham bái Thánh Nữ đồng thời bắt buộc phải tham bái bốn người làm chứng. Nhưng tủ trưởng bà tư đằng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên thầm nghĩ, bà tư đằng thù dai quá, lao tử chỉ lừa mất mấy con ma thú của ngươi, sau đó khiến ngươi trần trùi bay đi trước mắt mấy chục vạn người thôi. Nhưng ngươi không đến nỗi vì khinh thị lao tử, ngay cả thể diện của thánh nữ thu tộc cũng không thèm đếm xỉa chứ. Khoe mắt của Liên Thành hiện ra một kia vui mừng, cười nói, chúng ta đều hiểu tủ trưởng bà tư đằng, Như vậy đi, chúng ta đợi thêm vài ngày, Lan Đức Đại Chủ Giáo, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ, các ngài thấy thế nào? Lan Đức và Sở Thiên cùng lúc đều không vui, họ thì không có thời gian nhàn hạ mà đợi như liên thành. Cha Lý vội nói, ba vị đừng gấp, ta đã hạ thú vương lệnh cho Ngưu Đầu Tộc, nếu ba tư đắng trong 3 ba ngày nữa không tham bái thánh nữ, vậy thì ta sẽ thay một tù trưởng khác cho Ngưu Đầu Tộc. 8. Màn đêm buông xuống, trên vách núi của Thánh Hà. Liên Thành vỗ nhẹ vào ma sủng, nói, lôi mạc tư, Charlie đã hạ thú vương lệnh, trong 3 ba ngày ba tư đằng nhất định sẽ đến đây. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Lôi mạc tư gật đầu, nói, ta nhất định sẽ khiến ba tư đằng trong 3 ba ngày không thể đến được đây, để chủ nhân tranh thủ thời gian tìm thấy thứ đó. Ừm, ngươi hiểu thì tốt rồi. Đi đi. Liên Thành lười biếng xua tay, nếu không phải vì thứ này ta cũng không có hứng thú lãng phí thời gian với lũ ngu rốt này. Chủ nhân, ta đi đây. Dứt lời, lôi mạc tư tung cánh biến mất trong màn đêm. Mắt nhìn ma sủng mình rời đi, khoe miệng liên thành hiện ra một nụ cười khinh thường. Nhìn đâm thắt nước hùng vĩ đồ sộ, lầm bầm nói, Thánh Hà. Ha ha, bọn thú tộc vô tri nếu các ngươi biết được, đây không chỉ là Thánh địa mà còn là nơi tử trận của chiến thần mã nhi tư, vậy các ngươi sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Nói xong, liên thành tung người nhảy vào trong thác nước. 9. Ba ngày trôi qua, tu trưởng yêu đầu tộc ba tư đẳng vẫn chưa đến. Trên tế đàn, nét mặt của Trinh Đức có chút nghi hoặc, nàng vẫn không cách nào dự đoán chính xác tại sao ba tư đẳng chưa tới. Còn thú vương cha Lý sắc mặt đã xanh mét lại, nộ khí tăng lên đến đỉnh điểm. Mặt trời đã xuống núi, vầng trăng đỏ tròn vàng vật đã lên cao. Phúc ra. Cha Lý tức giận quát một tiếng. Lao hồ Ly Phúc gia vội chạy đến trước Thú Vương, thông báo cho các tộc Thảo Nguyên. Giọng nói vận hàm đấu khí của cha Lý Vang ra rất xa, khiến từng người đều nghe rõ sự phẫn nộ của hắn, bắt đầu từ hôm nay, phế bỏ chức vị tủ trưởng của bà Tư Đằng. Người của Ngưu đầu tộc cũng bị hạ xuống là chủng tộc hạ đẳng của Đại Thảo Nguyên. Bậy hạ, không thể được. Phúc gia xua tay liên tục, vội nói, tủ trưởng Ba Tư Đằng là chiến sĩ dung cảm nhất dưới trướng của ngài. Các quan tướng cao cấp trong quân đội đại đa số đều là người của ngưu đầu tộc, nếu bệ hạ phế bỏ ba tư đẳng, e rằng e rằng. Tuy rằng Phúc Gia không nói tiếp, nhưng mỗi người đều hiểu rõ, nếu cha lý thật làm như vậy, vậy e rằng ba tư đẳng sẽ đem quân làm loạn, như vậy thì, đại thảo nguyên sẽ mãi không có ngày được yên. Sở thiên thấy kỳ lạ, ba tư đẳng rốt cuộc đã đi đâu. Lần trước cũng bị gió lốc bay đi như vậy, nhưng ngốc tử xa khắc còn có thể tự mình tìm về. Sao 34 ba tư đằng lại chưa về? Cầm miệng lại. Cha Lý tức giận quát, ba tư đằng khinh thị thánh nữ, miệt thị thú vương lệnh, hắn phải trả giá vì điều đó. Phúc gia lập tức truyền lệnh cả đại thảo nguyên. Thú vương nổi giận, cho dù là thánh nữ trinh đức cũng không tiện cầu xin. Ai? Phúc ra lấp đầu, chán nản quay người đi truyền lệnh. Ai dám phế bỏ bà ba tư đằng? Tiếng nói giận dữ gầm lên, lập tức khiến thắc và đầm nước rung động. Ẩm ầm Mặt đất run dậy, một thân ảnh cao hơn 10 thước lao thẳng đến trước tế đàn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử có rắc rối rồi Sở thiên ca thán trong lòng, thân ảnh to lớn vừa đến, hiển nhiên là một ngưu đầu nhân, tuy hắn chỉ có một cánh tay, hơn nữa mình đầy các vết sẹo, nhưng với khuôn mặt quá giống với ba tư đằng, sở thiên vẫn có thể đoán ra, vị này là trưởng bối của ba tư đằng. Lao nguyên Soái Sao ngươi lại tới đây? Thú vương cha Lý vội bước xuống tế đàn, đi ngênh tiếp hắn. Lao Ngưu Đầu đại nộ nói, nếu ta không đến, e rằng người của Ngưu Đầu tộc sắp tuyệt rồi. Lao Nguyên xoái, ta. Cha Lý vừa định giải thích đã bị Lao Ngưu Đầu cắt ngang. Cha Lý. Một thân võ kỹ của ngươi là do ai chuyên thụ? Lao Ngưu Đầu tức giận quát, 50 năm trước trong trận huyết chiến ở Hồng Thổ Hạ Quốc, là ai cứu phụ hoàng ngươi thoát khỏi tay thiết kỵ khải tác. 40 năm trước phi long cấp 9 tập kích hải gia nhĩ, là ai đã bị đức một cánh tay để giết hắn. 30 năm trước huynh đệ ngươi tranh đoạt hoàng vị, là ai dẫn 10 vạn đại quân ngưu đầu nhân trong một đêm bình loạn. Làng ai? Cha ly túi thấp đầu, nói, ta có ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào lao nguyên Soái Tốt, tốt, may ngươi còn nhớ. Lao ngưu đầu lại nhảy nói, ba tư đằng và ngươi cùng nhau theo ta học nghệ, 10 năm trước ngươi đã trở thành kiếm thần cấp 9. Nhưng hắn đến hiện tại cũng chỉ là một kiếm thánh, tại sao vậy? Còn không phải vì ta đã chuyển một nửa đấu khí cho ngươi, mà không cho đứa con ruột của ta sao? Lao ngu đầu càng lúc càng kích động, khan giọng nói: "30 năm rồi, trong 30 năm nay, 34 ba đằng đã giúp ngươi chém giết biết bao nhiêu kẻ thù. Nếu không phải 34 ba đằng ngày đêm chấn thủ Hồng Thổ hạt gốc, trên đại thảo nguyên còn ai có thể đối đầu với Thiết Kỵ khải tát?" Lão ngu đầu chỉ vào Phúc gia, qua hỏi: "Ngươi được không?" Phúc ra túi thấp đầu xuống. Ngươi được không? Còn cả ngươi, ngươi. Không có thú nhận nào bị điểm đến mà không túi thấp đầu. Ha ha ha ha. Lao Ngưu đầu bông một trận cười điên dại, nhưng lại tràn đầy sự phẫn hận tăng thương. Gia tộc ba tư đằng chúng ta đã vì thú vương, vì đại thảo nguyên, ngoài Lao phế vật ta ra, người nào cũng đều tử chiến xa trường. Nhưng ngươi, Lao ba tư đằng giận dữ nhìn tra lý, hỏi, ngươi lại muốn phế nó? Hơn nữa còn dáng ngưu đầu tộc xuống là chủng tộc hạ đẳng. Cha lý phản bắt lại, nhưng láo nguyên Soái ba tư đẳng miệt thị chiến thần, cự tuyệt không tham bái thánh nữ, đại điển đã chậm mất 3 ngày, nhưng hắn vẫn chưa đến. Ai nói ba tư đẳng không muốn đến? Trong mắt láo ngưu đầu hiện ra một hàng nước mắt đục ngầu, nhưng hắn không đến được nữa rồi. Nói rồi, láo ngưu đầu bỏ từ trên lưng xuống một thi thể, đặt trước mặt cha lý, bây giờ ba tư đẳng đến bái kiến thánh nữ đây ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, ba tư đằng đã chết rồi. Hơn nữa còn chết rất thảm, trên thân thể bị cháy khét không còn nhìn ra phong thái của kiếm thánh ngày xưa. Lao Nguyên Soái ba tư đằng hắn. Hú! Cha Lý Chu lên một tiếng, giận dữ hỏi, ai đã làm? Lao Nguyêu đầu lắp đầu, nói, ba ngày trước, ba tư đằng nhận được thú vương lệnh vội chạy tới đây. Nhưng tối hôm qua, hộ vệ tháp tùng của hắn chạy đến chỗ ta. Nói ta biết ba tư đằng gặp chuyện rồi. Phúc ra, cha Lý bần thần gọi Lão Hồ Ly, dặn do, thủy bỏ mệnh lệnh vừa rồi của ta, còn nữa, bất cứ giá nào cũng phải cha ra là ai làm. Đà tạ bệ hạ. Lão Ngưu đầu quỳ xuống trước mặt cha Lý, sau đó từ từ đứng dậy, bước lên đàn lễ, khom lưng với thánh nữ, nói, Ngưu đầu tộc bái kiến thánh nữ, vinh quăng của chiến thần tồn tại cũng đại thảo nguyên. Trinh Đức vội đứng dậy, Nhìn lao ngưu đầu tuổi tác lớn hơn mình nhiều lần, nói, lao nguyên Soái xin lỗi, năng lực của ta vẫn không có cách nào để xem ai đã giết bà tư đằng. Đa tạ thánh nữ quan tâm. Dứt lời, lão ngưu đầu xoay sang cha lý nói, vậy hạ, đại điển sắc phong thánh nữ có phải đã kết thúc rồi? Cha lý gật đầu, tuyên bố với mọi người, các tộc ở đại thảo nguyên đã tham bái thánh nữ, đại điển có thể kết thúc rồi, từ nay về sau. Thánh nữ Trinh Đức sẽ cùng chúng ta kế thừa quang vinh của chiến thần. Tất cả thú nhân đều quỳ xuống, nhưng người nào cũng không thể phấn chấn lên được. Được rồi, điển lễ đã kết thúc. Lao Ngưu đầu ngẩn đầu nhìn trời, thở dài, chầm rãi nói, Ải, ta cũng nên hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà Tư Đằng. Trinh Đức đã cảm nhận được điều gì đó, vội khuyên ngăn, láo nguyên soái Lao Ngưu đầu xua tay, quắc, cho dù là tiên tri la ân còn sống. Ông ấy cũng sẽ không ngăn cản ta. Trinh Đức thở dài, lui xuống một bước, uy tín của một thánh nữ tân nhiệm như nàng, vẫn không đủ để ngăn cản một lao nguyên xoáy đã phò trợ ba đời thú vương, chuyện công hiền hoách. Lao Ngưu đầu bước xuống tế đàn, giữ tận cười nói với Sở Thiên, người là Phất Lạp địch nặng. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thấy người tê dần, nếu nói ba tư đang có chăn chối gì, vậy chắc chắn là muốn giết chết Sở Đại Thiếu ra rồi. Nhìn lướt qua những người xung quanh, Trinh Đức và cha Lý đang cưới thấp đầu xuống, những người khác thì đang vui mừng trước hiểm họa của mình, hoặc cũng là có lòng mà không đủ sức, sở thiên đành phải tự mình yếng phó. Ta chính là Phất Lạp Địch Nặc. Sở thiên meo mắt nói, hưu tướng đế quốc khải tát, thượng cổ thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc. Nhìn thoáng qua quang minh đại chủ giáo Lan Đức, sở thiên tiếp tục nói, ta còn là hồng y y đại giáo chủ của giáo đình, quanh minh thánh đồ của nữ thần sinh mệnh. Lan Đức cũng nhìn ra lão Ngưu Đầu muốn gây hơn với sở thiên, nhưng hiện tại sở thiên vẫn còn có tác dụng, bèn nói, Láo Nguyên Soái nửa tháng trước nữ thần sinh mệnh đã hạ thần dụ, sát phong phất lạp địch nặc là thánh đồ của người, đại biểu tiếng nói của nữ thần ở nhân gian. Thánh đồ? Ừ! Láo Ngưu Đầu cười lạnh nói, ta còn nhớ rất nhiều năm trước, ta cũng là Hồng Y Địa, Đại Giáo Chủ của Chiến Thần Điện. Hiển nhiên! Danh hiệu của sở thiên vẫn không đủ để dọa dẫm lao ngưu đầu, hắn chậm dai nói, khi ba tư đằng còn sống, luôn muốn giết chết phất lạp địch nặng, hiện tại, ta phải thay hắn hoàn thành nguyện vọng này. Lao nguyên xoáy xin đợi chút. Ngoài dự liệu, người đầu tiên ra mặt cho sở thiên lại là Liên Thành, ta là Liên Thành của Hồng Nguyên Thành, phất lạp địch nặng là khách của ba đế Lao Sư. Hồng Nguyên Thành Lao nguyên đầu trợn tỏ vẻ lưỡng lự một lát, hắn có thể không coi sở thiên là gì. Nhưng cái tên ba đế lại không phải là cái tên mà hắn có thể xem thường. Lan Đức cũng đứng dậy, nói: "Xin lão nguyên soái hãy suy nghĩ kỹ, Phất Lạp địch nặc là người đại diện cho nữ thần sinh mệnh, nữ thần không cho phép quang minh thần điện thấy hắn chết, chiến thần cũng không cho phép. Cha lý cũng khuyên nhủ, đại thảo nguyên và đế quốc Khải tắt vừa ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa lương thực của đại thảo nguyên cũng không thể duy trì cho một cuộc chiến tranh rồi." Trình Đức đứng ngăn trước Sở Thiên, nói: Lão Nguyên Soái nhìn vết thương của ba tư đẳng có lẽ là điện hệ ma pháp, theo ta biết, phất lạp địch nặng cho tới cả đế quốc khải Tát ngoài A Mạt Kỳ đã chết, không ai có thể thích phóng điện hệ ma pháp cao cấp này, cho nên ba tư đẳng chắc chắn không phải là phất lạp địch nặng giết. Xin Lão Nguyên Soái tạm thời đừng gây khó dễ cho phất lạp địch nặng điện hạ. Chuyện quan trọng nhất lúc này là, điều tra ra ai là người giết ba tư đẳng Điều tra. Liên Thành cười lạnh trong bụng. Sau đó nói, chỉ cần Lao Nguyên xoáy tha cho Phất Lạp địch nặng, Hồng Nguyệt Thành sẽ nợ ngài một tân tình. Nhiều người cầu xin như vậy, cho dù là Lao Nguyên đầu cũng không thể không suy nghĩ lại. Người khác hắn không sợ, nhưng Hồng Nguyệt Thành và giáo đình lại không thể đắc tội được. Suy nghĩ một lát, Lao Nguyên đầu liền nói, nếu đã như vậy, số phận của Phất Lạp địch nặng, cứ để cho chiến thần quyết định đi. Để chiến thần quyết định, sở thiên meo mắt lại. Đến bây giờ sở đại thiếu ra còn không biết chiến thần là thứ gì. Lão Ngưu đầu dơ ra một cánh tay, vung quyền nói, nếu như phất lạp địch nặc là quang minh thánh đồ, vậy thì nhất định sẽ được sự che chở của nữ thần sinh mệnh. Như vậy đi, để hắn tiếp ba quyền của ta, sau ba quyền, chúng ta không ai nợ ai. Lời đã nói đến bước này, ai lại ngăn cản Lão Ngưu đầu, vậy chính là nghi ngờ sự thật về quang minh thánh đồ. Ai nói sở thiên lại nhận được sự che chở của nữ thần sinh mệnh chứ? Tất cả mọi người im lặng, Sở Thiên thấy chuyện đã không tránh được, bèn ngẩn cao đầu nói, vậy được, cứ ba quyền đi, mới nhất ở full VN. Sàng khoái. Quyền thứ nhất. Nam quyền của Lão Ngưu đầu còn to hơn người của Sở Thiên, đánh thẳng vào người của Sở Đại Thiếu Gia. Nhưng người đại lục đều biết Phất Lạp Địch Nặc là một thánh tế tự không có pháp lực, cho nên quyền thứ nhất của Lão Ngưu đầu hoàn toàn không có đấu khí. Trong mắt hắn, đối phó với người không có pháp lực, Chỉ dựa vào sức lực là đã đủ. rầm Sở thiên bị đánh ngã gục xuống, nhưng lập tức lại bẩn dậy, phủi cắt trên người rồi, thản nhiên nói, còn hai quyền. Muốn chỉ dùng sức lực để đánh nát thân thế được máu long hoàng cải tạo, kim cương hay xa khắc thì có thể, nhưng lão ngưu đầu này thì không thể. Ừ. Quyền thứ hai. Trong lớp đấu khí nhạt nhạt, sở thiên lại bị đánh bay đi, có điều hắn vẫn rất nhanh đứng dậy. Cơ thể sở thiên không chống lại được với đấu khí cao cấp, nhưng, hắn vẫn có lời nguyện của tử thần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai ngờ được phất lạp địch nặng có thể chống lại đấu khí cao cấp, nhưng lão ngưu đầu thì đã tức giận rồi. Cuồng hóa Trong tiếng hét lớn, thân thể của lão ngưu đầu lớn lên gấp bội, điều kinh khủng nhất là, đôi mắt của hắn tuy đỏ ngầu, nhưng lại vẫn trong veo có thần. Sau khi cuồng hóa vẫn có thể giữ được thần trí, Thực lực này đủ để các thú nhân ao đỡ rồi. Lao Ngưu đầu vung nắm quyền đang lóe ra dị sắc, trong trước mắt, cơ hồ cả đất trời đều bị thu nhỏ lại trong tay hăn, đấu khí cấp 9, cùng Ngưu địa ngục tiềm. chương 198, ai họa? Nắm quyền to hơn người sở thiên đã lao thẳng đến hắn, đấu khí cấp 9 đã phóng ra, tỏa ra một tia sáng chói mắt. Ẩm! Sở thiên chỉ cảm thấy, một sức mạnh hủy thiên diệt địa qua làn ra xâm nhập vào cơ thể đang đập nát từng khúc xương, từng sợi thần kinh trên người mình. Cơ hồ thân thể như muốn nổ tung ra, sở thiên chơ mắt nhìn huyết quản mình nổi lên, sau đó nứt toác làn da bị dỉ máu biến thành màu vàng kim, thậm chí vài tia máu đã bị phun ra ngoài cơ thể. Một trận choáng váng lập đến, sở thiên mơ hồ ý thức được mình đang bay lên. Tiếng nước chảy bên thai ngày càng lớn. Ẩm! Sở thiên chỉ biết đầu mình đập phải một vật gì, sau đó liền bất tỉnh. Trong mắt những người khác sở thiên bị Lão Ngưu đầu đánh bay, đụng phải thác nước cao không thấy đỉnh, sau đó biến mất trong tiếng nước chảy rào rào. Ha ha ha ha. Lão Ngưu đầu cười Khanh khách một trang dài tay ôm vào chán, ba tư đằng, ngươi yên tâm đi đi. Phụ thân đã thay ngươi giết phất lạp địch nạp rồi. Quang Minh Đại giáo chủ Lan nước nặng nghề nhìn thác nước, sau đó vây tay với những người giáo đỉnh đằng sau, tiếp theo đó, người của giáo đình biến mất trong đám đông. Thấy sở thiên biến mất trong thác nước, liên thành liền cao mày, sau đó hai mắt mở to, trên khuôn mặt bình lặng như mặt hồ lần đầu xuất hiện vẻ lo lắng. mau đi cứu người. Thú vương cha lý hét lớn. Vô dụng thôi. Lao Nghiu đầu cười nói, năm xưa khi ta đưa ngươi đến nơi này luyện công, ngươi cũng đã nhìn thấy phía sau thác nước là gì rồi. Chỉ dựa vào cú đấm vừa rồi của ta, cho dù phất lạp địch nặng không bị đánh chết, thì cũng bị những mỏng đá sau thác đập chết. Cha Lý nghe xong liền thở dài. Hắn từng đi vào sau thác nước, nơi đó toàn là những mỏm đá sắc nhọn như dao, cho dù là mặc trọng rắp cũng có thể bị xuyên qua. Trinh Đức xoa vào thủy tinh cầu, lát sau khuôn mặt hiện vẻ mông lung nói, kỳ lạ, tại sao ta không thể xem được tình hình sau thác nước? Không thể nào, tuy thực lực của ta không thể sánh bằng lao sư, nhưng khoảng cách gần như vậy. Sau khi Lan Đức nghe Trinh Đức nói, mắt hắn chợt sáng lên, cơ hội ý thức được điều gì? 9. Bên trong thác nước, sở thiên từ từ khôi phục lại ý thức, chỉ thấy phần đầu đau dữ dội, sức mạnh đấu khí trong nội thể mình vẫn còn đang gào thét tàn phá cơ thể của hắn. A. Dên dị một tiếng, sở thiên từ từ mở mắt ra. Trong hoàn cảnh tối tam, xung quanh toàn là những trụ đá nhọn hoát nổi lên. Phát bảo của sở thiên đã bị phá nát, còn áo tràng màu hồng huyết dưới phát bảo đang bị dắt vào một cỗ đá. Chỉ thấy phần lưng của mình đau đớn như muốn nước toát ra. Sở thiên quay đầu nhìn, một cột đá đang cắm thẳng trên lưng mình. Con mẹ nó, Lao Tử mạng lớn. Sở thiên lầm bẩm nói, nếu không phải có lời nguyện của tử thần, có lẽ Lao Tử đã bị xuyên thủ rồi. Từ đoạn xương trong cơ thể đang kêu la thảm thiết. đấu khí trong cơ thể sở thiên vẫn chưa kết thúc hết sứ mệnh của mình, hung thận mạnh bạo đánh mạnh vào nội thể hắn. A. Sở thiên lại một lần nữa đau đớn như muốn ngất đi. Dây rùa nhìn hai bàn tay mình, sở thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dòng máu màu vàng kim chảy ra từ hai tay như suối nước, một bác sĩ thu y như sở thiên biết rõ, điều này có nghĩa là tuần hoàn trong cơ thể hoàn toàn đã bị phá hủy hết. Sở thiên không muốn chết, thế là gắng gượng ngồi dậy, nhưng còn chưa đứng vững, cơn đau kịch liệt lại khiến hắn ngã vật xuống. Máu tươi không ngừng gì ra, ý thức của sở thiên ngày càng mơ hồ. Nhưng chính vào lúc hắn sắp mất đi ý thức, một cảm giác quái dị lại trải khắp người. Đấu khí vừa rồi còn dày vào mình, không biết tại sao chợt lặng yên, dồn dập tập trung vào ngực và lưng của Sở Thiên, sau đó thoát khỏi cơ thể hắn. Ha ha, cái gì mà lời nguyện của tử thần, nên gọi là chúc phúc của tử thần mới đúng. Sở Thiên cười lớn, vì hắn cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bị lời nguyện của tử thần hút hết rồi. Từng luồng đấu khí bị hút đi, Sở Thiên càng lúc thấy nhẹ nhõm, niềm vui thoát khỏi cái chết khiến hắn không chú ý đến, nhuyễn giáp đen đã hấp thu đấu khí cấp 9, lại trở nên càng đen hơn, còn áo choàng dường như nhuộm thêm sắc máu vậy. Tới đây, Sở Thiên chợt nhận được một tín hiệu rất kỳ lạ, Sở Thiên rõ ràng không hề nghe thấy gì, hai chữ tới đây dường như trực tiếp chuyển thẳng vào não hắn. Có thể là bị mất máu quá nhiều, đầu hơi choáng váng. Sở Thiên tự an ủi bản thân. Tới đây Lần này, sở thiên lại cảm nhận được tín hiệu này rõ nét hơn. Đồng thời, hình như có gì đó trong vách núi đang thu hút hắn, khiến sở thiên không tự chủ đi thẳng về hướng vách đá. Sở thiên ngay lập tức thấy nổi ra gà, hoàng, mẹ nó, gặp ma rồi. Lúc này, đấu khí trong cơ thể sở thiên hoàn toàn bị lời nguyền của tử thần hút hết. Tiếp theo đó, một làn vân vụ màu đỏ pha đen hiện ra trên người sở thiên. Thấy làn vân vụ, sở thiên kinh hãi. Muốn thời bỏ lời nguyện của tử thần, nhưng lại phát hiện mình không động đậy được. Thân thể hoàn toàn đã không thể tự mình khống chế, sở thiên từng bước tiến về vách đá. Đừng đi nữa, sắp đụng tường rồi. Sở thiên vội kêu lên, nhưng lời nguyện của tử thần lại không hề cho hắn bất cứ câu trả lời nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cạch, dầm, dầm, sở thiên bị đụng vào vách đá, nhưng vẫn không dừng lại, giống là là xuyên sơn giáp vậy, cứ thẳng bước vào trong vết đá. Nơi vừa đi qua, các mảnh đá lại loạn bay. Một màu đen bao trùm trước mắt, sở đại thiếu ra ngoài việc biết mình đang ở trong núi ra, thì đã không còn biết gì, chỉ có thể mặc cho lời nguyện của tử thần đưa mình đi về phía trước. Không biết đi trong bao lâu, trước mắt sở thiên trợn xuất hiện một vùng sáng màu đỏ, vô cùng chói mắt. Rùi lại mắt, sở thiên miễn cấm nhìn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên hiện tại, đang ở trong một sơn động nhỏ hẹp, còn trước mặt hắn, Là một trường kích màu lửa đỏ đang cắm dựng đứng trước mặt. Cảm thấy được rất rõ ràng, chính là trường kích này, đã không ngừng gọi lời nguyện của tử thần trên người sở thiên. Sở thiên mừng rỡ, bởi vì hắn nghĩ ra một chuyện, ảnh đã nói, lời nguyện của tử thần tổng cộng có ba thứ, còn trong tay sở thiên còn đang thiếu một vũ khí, chẳng lẽ, trường kích này chính là vũ khí của tử thần? Nghĩ tới đây, sở thiên hấp tấp chạy đến trước mặt trường kích, muốn nhấc nó khỏi đó. A Sở thiên kêu thảm một tiếng, vội nhảy vọt ra, chỉ mới chạm vào, tay của hắn cơ hồ như bị bẻ gãy. Lần này sở thiên đã lầm. Thanh trưởng kích này không phải là vũ khí của tử thần, hơn nữa, cơ hộ còn là thứ đối đầu với tử thần. Cuối cùng ngươi cũng đã tới, ân đoán giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi. Sau khi trong đầu nhận được tín hiệu này, sở thiên trợt phát hiện, trường kích vụt bay lên, sau đó đâm mạnh về phía mình. Sơn động quả thực quá hẹp, sở thiên không cách nào tranh nẽ, liền nghiến răng, bất chấp cơn đau trên cơ thể để chụp lớn trường kích. Tỏa ra một khí tức phẫn nộ, trường kích quay cửa mạnh mẽ, muốn thoát khỏi bàn tay sở thiên nắm giữ. Người và kích tranh đấu không thôi, dần dần sông ra khởi sơn động, đụng vào bên trong vách núi. Sở thiên bị đập đầu vào đá làm cho hoa mày trong mặt, trong lòng chỉ còn lại một chuyện, đó chính là sống chết nắm chặt trường kích ấy. đi xuyên trong vách núi một lúc lâu Sức mạnh của trường kích đã giảm đi nhiều, nhưng, xung quanh lại bắt đầu lay động. Ẩm! Cơ hồ có thứ gì đó đã nổ tung. Trời đất xoay tròn, sở thiên bị ném văng đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mở to mắt, sở thiên vui mừng phát hiện, mình lại đã ở đầm nước phía dưới con thác. Gắng sức bơi ra mặt nước, thú vương cha lý cũng mọi người đang kinh hai chăm chú nhìn vào thác nước. Này! Ta ở đây! Sở thiên cơ lấy trường mâu vung mạnh, mau đến cứu ta. Úm! Tiếng nước sao lại to như vậy? Sở thiên kinh hái phát hiện, âm thanh của mình lại bị tiếng nước nuốt trường. Đông nhiên, sở thiên cảm thấy nguy hiểm sắp dội lên đầu mình, vội ngẩn đầu nhìn, sau đó sở đại thiếu ra đờ đẫn mặt mày. Vách núi của thác nước không biết lúc nào đã tách vỡ, thác nước vốn cao không thấy đỉnh, rộng hơn trăm thước này biến thành một cơn hồng thủy, hung hãn đổ mạnh xuống. Bày. Trong mắt của đám người tra lý, tình hình có chút quỷ dị. Sở thiên đầu tiên là bị lão ngưu đầu đánh một quyền vào trong thác nước. Sau một lúc lâu, vách núi liền nổ tung. Tiếp theo đó, sở thiên nổi lên trên đầm nước. Hơn nữa sau khi hắn vung trường kích, cơn hồng thủy ngập trời liền răng xuống. Nói một cách ngắn gọn, những người bên cạnh đầm nước cho rằng, trận nổ này, cơn hồng thủy này, cơ hộ, dường như là do sở đại thiếu ra gây nên. Úm! Hoặc có lẽ trên thực tế là như vậy. Lao sư đã đúng. Trinh Đức khổ sở nói, Phất Lạp địch nặng quả nhiên mang đến thai họa cho Đại Thảo Nguyên. Thế nước ngập trời, mà nơi này lại chính là Thánh Hà, là đầu nguồn của tất cả các dòng sông của Đại Thảo Nguyên. Chỉ trong chấp mắt, mực nước trong đầm nước đã tăng cao bằng đầu người. Hơn nữa cơn hồng thủy tiếp tục thuận theo dòng nước Lao về nơi xa. Đại Thảo Nguyên huyền hà, sắp phải đối mặt với một cơn đại hồng thủy mà nó chưa bao giờ trải qua. Đầm nước đã không đủ để chứa được tài trọng của lượng nước. Dữ dội, cơn hồng thủy ập thẳng tới phía của mọi người. Chuyện đến lúc này, sức người không thể chống cự. Trinh Đức vội nói lớn với cha Lý, bậy hạ, mau để các chức nghiệp cao cấp đoàn hậu, tiểm hộ những người khác rút lui. Cha Lý cắn chặt răng, kéo lấy lao ngưu đầu sông tới cơn hồng thủy, Lão nguyên xoái. Dùng đấu khí chặn lấy cơn hồng thủy. Dưới sự dẫn dắt của thú vương, các ma pháp sư mở rộng kết giới. Các võ sĩ phòng thích hộ thuẫn, tạm thời ngăn được một phần của cơn hồng thủy. Lan đức câu mày một cái, sau đó quát lớn với đám thủ hạ, thánh nguồn thư. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng ôn hòa vụt hiện ra từ phía người của giáo đình. Trong khoảnh khắc cơn hồng thủy xuất hiện, Liên Thành đã mau mắn rời đến phía xa, chăm chú nhìn sở thiên đang quay đạp trong cơn hồng thủy rồi cười. Ha ha, chiến thần kích quả nhiên ở đây. Dứt lời, Liên Thành vén tay háo trái lên. Lôi mặt từ, mau đi lấy trưởng kích trong tay phất lạp địch nặc đến đây cho ta. Nhớ kỹ, không được để ai nhìn thấy ngươi. Không thành vấn đề, chủ nhân. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, vết xăm trên cánh tay trái của Liên Thành đã biến mất. Nhã nhặn mỉm cười, Liên Thành tung thân về hướng cơn hồng thủy, bắt đầu trợ giúp thú vương cứu người. Sở thiên trong cơn hồng thủy thống khổ khôn cùng, tuy hắn miễn dịch với hệ thủy, cũng không sợ hồng thủy, nhưng trong cơn hồng thủy lắc đi lắc lại. Mùi vụ này thật không dễ chịu gì. Đồng nhiên, tay sở thiên nhẹ tên, trường kích đã biến mất. Lúc này, sở thiên không có thời gian để quản đến chuyện trường kích, nỗ lực quay đập bơi về hướng Thú Vương. Chính vào lúc sở thiên đang sắp bơi đến nơi an toàn, một hòn đá bông đập thẳng vào đầu hắn. Giết chết phất lạp địch nặng. Giết tên ác ma đem lại thai họa của Đại Thảo Nguyên. Một thú nhân kích động hét lớn. Ngay lập tức các thú nhân khác cũng phẫn nộ. Thậm chí một số còn bất chấp cơn hồng thủy, bắt đầu tấn công sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trợt buồn bực, nhưng hắn không cách nào giải thích, cũng không không giải thích rõ, đành phải quay người bơi đi. Ha ha, cao thủ. Chơi thật là thích. Ngoài dự liệu, xa khác lại không sợ cơn hồng thủy. Hơn nữa, dường như còn vui lùa trong nước một cách vui vẻ, nhìn thân ảnh thấp bé nhưng tráng kiện của hắn. Cho dù đang con mặc phỉ đặc trên lưng cũng không hề có cảm giác tốn sức nào. Kaka đây có phải là ngươi làm? Ha ha, có ý tứ. Mặc phỉ đặc cười nói với sở thiên. Xa khắc và mặc phỉ đặc sao lại bị rơi xuống nước thế này. Sở thiên bất giác mang thầm. Hiện tại sở thiên trong mặt thú nhân chẳng khác kẻ ác ma mang đến thai họa Cho nên hộ vệ và đệ đệ của hắn tự nhiên cũng không ai tình nguyện đi đi cứu. Ba bác tắt đầu. Các ngươi có nhìn thấy hắn không? Sở thiên suốt ruột hỏi. Hiện giờ ba bác tắt còn đang hôn mê. Lao đầu còn đang ngủ trong trứng kìa. Sa khắc ngờ nghẹt nói. Con mẹ nó, đưa mạc phỉ đặc cho ta. Sở thiên giành lấy mạc phỉ đặc từ trên lưng sa khắc. Sau đó quát, sa khắc, ngươi đi con ba bác tắt đến nơi không có nước đi. Sau đó đi tìm lỗ tây nạp, tèo lỗ tây nạp nghị cách để hắn tỉnh lại. Nếu ba bác tắt chết rồi. Vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới việc ăn cơm nữa. Không được, ta muốn ăn cơm, ta sẽ đi tìm lao đầu ngay. Xa khắc vội vàng bơi đi. Ka ca, hiện tại làm sao đây? Đám thú nhân kia hình như muốn giết chúng ta. Mặc phỉ đã nói. Sở thiên cũng không biết làm thế nào. Lưỡng lự, Hắn linh cơ trật động, nhớ lại lời tiên đoán của Trinh Đức. Đi, chúng ta đi phương Bắc. Ngược dòng bơi lên. Sở thiên thuận theo lỗ hổng trên vách núi bị nứt toát, bơi về phương Bắc. 8. Cà ca, ta lệnh. Mặc phì đặc dán chặt người vào sở thiên. Hai người đã bơi trong nước 3 ba ngày rồi, ban đầu sở thiên vẫn còn cảm kích Trinh nước ít nhất là đường nàng chỉ không có thú nhân, cũng rất an toàn. Nhưng cùng với việc sở thiên ngày càng tời gần phương Bắc, hắn bắt đầu chửi mắng Trinh nước bởi vì sau khi bơi lên trên, sở thiên phát hiện mình đang ở trong một hồ lớn, vì an toàn. Tạm thời hắn không dám lên bờ, mà tiếp tục bơi về phía bắc. Mãi đến khi sở thiên bơi mệt rồi, muốn lên bờ, hắn lại đau buồn phát hiện, mình đã không tìm được bến bờ nào, đập vào mắt mình, lại toàn là nước. Điều khiến sở thiên buồn bực nhất là, thời tiết môi lúc một lạnh, đến ngày thứ ba, trong nước thỉnh thoảng bắt đầu có các tảng băng trôi xuất hiện. Cơ thể sở thiên sau khi được máu long hoàng cải tại thì không sợ lạnh, nhưng mặc phỉ đặc đã biến thành một đứa trẻ bình thường lại không thể chịu được. Hiện tại Sở Thiên và Mạc phỉ Đặc đang ngồi trên một tảng băng trôi, phiêu giặt trên mặt nước băng. Kaka chúng ta đi đâu đây? Mạc phỉ Đặc run bần bật nói, đi về phía băng nữa, chính là chính là cực địa băng nguyên rồi. Ở đó, ngay cả ma thu cấp 9 cũng sẽ bị đông cứng mà chết đấy. Đá truyền tin rắc ở hồng đã bị nước cuốn trôi mất, nhưng còn may là không gian giới chỉ vẫn còn. Sở Thiên lấy ra mấy bộ pháp bảo dự trù trong đó ra, đưa cho Mạc phỉ Đặc mặc thêm. Sau đó nói, trước đây ngươi đi cực địa băng nguyên rồi sao? Có biết đường nào gần đây không? Ta chưa đi qua. Mặc phỉ đặc lấp đầu. Sở thiên không còn lời để nói, chỉ có thể trôi nổi theo những tảng băng trôi. Hai huynh đệ lại trải qua 10 ngày trên mặt băng, còn may đồ ăn vặt trên người mặc phỉ đặc còn nhiều, hai người cũng không sợ chết đói. Nhưng ăn liền mười mấy ngày đồ ăn vặt, sở đại thiếu ra ăn đến sắp không biết mùi vị là gì rồi. Khít khít. Sở thiên hít sâu mấy hơi, nuốt nước miếng nói, thơm quá. Mặc phỉ đặc gật mạnh đầu, là mùi cá nướng. Nhìn lại bốn phía xung quanh, sở thiên nhìn thấy trên một tảng băng trôi lớn ở phía không xa, từng làn khói bếp đang bay lên. mau trèo qua đó. Hai người tận dụng cả hai tay, rất nhanh đã trèo đến tảng băng trôi đó. Một bóng người đang nướng cá đối lưng với sở thiên, trong không khí tản ra mùi vị thơm nước đến mê người. Này! Sở thiên gọi lớn. Mẹ ơi! Người đó giật mình, kinh hãi ngồi bệnh trên mặt băng. Là ngươi! Sở thiên cảm thấy bất ngờ, người nướng cá lại chính là vị thiếu niên lần trước nhận hắn là ra ra. Ngươi biết ta? Thiếu niên rủi rủi mắt, tới sát trước mặt sở thiên, giò xét một hồi rồi cười nói, là ngài à phất lạp địch nạc điện hạ. Sao ngài lại đến chỗ này? Đợi lát nữa nói cho ngươi biết sau cho ta ăn chút gì trước đi. giữ lời! Sở thiên không đợi thiếu niên đồng ý, liền vô lấy cá nướng rồi cùng mặc phỉ đặt ăn. Ăn chậm thôi, không đủ ta lại bắt thêm vài con. Nói rồi, thiếu niên gục sắp xuống mặt băng, dòng hai lắng nghe, sau đó vô thẳng vào mặt nước phía xa, một con cá lớn đã nằm trong tay hắn. Ô, ồ, một con không đủ, bắt thêm vài con nữa đi. Miệng mặc phỉ đặt nhét đầy thịt cá, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Được, các ngươi đợi một chút. Thiếu niên lanh lẹ. Lại bắt thêm được một con cá nữa, có điều, lần này to hơn một chút, là một con cá nhám. Cứu tôi với. Thiếu niên giật mình rối tay, con cá nhám liền ngã xuống không thấy tâm hơi, sau đó ngượng ngủng cười với sở thiên, ngại quá, ta hơi nhát gan. Nhát gan cũng không sao, làm đồ ngon là được rồi. Sở thiên giờ đang tâm đắc với tải nấu nướng của thiếu niên, cho dù là ngự chủ của Hoàng thất khải tắt cũng không sánh bằng. Thật sao? Đồ ta làm thật ngon lắm sao? Thiếu niên phân chân hỏi, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và mãn nguyện, từ nhỏ ta đã mơ ước trở thành đại lục đệ nhất chủ sư. Đương nhiên là thật. Sở thiên meo mắt lại, dường như không để ý nói, hiện tại ngươi có việc chưa? Nếu chưa có, chi bằng đến gia tộc phất lạp địch nặng, ta mời ngươi làm thủ tịch chủ sư của gia tộc. Các nguyên liệu của đại lục tùy người dùng. Ta còn có chuyện. Thiếu niên lắp đầu, nhưng lập tức là hương phân nói. Đợi khi ta tìm được ra ra rồi, sẽ đi tìm ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Dễ vậy mà đã lửa được một cao thủ sao? Sở thiên có chút không dám tin. Được, ngươi tên gì? Sở thiên hỏi. Tà tên La Tân. Sở thiên tiếp tục hỏi, ngươi có biết đây là đâu không? La Tân nói, đây là biên giới của cực địa ở nguyên. Đúng rồi, sao các ngươi lại đến đây? Ồ, chúng ta lạc đường đến đây. Sở Thiên nói bữa để ứng phó, lại hỏi, từ đây đến đế quốc khải tát đi thế nào? Từ nơi này đến đế quốc khải tát chỉ có một đường, La Tân nói, đi về hướng Nam, thông qua hồng thổ hạp cốc của Đại Thảo Nguyên Huyền Hà là đến, đến rồi. Sở Thiên nhìn về phía Nam, sau đó câu mày, hiện tại Sở Đại Thiếu Gia dám đảm bảo, chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại Đại Thảo Nguyên, lập tức sẽ bị thú nhân giận giữ xé thành trăm mảnh, cho nên phía Nam chắc chắn không thể đi. Suy nghĩ rất lâu rồi, sở thiên quyết định lại tin trinh Đức một lần nữa bốn tiếp tục đi về phía Bắc. chương 199, Bác Tiến. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là khi lạc đường trong băng tuyết, bên cạnh lại có một đầu bếp giỏi ba trích từ cuốn hồi ký của thần thánh đại tế tư cấp 10 địch cáo về phất lạp địch nạc điện hạ. Lênh đênh lênh đênh, sở thiên bèn tính toán, mình đã lưu lạc trên dòng sông băng này gần một tháng rồi. Trong một tháng này, Sở thiên không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết đại đa số thời gian, họ đều ngồi trên tảng băng trôi nhìn cảnh sắc bất biến xung quanh, sau đó luân phiên chéo nước. Tai nghệ nấu nướng của La Tân đích thực lớn hơn nhiều so với sự nhát gan của hắn, tuy đồ ăn của mấy người chỉ có cá nướng, nhưng La Tân lại có thể làm ra các mùi vị khác nhau. Sở thiên đem một con thủy hệ ma thú cấp thấp bắt được đưa cho La Tân, nói, hôm nay thay đổi khẩu vị. Dứt lời. Sở Thiên nhìn ngó xung quanh một lượn, hoán trách, chô quỷ này rốt cuộc là chỗ nào của đại lục vậy? La Tân túi đầu, chuyên tâm xử lý nguyên liệu trong tay mình, miệng nói, ta cũng không biết, từ từ mà đi, sẽ có một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy đất liền. Ngươi không biết. Sở Thiên và Mạc phỉ đặc cùng trận ngược mắt, xương sở nhìn La Tân. Một tháng nay, đều là La Tân dẫn đường cho hai người đi thẳng phía trước, Sở Thiên còn cho rằng hắn biết đường. Chẳng lẽ lúc trước ngươi chưa từng đến đây? Sở thiên kinh ngạc hỏi. Phải. La Tân hồn nhiên gật đầu. Vậy ngươi một mình đến nơi này làm gì? Lao tử còn tưởng ngươi biết đường chứ? Sở thiên ấm ức điên người nói. La Tân cười nói, ta đến tìm ra ra trên bức họa. Thấy sở thiên và mạc phỉ đặc cũng rơi vào trạng thái ngươi dại. La Tân giải thích nói, ra ra ta trước lúc chết không nói cho ta biết người trong bức họa ở đâu, mà ngươi thì không phải cho nên ta quyết định đi tìm mọi ngóc ngách của đại lục này. Nói rồi, La Tân chỉ vào băng đá xung quanh, nói, ta định bắt đầu đi từ cực địa băng nguyên phía bắc đại lục, mãi cho đến đường biển Thánh Điệt qua ở phía nam. Ngưng lại dây lát, La Tân tiếp tục nói, nếu từ bắc đến nam mà không tìm thấy, vậy thì ta lại đi từ biển cấm phía đông tìm đến bờ Tây Hải. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên không ngờ La Tân lại là một kẻ có nghị lực như vậy, hay là kẻ lỗ mãng chân chính. Nếu tiếp tục tìm như hắn, đợi hắn đi khắp đại lục, ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Mặc phỉ đặc cười nói, ngươi thiểu năng à? Cái nơi khỉ gió này ngươi đã tìm một tháng rồi. Nếu tìm khắp đại lục, còn không mất mấy trăm năm sao? Sì, đợi đến lúc đó ngươi thì không tìm thấy, ngươi đã chết già rồi. La Tân không hề tức giận, ngược lại còn thật thà cười nói, không sao, ra ra đã nói, chỉ cần không gặp phải kẻ nào lợi hại hơn ta thì ta mãi mãi sẽ không chết. La Tân có thể trường sinh bất lão. Sở thiên meo mắt lại, cho dù là thời kỳ ma pháp 1.000 năm trước, những tuyệt đại pháp sư có thể dễ dàng phóng thích cấm chú, cũng không có ai trường sinh bất lão. Người nói khoác, mặc phỉ đặc không cam lòng nói, ma thú chúng ta cũng không thể trường sinh bất tử, loài người thì càng không phải nghĩ. Là thật mà. La Tân nghiêm nghị nói, ra ra sẽ không lửa ta đâu. Sở thiên linh cơ trật động, Vội hỏi, La Tân, lẽ nào ngươi không phải con người? Ta đương nhiên là con người. Không tin ngươi xem. La Tân chỉ vào mặt mình nói, ta có chỗ nào không giống con người. Mơ ước của ta, là trở thành một đầu bếp vĩ đại của nhân loại. Một đứa trẻ đơn thuần, có lẽ là bị Gia Gia hắn lừa rồi, sở thiên thở dài, tiếp tục nói, Gia Gia ngươi tin gì? Ông ta có lẽ cũng là cường giả trên địa lục đúng không? Gia Gia chưa từng nói cho ta. La Tân lắc đầu, ca thán, ai thực ra, ta được ra ra nhận nuôi. Nhận nuôi. Sở thiên vô vào La Tân, nói, có thể nói cho ta biết chuyện của người không? Đương nhiên có thể. La Tân gật đầu. Câu chuyện của La Tân rất đơn giản, trên đại lục cơ hồ ngày nào cũng có chuyện này xảy ra. Trong chiến loạn, một đầu bếp mất đi bố mẹ, sau đó được một lao đầu tử là cao thủ Mai danh nhận tính nhận về nuôi, được truyền thụ một thân võ kỳ đỉnh cấp. Một thời gian sau, lao đầu tử chết rồi, một mình La Tân đi hoàn thành tâm nguyện của Gia Gia mình. Mặc phỉ đặc tổn thức nghe La Tân kể chuyện, còn Sở Thiên thì coi là chuyện tầm phào, chuyện của La Tân quá tầm thường, vẫn không đủ để thu hút sự hứng thú của Sở Đại Thiếu Gia. Đợi La Tân kể hết, Sở Thiên hỏi, Gia Gia ngươi nhất định muốn ngươi tìm người trong bức họa ấy sao? Rất rõ ràng, câu tiếp theo của Sở Đại Thiếu Gia là, nếu không nhất định, vậy thì cùng Lao Tử về nhà đi. Đáng tiếc La Tân lại gật đầu, nói, ta nhất định sẽ tìm được ông ấy. Ba người hơn một tháng chung sống cùng nhau, sớm đã trở thành bạn bè, thế là La Tân đã tiết lộ bí mật của mình. Gia Gia đã nói, chỉ khi tìm được người đó, ta mới có thể giải được cấm trẻ trên người. Nói rồi, La Tân vén một góc ở cổ áo, trên cổ lộ ra một mảnh dây thừng mảnh dài màu đen. Cái này, sở thiên kinh ngạc không nói nên lời. sợi dây đó cực kỳ nhỏ và mảnh. Cơ hội có thể so với chỉ phâu thuật của Sở Thiên. Hơn nữa có một đoạn đã bị dính sâu vào thịt, làn ra một vết máu đỏ sậm. La Tân lại vén tay háo lên, lộ ra một sợi dây mảnh khác, nói, Trên người ta đều là thứ này, nếu không tìm được người đó, sẽ không có cách nào giải trừ được. Thứ này là ai trói trên người ngươi. Sở Thiên nhìn sợi dây nói, là ông nội ta. La Tân chỉnh lại ý ghề phụ, tiếp tục xử lý nguyên liệu trong tay. Sở thiên nghĩ một lát, nói, La Tân, ta có thể giúp ngươi bỏ đi thứ này. Dây thường không cách nào lấy ra từ bên ngoài, nhưng không có nghĩa là từ bên trong không được. Sở thiên định tạm thời tách các bộ phận trên người La Tân ra, ví dụ như cánh tay, như vậy vết thường siết chặt trên người sẽ buông lỏng ra, chỉ cần có một chỗ nối lỏng, sở thiên cũng có thể gỡ ở những chỗ còn lại. Cảm tạng ngươi, nhưng không cần đâu. La Tân cười nói, tại sao? Sở Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ La Tân thích tự ngược đãi mình? Ha ha, ta chỉ có thể để người trong bức họa giải cấm chế, người khác không làm được, cũng không thể giúp ta. La Tân nói, ta đã hứa với gia gia, không tìm được người, ta không giải cấm chế. Vậy thì ngươi cứ tự ngược đãi mình đi. Sở Thiên tạm thời từ bỏ dự định dụ dỗ La Tân, nhưng hắn lại nghĩ thầm, người có cấm chế mà còn có thực lực này, vậy nếu giải ra rồi thì sao? Hắc hắc. La Tân, ngươi chạy không thoát đầu, đời này của ngươi đã định là người của Lao Tử rồi. 10. Mấy người lại lênh đênh trên sông băng vài ngày, chính lúc sở thiên đang bước bối phát điên, mặc phỉ đặc kêu lớn một tiếng. Đất liền. Có đất liền. Khà khà, có ý tứ. Sở thiên bật ngay dậy từ mặt băng, nhìn về phía xa, quả nhiên là một vùng đất ba màu xanh, đen, trắng xen kẽ nhau nằm trên một bình địa lớn. mau chèo thuyền Sở thiên hét lớn. Điện hạ, giao cho ta đi. La Tân đi đến sau đuôi tảng băng, dùng chân đạp mạnh một cái. Tiếp sau đó, tảng băng nhanh như chốc đã lao thẳng về phía trước. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn nhìn quang mang màu xanh ra trời trên chân La Tân. Sở thiên không khỏi nguyện rủa Có chiêu này sao ngươi không dùng sớm? Nếu sớm có tốc độ như vậy, lao tử đã không cần lênh đênh một tháng rồi. Sở thiên còn chưa nguyện rùa xong. Mấy người đã cập vào bờ, đặt chân lên vùng đất đen chắc nịch, Sở Thiên đưa mắt nhìn, đây là một thế giới băng tuyết, phía xa kia ẩn hiện một dãy núi tuyết trắng xóa trải dài liên miên. Nhìn về gần thì là một vùng đất rộng băng tuyết và đất đen đan xen vào nhau, lắc đác lại có những lớp rêu xanh phủ đầy trên các phiến đá đủ các hình dạng. Sở Thiên tiện tay nhặt một miếng rêu xanh từ phiến đá bên cạnh chân mình lên, cảm giác vừa chân bóng lại ở mức. Kỳ lạ, với nhiệt độ này, Sao có thể có nhiều rêu xanh như vậy? Đi lên phía Bắc đã hơn một tháng, thời tiết hiện tại càng lúc càng lạnh, cho dù là thân thể của sở thiên cũng không chịu đựng nổi phải mặc thêm hai chiếc pháp bảo ngự hàn, còn tiểu mặc phỉ đặc sớm đã tự bao mình lại thành một bọc vài dày. La Tân, chúng ta nên đi về hướng nào? Sở thiên hiện tại ngoại trừ sông băng phía Nam Gia, cảnh sát ba hướng còn lại đều không tồi, bèn hỏi. Ừm, um, ta cũng không rõ lắm. La Tân nhìn quanh một vòng, nhìn từ mặt thời tiết, nơi đây có lẽ sắp đến cực địa băng nguyên rồi. Ta muốn tiếp tục đi về phía Bắc, các ngươi định thế nào? Chúng ta đi theo ngươi vậy. Sở thiên lúc này cũng chỉ có thể đi cùng Lạc Tân thôi. Các chúng ta không thể đi tiếp về phía Bắc được. Gương mặt của Mạc phỉ Đặc đã lạnh đế đỏ bừng, hai hàm giang lập cập nói, ở cực địa băng nguyên, ma thú cấp 9 cũng có thể bị đông cứng mà chết. Sở thiên khó xử nhìn La Tân. Không có sự bảo vệ và tài nấu nướng của La Tân, hai huynh đệ hắn rất khó có thể sống tiếp. La Tân cũng khó xử túi thấp đầu. Hắn biết thực lực của hai người sở thiên không thể sử dụng được ở cực địa băng nguyên, nhưng kế hoạch tìm người của hắn cũng không thể dừng lại. chiếc chiếp! Một con ma thú hình dạng giống hồ ly, toàn thân trắng muốt từ gần đó nhô đầu ra. Chuyện đi đâu đợi lát nữa rồi tính. Nhìn thấy con ma thú này, sở thiên lập tức vứt những chuyện buồn phiền một bên. Vui vẻ nói với La Tân, bắt nó đi, để chúng ta đổi khẩu vị. La Tân tung người lên trước, hắn cũng rất vui vì có những nguyên liệu đồ ăn khác để thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Nhấm nháp miếng thịt thú số mềm, sở thiên mãn nguyện bố bụng. con mặc phỉ đặt lại tặc lưới hưởng thụ dư vị còn lại, nói với La Tân, ta vẫn muốn ăn cả nướng, ngươi có thể làm được không? Được rồi, không thành vấn đề. La Tân xoay người về phía sông băng lúc vừa tới. Nhớ kỹ nhé, nhất định phải to đấy. Mặc phỉ đặc nhìn theo bóng của La Tân rồi hét lớn. Chờ La Tân đi xa rồi, sở thiên mới nói với Mặc phì đặc, ngươi phải nhớ, đợi La Tân về, nhất định phải kéo hắn về nhà chúng ta. Nếu hắn không đồng ý, ngươi cứ khóc lớn vào, ôm chặt hắn không buông Khà khà, có ý tứ. Mặc phì đặc gật đầu, lộ ra một nụ cười ngây thơ không chút tà ác. Một lúc lâu sau, La Tân vẫn chưa trở về. Nhưng lại có người khác xuất hiện rồi. Chiếc, chiếc chiếc. Tiếng tên xé gió, từng thân ảnh trắng muốt dồn dập phóng ta từ trong đống tuyết. Wow. Mạc Phỉ đặc nuốt nước miếng, nhiều thức ăn ngon quá. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thì không thể chỉ biết ăn như Mạc Phỉ đặc, ít nhất hắn biết, phiền phức lớn rồi. Mấy trăm con ma thú chẳng nuốt bao vây Sở Đại thiếu gia. Ngoại mạo của chúng không khác so với con vừa được hắn ăn mất. Một con hồ ly trắng dẫn đầu của chúng đung đưa chín chiếc đuôi sau lưng, hai mắt đỏ ngầu, đùng đùng nổi giận bước đến trước mặt sở thiên, là ngươi, đã ăn tộc nhân của ta. Trong tay sở thiên đang cầm một chiếc đùi lớn, bên chiếc đùi toàn là đống xương gặm, miệng bóng dầu mỡ, kỳ thực không cần hỏi, kẻ thiểu năng cũng có thể đoán ra vừa rồi sở đại thiếu ra đã làm gì. Sở thiên ngượng nhịu cười, không ngờ lại lộ ra mảnh thịt dắt vào cái răng. Các ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Bạch hồ ly lạnh lùng nói, mang chúng về. Nhanh quá. Thuật ẩn thân của sở thiên vừa dùng được một nửa, đã bị mấy con hồ ly lao đến, còn mạc phỉ đặc cũng bị những con đuôi dài chói chặt. Các ngươi làm gì vậy? Không có ý tứ, vung láo tử ra. Mạc phỉ đặc dãy rủa kêu lớn. Bình! Bình! Hai âm thanh vang lên, sở thiên và mạc phỉ đặc đã bị ngất đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 9. Khi sở thiên mở mắt ra, phát hiện mình đã bị nhốt trong một sơn động tối đen. Ngay sau đó, sở thiên thấy người mình lành lạnh, lấy tay sở thử, thì là mình đã bị lột sạch. Pháp bảo, lời nguyện của tử thần, không gian giới chỉ, tất cả đã không còn. Ta lạnh. Mặc phỉ đặc cũng đã tỉnh lại, hắn cũng không còn lại gì trên người. Cửa sơn động bị một đống loạn thạch che kín. Qua khe hở giữa những khe đá. Sở thiên nhìn thấy mấy hồ ly con đuôi dài đang ngoài cửa động giám sát mình. Các ngươi thật khốn kiếp. Vô sỉ, không có ý tứ. Mặc phỉ đặc sau khi tỉnh lại phát hiện mình trên cơ thể không một mảnh vải, lập tức lấy tay che bộ phận quan trọng, sau đó chửi lớn về phía cửa động. Một lũ khốn kiếp, có biết lão tử là ai không? Khốn kiếp, trả y đi phục cho ta. Lũ hạ lưu bỉ hồi, sớm muộn gì đại ca ta cũng sẽ giết các ngươi. Đừng phí lời. Một con hồ ly trắng ngoài động nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cố gắng tìm ra một giọng nói thân thiết nhất, nói, ta nghĩ chúng ta hiểu lầm rồi, ta là. Chúng ta không muốn biết người là ai. Hồ ly trắng nói, người ăn thịt của tộc nhân chúng ta, bất luận là ai đều đáng chết. Nhưng ta là phất lạp định nặng. Sở thiên báo ra tên của mình, muốn dọa đám hồ ly, hưu tướng đế quốc khải tát, thượng cổ thánh tế tự. Hồng y gì đại giáo chủ phất lạp định nặc. Phất lạp định nặc. Chưa từng nghe qua. Hồ ly trắng lạnh nhạt nói, thượng cổ thánh tế tự cấp 9 sao có thể để chúng ta bắt được. Người nói dối. Sở thiên ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra tại sao tên của mình không có tác dụng. Đây là biên giới của cực địa băng nguyên. cách đại thảo nguyên huyền hà đã không biết bao xa rồi. huống hổ là khải tát xa xôi. Hơn nữa môi trường của nơi đất tuyết này bóng người hiếm hoi vốn không biết chuyện xảy ra mấy năm nay trên đại lục Gió lạnh dít vào qua từng khe hở, sở thiên dùng mình một cái. Được, ta đã ăn tộc nhân của các ngươi, nhưng ta có thể bồi thường cho các ngươi. Sở thiên nói, kim tệ, nguyên liệu ma pháp, các ngươi muốn gì ta đều có thể đưa ra, nhưng các ngươi trước hết hãy trả y đi phục cho chúng ta đã. Ha ha! Hồ ly trắng châm biếm cười, chúng ta muốn có đồ ăn. Không thành vấn đề, bao nhiêu ta cũng thể cho. Sở Thiên vội nói: "Không cần ngươi cho, ý gì phục ta cũng sẽ không trả lại ngươi." Hồ Ly trắng cười nói, bởi vì đồ ăn không cần thiết phải mặc y y phục. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lũ hồ ly này định dùng lão tử làm đồ ăn. Phục, Trong sơn động chợt sáng lên ánh lửa, thì là hồ ly trắng thuận theo khe hở của đá ném vào một đốt lửa. Ngay sau đó, lại có thêm mấy cây được ném vào. Các ngươi lấy lửa hơ đi. Hồ ly trắng liếm láp môi nói, bị đông cứng rồi, vậy thì không ngon đâu. Phất lạp địch nặc ca ca, hiện tại làm thế nào? Mặc phỉ đặt bước tới sắt bên sở thiên, tối đầu, sợ hãi nói, ta không muốn bị ăn thịt đâu. Sở thiên cũng không muốn bị như vậy, nhưng hiện tại hắn lại không có bất cứ cách nào. Hy vọng duy nhất, cũng chỉ là đợi La Tân đến cứu. Xếp thành một đống lửa, sở thiên lại nhìn qua khe hở, im lặng nhìn sắc trời bên ngoài tối dần. Khi ánh trăng đỏ rực chiếu vào sơn động, đống loạn thạch ở cửa động cũng được chuyển đi. Ngay sau đó, cửu vĩ bạch hồ ly dẫn đầu đám bước vào, phía sau có mấy tên thủ hạ theo cùng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta là. Sở thiên lại lấy danh hiệu của mình báo ra một lượn, hy vọng tên cầm đầu có chút kiến thức. Cửu vĩ bạch hồ ly thờ ơ với danh hiệu của sở thiên, lạnh lung dặn dò thủ hạ, mấy tên người này, đứa trẻ để cho ta, còn đứa lớn thì chia đều cho tộc nhân đi. Ô, ô ô Trong đám hổ ly trắng vang lên tiếng hoan hô vang dội Tiếp theo đó, hai con hổ ly đuôi dài xuống lên, dùng chiếc đuôi của mình trói chặt sở thiên và mặc phỉ đặc, mang ra sơn động. Ngoài động toàn là một vùng đất băng tuyết, đã không còn nhìn thấy đất đen và rêu xanh nữa. Ngược lại, mấy ngọn núi tuyết hiện ra trước mặt, xem ra nơi sở thiên bị bắt cách đây ra xa rồi. Ra khỏi sơn động, sở thiên mới phát hiện mình đang ở lưng núi tuyết, trên mặt băng chân bằng. Hồ ly trắng cũng đã đào xong một cái hố lớn. Ra tay. Cửu vĩ hồ nhẹ giọng nói. Rất nhanh, từng con hồ ly dùng chiếc đuôi của mình, nhặt những hòn đá bên cửa động ném vào hố băng. Đến khi hố băng được lấp đầy rồi, Cửu vĩ bạch hồ ly đung đưa một trong những chiếc đuôi của nó. Tiếp sau đó, một ngọn lửa dâng lên trong hố băng. Liếc mắt nhìn sở thiên và mạc phỉ đặc, Cửu vĩ bạch hồ ly lạnh lùng nói, ném vào. Ai ra? Sở thiên bị ngã đau đớn. Nhưng hắn vẫn lập tức ôm lấy mặc phỉ đặc. Ngọn lửa đang bốc cháy ngùi ngụt, nhưng mỗi khi ngọn lửa lan tới gần sở thiên, lại đột ngột tản ra, còn mặc phỉ đặc cũng được sở thiên bảo vệ, nên không có chút thương tổn nào. Miễn dịch với hỏa hệ ma pháp, cửu vĩ bạch hồ nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh lắc lư một chiếc đuôi khác, điện thiểm quang. Cấp vị của cửu vĩ bạch hồ không cao, chẳng qua chỉ cấp 7 mà thôi, tuy nó nắm bắt nhiều ma pháp các hệ, nhưng đẳng cấp lại không cao Chỉ là điện hệ ma phạp cấp 3, tuy khiến cho sở thiên có chút đau đớn, nhưng lại vẫn không bị tổn hại gì. Lần này, kiểu vĩ bạch hồ xứng người lại, tuy nó cách biệt với thế giới, nhưng lại không hề ngốc, người có thể chống lại được ma phạp của hai hệ chắc chắn không phải là người bình thường. ăn một người như vậy, hậu quả thông thường vô cùng nghiêm trọng. Long đã quyết, cửu vĩ bạch hồ đống cười phá lên, ha ha ha ha. Người cười cái gì? Sở thiên cũng phát hiện thực lực của cửu vĩ bạch hồ không phải mạnh, bè nói, hiện tại thả ta ra, ta có thể cho các ngươi nhiều thức ăn hơn. Ừ, ngươi chính là thức ăn tốt nhất. Trong mắt cửu vĩ hồ lộ ra ánh tham lam, ăn một người miễn dịch ma pháp, chà, thực lực của ta sẽ cao lên không ít. Nói rồi, cửu vĩ hồ trợt nhảy phốc tới sở thiên, nếu như ma pháp không có tác dụng gì, vậy ta đành ăn sống thôi. chương 200, thoát chết trong tuyệt cảnh. Như một giải lũi trắng sượt qua trong không trung, kiểu vĩ hồ đã xuất hiện trước mặt sở thiên, há to chiếc miệng, lộ ra những chiếc răng nành đáng sợ. Sở thiên lách người về một bên, khó khăn tránh né để bảo vệ cổ họng, nhưng đầu vai vẫn bị xé mất một miếng thịt. Mùi vị gì đây? Kiểu vĩ hồ chỉ cảm thấy trong miệng có một mùi vị kỳ lạ, khác với con người mà khi trước nó ăn, trong hương thơm có chút vị ngọt, còn có một chút huy nghiêm. Không sai, chính là huy nghiêm. Máu long hoàng tuy hợp vào máu sở thiên đã nhạt đi nhiều, nhưng sức mạnh của ma thú cấp 10 vẫn còn. Uy nghiêm vẫn còn đó. Cấp 10 nộ, thiên hạ khóc. Sự sợ hãi của ma thú cấp dưới với ma thú cấp 10, khiến cửu vĩ hồ tim đập thỉnh thịch Chầm rãi lui về sau vài bước, sắc mặt cửu vĩ hồ trắng bệnh, chân chân nhìn sở thiên, sợ hãi hỏi, người rốt cuộc là ai? Sở thiên còn không biết tại sao cửu vĩ hồ lại có sắc mặt sợ hãi như vậy nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Nheo mắt lại, sở thiên cố làm ra vẻ thần bí nói, ngươi không có tư cách biết ta là ai. Mang theo tộc nhân của ngươi, cút. cửu vĩ hồ dùng chân trước cảo trên mặt băng, chiếc đôi không ngừng lay động, nhưng lại chậm chạp không thể đưa ra quyết định. Sau phút đó, cửu vĩ hồ cười lộ vẻ tham lam. Ừ, ta không hề cảm thấy trên người ngươi có sức mạnh gì. Xem ra ngươi có lẽ là hậu duệ của vị ma thú cấp 10 nào đó. Cửu Vĩ Hồ lại áp sát gần Sở Thiên, "Ha ha, như vậy ta lại càng không thể thả ngươi. Nếu không ngươi nhất định sẽ mang trưởng bối đến báo thủ." "Cha cha, hôm nay ta lại được nếm thử mùi vị của hậu duệ cấp 10." Dứt lời, Cửu Vĩ Hồ lao thẳng vào người Sở Thiên như thiểm điện. Dùng hai chân trước tóm chặt lấy vai Sở Thiên, Cửu Vĩ Hồ há miệng đấp vào cổ Sở Thiên. Sở Thiên muốn quay đầu tránh, nhưng tốc độ của Cửu Vĩ Hồ quá nhanh. Phần cổ đau đớn kịch liệt. Hai chiếc răng nanh đã cắm sâu vào cổ sở thiên, nhưng kiểu vĩ hồ lại không tiếp tục cắn tiếp, mà rút hai chiếc răng ra. Phụt. Tiêu máu vàng kim phun ra như suối, cửu vĩ hồ hai mắt sáng như sao, tham lam sát tới. Ui. Đây chính là mùi máu tươi cấp 10 cửu vĩ hồ hút một hơi máu, sau đó mãn nguyện ngẩn đầu nhìn trời, cất tiếng hưu lớn về phía ánh trăng đỏ trên cao. Hú. Âm thanh liên miên kéo dài truyền đi rất xa. Đột nhiên. Tiếng hú của kiểu vĩ hồ bị ngừng lại, sắc mặt nặng nghề, cơ hổ nghĩ tới điều gì. Do dự một hồi, cửu vĩ hồ đóng cười lạnh lầm bầm nói, hừ, chỉ cần ta ăn được hậu duệ cấp 10, hắn có tính là gì. cửu vĩ hồ túi thấp đầu, tiếp tục hốt máu. Sở thiên muốn chống cự lại, nhưng thân thể hắn lại không có bất cứ vũ khí nào, cũng không có đủ sức để chống trọi kiểu vĩ hồ, chỉ có thể dây rùa mấy cái. Thả ca ca ra. Mặc phỉ đặc tóm lấy một chiếc đuôi của cửu vĩ hồ, muốn kéo nó ra khỏi người sở thiên. Cút. Cửu vĩ hồ quật đuôi một cái, ném mặc phỉ đặc ra xa. Cảm nhận máu trong cơ thể mình đang dần chảy hết, ý thức của sở thiên cũng dần dần mơ hồ. Ha ha ha ha. Cửu vĩ hồ trợn dừng lại, cười phá lên, ta cảm nhận được rồi, ta cảm nhận được rồi, sức mạnh của ta đang tăng lên. Trường đối của ngươi trong ma thú cấp 10 có lẽ rất mạnh nhỉ. Cửu vĩ hồ tàn bạo cười nhìn sở thiên, liếm miệng nói, nếu không máu của ngươi, không thể khiến sức mạnh của ta tăng nhanh như vậy. Ha ha, đợi ta hút máu xong sẽ ăn hết thịt của ngươi. a Bất trợn, cửu vĩ hồ kêu thảm một tiếng, sau đó nhảy mạnh ra khỏi người sở thiên. Ú gục cụ. Ú cục. Trong người cửu vĩ hồ phát ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó nó đau đớn lăn lộn trên mặt băng. Bùm. Một vùng da trên lưng kiểu vĩ hồ trợt bị nổ tóc ra, máu tươi, xương cốt, thì nát. Thậm chí là nội tạng bị nát bấy đều phun tué ra đất. Theo vết thương, một tia máu màu vàng kim chảy ra, nhưng lại tách biệt rõ ràng với máu đỏ của hồ ly. Trong tiếng nổ mạnh, sở thiên đã tỉnh táo hơn một chút. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở đại thiếu da nheo mắt gửi, thì ra thân thể của kiểu vĩ hồ lại không thể dung hòa với máu long hoàng. Sở thiên có thể hòa nhập được với máu Long Hoàng, từ đó có rất nhiều điều lợi, nhưng kiểu vĩ hồ thì không thể dung hòa được, vậy nó sẽ phải chịu khí tức cấp 10 còn lưu lại trong máu Long Hoàng. Long Hoàng mạnh đến mức nào, dòng máu của Long thần hắn kế thừa cao quý bao nhiêu? Chỉ một con cửu vĩ hồ, sao có thể dùng cơ thể ti tiện của nó chứa máu Long Hoàng? Bùm! Bùm! Âm thanh phát nổ của cơ thế không ngừng văng lên. Máu Long Hoàng không cam chịu bị nhốt trong cơ thể của một ma thú cấp thấp, dữ dội tấn công vào bất cứ con đường nào có thể phóng ra. Mạch máu, vỡ, cơ thịt, nức, da hồ ly, tách ra Trên người kiểu vĩ hồ, đã bị nổ không ít chỗ, nhưng máu Long Hoàng phun mạnh ra không chịu từ bỏ, trôi đi như một lưu tình về phía xa. Ai chặn thì diệt, chạm vào là chết. Mặt băng đã bị đâm thủng, tảng đá của vỡ nát, mấy trăm tộc nhân bạch hồ cũng đang kêu là ngã gục xuống không ít. Một lúc lâu sau đó, kiểu vĩ hồ mềm nhũn nằm trên đất, không hề có chút hơi thở của sự sống nào. Lúc này những tộc nhân bạch hồ còn sống, đã không đủ đến trăm con. Khứa! Cá ca, máu của ngươi làm bằng gì vậy? Quá ghê gấm rồi. Mặc phỉ đặc chớp mắt ngưỡng mộ nhìn sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đắc ý nói, ta có máu của Long Hoàng, giống với máu của Long Thần. Máu Long Hoàng! Xì. Sì. Không có ý tứ. Mặc Phỉ đặc khinh thị lắc đầu, thì ra là máu của Á Lợi Tư Tháp Đức. Hử? Không ngờ trên khốn cướp đồ an vặt với ta, lại có thứ máu ghê gớm như vậy, biết trước thì ta đã cướp một ít rồi. Nguy hiểm đã qua, Sở Thiên tâm trạng rất vui, nhìn Mạc Phỉ đã cười, "Mau nói cho ta biết, Long Hoàng năm xưa sao lại cướp đồ an vặt với ngươi?" Hắc, hắc bắt được thóp của hắn, lần sau gặp Long Hoàng, phải lừa cho hắn hết đường sống. Đúng vậy. Chúng ta có thể tố cáo Long Hoàng. Ha ha, ta chỉ cần A Cổ Lạp Sơn là được, nếu hắn không cho, ta sẽ đem chuyện Long Hoàng cướp đồ an vật nói cho cả đại lục biết. Mặc phì đặc cười sẵn sàng, sàng nói, năm xưa khi ta hơn 600 tuổi, đại ca và nhị ca đưa ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến, lúc đó Á Lợi Tư Thác Đức mới có 7-8 tuổi, trình vì không cố gắng luyện công mà bị cha hắn phạt. Lúc đó ta thấy hắn đáng thương. Bèn cho hắn một miếng bánh chu linh, nhưng không ngờ tiểu tử đó ăn không thấy đủ, liền cấp hết bánh chu linh còn lại trên tay ra, hứ, không có ý tứ. Nói rồi, Mạc Phỉ đặc xấu xa cười, sau đó, á lợi tư thác đức vì chuyện này, còn bị cha của hắn đánh một trận Ha ha! Sở thiên cũng cười, không ngờ tuổi của Mạc Phỉ đặc còn lớn hơn Long Hoàng 600 tuổi, nhưng nghĩ lại Long Hoàng ở Hoàng Kim Thành, lật tay đã bắt sống được An nước Sâm. Lại dựa vào danh hiệu của mình uy hiếp ngũ tư, lại nhìn Mạc Phỉ Đặc giống như một đứa trẻ, đều là ma thú cấp 10, khác biệt sao lại lớn như vậy chứ? Mạc Phỉ Đặc tiếp tục nói, nhưng mấy ngày sau, cha của Á Lợi tư thác đức chết, kết quả tiểu tử ấy trở thành Long Hoàng, còn đại ca ta đến một thủ hạ cũng không cho ta, hại ta không đi thị huy được với tên tiểu tử thôi ấy. Chẳng lẽ là trước mấy ngày sau cuộc nội chiến Long Tộc, sở thiên meo mắt lại, trước cuộc đại chiến... Hai đầu lĩnh của địa ngục đống nhiên bái phòng A Cổ Lạp Sơn, bên trong chắc chắn có nội tình gì. Sở Thiên hỏi, Mạc Phỉ Đặc, Đại ca và nhị ca ngươi tại sao đem ngươi đi A Cổ Lạp Sơn? Để ta nghĩ lại. Mạc Phỉ Đặc gãi đầu, sau đó nói, ta không nhớ rõ lắm. Lúc đó, Đại ca hình như muốn đi giúp cự Long Tộc đánh nhau, nhưng Láo Long Hoàng không đồng ý, còn đuổi chúng ta ra khỏi A Cổ Lạp Sơn. Có người giúp mình đánh nhau mà không cần. Ừ! Sở đại thiếu ra khinh thị lạp hy đức, có lẽ lại là do tư tưởng cự Long tộc cao quý vô thượng tắc quái. Sở thiên hát hơi một cái, lúc này mới phát hiện mình và mặc phỉ đặc, vẫn còn trần chuồng đứng trong băng tuyết. Ô! Sao không lạnh nhỉ? Mặc phỉ đặc ngạc nhiên nói. Không biết từ lúc nào, xung quanh đã trở nên ấm áp thậm chí băng tuyết cũng bắt đầu tan ra. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khí nóng từ mặt đất dâng lên. Trên mặt băng bắt đầu tỏa ra khi nóng, chính là máu long hoàng đã bắn đi khắp nơi. Máu long hoàng không những làm tan vũ khí dày đặc, cơ hồ cũng phóng thích ra sự uy nghiêm của dòng máu long thần. Đám hồ ly còn sống sót, đều run rảy mình mảy dưới sự uy nghiêm đó, túi thấp đầu không dám nhìn sở thiên. Sở thiên chỉ vào con bạch hồ gần mình nhất, ngươi! Qua đây! Đầu linh đã chết, các con bạch hồ cấp thấp không thể nói được, hơn nữa dưới áp lực của khí tức cấp 10. Chúng vốn không có gan do thảm thực lực của sở thiên là mạnh hay yếu, chỉ có thể ngoan ngoan đến trước mặt sở thiên. Đem đồ đạc của chúng ta lại đây. Sở thiên dặn dò. Rất nhanh, sở thiên đã được trả lại những vật dụng trên người. Mặc lại lời nguyền của tử thần, rồi khoác thêm một pháp bảo bên ngoài, sở thiên quát lên với đám bạch hồ, mau cút. Đám bạch hồ như được đại xá, trong chấp mắt đã chạy thục mạng về bốn phía. Hú. Trên băng sơn đông vang lên một tiếng hú. Sau đó, một con điêu lớn màu trắng tuyết từ trên trời lao xuống, lượn một vòng, đám bạch hồ vừa định chạy trốn đã toàn bộ bị bắt lại. Ha ha ha ha. Trên đỉnh băng sơn bỗng vang lên một trận cười sảng khoái, xem các người lần này trốn thế nào. Trên đỉnh núi, một thân ảnh hùng trắng lạ thường đang đứng dưới ánh trăng đỏ, quát lớn, "Cửu Vĩ Hồ, muốn tộc nhân của người sống, Người cút ra đây cho lão tử." Sau chốc lát, thân ảnh không đợi được tiếng Cửu Vĩ Hồ trả lời, nhưng hắn lại cảm thấy một khí tức cấp 10 ở lưng núi. Là vị ma thú cấp 10 nào ở đây? Giọng điệu của thân ảnh đó đã khách khí hơn rất nhiều. Ta là lộc thú thương nhân hy nhị của đường băng sân này, nếu đã làm phiền đến ngại, xin đừng trách. Sở thiên chưa từng nghe qua có thương nhân ma thú nào tên là hy nhị, lành giữ không biết trước, hắn cũng nheo mắt lại không phản ứng gì. Kéo mặc phỉ đặt lại gần, sở thiên ghé sát vào tại hắn nói nhỏ. Tên Hy Nhĩ này không biết là người thế nào, người lát nữa đừng nói gì linh tinh, nghe theo ta. Hy Nhĩ đợi một hồi, không có người trả lời hắn, bèn thuận theo hướng khí tức chuyển đến, bước đến lưng núi Sở Thiên đang đứng. Hy Nhĩ nghi hoặc nhìn hoàn cảnh bên mình, sau đó nhìn thấy Sở Thiên. ha ha thì ra là phất lạp địch nạc điện hạ. Hy Nhĩ cười lớn, điện hạ có thể đại giá quang lâm đến nơi nhỏ bé này, đúng là thật vinh hạnh cho nơi đây quá. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thầm kinh ngạc, nheo mắt hỏi, ngươi biết ta. Nhưng hình như ta chưa từng thấy ngươi. Ta đương nhiên biết điện hạ rồi. Khi nhĩ cười nói, danh tiếng của điện hạ vang khắp đại lục, tự nhiên không thể nào nghe qua một nhân vật nhỏ như ta rồi. Nhưng ta ngày nào cũng được chiêm bái ảnh tượng ma pháp của ngài. Ngươi có ảnh tượng ma pháp của ta. Sở thiên lại tăng thêm cảnh giác, ở thế giới băng tuyết cách biệt với thế giới này. Sao có thể có người lưu giữ bức họa của sở thiên? Hy nhĩ lấy ra một quyển trục ma pháp từ không gian giới chỉ trên tay, đưa cho sở thiên, sau đó cười nói, ta là một thương nhân ma thú, tự nhiên cần phải hiểu về tình hình của khách hàng của mình. Một khách hàng lớn như điện hạ đây, ta thường giữ lại một bức họa. Sở thiên đón lấy quyển trục, mở ra xem, quả nhiên là bức họa ma pháp của mình. Ta là khách hàng lớn của người. Thế nào, chúng ta đã từng làm ăn qua sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Lúc này, Đại Điêu vừa bắt đám bạch hồ cũng hạ cánh xuống sau hi Nhĩ, cùng một chiếc lồng lớn nhét đầy đám bạch hồ vừa bắt được. Hy Nhĩ thu lại quyển trục rồi, hào sẵn cười, một đại nhân vật như Điện Hạ đây bận trăm công nghìn việc. Chắc chắn sẽ không chú ý đến người làm ăn nhỏ như ta rồi. Ha ha, Điện Hạ còn nhớ thương lộ trên đầm trần nghe của gia tộc Phan Mạ Tư không? Sở Thiên đã biết hi Nhĩ làm gì, thương nhân ma thú. Hừ. Hắn đích thị là thương nhân ma thú, có điều là thương nhân buôn lậu ma thú. Thương lộ trên đầm trần nghe của gia tộc Phan Mạc Tư, lại đường buôn lậu xuống ống đạn dược lớn nhất ở phương Đông Đại Lục, hàng ngày đều có số đông ma thú chủ chiến được bán đi các nước từ nơi này. Có điều, Phan Mạc Tư lại không phải là đầu nguồn bán ma thú. Khi A Mạc Kỳ còn sống, đã từng hợp tác với gia tộc Phan Mạc Tư đi bắt ma thú, sở thiên còn nhớ lôi cắt đã nói, hắn sở di cần sự giúp đỡ của A Mạc Kỳ. Chính là vì thương nhân ma thú ở phương Bắc ra giá quá cao. Hiện tại xem ra, tên buôn lậu ma thú đưa giá cao này, chính là Hy Nhĩ. Như vậy tính ra, sở thiên đúng là khách hàng lớn của Hy Nhĩ, bởi vì sở đại thiếu ra là kẻ hợp tác để gia tộc Phan Mạt Tư đi buôn lậu xuống ống đạn dược. Thì ra là Hy Nhĩ tiên sinh, ta nhớ ra rồi. Khuôn mặt của sở thiên lộ ra bộ dạng thần côn chuẩn mực. Điện hạ còn nhớ ta, thật là quá vinh hạnh rồi. Bên ngoài của Hy Nhĩ không giống như một thương nhân, thân hình hùng tráng, lớn gấp đôi so với Sở Thiên, khuôn mặt dữ tợn, nhìn giống một kẻ đồ tể hơn. Có điều, vẻ hào sảng của Hy Nhĩ lại khiến người ta thấy thân thiết. "Ha ha, sau cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên, hiện tại cả phương đông đang tìm kiếm điện hạ, sao ngài lại tới nơi này rồi?" Hi Nhĩ hỏi. "Ta bị lạc đường đi tới đây, hiện tại Đại Thảo Nguyên thế nào rồi?" Sở Thiên vội hỏi. "Điều này Khi nhĩ lưỡng lử một lát, gượng gạo nói, tất cả mọi người đều cho rằng cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên là do điện hạ gây ra, cho nên cả thú tộc cũng đang tìm ngài. Sở thiên cười khổ nói, bọn họ muốn giết ta sao? Khi nhĩ không nói lời nào, coi như là đã ngầm thừa nhận. Điện hạ cũng không cần lo lắng, tình hình còn không đến nỗi quá tệ. Khi nhĩ nói, nghe nói thánh nữ trinh đức đã tiên đoán ra hướng của cơn hồng thủy, dẫn thú tộc tránh khỏi vùng đất nguy hiểm nhất. Hiện tại cơn hồng thủy đã được bình ổn rồi, thú tộc cũng chỉ tổn thất một số lương thực. Hơn nữa, lô địch tam thế bệ hạ của đế quốc khải tát sau khi nghe được tin tức, lập tức đền bù cho thú tộc một lô lương thực. Điều kiện chính là thú tộc không được tiếp tục gây khó dễ cho điện hạ nữa. Hơn nữa nghe nói quản gia và ma sủng của điện hạ cũng đã an toàn về nước rồi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên thở vào một hơi. kỳ thực sở thiên không hề sợ thú tộc báo thù Nhưng điều hắn lo lắng là phản ứng từ trong khải tác, nếu vì cơn hồng thủy mà hủy bỏ điều ước giữa thu tộc và khải tác vậy thì không cần thú vương cha lý gây phiền phức cho sở thiên, e rằng lô địch tam thế sẽ không tha cho hắn trước. Hy nhĩ, sao ngươi lại ở chỗ này? Sở thiên hỏi. Hy nhĩ cười ha hả chỉ vào chiếc lồng nốt bạch hồ trên lưng đại điều, cười nói, những thứ này tuy thực lực chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh, có thể bán ra với giá tốt. ha ha, Nếu không phải tộc trưởng của chúng vừa rồi cất tiếng hú, ta đúng là không thể tìm được chúng. Nhưng thật đáng tiếc. Khi Nhi liếc nhìn thi thể của Cửu Vĩ Hồ, tha nói, đáng tiếc tộc trưởng của chúng đã chết rồi, nếu không, chỉ dựa vào một con Cửu Vĩ Hồ cấp 7 cũng có thể bán giá 100 vạn kim tệ. Tiếp đó, Khi Nhi kinh ngạc nói với Sở Thiên, "Điện hạ, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Sao ta lại cảm nhận được khí tức của ma thú cấp 10?" Sở thiên meo mắt lại, nói một cách mơ hồ, ta cũng không rõ, khi ta đến đây, đã thấy như vậy rồi. Hy nhị có thể cảm nhận được máu long hoàng trên mặt đất, nhưng trong cơ thể của sở thiên, lại không phải thứ hắn có thể biết. Một mặt là vì lời nguyện của tử thần trên người sở thiên, nguyên nhân lớn hơn, chính là thực lực của hy nhị không đủ. Sở thiên hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Có thể đưa ta về khải tắt trước không? Hy nhị chốc mắt một cái. Lộ ra sự gian trá của một thương nhân nên có, tỏ ra tiếc nuối nói: "Ta còn một vụ làm ăn nữa, e rằng không thể đưa điện hạ về." Dứt lời, khi Nhi lại cười: "Có điều, ta vẫn thường liên lạc với thương đội của gia tộc Phan Mạt Tư, vẫn có thể đưa điện hạ về chỗ họ. Điện hạ có thể ngồi phi truyền tề Bạch Lâm của họ về nước." "Vậy được, cứ đưa ta về thương đội của gia tộc Phan Mạt Tư vậy." Sở Thiên vui mừng nói. Hi Nhi nét mặt cười, không nói gì thêm. Sở Thiên xứng người, nhưng lập tức hiểu được ý của Hy Nhĩ. Thương nhân sẽ không là chuyện buôn bán lộ vốn mà. Người cứ ra ra đi, bao nhiêu kim tệ mới có thể đưa ta đi. Sở Thiên nói, làm ăn cùng điện hạ đúng thật là sảng khoái. Hy Nhĩ nhìn mặc phỉ đặt một cái, sau đó tính toán nói, hai người, trẻ nhỏ thì miễn phí vậy, có điều điện hạ người, thì cần 3.000 vạn kim tệ. Chấp nhận, có điều hiện tại ta không mang nhiều như vậy. Sở thiên lập tức đồng ý, kim tệ, sở đại thiếu gia đã không còn để ý nữa rồi. Hy nhị nói, không thành vấn đề, ta tin vào danh dự của điện hạ, có thể đưa ngài về trước rồi lấy tiền, đợi khi đến thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư, điện hạ có thể kêu họ hứng ra trước. Dưới ánh trăng đỏ quạng sở thiên ôm lấy mặc phỉ đặt ngồi lên một con bạch điêu, sau đó theo hy nhị rời đi. Mấy người bỏ đi không lâu, trên lưng núi, lại xuất hiện một thân ảnh. Tuyết trắng. Áo y phục trắng, lại thêm một làn da trắng, nếu không phải là bộ tóc màu vàng kim thì cơ hồ đã hòa nhập vào cùng núi tuyết này rồi. Người đó đi tới thi thể của Cửu Vĩ Hồ, quệt một giọt máu vàng kim đã bị đông lại, đưa lên mũi ngửi nhẹ, Ôn Nhu nói: "Ai, ngươi sai rồi, nơi đây tuy có khí tức của Long Hoàng, nhưng máu lại quá nhạt, chắc có lẽ là hậu duệ của Long Hoàng." Yên lặng lắng nghe, tựa hồ đang có ai thầm thì vào thai nàng. "Giao cho ta đi." Họ sẽ không thể làm phiền ngươi đâu." Dứt lời, thân ảnh trắng muốt ấy đã biến mất theo hướng vừa rồi của Sở Thiên.